Chương 173: Dưới mặt đất nguy cấp hơn. Chương 173: Dưới mặt đất nguy cấp hơn. Nguyên lai like những cái cấu trang thể tất cả đều là từ địa tinh công chế, khó trách trí lực sẽ cao như vậy, giữa lẫn nhau còn sẽ dùng đối thoại đến giao lưu. Đối phó cấu trang thể, cặp dịch trừ cứng đối cứng bên ngoài, không có cái gì biện pháp tốt hơn, nhưng là đối phó địa tinh liền không giống, địa tinh loại sinh vật này gầy nhỏ, gan nhỏ, trừ trí lực tương đối cao bên ngoài, không còn gì khác. Xem ra chính mình tình báo cần thiết, khả năng đều có thể từ cái này địa tinh miệng bên trong móc ra. Nghĩ đến cái này bên trong, Cập Dịch Lặng Yên không một tiếng động dọc theo địa gạch cùng địa gạch khe hở còn có mặt đất bóng tối, chậm rãi hướng lên Lây En bơi đi. Lây En mở ra cấu trang thể giáp ngực, tại kia bên trong vui sướng hô hấp lấy. Cấu trang thể cường tráng, dán chắc, uy lực mạnh mẽ, giống bọn hắn loại này gây yếu điệu tinh vừa tiến vào cấu trang thể bên trong, lập tức liền biến thành dũng mãnh cường đại chiến sĩ. Nhưng cấu trang thể tuy tốt, bên trong lại thực tế quá buồn mực, ở bên trong thời gian dài đã cảm thấy hô hấp không thông suốt, mở ra không khí tỉnh hóa công năng lại lãng phí năng lượng. Cho nên tại an toàn tình hôn dưới, đám địa tinh đều quen thuộc đem giáp ngực mở ra. Có chỗ nào có thể so tế đàn cái này bên trong an toàn hơn đâu? Cho nên Lây rất yên tâm mở rộng ra giáp ngực. Chờ hắn phát hiện không khí bốn phía trở nên càng ngày càng sền sệt thời điểm, đã tới không kịp, sền sệt trong không khí, một cái giữ tợn gương mặt tụ hóa bắt đầu, lời ẻt dễ rũi lấy muốn gọi, hồn thân lại không nhúc nhích tí nào, thanh âm gì đều không phát ra được. Nói cho ta giao bế giáp ngực cùng di động nó phương pháp, đã triệt để đem đối phương trường khống, cặp dượt có là thời điểm xử lý hắn, nhưng là hiện tại hắn càng muốn đi hơn nhìn xem tình huống bên ngoài, nắm giữ toàn diện tình trạng, mới có thể tốt hơn quy hoạch tiếp xuống hành động. Hồn thân động đều không động đậy lẻ ngoan ngoãn giao phó quan bế cấu trang thể cùng di động phương pháp, rất nhanh, tại cặp giật khống chế dưới, cấu trang thể chuyển qua hình tròn kiến trúc bên ngoài. Nguyên bản cái tế đàn này hẳn là xây ở một cái dốc nhỏ thượng, hạ mặt là mênh mông vô bờ thảo nguyên. Nhưng là bây giờ là từng dãy nhìn không thấy bờ kiến trúc, mắt trần có thể thấy trên đường phố đều là đến mãi không hết địa tinh tại ra ra vào vào. Tế đàn phía dưới thảo nguyên bây giờ đã biến thành một cái cự đại địa tinh thành thị. Cặp di tâm thẳng hướng chìm xuống, bất tử đế quốc chủ vị diện đến cùng chuyện gì xảy ra. Cùng dô đi ra, số 12 mới đi theo chui tiến vào thông đạo bên trong, trên tay một mực bưng lấy ma bạo cầu, sợ ném chuột vỡ bình dưới, ô ảo gì không dám đuổi theo. Tại thông đạo bên trong nổ tung ma bạo cầu uy lực mới là đáng sợ nhất, đến qua một lần thua thiệt ồ ẹo gì tuyệt không muốn đi đến thử lần thứ nhì. Mà lại nổ tung ma bạo cầu khẳng định sẽ đem thông đạo cho nổ sập, bước lên phong hiểm lại bắt không đến đối phương, được không bù mất. Vừa nghĩ đến cái này bên trong, thông đạo bên trong truyền đến nổ vang, toàn bộ hang động đều bị chấn động đến lay động, đại lượng hỏa diễm ôm theo đá vụn từ thông đạo bên trong phun tới, thông đạo toàn bộ sụp đổ xuống tới. Hiển nhiên là rốt vì bảo hiểm, dứt khoát nổ ngược lại xong việc, miễn cho không đề phòng là bị người sở vượt đi lên. Đáng ghét. Ồ ẹo gì nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một câu, lần này tốt. Hai cái cửa vào đều bị nổ sập, không có 35 ngày thanh lý căn bản không có cách nào thông hành, muốn tiến vào cái hoạt động này chỉ có thể thông qua trên đỉnh cái kia lỗ hổng. Thế nhưng là cái kia lỗ hổng tại không trung, trừ trung cao cấp pháp sư kiếm sĩ có được năng lực phi hành có thể tự do tới lui, cấp thấp pháp sư kiếm sĩ cùng cái gì vũ lực đều không có công tượng là không có cách nào thông hành. Còn không có cùng Ô Áo gì đau đầu xong, tế đàn lại chuyển tới một trận vận động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ tiếp một bộ sắt thép cấu trang thể chính vị mặt thông đạo bên trong bước ra tới. Ô Áo gì sắc mặt xoát một chút chờ nhìn, nhịn không được giống to đến, thủy đi tế đàn. Nói xong, Cái thứ nhất dẫn đầu nhào tới, một bộ cấu trang thể liền đã rất cứng hãn, hiện tại còn chạy đến nhiều như vậy, ý vị này vị diện thông đạo liên thông một chỗ khác là một cái có được thế lực cường đại thế giới. Nếu như những này cấu trang thể số lượng nhiều, liên tục không ngừng trào ra, ngay cả hất thiết thành chỉ sợ đều gặp nguy hiểm đợi nàng hóa thành một đạo mũi tên bắn tới tế đàn trước, đã có năm cũ cấu trang thể từ vị diện thông đạo bên trong ra, đã sớm làm ra chiến đấu chuẩn bị cấu trang thể nhau nhau để bản tay nhắm ngay nhào lên ô ảo dị bọn người. Dụng là bởi vì chuẩn bị rút lui, ô ảo dị cân nhắc phía dưới không có mệnh lệnh mọi người liều mạng. Nhưng là bây giờ những này liên tục không ngừng từ vị diện thông đạo bên trong mở ra cấu trang thể anh ngờ rằng có bao nhiêu, không đem tế đàn hủy đi, hắc thiết thành liền nguy hiểm, thời khắc thế này, không tới phiên ô ảo gì không lựa mạng. Trường kiếm trước người múa ra một đạo kiếm hoa, thân hình của nàng tại không trung đột nhiên một cái chuyển hướng, một chút tránh ra trong đó một bộ cấu trang thể bắn ra ma tinh năng lượng áo, lén đến rơi chân của đối phương, chỉ gặp nàng hai tay cầm kiếm, trên thân khí mang nháy mắt bùng lên, lấy kiếm nhọn bị phong, thiểm điện đâm ra. Tập hợp ô gì toàn bộ đấu khí, mũi kiếm chỉ dừng lại một chút, liền giống đâm rách bọn khí đồng dạng phá vỡ hộ thuẫn, kể từ đó Trước mặt cấu trang thể liền lộ sắc trần trụi lộ tại áo gì trước người. áo gì nắm tay, đương đương đương, ngay cả tiếp theo 3 lần tiếng vang, bọc lấy đầu khi nắm đấm giống cự truy đồng dạng tại cấu trang thể giáp ngực bên trên cùng một vị trí liền đập 3 lần. Nặng nghề giáp ngực bên trên ngạnh sinh sinh bịn đện ra một cái cự lại lõm, chính giữa còn hiện ra rõ ràng quần lấn. To lớn lực trùng kích đem cấu trang thể ép tới đất bên trên, hai chân cùng bên hông khớp nối ti ba sụp đổ ra. Nhìn xem người này hình như cự thú nữ nhân, còn sót lại cấu trang thể đều xoạt một chút tản ra, trong tay ma tinh đại pháo nhắm ngay nàng. Oao gì lớn hít một hơi, cấp tốc đi lên vọt tới, hiện lên đối phương Hoàng Pháo. Cùng lúc đó, khóe mắt của nàng hướng sau lưng quét qua, lại phát hiện một cái kinh hãi sự tình, nguyên bản còn thừa lại 6 tên thủ vệ, giờ phút này trừ nàng bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một tên khác thủy hệ pháp sư còn sống, mà như thế thủy hệ pháp sư vô cùng chật vật, trên thân hộ thuận đã bị đánh nổ, giờ phút này chính hướng trên mặt đất vọt tới, y độ hiện lên những này cấu trang thể họng pháo, nhìn thấy ồ ói gì chui lên không trùng, trong đó một bộ cấu trang thể lại đem họng pháo nhắm ngay tên kia thủy hệ pháp sư, chỉ thấy một đạo thẳng tắp đạn năng lượng bắn ra, giống tình tiến doanh đến pháp sư trên thân cái này đạo năng lượng đạn trừ tốc độ không kịp bên ngoài vô luận là ngoại hình cùng uy lực đều cùng phủ lì rồ cực quang chi chỉ trên lệch vô cùng thủy hệ ma pháp sư lăng không bị đánh nổ thành đầy trời thì nát cùng lúc đó lại có một bộ cấu trang thể từ vị diện thông đạo bên trong bước ra ô ấu dí lập tức ý thức được không có khả năng đem tế đàn hủy đi chỉ còn lại có nàng một cái hơi có vô ý đều phải táo thân tại những địch nhân này họng pháo bên trên không trùng ô ấu dí đột nhiên không có quy luật chút nào chuyển hướng bắt đầu không ngừng chuyển hướng hướng lên linh động thân pháp để cho địch nhân căn bản là không có cách nhắm chuẩn trên thế giới này thật đúng là không có bao nhiêu nghề nghiệp tại không chung thời điểm có thể so đại kiếm sư càng thêm linh hoạt mặc dù cái này rất hao tổn đấu khí nhưng ốm áo gì hay là an toàn lẹn đến nóc huyệt động bộ như chớp giật vọt tiến vào lỗ hổng bên trong cái này dừng một chút phía dưới cấu trang thể rốt cuộc tìm được phát xạ cơ hội năm đạo năng lượng đạn chính xác đánh vào chỗ lỗ hổng nổ tung một mảng lớn nhang thạch lúc này 10 bộ cấu trang thể đã toàn bộ vượt qua vị diện thông đạo nhìn thấy địch nhân đã bị thanh lý trong đó một bộ cấu trang thể lại lui về vị diện thông đạo trở về báo cáo đi bị ốm áo gì phá hủy cố kia cấu trang thể tại đồng bạn khởi động dưới giáp ngực bị mở ra, thế nhưng là khoang điều khiển bên trong người luồn lại thất xào chảy máu, ngạnh sinh sinh bị đánh chết ở bên trong. chạy ra hang động ồ ồ gì đầu tóc đầy bụi sông tiến vào khống chế tháp, đối mặt tháp bên trong kinh ngạc không thôi thủ hạ, nàng cái thứ nhất chính là, đem tất cả thủ hệ ma pháp sư đều triệu tập lại, lập tức, lập tức phái người đến huy động cửa vào đem phụ lý do đại nhân mang ra, ta muốn đem toàn bộ hang động cho kỹ, kia bên trong sẽ rất nguy hiểm. hủy đi hang động. chuyện gì xảy ra? một tiên sĩ quan trần chờ hỏi, tất cả thủ hệ pháp sư sao? nhưng là bây giờ tường thành rất nguy cấp a? đúng vậy, tất cả, hiện tại dưới mặt đất nguy cấp hơn. Quay người đối mặt với hỏi tham sĩ quan, "Ồ ảo gì thần tình nghiêm túc, từng chữ nói ra, dù không thể nghi ngờ ngữ khí nói đến." Toàn bộ phòng điều khiển có như vậy một nháy mắt tĩnh, nhưng rất nhanh, nghiêm chỉnh huấn luyện sĩ quan có thứ tự động tác, đem ồ ảo gì mệnh lệnh chuyển đến chính xác địa phương. Chương 174, chữa trị. Chương 174, chữa trị. Dỗ cùng tiểu miêu nữ gây tại gì lạ xạ trên lưng, nhanh chóng trong lòng đất dưới xuyên lên dưới, trừ gì lạ xạ bên ngoài cấu trang thể đều trang đến không gian chữa vật bên trong, khinh trang trước tiến vào dồn tốc độ thật nhanh. Con đường này lúc trước hắn đã đi qua một lần, rất nhanh hắn liền từ dưới đất xuyên ra hắc thiết thành tường thành ra đến ngoại thành, phụ trách giám sát lòng đất pháp sư cùng không chế tháp cũng phát hiện tung tích của hắn, nhưng là chỉ có một bộ cấu trang thể tạo thành động tĩnh quá nhỏ, mà lại là hướng ngoài thành đi, cũng không có gây nên quân đội chú ý. Tăng thêm lúc này, ồ ồ gì còn không có trở lại không chế tháp, không ai sẽ lao sư động chúng đi đối phó hắn, cùng phái ra tiểu đội đi tới đầu kia địa đạo thời điểm, rồi đã chạy đến dưới hắc thiết đi. Dưới đen thành giờ phút này đã không, tại dã man nhân vây thành trước đó mấy ngày thời gian bên trong, dưới hắc thiết thành người liền thông qua từng cái mương đạo lui tiến vào hắc thiết thành bên trong. Thời khắc này dưới hắc thiết bên trong chỉ có vụ vật lẻ tẻ dã man nhân tiểu đội tại cái này bên trong lười biếng nghỉ ngơi đối với mấy cái này dã man nhân tiểu đội cho dù là dồn cẩn thận như vậy tính cách cũng là không nhìn tiến vào dưới hắc thiết quảng trường chỗ hang động lúc dồn đem lạnh thép chiến thần phóng xuất ra sau đó đem linh hồn chuyển di động lạnh thép chiến thần thể nội, ôm lấy mình bản thể còn có tiểu miêu nữ trực tiếp từ quảng trường chính diện đại động khẩu bay ra ngoài một đống dã man nhân nhìn thấy lạnh thép chiến thần xuất hiện lập tức rối loạn lên thế nhưng là bọn chúng vũ khí đơn giản nhỏ yếu vũ lực nghĩ đánh chúng lạnh thép chiến thần đều rất khó khăn chỉ có thể trơ mắt nhìn lạnh thép chiến thần ôm dồn cùng tiểu miu nữ bay ra dưới hắc tiết Dưới hắc thiết đến hắc thiết thành đoạn này khoảng cách, bình nguyên bên trên dày đặc mã mã chật ních dã man nhân, hình dạng không một, hình thể khác nhau dã man nhân hoặc ngồi hoặc ngồi xổm hoặc đứng, con mắt đều nhìn về phía hắc thiết thành phương hướng. Lệnh kép chiến thần xuất hiện gây nên rối loạn tương mừng, nhưng còn không có cùng dã man nhân kịp phản ứng, lệnh kép chiến thần liền đã bay đến giữa không trung, vượt qua tầm bắn xa nhất công kích ma pháp tầm bắn phản vi, bay thẳng đến đến trên tầng mây. Vừa đột phá tầng mây, một đạo kình phong liền nhào tới, khổng lồ bóng đen bổ nhào vào lệnh kép chiến thần bên người. Chư ngươi chạy tới cái kia rồi. Lâu như vậy đều không có tin tức, hủ chết ta. Bóng đen dừng lại một cái, liền đoán trách bắt đầu. Tự nhiên là đủ dô dồ đồ, dồn đi vào động về sau liền lại không có đem ý niệm chuyển rời đến cổ của nó chỗ. Một mực không có dồn tin tức, doa đến nó nâm nấp lo sợ rất lâu. Dồn trên thân có nó huyết khế, nếu là xong đời ngay cả nó cũng sẽ cùng một chỗ xong đời. Co tốt, trước đây không lâu dồn lần nữa chuyển di linh hồn, cũng hạ lệnh để nó tại hạ hấp thiết trên không thích ứng. Cũng là bởi vì ở trên không trung có một đôi mắt, dồn mới dám như thế rất đụng sông ra tới. Lệnh thép chiến thần xuất hiện tin tức từng tầng từng tầng truyền đến bạ cờ dồn kia bên trong lúc, dồn đã biến mất tại trên tầng mây. Tương đối lạnh thép chiến thần, chuyện trọng yếu hơn là đánh vỡ hấp thiết thành. Ba khắc ruột chỉ là hướng ruột biến mất phương hướng nhìn thoáng qua liền không lại lưu ý nhân loại cùng dã man nhân chiến tranh cùng hắn không có chút nào quan hệ trốn tới ruột cũng đối giới chân tình hình chiến đấu không có bất kỳ cái gì hứng thú hắn khống chế lạnh thép chiến thần dùng tốc độ nhanh nhất bay trở về sắc khe bảo phía trên kia mặt vách núi lối vào chỗ linh hồn chuyển rời về bản thể sau đó đem lạnh thép chiến thần thu lại kéo lấy cái kia địa tinh liền một đầu chui tiến vào thông đạo bên trong hoàn thành nhiệm vụ đủ rồi đổ phóng lên tận trời hướng cự mục dừng dậm phương hướng bay đi hư hao số mười bị treo đến trên kệ địa tinh điều khiển cố kia cấu trang thể cũng bị phủ lên bên cạnh cái kia giá đỡ. Dỗ toàn bộ lực chú ý đều bỏ vào địa tinh trố đỡ chạy cố kia cấu trang thể bên trên. Cố này cấu trang thể vậy mà là không có linh hồn nội tâm, hoàn toàn chính là một bộ máy móc cấu trang thể, thể nội tất cả đều là lít nha lít nhít bánh răng đòn bảy truyền lực trục cùng các loại, tại điều khiển khoang, địa tinh ngồi chỗ ngồi kia bên cạnh, có hai cái có thể nắm tay cắm vào bên trong đi máy móc trang bị, cái này trang bị thông qua bánh răng đòn bảy truyền lực trục cùng cùng ngay cả đến cấu trang thể hai tay, hai tay cắm đi vào, chỉ cần một hoạt động, động tác liền sẽ hoàn mỹ phản hồi. Đến cấu trang thể bên trên, khiến khổng lồ cấu trang thể cũng làm ra động tác giống nhau phía dưới chỗ ngồi đồng dạng càng có hai cái có thể đem hai chân cắm đi vào máy móc trang bị nguyên lý cùng phần tay kia hai cái là giống nhau như lúc dùng để khống chế hai chân địa tinh ngồi vào khoang bên trong sẽ bị mấy đầu dây lưng chéo buộc trên ghế phối hợp với hai tay hai chân máy móc trang bị liền có thể hoàn mỹ khống chế lên cô này cấu trang thể loại này hoàn toàn máy móc khống chế cấu trang thể kết cấu rất giản thể địa tinh người điều khiển thay thế linh hồn hạch tâm tác dụng bên trong rất nhiều trang bị cùng công năng càng làm mở rộng rộng mạnh suy nghĩ khoang điều khiển cái này cấu tứ liền rất thực dụng dùng hiện tại quen thuộc đem ý niệm chuyển rời đến cấu trang thể bên trên tác chiến. Ý niệm chuyển di thời điểm, bản thể của hắn liền ở vào đứng im trạng thái, sẽ không chính mình né tránh bản thân phòng ngự, ở vào trên chiến trường sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng là có khoang điều khiển, bản thể của hắn liền có thể tránh tiến vào khoang điều khiển bên trong, cấu trang thể bản thân liền thành vì hắn tầng thứ nhất áo giáp, vô luận là chiến đấu hay là chuyển di, đều thuận tiện nhiều. Hiện tại rồi phòng thí nghiệm có thể nói là công cụ đầy đủ, sửa chữa một bộ thuần máy móc cấu trang thể quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Đem bị đâm xuyên bộ vị linh kiện một đổi, cô này máy móc cấu trang thể liền lại khôi phục hành động năng lượng. Rốt rất nhớ chính mình chạy đi vào lái thử một chút, thuần máy móc điều khiển cấu trang thể tuyệt đối cùng linh hồn không chế cấu trang thể có hoàn toàn khác biệt thể nghiệm đáng tiếc, cố này máy móc cấu trang thể khoang điều khiển là dựa theo địa tinh dáng người tương đối đi chế tạo, trừ phi rột có lại tiểu vài vòng, nếu không là tuyệt đối chui không vào bên trong. Nhìn cái này có thể chứa tiến vào 6-7 tuổi đứa bé loài người khoang, rốt đi ra ngoài đem tiểu miêu nữ gọi vào đem tiểu miêu nữ thả tiến vào khoang điều khiển bên trong, dạy cho nàng một chút không chế phương pháp về sau, rốt đem một bộ chiến thần cấu trang thể triệu ra, linh hồn chuyển rời đến phía trên đi. Lên tiếng bộ kiện đã sớm là Rộp tất cả cấu trang thể tiêu chuẩn phân phối. Nghe chỉ hắn dùng chiến thần cấu trang thể phát âm khí nói đến, hai chân giẫm lên dưới chân trang bị bàn đạp, đứng thẳng thân thể của ngươi, cái ghế sẽ đem ngươi trói buộc chặt, không nhìn nó, đứng thẳng. Tại Rộp chỉ đạo dưới, máy móc cấu trang thể chậm rãi đứng thẳng người, thích đứng, chậm rãi nhấc tay, cất bước, chân nâng lên, bịch, không lồ máy móc cấu trang thể mất đi cân bằng, giống tòa núi nhỏ khuynh đảo sụp dưới. Rộp không chế chiến thần cấu trang thể ngay lập tức tiến lên, chống chọi nó, đây mới là Rộp đem chiến thần cấu trang thể gọi ra đến chân chính mục đích, lấy máy móc cấu trang thể thể trọng. Thẳng tóc ngã xuống kết quả duy nhất chính là tan ra thành từng mảnh. Không ngừng động tác, rất nhanh, tiểu Miêu nữ liền quen thuộc cấu trang thể điều khiển, sẽ không lại tùy tiện mất đi cân bằng. Tùy ý tiểu Miêu nữ ở một bên quen thuộc cấu trang thể không chế, rụt quay đầu hướng trên bàn địa tinh nhìn thoáng qua, địa tinh còn nằm lên bàn, một bộ ngất xỉu dáng vẻ, nhưng rụt quay đầu một sát Na kia, lại vừa mới bắt gặp hắn ngay dưới mắt ánh mắt chuyển một chút. Chương 175. Khảo thí. Chương 175, khảo thí đã<td>tịt rồi. Vì cái gì không dậy?</td> Dạ ngất mê, mấy cái dấu hỏi tại rộp tâm lý buộc lên đến đối phó loại tình huống này, dù không có kinh nghiệm gì, hắn lựa chọn thô bạo nhất một loại. đi đến bên bàn, bắt lấy địa tinh tóc nắm chặt bắt đầu, một bàn tay phiến trên mặt của hắn. a, địa tinh vun ra hai viên răng, kêu thảm lên. tên của ngươi. nhìn xem tỉnh táo lại địa tinh, rộn dựa theo lệ cũ hỏi. lai, lai ơ tư. địa tinh loại sinh vật này là rất hiểu xem xét thời thế, rộn thủ pháp thô bạo để hắn lập tức nhận thức đến tình cảnh của mình, rất phối hợp nói đến, chỉ là vừa bị phiến rơi mấy quả răng, để hắn nghe có chút thoát hơi. ngươi, há to miệng, rộn đột nhiên ta không biết hỏi cái gì tốt. Không phải hắn đã không có nghi vấn, mà là bởi vì hắn vấn đề thực tế nhiều lắm. Căn bản ta không biết từ đâu hỏi. Tất nhiên ta không biết từ đâu hỏi, cái kia rứt khoát không hỏi, tự mình xem đi. Dùng một tay thẻ bên trên địa tinh cổ, Thiên lặng nhìn xem địa tinh sắc mặt từ thanh biến tử, cuối cùng ngạt thở mà chết. Lion Tư trong hai mắt mang theo nồng đậm không giảng hòa không cam lòng, đến chết hắn đều không rõ vì cái gì mình muốn bị giết chết, khó nói cũng bởi vì mình gọi Lion Tư. Sao? Dùng đem một đóa linh hồn chi hỏa đánh tiến vào địa tinh thi thể bên trong, bất tử hiến tế bắt đầu. Nguyên bản hắn là không có ý định chuyển sinh cái này địa tinh, bởi vì chuyển sinh cần thời gian quá dài. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết tất cả vấn đề đáp án. Ai biết được hỏi thăm thời điểm, lại bởi vì nghi vấn quá nhiều mà không biết từ đâu hỏi, chỉ có đem điệu tinh chuyển sinh, từ trí nhớ của hắn xem xét sẽ có được càng trực quan đáp án. Chờ đợi điệu tinh chuyển sinh cái này 7 ngày thời gian bên trong, rỗn tốn nửa ngày thời gian, đem số 11 sửa chữa tốt, lại dựa theo máy móc cấu trang thể cấu tạo, dùng hoàn toàn mới vật liệu cùng cải tiến một bộ điểm thiếu hụt, một lần nữa chế tạo một bộ máy móc cấu trang thể ra. Cỗ này mới máy móc cấu trang thể cùng địa tinh cấu trang thể cơ hồ giống nhau như lúc, đồng dạng thân cao sáu m, khoang điều khiển cải tiến, sử dụng lò xo so giảm sốc hệ thống. So địa tinh cô kia thuần thục tổng thức giảm sóc kết cấu hữu hiệu, hiệu nhiều. Đồng thời, khoang cũng làm lớn, biến thành những điều chính thức, vô luận là thân hình của hắn hay là tiểu miêu nữ hình thể, đều có thể điều khiển mà sẽ không nhận ảnh hưởng. Bất quá để dột cảm thấy nhất có thu hoạch hay là ma tinh thủ pháo, loại này ma tinh thủ pháo, một pháo liền đem số 11 tâm chắn năng lượng nhen bạo, còn đánh nát nửa người, uy lực thực tế quá cứng hãn Cực lương khuyết thiếu công kích từ xa thủ đoạn rồi quyết định, chờ hắn đem ma tinh thủ pháo kết cấu hiểu rõ về sau, nhất định phải cho tất cả cấu trang thể đều thay đổi trang phục bên trên. Máy móc cấu trang thể vừa hoàn thành, dũng liền không kịp chờ đợi chui tiến vào khoang điều khiển bên trong tại sao phải phục chế một bộ máy móc cấu trang thể ra không phải liền là vì để cho mình tự mình đi thử một chút nha lúc trước hắn dạy bảo tiểu miêu nữ thời điểm nói thật giống như rất dễ dàng đồng dạng chờ hắn mình tự mình nếm thử thời điểm liền phát hiện sự tình cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy thân thể giống như bị tăng thêm một tầng chói buộc hai chân đạp ở trên bàn đạp tựa như đứng tại lơ lửng ở mặt nước trên ván gỗ chẳng những phải hao phí đại lượng tinh lực đi khống chế tay chân còn muốn phân tâm đi bảo trì cân bằng nhấc chân thời điểm muốn trước tính ra đặt chân khoảng cách, hắn tại điều khiển khoang thuyền bên trong nhấc một chút chân chỉ là mấy chục cm cao độ, nhưng cấu trang thể lại nâng lên 1-2 mét cao độ. ở trong đó trên lệnh cần trước tính ra tốt, nếu không rất dễ dàng một cước đạp hụt hoặc là dâm thực, đây là đặc biệt dễ dàng mất đi cân bằng sự tỉnh. mặc dù trong lòng nghĩ phải chu toàn, nhưng phóng ra bước đầu tiên thời điểm, hay là không thể tránh né mất đi cân bằng, cả cấu cấu trang thể hướng về phía trước huynh đảo xuống tới. dũng kỳ thật đã sớm làm tốt dự phòng biện pháp, trong đó trên kệ dây xích liền không có giải thay, sẽ tại cấu trang thể ném tới trước mặt đem nó giữ chặt nhưng không cùng những này dự phòng biện pháp có hiệu lực. Một thân ảnh lẻn đến hắn trước người, đem cấu trang thể thân thể vững vàng chống chọi. Ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt cô này tàn tạ cấu trang thể chẳng phải là tiểu miêu nữ điều khiển cô kia sao? Cái này hai ngày bên trong, tiểu miêu nữ đều cơ hồ không có xuống khoang điều khiển, nàng tựa như đạt được câu yếm đồ chơi đồng dạng, ăn uống ngủ đều đốn tại khoang điều khiển bên trong. Từ hiện tại nàng có thể ngắn như vậy thời điểm lẻn đến rô trước người, vững vàng chống chọi cấu trang thể, nói rõ nàng đã hoàn toàn thuần thụ cấu trang thể điều khiển phương pháp. Có tiểu miêu nữ hỗ trợ, rụt thật nhanh quen thuộc lên loại này máy móc điều khiển phương pháp nhưng là càng quen thuộc loại này máy móc điều khiển phương pháp dốc liền càng phát ra hiện trong đó thiếu hụt cùng linh hồn điều khiển phương hoặc so sánh loại này máy móc điều khiển phương thức thái sinh cứng rắn cứng nhắc cùng chỉ đột linh hồn cấu trang thể tất cả chỉ lệnh đều là một cái ý niệm trong đầu một cái ý nghĩ nghĩ đưa tay tay liền tự nhiên nâng lên nhưng là máy móc cấu trang thể lại không giống nghĩ đưa tay cần người điều khiển trước đem điều khiển gánh trước dơ lên quá trình này chẳng những không có linh hồn phương thức trực quan mà lại sẽ có chỉ hoán vô luận người điều khiển làm sao thuận thụ cũng chỉ có thể rút ngắn loại này hưởng ứng thời gian mà sẽ không tiêu trừ có đôi khi mấy cái mỉ lì dây chỉ hoán là đủ quyết định một khối chiến đấu thắng bại đối diện với mấy cái này không cách nào giải quyết tiên thiên thiếu hụt dũng rất nhanh liền đối máy móc cấu trang thể đánh mất hứng thú hay là linh hồn điều khiển phương thức càng trực quan cùng thuận tiện đương nhiên đây chỉ là hắn loại này dùng qua linh hồn điều khiển phương thức người mới sẽ có loại cảm giác này tiểu miêu nữ liền một chút cũng không cảm thấy có khuyết điểm gì đưa tay đa chân huy quyền tiến vào khủy tay nàng chơi đến quên cả trời đất máy móc cấu trang thể giao phó nàng cường hành vô song lực lượng tiểu miu nữ cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có thể dễ dàng đem một khối đường kính hai em mười mấy tấn nặng tảng đá lớn ôm càng không có nghĩ tới một quyển của mình anh ra có thể van bạo một cái cửa sắt, mỗi một cái huy quyền đều mang theo lấy lực lượng cường đại. Trước kia nàng cần phí rất lớn công phu mới có thể đem diệm mỹ thu thập, hiện tại tùy tiện một quyền vùng tới, diệm mỹ nếu là tránh chậm một chút đều không chết cũng bị thương. Chỉ cần bên trên cấu trang thể, thực lực liền có thể có biến hóa nghiêng trời lệ đất. Tiểu Miêu nữ triệt để yêu kiện trang bị này, dẫu mặc dù đối máy móc cấu trang thể đánh mất hứng thú, nhưng đối với nó công việc nghiên cứu cũng không có đình chỉ. Dù sao linh hồn cấu trang thể chỉ có hắn mới có thể điều khiển được. Tiểu Miêu nữ cùng diệm mỹ cờ đảng nhân loại chỉ có thể điều khiển loại này máy móc cấu trang thể, cùng tất cả tính năng đều tham dò rõ ràng về sau. Dũng chuẩn bị chế tạo một nhóm dạng này cấu trang thể đến tăng cường tiểu miêu nữ đám người thực lực đem linh hồn chuyển rời đến số 7 thể nội dũng đối lai máy móc cấu trang thể tiểu miêu nữ nói đến toàn lực hướng ta công kích giờ phút này bọn hắn ngay tại chủ hang động quảng trường bên trong phòng thí nghiệm có quá nhiều quý giá đồ vật không thích hợp tiến hành kịch liệt thí luyện cho nên bọn hắn đem thí luyện tràng địa phóng tới cái này bên trong bởi vì là tại nơi công cộng cho nên vừa nghe đến có thí luyện xoan một đống người liền đem quảng trường vây chặt như nem cối thiết thuận thôn tuân dân chi chi cốc cùng thử nhân không điểm chủng tộc chen đến một đống giống xem biểu diễn đồng dạng nhìn xem trong chẳng một bên hưng phấn trò chuyện với nhau Sát khe bảo bên trong giải trí thực tế quá thiếu thốn. Nghe tới dồn lời nói, Tiểu Miêu nữ lập tức khống chế cấu trang thể hướng về phía trước hơi nghiêng, xong quyền đặt tới trước người, một bộ kích động tư thế. Chương 176. Hắc thiết luân hãm. Chương 176. Hắc thiết luân hãm. Nhìn thấy dồn sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Tiểu Miêu nữ một chân đạp một cái, Khổng lồ cấu trang thể lập tức bật lên. Thấy được nàng động tác, bên cạnh Vây xem sẽ lệ cùng một chút võ kỹ cao cường lính đánh thuê đều không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, trên mặt hiện ra thần sắc tán thưởng. Tiểu Miêu nữ bởi vì hình thể cùng lực lượng quan hệ, đi thẳng chính là nhanh nhẹn lộ tiến. Nhưng là bây giờ bên trên cấu trang thể về sau, nàng lại hoàn toàn bỏ qua linh xảo kỹ thức, dùng tới đại khai đại hợp rất chiêu, kích thứ nhất nàng liền dùng ra tràn ngập lực lượng vai đụng. Bả vai là cấu trang thể tương đối trọng yếu địa phương, kia bên trong có quan hệ tiết kết cấu, cho nên bảo hộ cũng là nhất đúng chỗ, trên bờ vai bao lấy một tầng thật dày giáp trụ, mặt ngoài còn nổi lên một chút điểm nhỏ, tăng cường kháng đả kích năng lực. Tập hợp cấu trang thể lực lượng toàn thân vai đụng, nếu như bị đụng thực, chỉ có bị đụng bề phần. Dẫu không dám chọi cứng, mà là lợi dụng sự thao khống của hắn hữu thế, tiểu toái bộ lùi sang bên né tránh. Dạng này tiểu toái bộ lùi sang bên, chỉ có linh hồn cấu trang thể mới có thể tùy tiện làm được, đổi thành tiểu miêu nữ điều khiển máy móc cấu trang thể, muốn làm ra loại này linh xào động tác cơ hồ là không có khả năng. Đây cũng là tiểu miêu nữ thay đổi mình linh xào tác phong, trở nên dã man bắt đầu nguyên nhân chủ yếu, không thể không nói nàng thật sự là một cái chiến đấu thiên tài, ngắn ngủi 2 ngày thời gian liền quen thuộc điều khiển, càng nắm giữ như thế nào mới phát huy ra cấu trang thể thực lực mạnh nhất mấu chốt. Phàn Phất đã sớm sẽ ngờ tới rốt sẽ như thế né tránh đồng dạng, Tiểu Miêu nữ vai đụng căn bản vô dụng hết sức khí, rốt né tránh đồng thời, nàng cũng lập tức biến chiêu, đệ thấp bản chân cũng kia mãnh lực hướng xuống đạp một cái, song quyền tế suất, chính là đấu khi công pháp bên trong thức thứ nhất, hướng truy. Biến chiêu rất nhanh, rốt mặc dù kịp phản ứng, nhưng cấu trang thể khổng lồ như thế hình thể, trên phạm vi lớn né tránh, kỳ thật cũng là rất khó khăn, hắn đành phải hai tay hướng trước người một khung. Bịch, lực lượng cường đại xông đến chiến thần cấu trang thể về sau gậy một cái, liền lùi mấy bước. Quân chúng vây xem bên trong phát ra liên tiếp kiểm chế tiếng kinh hô. Không ai có thể nghĩ đến tiểu miêu nữ điều khiển cấu trang thể có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy, một chiêu đắc thủ, tiểu miêu nữ lập tức nên thân nhào tới, đấm thẳng vùng hướng chiến thần cấu trang thể gương mặt đừng nhìn một quyền này thường thường không, có gì lạ, nhưng là loại này quái vật khổng lồ va chạm, mỗi một cái đều là mang theo lấy lực lượng kinh khủng, thật muốn cho đánh chúng, chiến thần cấu trang. Đầu nói không chừng sẽ bị đánh dụng. Chiến thần cấu trang tại rốt không chế dưới, linh xảo một bên mặt. Tiểu miêu nữ cánh tay tại trên gương mặt sát một chút, liên tiếp hỏa hoa bước lên đến, đồng thời còn cùng với chói hai kim loại phá cọ âm thanh. T, con chúng vây xem lại là một trận ngược lại rút khí lạnh tanh âm. Không ít người còn hàm răng trận trận mọi như loại kim loại này phá cọ âm thanh thực tế là quá khó nghe một quyền không chúng. Tiểu Miêu nữ một cái tay khác đã chụp vào chiến thần cấu trang thể phần bụng vặn eo hiện lên Tiểu Miêu nữ mấp nước. Tiểu Miêu nữ xuống lên lên gối theo đạo lý đến nói Tiểu Miêu nữ chỗ điều khiển cỗ này cấu trang thể là không có lên gối động tác này điều khiển khí khống chế chính là bàn tay cùng bàn chân cùng vòng eo năm cái vị trí tất cả động tác đều dựa vào cái này năm cái bộ vị biến hóa chỗ liên mang biến hóa ra đến nhưng là lên gối lại hẳn là đầu gối trở lên bộ vị phát lực. Tiểu Miêu nữ lại ngạnh sinh sinh dùng chân bộ phát lực, thi triển ra cái này lên gối, xử trí không kịp để phòng dưới, rốt chiến thần cấu trang thể bị đụng trúng đuổi. Chiến thần cấu trang thể bị đâm đến một lảo đảo, kém chút mất đi cân bằng, lùi lại một bước. Chỉ thấy tiểu Miêu nữ lại là nghiêng người nghiêng về phía trước, chân sau đạp một cái, bả vai hung hăng hướng rộp đánh tới. Bên cạnh vây xem một đám thiết thuẫn dông binh đoàn lính đánh thuê, đại bộ phận điểm đều có chút xanh cả mặt, thử nhân xem náo nhiệt, bọn hắn lại có thể nhìn ra cửa nói, rốt cùng tiểu Miêu nữ khống chế sắt thép cự nhân tại trên trận động tác khả năng nhìn qua rất vụ vẻ, nhưng uy lực tuyệt đối không phải nói đùa. Bọn hắn loại này huyết mục chi khu hơi hơi sát bên trên một chút cũng không chết cũng tàn phế, thật làm cho bọn hắn ra sân, có khả năng chống đỡ được loại này sắt thép cự thú thế công sao? Tất cả mọi người tâm lý đều rõ ràng cho ra câu trả lời phủ định. Cái này khiến bọn hắn không thể nào tiếp thu được, hành hạnh khổ khổ tu luyện cỡ nào nhiều năm, lại còn không đánh lại một cái năm tuổi tiểu nữ hài điều khiển cấu trang thể. Mặc dù cái này năm tuổi tiểu nữ hài không điều khiển cấu trang thể thời điểm, những người này cũng không có mấy cái có thể đánh được đón tiểu miêu nữ cái này vai đụng. Chiến thần cấu trang thể trong hai mắt quang mang đột nhiên chớp động một chút. Dụ ngay từ đầu không có phản kích, là muốn thử xem máy móc cấu trang thể thực lực, nghĩ không ra tại tiểu miêu nữ không chế giới, vậy mà nhanh như vậy đem hắn bước đến loại tình trạng này, không ra toàn lực không được. Chiến thần cấu trang thể dịch ra một bước, nghiêng người một đỉnh, sau đó phần eo đột nhiên một lần phát lực, đồng dạng một thức vài đụ. Oeng. Hai cỗ sắt thép cự nhân hung mãnh đụng vào nhau. Tiểu miêu nữ là giữ lực mà chờ, dụ là vội vàng biến chiêu, kết quả không hề nghi ngờ là tiểu miêu nữ chiến thắng, chiến thần cấu trang thể bị đẩy ra nửa người. Ngay tại rụt sai bước tìm về cân bằng lúc, tiểu miêu nữ máy móc cấu trang thể hai tay ôm vào chiến thần cấu trang thể phần eo đang cố gắng phát lực đem chiến thần cấu trang thể ôm, liền muốn tới một cái ôm quẳng. Chiến thần cấu trang thể hai chân vừa rời địa, song khuỷu tay liền đã đục đến tiểu miêu nữ hai bờ vai, chiến thần cấu trang thể khuỷu tay kích cũng không giống như máy móc cấu trang thể như thế nhất định phải mượn hai tay dẫn dắt mới có thể sử dụng được đi ra, nó trực tiếp chính là khuỷu tay phát lực, cường độ mười phần. Máy móc cấu trang thể bỗng chốc bị nó đục phải té quỵ dưới đất, hai tay vô lực rủ xuống. Ngay tại tiểu miêu nữ dãy dụa muốn đứng lên, ý đồ dùng đầu đem rơm đỉnh lật thời điểm, máy móc cấu trang thể từng cái khớp nối đột nhiên phốc phốc bốc lên khói đặc cùng hóa hoa, bang lang bang lang tan ra thành từng mảnh. Tại tế đàn thời điểm, cỗ này máy móc cấu trang thể liền đã bị hao tổn, mặc dù bị rộn sửa chữa đến có thể động, nhưng chủ yếu kết cấu nhưng không có đại tu. Trải qua tiểu Miêu nữ hai ngày qua này giày vò, còn có vừa rồi kia một phen kịch liệt động tác, toàn bộ khung máy rốt cục không chịu nổi, chiết để tan ra thành từng mảnh. Tiểu Miêu nữ từ khoang điều khiển bên trong leo ra, một mặt hẻo hoải nhìn xem thành một đống sắt vụn cấu trang thể. Thật vất vả có một kiện có thể tăng cường mình sức chiến đấu trang bị, vậy mà liền dạng này tan ra thành từng mảnh. Rốt cũng không nghĩ tới có thể như vậy, bất quá may mắn, cấu trang thể ma tinh thù pháo còn bảo trì hoàn chỉnh, không có hoàn toàn hư hao mở ra không gian chữ vật, đem hư mất cấu trang thể thu đi vào, lại đem mình tạo cố kia máy khảo nghiệm sẽ thả ra. nhìn thấy mới cấu trang thể, tiểu miêu nữ nhãn tỉnh sáng lên, mong đợi nhìn về phía rỗng, kia loé sáng loé sáng hai mắt tựa như là đang hỏi, đây là cho ta sao? đồng dạng, rỗng nhẹ gật đầu, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu miêu nữ đối vật nào đó cảm thấy hứng thú như vậy. hoa hô, tiểu miêu nữ hưng phấn một tiếng reo họ, lập tức nào tới mới cấu trang thể bên trên, chui vào, tạch tạch tạch tạch khởi động âm thanh bên trong, cao lớn cấu trang thể vững vàng đứng lên chứ Dương vẫn không thôi tiểu miêu nữ, chung quanh còn có một đám con mắt nhấp nháy tỏa sáng người, bọn hắn một bộ điểm tại Diễm Mỹ cùng cờ dẫn đầu dưới vọt tới dội trước mặt. Diễm Mỹ nhìn xem dội, khẩn trương hỏi đến, dội đại nhân, chúng ta có thể học lái loại này cấu trang thế sao? Tiểu cờ nghe tới ca ca lời nói, có chút không hiểu nghiêng đầu một chút, không phải đã nói thỉnh cầu dội đại nhân có thể cho bọn hắn cũng chế tạo loại này cấu trang thế sao? Vì sao lại biến thành học lái? Tiểu cờ mặc dù không hiểu, nhưng có thể học lái tựa hồ cũng rất tốt, nghĩ đến như thế, hắn liền mở to tròn trịa mắt to, mong đợi nhìn xem dội đại nhân. Không thể không nói, Diễm Mỹ nói chuyện hay là càng có kỹ xảo. Loại này cấu trang thể vốn chính là do chế tạo, tạo một bộ cùng tạo hai cỗ không có bất kỳ cái gì khó khăn, chỉ cần do nguyện ý dạy bọn họ học lái, tự nhiên cũng sẽ vì bọn họ phân phối tương ứng khung máy đáng tiếc. Do không có chút nào thèm quan tâm gì mỹ loại này tiểu tâm tư, lúc đầu hắn liền có ý tưởng dùng loại này cấu trang thể tăng lên mọi người chiến lực. Nghe tới gì mỹ thỉnh cầu, hắn không có gì chần chừ liền nhẹ gật đầu. Nhưng là máy móc khu động rất tiêu hao thể lực, tự thân đấu khí võ kỹ càng mạnh càng có thể phát huy thực lực của nó. Các ngươi phải cố gắng tu luyện. Vâng, do đại nhân. Một đám tiểu hải tử hương phân giống to, máy móc cấu tạo cấu trang thể kết cấu muốn so chiến thần cấu trang thể muốn đơn giản rất nhiều vật liệu đầy đủ lời nói một ngày chế tạo 35 đỡ không là vấn đề nhưng là hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là ma tinh thủ pháo vấn đề loại này máy móc cấu trang thể uy lực mạnh nhất vũ khí chính là cái này ma tinh thủ pháo trừ tốc độ so ra kém bên ngoài uy lực hoàn toàn không kém hơn cái tia quang hệ đại ma pháp sư cực quang chi chỉ dạng này vũ khí nhưng so với sắt truy dễ dùng nhiều nếu như tập kết mười mấy đỡ dạng này cấu trang thể cùng một chỗ phát xạ ma tinh pháo trên thế giới này có gì có thể bù đắp được ở sao nghĩ đến đây một điểm ruột mơ hồ hương phấn lên Kỳ thật rốt tính cách là rất đạm ạt, đối rất nhiều thứ đều có thể chỗ chi lạnh nhạt, duy chỉ có là tại có cái gì mới cấu tứ cùng phát hiện mới thời điểm, lại kìm lòng không được hưng phấn lên, đây có lẽ là tất cả nhân viên kỹ thuật bệnh chung đi. Trở lại phòng thí nghiệm, hư mất cấu trang thể bị phóng ra, cánh tay trái ma tinh thủ pháo bị mở ra, cấu trang thể cánh tay trái cùng ma tinh thủ pháo là ngay cả đến cùng nhau, thủ đoạn chính là họng pháo, khuỷu tay bộ phân liệt ra về sau, liền có thể tụ năng lượng, khuấy động, trung điệp, giải nhiệt, thông qua họng pháo gia tốc, sau đó từ lòng bàn tay chống rông bắn ra. Toàn bộ cánh tay bởi vì có năng lượng bộ kiện, có máy móc bộ kiện, cho nên thể tích so bên phải chẳng kiện, dày đặc rất nhiều, kết cấu càng là thô xảo vô cùng. Nhiệt độ cao, nóng sáng, nhịn nhiệt độ cao, kháng chất biến. Rút một bên lẩm bẩm, một bên đem ma tinh thủ pháo phá thành linh kiện trạng thái. Ma tinh thủ pháo là cả cỗ máy móc cấu trang thể tinh tế nhất bộ kiện, chỉ là từng đầu nhưng tách ra lại khép lại, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng năng lượng ở phía trên phủ văn bên trong truyền lại thép phiến, cũng làm người ta nhìn mà than thở. Rút tốn dòng dã một ngày mới làm rõ phía trên phủ văn công năng cùng đi hướng. Luyện kim thuật cùng phù văn học nhưng thật ra là tinh mật nhất chế tạo thủ đoạn. Khác biệt chỉ là nhìn cấu trang sư hoặc luyện kim thuật sĩ đối nguyên tố năng lực khống chế mà thôi. Năng lực khống chế càng mạnh, chế tạo độ chính xác liền càng cao. Dỗ luyện kim thuật chỉ là học cơ sở, phù văn học cũng tương tự chỉ học hư không kết ấn, Nhưng thân là một bộ cấu trang thể, cuộc đời của hắn đều là từ tiêu chuẩn bên trong vượt qua, đi đường mỗi một bước khoảng cách, cánh tay nâng lên mỗi một lần cao độ. Tại hắn thân ở ma pháp tháp kia hơn 200 năm thời gian bên trong, cơ hồ đều là giống nhau như lúc. Luận đến lực khống chế, không có cái nào nhân loại có thể cùng hắn đánh đồng cho nên khác nhìn hắn chỉ học sẽ cơ sở nhất hư không tạo hình cùng hư không kết tấu chế tạo độ chính xác lại so tẹt đi dột dạng này đắm chìm trong cấu trang học bên trong hơn 100 năm cấu trang đại sư còn muốn cao loại này cao siêu độ chính xác đầy đủ hắn đi phục chế ma tinh thủ pháo mỗi một cái bộ kiện dùng bún này dọn chế tạo bún cỗ máy móc cấu trang thể ra phân cho dì mì, ai cơ dệt lệ cùng đi tiết mỗi bộ cấu trang thể tự nhiên cũng đều phối hợp ma tinh thủ pháo cùng lúc đó tất cả linh hồn cấu trang thể cũng toàn bộ thay đổi trang phục ma tinh thủ pháo bao quát gì là xa dị là xa thay đổi trang phục là dễ dàng nhất xẻn bao trái ngược trừ lộ ra họng tháo. Ma tinh thủ pháo liền có thể bắn đổi giả chiến thần cấu trạng thể, sức chiến đấu lập tức nhảy lên một bậc thang, hoàn toàn không có uy hiếp, công kích từ xa cũng không còn cần dựa vào kia hai thanh trụi sắt lớn. Bất quá thiết truy hắn hay là giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cứ như vậy, bảy ngày thời gian trôi qua, ngay tại phòng thí nghiệm bên trong chờ đợi hiến tế điệu tinh thức tình lúc, đại môn bị đẩy ra, tế lễ thở hỗn hện, thất kinh sống tới, lớn tiếng nói đến, đại nhân, Hắc Thiết Thành luôn hãm. Chương 177. Thông đạo quân bễ. Chương 177. Thông đạo quân bễ. Thời gian trở lại 7 ngày trước một đội tiếp một đội máy móc cấu trang thể không ngừng từ vị diện thông đạo bên trong trào ra, lớp đầy tế đàn phụ cận không gian, thỉnh thoảng có cấu trang thể từ đội ngũ bên trong phân ra đến, hoặc là đi trinh sát tình huống, hoặc là bố trí cảnh giới, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đâu vào đấy. không bao lâu, tản ra trinh sát điệu tinh cấu trang thể liền chạy về đến báo cáo nói, báo cáo luôn luôn đội trưởng, phát hiện ba cái cửa ra vào, trong đó hai cái bị nổ sập phụ kín bắt đầu, sụp đổ vết tích rất mới mẻ, đều là vừa đổ sụp không lâu. cái thứ ba cửa bảo tại nóc hoạt động bên trên, chỗ liên tiếp thông đạo quá trận, không cách nào thông hành chúng ta cấu trang. lập tức thanh lý. Trung đoàn trưởng mệnh lệnh đến. Cùng lúc đó, trên mặt đất, một đội tiếp một đội địa hệ ma pháp sư hội tụ đến khống chế tháp phòng trước trên đất trống, nhân số có gần 40 người, rất nhiều người trên mặt đều bùi bẩn, một mặt mệt mỏi thân sắc, những người này đều là bị từ tường thành triệu tập trở về, rất nhiều người vừa mới đều còn tại tham gia chiến đấu đây đã là hất thiết thành tất cả chúng cao cấp địa hệ ma pháp sư. Ô áo gì ngắn gọn đem tình huống thông báo một lần, cái này ta không biết thông hướng phương diện nào vị diện thông đạo, hiện tại đã chuyển tống tới hơn 100 cố cao cấp cấu trạng thể, đằng sau còn sẽ có bao nhiêu? Không, có người biết Đây là một cỗ có thể hủy diệt toàn bộ hắc thiết thành lực lượng đáng sợ. Nếu để cho bọn hắn đứng vững bước chân, nói không chừng còn sẽ có liên tục không ngừng viện quân tới, khả năng toàn bộ thế giới đều sẽ nguy hiểm. Thừa dịp hiện tại bọn hắn còn bị ngăn ở dưới mặt đất cơ hội, chúng ta muốn đem những này xâm lấn đều tính cả tế đàn cùng một chỗ thoái hủy, không tiếp lại giới. Nói đến gần nhất, O L J đã là gào thét lớn, không tiếp lại giới. Tất cả ma pháp sư giống to đáp lại, mặc dù trung khí đều không thế nào đủ, nhưng tất cả mọi người minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc giật ra một chương hắc thiết thành trong thành địa đồ, ổ áo gì bắt đầu phân phối nhiệm vụ, tiếp vào nhiệm vụ ma pháp sư lập tức cấy lên một bên chờ đợi quân sĩ toạ kỵ, hướng tương ứng địa điểm tiến đến. Cùng lúc đó, tế đàn hang động bên trong, địa tinh cấu trang tiểu đội đã phân ra hai tổ chung 20 cấu cấu trang thể, trước khi chia tay hướng hang động hai đầu lối vào chỗ, toàn lực đào móc lên phong bế thông đạo. Thế nhưng là không phải chuyên nghiệp đào móc cấu trang, đào móc chỉ có thể dựa vào hai tay, mà lại thông đạo không gian quá nhỏ, càng đi bên trong đào tiến vào, liền càng phát ra không thi trở được, loại tình huống này, số lượng lại nhiều cũng không phát huy ra hiệu quả. Đào móc hiệu suất còn không có một hai thước cao gì, là xả cao 20 phút đi qua, hai đầu đào móc tiến độ vẫn chưa tới 10m, ta không biết lúc nào mới có thể đào phải không. Còn lại hơn 80 cố cấu trang thể đã đem tế đàn tình huống xung quanh đều lẫn át, chính ở lại không có việc gì, nhìn thấy tiến triển chậm dãi như vậy, trung đoàn trưởng rốt cục nhịn không được, quay đầu phân phó đến, lập tức trở lại một cái, triệu tập một tiểu đội công trình cấu trang tới. Vâng. Có điệu tinh cấu trang thể to lên tiếng, quay đầu đạp lên tế đàn, chính hướng tầng chót nhất vị diện thông đạo đi đến thời điểm, đột nhiên, đen nhánh như như lô đen vị diện thông đạo, xoẹt một chút biến mất. Vị diện thông đạo một chỗ khác. Cặp dịch cùng lai tư đặc biệt ở tại khoang điều khiển bên trong, lai tư đặc biệt cứng tại kia bên trong một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ là dùng miệng không ngừng chỉ điểm khống chế cấu trang thể phương pháp, mà cặp dịch khống chế cấu trang thể đem tế đàn bộ vị mấu chốt gạch đá cái này bên trong phá mấy khối, kia bên trong phá mấy khối, làm cho cả tế đàn dừng lại. Hắn đối toàn bộ tế đàn hiểu rõ xa xa tại những này địa tinh phía trên, coi như bọn hắn đem tế đàn nghiên cứu phải như thế nào thấu triệt đều vô dụng, bởi vì tế đàn là cặp dịch tham dự kiến tạo, hủy đi những cái kia mấu chốt bộ kiện, đầy đủ điệu tình công trình sư nghiên cứu một hai tháng. Nhìn các ngươi còn thế nào trở về? nhìn xem vị diện thông đạo biến mất tế đàn đỉnh chót, cặp dịt lẩm bẩm nói đến, ngựa khí mang theo một cô không cam lòng cùng cười trên nôi đau của người khác. Sau đó, hắn đem lực chú ý chuyển di động lai tư đặc biệt trên thân, hòa ái hỏi, ngươi là lựa chọn sinh, hay là lựa chọn chết, hoặc là lựa chọn sống không bằng chết? Không có cùng lai tư đặc biệt trả lời, hắn liền một trưởng đẻ vào trên mặt của đối phương, tôn ra linh hồn hỏa diễm bọc lấy lai tư đặc biệt mặt, thiêu đốt lấy, lai tư đặc biệt thể nội phát ra một cái thê lương nhưng lại uy mắng gào thét. Vị diện thông đạo một phía này, tất cả thấy cảnh này địa tinh cấu trang thể tập thể sức sở, trung đoàn trưởng càng lớn tiếng hống, ai, là ai quan bế liên tiếp. Còn lại cấu trang thể hai mặt nhìn nhau, thật lâu, trong đó một điệu tinh chần trờ nói đến, cuối cùng. Trung đoàn trưởng, tế đàn bên trong giống như không có người. Không có người. Trung đoàn trưởng tâm lý đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất tưởng, ngay lập tức bổ nhào vào tế đàn nội bộ đối vào. Giáp ngực chầm rãi mở ra, một cái cường tráng địa tinh, mặc trên người dày đặc nhưng mềm mại mềm trụ, tay bên trong cầm một cây ống tròn hình, đầu mảnh đuôi thô, giống một bộ có lại tiểu nhân ma tinh thủ pháo như lồ vật, xông tiến vào trong tế đàn. Bên người mười mấy bộ cấu trang thể cũng mở ra giấc lực, phía trên nhảy xuống một nhóm đồng dạng trang bị địa tinh, đi theo trung đoàn trưởng cùng một chỗ hướng tiến vào tế đàn nội bộ. Những này địa tinh thân cao rước trường chỉ có một em mở không đến, mọc da nhọn lốt hai, hai mắt thật to, cùng bình thường địa tinh không giống chính là, những này địa tinh đều mười điểm cường tráng, trên thân cơ bắp từng khối góc cạnh rõ ràng, chỉ xem thân thể càng giống rút lại người lùn. Song tiến vào tế đàn bên trong đám địa tinh cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có trống rống đại sảnh tại thanh năng lượng chỗ thả ra quang mang phản chiếu biến ảo chập chờn trong tế đàn không có người cái kia vị diện thông đạo đột nhiên đóng cửa nguyên nhân liền rất có thể là khác vị một mặt xảy ra vấn đề nghĩ đến cái này bên trong trung đoàn trưởng trần trở thấp giọng nói ls vừa nói xong hắn liền lắc đầu trông coi tế đàn ls hai huynh đệ hắn rất quen thuộc không có khả năng quan bế vị diện thông đạo đem bọn hắn ném ở vị diện này còn lại thủ hạ không cần phân phó của hắn liền tự mình bổ nhào vào đài điều khiển bên trên mượn dùng máy móc thủ pháp đi không chế tế đàn thủ pháp của bọn hắn phi thường thuần thục rõ ràng là thường xuyên tiếp xúc tế đàn nếm thử mấy lần về sau trong đó một địa tinh quay đầu báo cáo đến trung đoàn trưởng đối diện tọa độ không có hưởng ứng chúng ta liên tiếp. Cái này báo cáo chứng thực trung đoàn trưởng suy đoán, hắn trầm giọng nói đến từ vị diện thông đạo mở ra, đến lệnh thông chi chúng ta chạy đến khoảng thời gian này bên trong khẳng định có thứ gì thông qua vị diện thông đạo đi thế giới của chúng ta. Lệnh hẹn gặp nguy hiểm, trung đoàn trưởng ngay lập tức liền nghĩ đến tiếp cận nhất sự thật khả năng. Nghe tới hắn, còn lại địa tinh tập thể biến sắc. Lệnh có hay không nguy hiểm không phải bọn hắn những người này quan tâm, bọn hắn quan tâm là nếu như vị diện thông đạo mở không ra, không có sau tiếp theo chi viện, bọn hắn có thể ở cái thế giới này đặt chân sao? Coi như có thể đặt chân, bọn hắn làm sao đi về nhà a? Kinh hoàng thần sắc bất an tại còn lại địa tinh trên mặt hiện lên, trung đoàn trưởng thấy thế, bận điệu không như nói đến, không nên gấp gáp, tế đàn mỗi tháng kiểm tra tu sửa một lần, khoảng cách lần tiếp theo kiểm tra tu sửa chỉ có nửa tháng, nhiều nhất 10 năm này, liền sẽ có người phát hiện tế đàn hư hao, mà lại mặc dù chúng ta chưa kịp báo cáo tế đàn tình huống, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy mất tích, khẳng định có người sẽ tra tìm nguyên nhân, nói không chừng không cần 15 ngày liền có. Thể tìm tới nguyên nhân. Nhiều nhất 15 ngày. Còn tốt, thời gian không phải quá dài. Tất cả địa tinh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vô luận như thế nào, trước tiếnở, trung đoàn trưởng lời nói còn chưa nói xong, Toàn bộ địa viện tầm ẩm rung mạnh một chút. Chương 178, không đường tối lui. Chương 178, không đường tối lui. Trên mặt đất, hơn 40 danh địa hệ ma pháp sư phân tán ra đến, đem thành thị trong đó một khối khu vực bao vây lại, khối khu vực này chính phía dưới chính là tế đàn hang động sở tại địa. Nhìn thấy tất cả pháp sư đều vào chỗ, Âu Áo gì rút ra trường kiếm, hướng trên trời nhất cử. Cương đại đấu khí hóa thành khí mang, phá thể mà ra bắn thẳng đến chân trời, một mực bắn tới hơn 30 mét không trung, đột nhiên nổ tung. Khí mang chỗ bạo tán quá mang, cho dù là tại giữa ban ngày, cũng làm cho toàn bộ thành thị có thể thấy rõ ràng đây là một cái tín hiệu. nhìn thấy khí mang ánh sáng, tất cả đã chuẩn bị liền như ma pháp sư cùng một chỗ phong thích từ bản thân ma lực. bọn hắn trố vây quanh khu vực này tại chấn động bên trong vạn bão biến hình. trên mặt đất con đường, phong ước cầm ẩm băng liền sụp đổ, hóa thành phế tích, đại địa nứt ra, đất rung núi chuyển. cuối cùng toàn bộ khu vực sạt một chút sụp đổ ra một cái cự đại hố sâu. thế đàn chỗ hang động đỉnh chót nhất, cách xa mặt đất còn có hơn một trăm cao độ. cái này hơn một trăm dày bùn đất, trọng lượng là lấy trăm triệu tấn kế. tại tuyệt đối trọng lượng trước mặt, lại kiên cố vật chất cũng giống đầu hũ giống nhau nhiều đứt hai nhóm ở vào hai cái chỗ lối vào cấu trang thể là ngay lập tức gặp nạn vách động sụp đổ xuống tới như là nước chảy đem bọn hắn quyển tiến vào dưới đáy lực lượng khổng lồ đè xuống những này cấu trang thể tựa như tại đá mài dưới ngũ gốc bị nghiền phá thành mảnh nhỏ hắc thiết thành bên trong cứ như vậy đột ngột hiện ra một cái cự đại hố sâu bờ hố bốn phía địa chất nhưng không có quá lớn phá hư từ trong hố sụp đổ rưỡi vào thành âm âm thanh âm hơn nửa ngày mới dừng lại nâng lên bụi đất tràn ngập nửa cái thành thị tạo ra thanh thế một mực truyền đến ngoài thành vượt trên dã man nhân công kích khí thế không ít dã man nhân thò đầu ra nhìn hướng trong thành nhìn lại hai mặt nhìn nhau vô cùng hiếu kỳ dáng vẻ đại thủ trưởng bạ cỡ dội càng là bay thẳng đến không trung xa xa nhìn về phía hố sâu phương hướng lại không cách nào thấy rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra ô uế gì thật dài thở một hơi không chế thắc một mực tại thăm dò chạm đất ngọn nguồn động tĩnh tại sụt đổ một khắc cuối cùng những cái kia xâm lấn cấu trang thể cũng còn không hề rời đi hang động tham vi hiện tại tuyệt đối là bị trôn đến bùn đất bên trong đến bằng lực tấn kế bùn đất đè xuống thiết cầu đều có thể ép thành địa sát trừ phi có kỳ tích xuất hiện không phải những cái kia cấu trang thể là chết chắc trọng yếu nhất chính là tế đàn khẳng định sẽ bị hủy đi cứ như vậy thế đàn chỗ liên thông vị diện kia liền không khả năng lại phái ra bất cứ sinh vật nào xâm lấn thế giới này chuyện bây giờ đã qua một đoạn thời gian nhưng hồi tưởng lại ổ ấu gì hay là từng đợt nghĩ mà sợ dã man nhân vây thành cũng không đáng sợ tại nhân loại sắt thép rèn đúc tinh lương vũ khí áo giáp còn có nghiêm mật tổ chức cố máy chiến tranh tăng thêm khổng lồ nhân khẩu cơ số tại kia bên trong những này liền y phục đều xuyên không lên dã man nhân nghị công hám hát thiết thành quả thực là thần tích coi như đám dã man nhân này phía sau có nhân loại âm mưu ra cài bóng nhưng ổ ấu gì hay là không sợ hắt thiết thành có bảy nhân loại có mấy trăm năm lịch sử Tiềm lực chiến tranh vô cùng thâm hậu, liền xem như đổi không đi đám dã man nhân này, cũng có thể đem bọn hắn kéo gầy, kéo đổ, kéo chết. Nhưng là tế đàn vị diện thông đạo chỗ liên thông thế giới, lại là một cỗ không biết lực lượng, đồ cáo gì ta không biết thế giới kia có bao nhiêu người, văn minh phát triển đến cái dạng gì trình độ, có cái dạng gì chiến tranh năng lực, duy nhất có thể biết đến là, những này loại cấu trang thể địa tinh, 56 cái liền có thể đem nàng dạng này đại kiếm sư làm cho chật vật không chịu nổi. Nếu có mấy ngàn cỗ, 10.000 cỗ dạng này cấu trạng thể, toàn bộ thế giới đều muốn nguy hiểm. Coi như liều mạng hất thiết thành khó giữ được cũng tuyệt đối không thể để cho những địch nhân này đứng vững bước chân. Cứ việc biết, dạng này trọng áp dưới, không có khả năng còn có cái gì may mắn còn sống sót lấy, nhưng Âu Ao Dĩ hay là không an lòng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía khống chế tháp phương hướng. Động cái này nhóm đổ sụp đã đình chỉ, máy thăm dò hẳn là có thể nô ra phía dưới tình huống. Quả nhiên, khống chế tháp phương hướng, một cái kiếm sĩ thật nhanh chạy đến, bay thẳng đến không trung, hướng Âu Ao Dĩ phương hướng bay tới, chỉ là tên kia kiếm sĩ trên mặt ngưng trọng biểu lộ, lại làm cho Âu Ao Dĩ có loại dự cảm không ổn. Báo cáo, đổ sụp địa phương tầng đất dưới có một cái cự đại trống rỗng, kia bên trong có mãnh liệt sinh mệnh phản ứng. Kiếm sĩ ý ngăn ý giật mình nói đến. Kiếm sĩ tiếng nói vừa dứt, hố to dưới đáy tầng đất đột nhiên bạo tạc lên, lượng lớn bùn đất bị xốc lên, hiện tại phía dưới một mảnh đỏ bừng năng lượng quan mang. Không tốt, là tế đàn năng lượng lu trường, nó đem bùn đất đều ngăn trở. Tô Dao Dĩ vừa nhìn thấy kia phiến năng lượng quan mang, lập tức liền ý thức được là chuyện gì xảy ra, tế đàn vận chuyển hết tốc lực thời điểm, 36 cái năng lượng trụ cấu trúc một vòng năng lượng bình trướng, có thể đem sụp đổ bùn đất ngăn tại bốn phía. Bùn đất là dựa vào tự thân trọng áp đi phát huy uy lực, mà không phải trực tiếp trùng kích năng lượng bình chứng. Khi đại bộ phận điểm bùn đất bị cản đến bốn phía, hướng xuống áp lực liền yếu bất hơn phân nửa. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tất cả tại năng lượng bình chứng bên trong địch nhân, cũng sẽ không có việc. Quả nhiên, mặt ngoài một tầng bùn đất bị tung bay về sau, lộ ra năng lượng bình chứng chỗ trống lên to lớn trống rống. Liên tiếp máy móc cấu trang thể từ trống rống bên trong bay ra. Một bộ, hai cố, ba bộ. Trọn vẹn bay ra 25 cố. Ô Dao gì sắc mặt trắng bệ, so với mình lúc rời đi nhìn thấy còn nhiều hơn, hiện nhiên là đằng sau mới từ vị diện trong thông đạo chạy tới, ngoài có dã man nhân xâm lấn, bên trong có cấu trang thể tứ ngược, hấp thiết thành có thể giữ được sao? Ô có gì cảm thấy cấu trang thể nhiều lắm, địa tinh trung đoàn trưởng lại có hoàn toàn khác biệt cảm thụ, tổn thất của bọn họ lớn. Một cái tổng đội có linh một cỗ máy móc cấu trang thể, hiện tại chỉ còn lại có 25 cỗ, chọn vẹn trừ mất một nửa. Dưới tình huống bình thường, chiến tổn 10% cũng đủ để cho quân đội sụp đổ, có thể chống đến chiến tổn 30% tuyệt đối là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Nhưng là bây giờ, bọn hắn ngay cả địch nhân mặt đều không thấy, liền tổn thất 50% nhưng là tất cả mọi người không có sụp đổ, mà là lên cơn giận dữ, địch nhân không phải chính diện đánh bại bọn hắn, mà là sử dụng thủ đoạn hiểm hạ. Chống đỡ tầng đất đợt thứ nhất nghiền ép năng lượng bình chứa, rốt cục không chịu nổi, biến mất. Bốn phía bùn đất như là hồ thủy điện xả lũ hướng vào phía trong quần tiết, lập tức liền đem tế đàn triệt để vùi lấp đến dưới đất. Lần này, bọn hắn đã không đường với lui. Chương 179, tình trạng kiệt sức. Chương 179, tình trạng kiệt sức. Trên bầu trời, một vòng lam ảnh trong tầng mây lúc gần lúc hiện, đu Dudu đối với cánh, hưng phấn nhìn xem khói lửa nổi lên bốn phía đại địa cùng thành thị. Thân là một đầu ma thú, Dudu đối với nhân loại cũng không có quá nhiều hảo cảm, nhân loại loại sinh vật này tham lam, bá nói, tự cho là đúng. Thường thường danh xưng thế giới chúa tể giả, không ngừng khuyết trương địa bàn của mình. Tại rừng rậm bên trong, tất cả sinh vật cùng tồn tại cùng một chỗ, ăn thịt tính động vật, trừ lúc đói bụng mới có thể đi đi săn. Nhưng là nhân loại phạm vi hoạt động khuyết trương đến đó bên trong, liền sẽ đem rừng rậm biến thành đất bằng, tất cả động vật đều sẽ bị xua đuổi giết chết, mà vẻn vẹn chỉ là vì yên tĩnh, sạch sẽ, an toàn, bọn hắn liền sẽ tùy ý tước đoạt những sinh vật khác không gian sinh tồn. Cho nên đủ rồ đồ không thích nhân loại, nhìn thấy nhân loại không may, nó tâm lý ẩn ẩn có chút cười trên nỗi đau của người khác hưng phấn. Giờ phút này lại địa bên trên, hỗn loạn một mảnh, phong hóa đầy đất, hắc thiết thành luân hãm. Tại rất nhiều chiến tranh nhà quan sát mắt bên trong, dã man nhân không có khả năng công phá hát thiết thành. Tại bạ cờ rồ đại tù trưởng trong lòng, hắn có tính toán của mình. Tại tu lu đại công tất kế hoạch bên trong, tình huống không phải là dạng này. Tại điệu tinh cấu trang quân đoàn mắt bên trong, bọn hắn may mắn gặp dịp mà thôi, ở trong đó tình thế rắc rối phức tạp, không ai có thể lý phải rõ ràng, chỉ có đến lúc cuối cùng kết quả sau khi xuất hiện, tình thế mới bắt đầu sáng tỏ. Dã man nhân đại quân vây thành 10 ngày sau, cũng chính là điệu tinh cấu trang quân đoàn xuất hiện 7 ngày sau, hắc thiết thành rốt cục luôn hãm, luôn hãm vào dã man nhân cùng điệu tinh cấu trang thể dạng ngoài hợp cái hạ. Toàn bộ hắc thiết thành khói lửa nổi lên bốn phía, như thủy triều dã man nhân từ phía tây cái phương hướng này, Tuân ra tiến vào trong thành đếm mãi không hết nhân loại, từ nó hơn ba mặt không có bị vây cửa thành, Địa đạo, Mương nước cùng cửa ra vào liều mạng chạy ra ngoài thành, ngoài thành vùng quê cùng trên đường lớn, bị tranh nhau chen lấn đảo vong nhân loại chắn bắt đầu. Tại loại này đảo vong đại thế giới, cục bộ như cũng buộc phát chiến đấu kịch liệt, từ trên tường thành triệt hạ đến quân bảo vệ thành, chấn tiến vào ngõ nhỏ, Địa đạo, Mương nước này địa phương, cùng Tuân gia tiến đến dã man nhân chụp con phố chụp đầu ngõ nhỏ triển khai tranh đoạt, thẳng thiết nhất chiến đấu trên đường phố bắt đầu. Tại quân bảo vệ thành liều mạng chống cự dưới, Dã man nhân cứ việc tiến vào thành thị, thế nhưng là mỗi tiến lên trước một bước, đều muốn trả giá giá cao thảm trọng. Tại phủ thành chủ vị trí, một đội cao lớn cấu trang thể ngay tại mãnh liệt vây công lấy phủ thành chủ, bọn hắn ôm thô to lôi một liều mạng hướng so tường thành còn cao dày phủ thành chủ tường viện va chạm, mỗi một cái va chạm, không lúc nhích tí nào tường viện không ngừng tạo nên từng vòng từng vòng sóng năng lượng vạn. Phủ thành chủ diện tích nhỏ, năng lượng phòng thuẫn có thể tăng cường đến phòng ngự vật lý công kích trình độ, không phá hết tấm chắn năng lượng, liền không khả năng đối tường viện sinh ra bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Cẩn thận đếm những này điệu tinh cấu trang thể, nguyên bản vượt qua vị diện thông đạo 102 cỗ sắt thép cư nhân, giờ phút này chỉ còn lại có 23 cỗ, mỗi một bộ trên thân đều có hun khói lửa cháy vết tích, càng nhiều cấu trang thể trên thân còn có nghiêm trọng vết thương. Có uy lực nhất ma tinh thủ pháo, những này điệu tinh cấu trang thể đã không dám sử dụng, năng lượng của bọn hắn nhanh hao hết. Nếu như không phải từ tổn hại những đồng bạn kia trên thân mang tới ma tinh, đồng thời công phá mấy cái ma phát tháp, những này cấu trang thể chỉ sợ sớm đã bởi vì năng lượng hao hết mà quay xong. Ô Dao Di hiển nhiên cũng phát hiện bọn hắn nhược điểm này. Sau đó mỗi một cái ma pháp tháp thất thủ, ổ Áo gì đều sẽ mệnh lệnh rút lui nhân viên đem ma pháp tháp bên trong không dùng hết ma tinh toàn bộ hủy đi, để cho địch nhân không chiếm được tiếp tế. Cái này khiến địa tinh cấu trang thể không thể không bước lên thảm trọng tổn thất cường công phụ thành chủ, bởi vì kia bên trong là giờ phút này đám địa tinh biết ma đạo tinh nhiều nhất địa phương. Nếu như không thể đem phụ thành chủ đánh hạ đến, đạt được ma tinh tiếp tế, không bao lâu những này cấu trang thể liền đều sẽ biến thành sát vụn. Không có cấu trang thể, những này địa tinh ngay cả nhân loại bình thường đều không nhất định có thể đánh được. Ma tinh chỉ là địa tinh cấu trang quân đoàn gặp phải cái thứ nhất nguy cơ, cái thứ hai nguy cơ là máy móc mệt nhọc. Cường độ cao chiến đấu là hao tổn nhất khung máy hoạt động, những này bình sắt đầu dùng vật liệu không phải lạnh thép loại này có thể tự hành khôi phục hàng cao cấp, sử dụng sau một thời gian ngắn, đại bộ phận điểm linh kiện liền cần kiểm tra tu sửa cùng thay đổi. Hiện tại trọn vẹn kinh lịch 7 ngày cường độ cao chiến đấu, tất cả may mắn còn sống sót cấu trang thể đều đã tiến vào bên bờ nguy hiểm, mặc dù có đã hư hao đồng bạn khung máy làm khí quan quên tạm, duy trì lấy hiện tại cái này 23 cấu cấu trang thể bình thường hoạt động, thế nhưng là còn tiếp tục như vậy, không có hậu bị linh kiện thay đổi, rất nhanh cấu trang thể liền sẽ toàn bộ nằm nhà. Vấn đề này là vô giải, địa tinh trung đoàn trưởng cũng không biết giải quyết như thế nào. Hiện tại chỉ có thể nhìn một chút công phá phủ thành chủ về sau, có thể hay không bên trong bắt được một chút cấu trang sư, bất quá đối đây, địa tinh trung đoàn trưởng cũng không lạc quan, cái này 7 ngày chiến đấu xuống tới, hắn phát hiện thế giới này cấu trang trình độ phi thường thấp, có thể đụng tới cấu trang thể đều là một chút gia dụng hình hảo, dùng để làm một chút việc nhà còn đảm nhiệm. Ngẫu nhiên đụng tới một hai cỗ chiến đấu dùng cấu trang thể, lại cơ bản không có có thể chịu đựng được một hiệp hiệu lượng. Cùng lạc hậu cấu trang trình độ so sánh, thế giới này đấu khí cùng trình độ ma pháp lại phi thường cao, đặc biệt là cái kia nữ kiếm sĩ cùng một cái sợi dâu bạc trắng lao pháp sư, đặc biệt đáng sợ, những ngày này tổn thất cấu trang thể cơ bản đều là chết tại hai người bọn họ trên tay. Cái kia nữ kiếm sĩ thân cao vẫn chưa tới một m 7 đơn đả độc đấu lúc, nhưng không có cái kia cô cao 6 mét cấu trang thể có thể chính diện chống lại nàng, thực tế thật đáng sợ địa tình, cấu trang thể đã không còn dám sử dụng ma tinh thủ pháo, một là năng lượng không đủ, hai là bọn hắn cần lưu lại năng lượng đến ứng phó cái kia nữ kiếm sĩ. Duy nhất để cái kia nữ kiếm sĩ cô kỵ cũng chỉ có ma tinh thủ pháo tề xạ, đơn độc 1 2 pháo căn bản đánh không trúng nàng. Nữ kiếm sĩ còn có thể khắc chế, nhưng cái kia sợi dây bạc trắng lao pháp sư Lại không người có thể khắc chế được đang nghĩ đến cái này bên trong, trong phủ thành chủ cao ngất khống chế tháp trên bình đài một cái áo bào trắng pháp sư đột nhiên xông ra điệu tinh trung đoàn trưởng vẫn luôn rất chú ý đến từng cái trọng điểm vị trí, áo bào trắng pháp sư vừa nô ra, hắn lập tức giống to, đề phòng. Thế nhưng là thanh âm còn không có chuyện đi, một vệ sáng vạch phá không gian, cho dù là giữa ban ngày, chỗ thả ra quang mang cũng làm cho mặt trời ảm đạm phai mờ chùm sáng chính xác đánh vào gánh lôi một phía trước nhất một bộ cấu trang thể trên thân. Trong suốt hộ thuần như bị kim châm bong bóng đồng dạng nháy mắt vỡ vụn, trùng sáng đánh vào sắt thép khung máy bên trên, cường quang bùng lên, quang đoàn bên trong, một bộ cấu trang thể bị toàn bộ đánh bay ra, xa xa rơi trên mặt đất, hôn thân bước lên khói trắng. Tại ngực bị đánh trúng vị trí, toàn bộ giáp ngực đều lõm xuống dưới, huyết dịch tại khe hở ở giữa tràn ra ngoài, sau đó cấp tốc bị tự nóng khung máy sấy khô, không cần nhìn, cũng biết bên trong người điều khiển là chết chắc. Loại này trùng sáng màu trắng uy lực soma tinh thù phá uy lực còn muốn lớn, mà lại tốc độ kinh người, căn bản không có cách nào né tránh. Tăng thêm năng lượng tập trung, xuyên thấu hộ thuần năng lực soma tinh phá mạnh hơn. Trùng sáng bắn ra, bị đánh trúng cấu trang thể tất hủy không thể nghi ngờ, trong đó người điều khiển cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Chương 180. Quan sát tình hình chiến đấu. Chương 180. Quan sát tình hình chiến đấu. May mắn loại này trùng sáng tựa hồ rất phí sức, ngay từ đầu thời điểm, cái kia quan hệ ma pháp sư một ngày có thể phóng ra ba lần, hai ngày sau đó cũng chỉ có thể phóng ra hai lần, đến bây giờ đã xuống đến một ngày phóng ra một lần tần suất, hiện nhiên kéo dài chiến tranh đối với đối phương tinh lực hao tổn cũng là rất to lớn, căn bản ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có. Tất cả mọi người đến cường cung chi kết thúc trình độ, cái này khiến điệu tinh trung đoàn trưởng lòng mang hy vọng chỉ cần lại chống đỡ một chút, lại chống đỡ một chút, địch nhân liền sẽ sụp đổ. Phủ thành chủ bên trong, đại lượng vật phẩm quý giá bắt đầu chứa lên xe, tùy thời chuẩn bị rút lui bảy ngày chiến đấu. Ổ ảo gì tính thăm dò rõ ràng những này địa tinh cấu trang thể thực lực, quả thật những này cấu trang thể thực lực mạnh phi thường, đơn đả độc đầu dưới, nàng cũng chỉ có thể ứng phó một đến hai cấu trang thể vây công, nếu như đối phương vận dụng đến ma tinh thủ pháo lời nói, nàng liền phải chạy trốn chết. Bất quá những này cấu trang thể thực lực mạnh hơn, số lượng lại thực tế quá ít, không tiếc đại giới hủy đi tế đàn là nàng cảm thấy nhất anh minh một cái quyết định, nếu có liên tục không ngừng loại này cấu trang thể tuôn đi qua đừng nói bảy ngày, một ngày đều chống đỡ không nổi. nàng tâm bên trong rất rõ ràng, chỉ cần chịu đựng được, chống đến những ngày không có bổ cấp cấu trang thể năng lượng hao hết, chưa quen thuộc hoàn cảnh lại khuyết thiếu bổ cấp cấu trang thể, không cần nàng động thủ, đều sẽ mình đánh mất năng lực chiến đấu mặc cho nàng xâm lược đáng tiếc không có thời gian để nàng chống đến lúc kia, thành phá, đến hàng chục ngàn dã man nhân sẽ hủy đi hắc thiết thành hết thảy. hiện tại nếu ngươi không đi, khả năng liền đi không nổi. trận chiến tranh này nguyên bản không nên phát triển thành dạng này, ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện địa tinh cấu trang thể biến số này. nếu như không có bọn hắn, đơn thuần là dã man nhân, căn bản uy hiếp không được hắc thiết thành cho dù là đại tù trưởng Hạ cờ Cửu, cũng không có hy vọng xa vời thật có thể công hám Hắc Thiết Thành, hắn nhưng thật ra là có mặt khác dự định. Không nghĩ tới, Hắc Thiết Thành bên trong bí cố, để thùng sắt đồng dạng Hắc Thiết thành bóc đi phòng ngự, giống tươi ngon sự nữ hiện ra tại dã man nhân trước mặt, cái ngoại ý muốn này nề vui, rất nhiều dã man nhân đến bây giờ còn có nằm mơ không chân thực 100000 dã man nhân, công thành 10 ngày thời gian bên trong tổn thất tiếp cận 30.0000, có 20.0000 là phá hôi hoang nguyên dã man nhân, hơn 10.0000 là chủ lực vùng núi dã man nhân. Còn lại còn có số lượng cao tới hơn 70.0000 dã man nhân tiến vào Hắc Thiết Thành. Những này cũng không phải số lượng thừa thất điệu tính cấu chẳng thể. Tại tuyệt đối số lượng trước mặt, không có tường thành dựa vào, hắc thiết thành chỉ có bị dìm một phần. Tô Gấu gì không thể không lui, hiện tại rút đi, còn có thể vì rơ sở gia tộc giữ lại một tia nguyên khí. Tô Gấu gì nguyên bản chừng 500 tên cao cấp kiếm sĩ, 10 ngày chiến tranh, hiện tại dưới trướng cao cấp kiếm sĩ số lượng đã không đủ 200, mà lại người người mang thương, từng cái đều sức cùng lực kiệt. Ma pháp sư tổn thất mặc dù không lớn, nhưng là các ma pháp sư càng mệt mỏi, rất nhiều người tinh lực đã tiêu hao đến trạng đều đứng không dậy nổi trình độ. Liền ngay cả tốc phụ của nàng, đại ma pháp sư phụ lý rộ một ngày có thể phóng ra ba lần cực quang chi trị hiện tại cũng đều mệt đến một ngày chỉ có thể phóng ra một lần ma lực có thể thông qua ma tinh đến khôi phục nhưng tinh lực lại không biện pháp khôi phục không có nghỉ ngơi đầy đủ tất cả mọi người sẽ chỉ càng ngày càng mệt mỏi ô ảo dị đầu tóc đầy bụi tại ma pháp tháp trên đỉnh tháp ngồi xuống vô lực đem ngược lại tựa ở mặt phẳng nghiêng bên trên đứng xa xa nhìn thành thị phía tây loại này nghiêng 45 độ trở lên mặt phẳng nghiêng cũng liền nàng loại này tài cao gan lớn người mới dám nằm như vậy bất quá trước kia dạng này nằm tại đỉnh tháp bên trên ngắm phong cảnh cơ hội đoán chừng là không có nhận như thế tổn thất lớn Dâu sờ gia tộc dù cho còn bảo lưu lấy nhất định nguyên khí, cũng tuyệt đối không cách nào lại đứng ở đế quốc võ đài chính trị bên trên. Có lẽ là thông gia, có lẽ là hợp tác, tiếp xuống, nàng liền nhất định phải vì bảo trụ toàn cả gia tộc mà cố gắng. Mất đi như thế lớn một cái địa bàn, toàn cả gia tộc từ đây không gượng dậy nổi là rất bình thường. Không có thời gian đoán trời từ người, cả cơ hội này, thưởng thụ một chút cái này ngắn ngủi nhàn nhã đi. Âu Áo Di nội tâm vô cùng nhẹ nhõm thời điểm, ánh mắt lại trên tầng mây bắt được một kia lam ảnh, chính cao tốc hạ xuống rơi, xuống đến mấy trăm mét không gian, kia bôi lam ảnh lơ lửng xuống dưới, cao cao nhìn xuống mặt đất. Ô ảo gì trong mắt hơi hiếp, vậy mà là Lam Vũ Linh. Loại này cấp 9 ma thú cực kỳ thưa thớt, so Cự Long còn khó độ phải, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này đây? Cái này khiến trong lòng của nàng nhớ tới một chút cái gì. Một đoạn thời gian trước, Tẹt Đỉ rột xông thành lùng bát, tuyên bố nhiệm vụ, huyên náo thanh thế thật lớn, Ô ảo gì cũng chú ý qua ở trong đó tình huống, biết Tẹt Đỉ rột truy tung chính là một cái mang theo Lam Vũ Linh người, rất có thể là năm đó uy danh hiển hách Trọng Trang Ma thần Phệ Gút, nhưng là người này cũng có thể là một cái cao cấp cấu trang sư, nghe nói đối phương tại Ám Hắc luyện kim hiệp hội đem Tẹt Đỉ rột hư hao một bộ cao cấp cấu trang thể mua đi cũng chữa trị tốt cao cấp cấu trang sư đồng dạng là so cự long còn thưa thớt nghề nghiệp, cái này khiến nàng rất tự nhiên liền đem đối phương cùng xâm lấn tế đàn những cái kia cấu trang thể liên hệ đến cùng một chỗ, sau đó lại cùng không trùng cái này làm vũ linh liên hệ đến cùng một chỗ, vốn căn bản không nghĩ tới ồ ồ gì vậy mà có thể bằng vào như thế một điểm manh mối, liền đoán được nhiều đồ như vậy. Hắn hiện tại chính đem ý niệm chuyển rời đến đủ rồ đồ trên cổ, sau đó để linh hồn kéo dài đến mặt đất. Bình thường phi hành sinh vật, ánh mắt đều là phi thường sắc bén, trực tiếp tại trên tầng mây phương đều có thể thấy rõ ràng mặt đất tình huống, nhưng rồi bí niệm chuyển di sau lại không được. Tất cả năng lực nhận biết đều nhận chuyển di sau linh hồn cường độ hạn chế, nhất định phải tới gần đến khoảng cách nhất định, mới có thể thấy rõ ràng đồ vật. Vì cảm giác rõ ràng giờ phút này hất thiết thành tình huống, hắn để đủ dỗ đồ hạ xuống đến độ cao này, thấy rõ ràng mặt đất tình huống thời điểm cũng bị ố ếo gì nhìn thấy ý niệm đảo qua hất thiết thành, rốt bắt được mấy cái điểm mấu chốt, giả man nhân chiến đấu trên đường phố địa tinh cấu trang thể thế đàn vị trí cái kia hố sâu to lớn, còn có trong phủ thành chủ đang bận thùng đường hàng đội xe. Mấy cái này điểm mấu chốt để hắn đoán đại khái ra tình thế bây giờ, nhân loại tình thế rất không lạc quan, nhưng nguy hiểm không được sắc khê bảo, sắc khê bảo vị trí. Khoảng cách Hắc Thiết Thành còn có chừng 30 km, mà lại là dưới đất, mấy chục nghìn dã man nhân vung ra đi, có thể hay không tìm được sắc khê bảo vị trí đều là cái vấn đề đạt được cái kết luận này. Rốt liền yên tâm, Hắc Thiết Thành coi như đánh thành một đám bùn não, chỉ cần uy hiếp không được sắc khê bảo, hắn cũng không cần phải lo lắng. Chỉ là về sau mua lương thực liền phải đi chỗ xa hơn mới được. Bất quá trải qua khoảng thời gian này tích lũy, sắc khê bảo đã tích trữ đầy đủ tất cả nhân loại cùng trí thử nhân ăn được một năm lương thực, trong thời gian ngắn là không cần lo lắng vấn đề này. Trở về, Rốt hướng đủ rồ đổ phát ra một đạo ý niệm tinh tức. Loại này thuần linh hồn cấp độ tin tức sinh vật là cảm giác không đến, nhưng đủ Dudu Đồ lại là tinh thần hệ ma thú, có thể cảm giác cũng lý giải loại tin tức này. Nếu như không phải như vậy, Dụ treo đến nó trên cổ liền sẽ không là loại này thuần túy linh hồn vật chứa, chí ít là một cái có được lên tiếng khí quan dạng dị cấu trang đồ vật. Chương 181, khác biệt ý nghĩ. Chương 181, khác biệt ý nghĩ. Đủ Dudu Đồ cần mình bay trở về cự một rừng rậm, nhưng rồi khỏi phải, hắn phát ra tin tức về sau, ý niệm liền trực tiếp lui về sát khe bảo bản thể bên trong. Có loại này tùy ý linh hồn chuyển di năng lực, Dụ tương đương nhiều hơn rất nhiều cái phân thân đồng dạng. Phòng thí nghiệm bên trong, nhìn thấy rồi mở mắt, một đám người tất cả đều vây quanh, bao quắp xê lệ, lộ dỉn, ăn chớt sen cùng ọa lọ sỉ cùng các loại, hát thiết thành luân hám sự thật quá làm cho người chấn kinh. Vô luận quan không quan tâm hát thiết thành an nguy người, đều đối tình huống mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tình huống thế nào? Dễ lệ cái thứ nhất mở miệng hỏi, hát thiết thành là thiết thuận giông binh đoàn chủ yếu hoạt động thành thị, không đề cập tới tại thành bên trong đặt mua các loại sản nghiệp, chỉ ít phần lớn thiết thuận lính đánh thuê đối nơi đó còn là tràn ngập hối ước. Oelgi tình huống thế nào? Có hay không nhìn thấy Oelgi? Ọa lọ sỉ ngay sau đó hỏi các loại người lao nhau hỏi thăm xong về sau, dộn mới đem mình nhìn thấy tình huống trình bày một lần, phía tây tường thành bị dã man nhân công phá, dã man nhân tiến vào thành thị, quân bảo vệ thành đang cùng bọn hắn triển khai chiến đấu trên đường phố, phụ thành chủ bị một đội máy móc cấu trang thể vây công, phụ thành chủ lý chính thu thập vật tư, chuẩn bị chuyển gì, tổ nào gì đang chỉ huy ngọn tháp trên đỉnh nghỉ ngơi, dộn đem mình nhìn thấy tình huống một đầu một đầu liệt ra, cũng không có quá chi tiết tình huống, nghe tới những này trình bày, một số người càng mơ hồ, máy móc cấu trang thể, cái gì máy móc cấu trang thể, ngươi nói là giống ly nạ cùng dì mì bọn hắn điều khiển loại kia sao, nơi nào đến? Ôi ảo gì đang chỉ huy thắp bên trên nghỉ ngơi. Vì cái gì chạy đi đâu nghỉ ngơi. Hiện tại là nghỉ ngơi thời điểm sao? Tình thế đều nguy cấp đến muốn chuyển di trình độ. Nhân viên tổn thất nghiêm trọng không. Hắc thiết thành thế nhưng là có 5060 10.000 người A. Lao nhao, vấn đề càng hỏi càng nhiều. Dù không hiểu thấu đảo mắt mọi người một vòng, đợi mọi người đều dừng lại về sau, mới chậm rãi phun ra ba chữ, ta không biết. Ngươi làm sao có thể ta không biết đâu. Trinh sát A, trinh sát A ngươi không phải nói có sẽ chỉ nói chuyện đại điều sao? Để nó hạ xuống mặt đất bên trên bắt cái đào vong bình dân hoặc là binh sĩ hỏi một chút ta, Vạ Lọ Si một mặt lo lắng rùng đến, thành phá, 5060 vạn bình dân đại đào vong, chỉ là riêng phần mình cha đạp, đều có thể giẫm chết rất nhiều người, vừa nghĩ tới kêu con số thương vong to lớn, Vạ Lọ Si liền lòng nóng như lửa đốt, nàng là một cái tinh linh, yêu thích hòa bình tinh linh, nhất không thể chịu đựng được chính là loại này vô tội tử thương. Dù đột nhiên rất chân thành từ đầu đến chân đem Vạ Lọ Si dò xét một lần. Hắn phát hiện một vấn đề cứ việc cái này nữ tinh linh đã bị hắn chuyển sinh thành bất tử sinh vật có được cùng hắn tầng sâu linh hồn liên hệ nhưng là nàng sẽ không giống những cái kia chế tạo ra cấu trang thể đồng dạng hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của hắn suy nghĩ vấn đề cũng không phải từ lập trường của hắn đi xuất phát mà là có mình ý nghĩ đối dồn đến nói thành phá chết đến nhiều nhân loại hơn nữa đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì nhưng hắn những này đồng bạn lại không phải cho rằng như vậy nhìn thoáng qua lộ rỉn cái này tiện lương nữ miêu nhân chính hai tay ôm quyền nâng ở tim nhắm mắt lại thấp giọng cầu nguyện vi đại sinh mệnh nữ thần vi đại tự nhiên nữ thần chiến vô bất thắng chiến tranh chi thần Xin phù hộ Hắc Thiết Thành những cái kia người đáng thương nhỏ, để bọn hắn thoát ly chiến tranh nguy hiểm, cũng đem dã man người sầm nhập đuổi ra ngoài đi. Đối lộ Jin mà nói, Hắc Thiết Thành Luân Hám cũng không phải là không quan trọng. Lại nhìn một chút Di Mị, hai mắt hiện lên lấy chiến ý hừng hực, không cần lên tiếng, đều có thể nhìn ra hắn khát vọng chiến đấu, mà Hắc Thiết Thành, giờ phút này chính là một cái tốt nhất sân khấu. Lại nhìn sẽ Lệ bọn người, trên mặt thần sắc liền phức tạp nhiều, có phẫn nộ, có may mắn, có e ngại. Mình là không quan tâm Hắc Thiết Thành Luân Hãm, nhưng là mình ý chí cũng không thể đại biểu tất cả mọi người ý nghĩ. Ngươi muốn làm gì? Dụ đột nhiên hướng A Lọ Si hỏi. Rốt vấn đề để vã lọ sỉ sỉn sốt một chút nàng không xác định dồn hỏi như vậy là có ý gì chân trời đường này nàng mới nói đến đương nhiên là trinh sát rõ ràng tình huống nhìn xem có chuyện gì là chúng ta có thể làm được mặc kệ là chỉ trệ địch nhân đẩy tiến vào hay là cứu người cố gắng giảm bớt nhân viên thương vong à là ngươi không phải chúng ta ngươi làm ra quyết định ta thỏa mãn ngươi Rốt bốn năm đến a không thể dạng này ngươi không thể thấy chết không cứu à đó cũng đều là sống sờ sờ sinh mệnh đều là người vô tội à vã lọ sỉ gấp nàng một cái gì võ kỹ cũng đều không hiểu tinh linh có thể làm đến cái gì nhưng rồi không giống Rốt thủ hạ có một chi cường đại cấu trang thể đại quân, vận dụng được tốt, nói không chừng có thể chi phối cả tràng chiến trường thắng bại. Vì cái gì không thể, rốt không hiểu thấu nghiêng đầu một chút, còn không có chờ hắn nói chuyện. Bên cạnh đã có người kìm nén không được cười nhạo đến, ha ha. Vì cái gì không thể, tự cho là đúng tinh linh, ngươi dựa vào cái gì coi là người nơi này cần vì những cái kia nhân loại tử vong thua bên trên trách nhiệm. Cứu vớt bọn họ không phải chúng ta nghĩa vụ, đừng đem ngươi ý nghĩ tự cho là đúng thêm đến trên người người khác. Ngươi muốn cứu là người sự tỉnh, đừng quên chúng ta bây giờ đều không phải nhân loại. Nói chuyện chính là đắt lẹn, khoảng thời gian này nàng chậm rãi tiếp nhận mình bất tử sinh vật thân phận vô luận như thế nào hiện tại dù sao còn có ý thức cùng khi còn sống không có gì sai biệt mà lại lại thoát ly tu du đại công tức không chế đối dạng này thời gian nội tâm của nàng vẫn là rất hài lòng mới sẽ không không hiểu thấu đi cứu vớt cái gì nhân loại những người kia lại không phải nàng người nào bất quá nàng lại gây nên rất nhiều người cậu mình bao quát chi chi cốc cùng thử nhân càng là dạng này nhân loại tử thương mắc mớ gì đến bọn họ a rốt đại nhân lúc này diêm mỹ đột nhiên mong đợi nhìn xem rốt nói đến rốt đại nhân ta có thể điều khiển ngươi chế tạo cấu trang thể ra ngoài chiến đấu sao ta muốn đi chiến đấu, những người man dợ kia chính là đối thủ tốt nhất. Có thể. Rốt gật gật đầu, hắn đã sớm ở trong mắt Dị Mị nhìn thấy chiến ý hùng hực, học tập lâu như vậy đấu khí, lại lấy được cường đại máy móc cấu trang thể đi tăng thực lực lên, Dị Mị đã sớm kìm nén không được. Trước kia là bởi vì thời kỳ hòa bình, trừ phi đụng tới đạo tặc, nếu không căn bản không có thoải mái chiến đấu cơ hội. Hiện tại khác biệt, coi như hắn đem dã man nhân đồ sát sạch sẽ, cũng chỉ sẽ bị nhân loại xem như anh hùng đến sùng bái, mà không cần so đo hậu quả gì đại bộ phận điểm người nội tâm đều là tràn đầy chiến đấu dục vọng. Rộn tiếng nói vừa dứt, tiểu Miêu nữ cũng đứng ra cái mắt thần sắc nhấp nháy nhìn qua rồi. "Lina, không cho phép quấy rối." Lô Dịn giật này mình, nhanh chóng chạy đến nghĩ đem tiểu miêu nữ lôi đi, thế nhưng là nàng một cái bình thường miêu nhân, căn bản không kéo được đã có được trung cấp kiếm sĩ thực lực tiểu miêu nữ, mặc nàng như thế nào kéo rồi, tiểu miêu nữ đều không nhúc nhích tí nào. Chương 182. "Liot." Chương 182. "Liot." Thiết Tuấn thôn toàn bộ tiểu hài tử cũng đều đứng dậy, cái này tuổi trẻ một đời tu luyện từ tế đàn bên trong đạt được tu luyện công pháp, một cái hai cái thực lực đều đột bay mạnh tiến vào, điểm xuất phát so với bọn hắn bậc cha chú cao nhiều lắm, hiện tại những đứa bé này từ bên trong Rất nhiều người thậm chí đạt tới cấp 4 kiếm sĩ thực lực, so với sát thuận thôn đại bộ phận điểm lính đánh thuê thực lực còn muốn cao. Họ bản sự liền đều muốn thí nghiệm một chút, có gì mị cùng tiểu miêu nữ dẫn đầu, những tiểu gia hỏa này cũng tất cả đều kìm nén không được. Không muốn bại lộ nơi này vị trí, nếu như chết mất, bảo trì thi thể hoàn chỉnh. Rút giao phó một câu, chỉ cần thi thể bảo trì đại khái hoàn chỉnh, không phải thiếu cánh tay thiếu chân, hắn đều có thể đem nó chuyển sinh thành bất tử sinh vật. Những người khác đâu? Trừ gì mị tiểu miêu nữ những này khát vọng chiến đấu tiểu hài tử bên ngoài, không còn có những người khác đứng ra. Dù sao Hát Thiết Thành luôn hãm cùng bọn hắn quan hệ không lớn, quan tâm một chút tình hình chiến đấu có thể, muốn để bọn hắn bất chấp nguy hiểm đi cứu viện Hát Thiết Thành. Rất nhiều người đều không có cao thượng như vậy. Thấy không có càng nhiều người có khác biệt quyết định lúc, dồn chuyển hướng vạ lọ sỉ nói đến, ngươi rời đi cái này bên trong về sau, bất kỳ tình huống gì dưới đều không thể lộ ra nơi này vị trí. Một câu cuối cùng tại dồn nói ra miệng đồng thời, càng từ linh hồn bên trong phóng xuất ra đồng dạng một đạo ý niệm, trực tiếp khắc họa nhập vạ lọ sỉ sâu trong linh hồn. Cứ như vậy, coi như nàng thất thủ bị bắt cũng vô pháp lộ ra sắc khê bảo vị trí. Ta. Vã Lọ Sì tâm lý không phải như vậy nghĩ, nàng là nghĩ rộn đi cứu người, mà không phải mình đi cứu. Nàng một cái bình thường tinh linh, có thể làm cái gì? Thế nhưng là rộn cũng không có đợi nàng đáp lại, nói rất lời sau liền tự mình quay người đi đến phía sau bình đài đi. Vã Lọ Sì lo lắng muốn cùng đi lên, đột nhiên một thân ảnh cao to cắm tiến vào trước mặt của nàng, ngăn trở đường đi của nàng, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là ẹn trợsen. Bình thường rất ít mở miệng giống nguyễn hồ lô đồng dạng ẹn trợsen, giờ phút này trên mặt lại tràn đầy mỉa mai biểu lộ, luôn có chút tự cho là đúng gia hỏa cho rằng thế giới này là tất cả mọi người hẳn là dựa theo ý nghĩ của nàng đi sinh hoạt. Khi người khác không phù hợp ý nghĩ của nàng lúc, nàng liền sẽ cho ngươi gắn đủ loại mũ, tự tư, nhu nhược, thấy chết không cứu. Vả lỏ xi đại nhân, nhân loại chết sống, mắc mơ gì đến chúng ta? Ngươi, ngươi, ngươi, cho ẻn chờ sèn sắc bén lời nói nói được, ngươi, hơn nửa ngày mới nói đến, ngươi làm sao có thể như thế tự tư đâu? Đây chính là 5060 vạn cái sinh mệnh à, ngươi cứ như vậy ngồi nhìn bọn hắn chết đi, thấy chết mà không cứu sao? Tại quan niệm của nàng bên trong, 5060 vạn cái vô tội sinh mệnh, không phải là coi như bốc lên nguy hiểm tính mạng, cũng muốn đi cứu vớt mới đúng sao? làm sao có thể ngồi yên không quan tâm? Cho dù có chỗ hy sinh cũng là có giá trị a bất quá. Vạn lọ sỉ cho tới bây giờ không nghĩ tới mình đi cứu, nàng một cái bình thường tinh linh, lên tới mấy trăm ngàn người trên chiến trường cũng làm không là cái gì, nàng cảm thấy mình hẳn là trốn ở địa phương an toàn, để có năng lực hơn rồi đi mới đúng. Rốt không đi, thực tế quá tự tư. Nhẹn chớn sen cười, hắn cảm thấy cùng Vạn lọ sỉ hoàn toàn không cách nào trao đổi, trực tiếp đưa tay đem Vạn lọ sỉ cổ áo nhấc lên, trực tiếp dẫn theo đi ra phòng thí nghiệm. Thiết Thoăn Thuôn cùng Chí Thử Nhân cũng đã sớm tán đi có dồn cho phép, tiểu miêu nữ cùng dì mỹ đem điều khiển hai cô thuộc về bọn hắn máy móc cấu trang thể đạp lên mặt đất, đi ám sát dã man nhân. Hai tử đi cùng, dễ lấy những gia trưởng này nhóm khẳng định không yên lòng, cũng cùng theo đi chuẩn bị, có sẽ lễ đám người tham dự. Đây cũng không phải là một lần tùy tính nhiệm vụ, mà là có kế hoạch ám sát lạc đàn dã man nhân hành động. Mỗi người đều là một cái độc lập cá thể, mỗi người đều có mình khác biệt ý nghĩ, một màn này để dồn rất có cảm xúc, hơn nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Ta không biết qua bao lâu, trên bàn thí nghiệm truyền đến vang động bừng tỉnh rồi, quay đầu nhìn lại, chuyển sinh địa tinh thất tỉnh. Vĩnh hằng loang u, vô biên hoang vu. Trên bầu trời vinh viễn có một lớp bụi mịt mờ sương mù ngưng tụ không tan, cái này bên trong chính là địa tinh quốc gia. Nhưng là tại mấy chục ngàn năm trước, cái này bên trong lại là vãng sinh người thế giới, vĩnh hằng bất diệt bất tử đế quốc chủ vị diện. Từ khi bất tử đế quốc sụp đổ về sau, địa tinh nhất tộc liền chiếm cư thế giới này, bọn hắn dựa vào lấy trước tiến vào cấu trang kỹ thuật, đem bất tử đế quốc may mắn còn sống sót bất tử sinh vật trục đuổi một cái bát, tiêu diệt, tốn hao thời gian mười ngàn năm, đem toàn bộ thế giới dọn dẹp sạch sẽ, đem cái này bên trong biến thành từ địa tinh chiếm cư vị trí chủ đạo thế giới. Liot là một tên địa tinh cấu trang người điều khiển. Năm nay đã 53 tuổi, chính vào trắng nhiên, hắn cùng huynh đệ của hắn người phụ trách trông coi tế đàn. Tế đàn là tại bất tử đế quốc thời kỳ kiến tạo ra được, có vị diện truyền thống công năng kiến trúc, dạng này tế đàn tại toàn bộ thế giới còn có mười mấy cái. Liệt phụ trách trông coi chính là trong đó một cái hoang phế tế đàn. Cái tế đàn này đã mấy chục ngàn năm không có vận chuyển ghi chép, vì bảo hộ tế đàn, địa tinh tại tế đàn bên ngoài kiến tạo hình tròn kiến trúc, đem tế đàn bao ở trong đó, phòng ngừa phong hóa, an ổn cùng tự nhiên tồn hại. Mấy chục ngàn năm trôi qua, tế đàn lại còn không có hư hao, nào đó một ngày vậy mà đột nhiên mình vận chuyển lại đám địa tinh tiếp quản những này tế đàn thời điểm tế đàn bên trong tất cả tọa độ liền đã bị cố ý lao đi địa tinh nếm thử liên hệ đối ứng tọa độ nhưng là không có đạt được hưởng ứng cho nên không có người biết cái tế đàn này là liên hệ đến đó một cái vị diện nếu như một mực không có đối ứng tọa độ hô ứng tế đàn có thể nói liền hoàn toàn mất đi vị diện truyền thống công năng thế giới này mười mấy cái tế đàn bên trong có thể cùng đối ứng tọa độ liên hệ chỉ có không đến ba cái mặc dù như thế nhưng mỗi một cái tế đàn đối ứng đều là một cái khổng lồ thế giới chinh phục những thế giới này cho địa tinh mang đến tài sản to lớn cùng ních lợi mấy chục nghìn năm trôi qua. Ba cái kia vị diện đều đã bị chinh phục cũng khai phát hoàn tất. Bây giờ địa tinh đế quốc biến thành một cái vượt ngang bốn cái vị diện, có được nhân khẩu năm tỷ to lớn quốc gia. Nhiều như vậy nhân khẩu cần hao phí đại lượng tài nguyên. Bốn cái vị diện đã khai phát đến cực hạn, nhu cầu cấp bách mới tài nguyên cùng lãnh thổ đi bổ sung. Dưới loại tình huống này, trong đó một cái yên lặng mấy chục ngàn năm tế đàn đột nhiên vận chuyển lại. Cái này liền mang ý nghĩa một cái mới toa độ thế giới mới. Liot rất rõ ràng ở trong đó ý nghĩa cũng là bởi vì ở trong đó ý nghĩa quá to lớn, bằng địa vị của hắn căn bản không đủ để ở trong đó chia lại bất kỳ thành quả nào, trừ phi cho nên hắn ngay lập tức mạo hiểm xông tiến vào vị diện thông đạo. Tại đối diện là cái gì thế giới, có cái gì nguy hiểm các loại tình huống đều không có tham dò rõ ràng trước đó. liền mạo muội một mình xông tiến vị mặt thông đạo, mục đích đúng là nghĩ liều một phen. Chỉ cần trở thành mới vị diện cái thứ nhất người phát hiện cùng người khai thác, hắn liền sẽ không bị những người khác tại chia cắt lợi nhuận thời điểm hoàn toàn vứt bỏ đi một bên đương nhiên, bị diệt khẩu tình huống cũng là sẽ có. Nhưng Lý Uy hay là quyết định mạo hiểm như vậy đáng tiếc, thế giới này so hắn tưởng tượng còn muốn hung hiểm, hoàn toàn không kém hắn điều khiển cấu trang thể cấu trang, so cấu trang thể còn cường hãn hơn kiếm sĩ. Vậy mà tại mấy cái đối mặt phía dưới, liền bị chấn choáng. Thật vất vả tỉnh lại, đối phương vừa hỏi hắn một vấn đề, đem hắn bóc chết. Loại kia hít thở không thông thống khổ, để hắn biết rõ mình là thật chết rồi. Hiện tại, hắn lại một lần tỉnh lại, trong đầu đều là một mảnh mờ mịt. Chương 183, rút lui. Chương 183, rút lui. Trở lên hết thảy đều là dồn tại Ly ký ức bên trong lật sách đến tình huống. Vậy mà là đến từ một cái có được bốn cái vị diện cường đại mà tinh quốc gia, mà cái này Ly chẳng qua là thế đàn trông coi viên, ngay cả bình sĩ cũng không bằng. Ly Ot cấu trang thể chính là hủy ở rồ trên tay, cho nên hắn đối loại này cấu trang thể tính năng có một cái đại khái hiểu rõ. Nếu như đổi thành địa tinh binh sĩ đi điều khiển, thực lực có thể sẽ mạnh hơn một chút. Nếu để cho địa tinh thu hoạch được ưu thế, mở ra tế đàn, liên tục không ngừng đem cấu trang thể chuyển tông tới, đối với mình mà nói cũng sẽ rất nguy hiểm à. Địa tinh cũng không phải dã man nhân loại này không có khai hóa chủ tộc, cây cư lì ốt ký ức, địa tinh nhất tộc có rất nhiều thần kỳ khoa học kỹ thuật, tùy tiện liền có thể đem thâm tàng trong lòng đất đồ vật dò xét ra đến, cái này liền mang ý nghĩa, hắn trốn ở sắc khe bảo bên trong cũng không phải là địa phương an toàn. Cái này bên trong khoảng cách hắc thiết thành mới chừng 30 km, nếu như các vùng kiểm soát chính xác chế hắc thiết thành, như vậy khoảng cách này khẳng định là cái cần nghiêm mật thanh lý khoảng cách, địa tinh là sẽ không để cho hắn kế tiếp theo tồn tại ý thức được điểm này, Dỗ liền biết hắc thiết thành luôn hãm cũng không phải là cùng hắn không có quan hệ. Không được, không thể dạng này. Dỗ đã bị người đuổi kịp chuyển hai lần nhà, hiện tại cái này sát khe bảo tốn hao hắn đại lượng tinh lực cùng tâm huyết, chẳng những vị trí ẩn nấp, mà lại cửa vào vị trí càng là bố trí cường đại phòng ngự thủ đoạn, Dỗ có lòng tin, liền xem như Teddy rụt đích thân đến, dựa vào những cái kia phòng ngự thủ đoạn cũng là có thể đem hắn ngăn tại ngoài cửa. Nhưng là, nếu như bị điệu tinh chiếm lĩnh hạt thiết thành, lại nhiều phòng ngự thủ đoạn, cũng không có khả năng ngăn cản được liên tục không ngừng điệu tinh cấu trang đại quân. Căn cứ lý cốt ký ức, bốn cái vị diện điệu tinh cấu trang quân đoàn số lượng cao tới 100.0000, nói cách khác có 100.0000 cố cấu trang thể, tùy tiện điều cái 1 ngàn tới, cũng không phải là nhân loại có thể ngăn cản được. Nhân loại cũng đỡ không nổi, mình bây giờ thực lực, liền càng không khả năng ngăn trở được. Tâm lý có quyết đoán về sau, dục động tác thật nhanh, hắn mở ra số 7 giáp lực, tại kia bên trong cải tạo ra một cái có cường đại giảm sóc hiệu quả hình tròn không gian. Vừa vặn có thể dung hắn cuộn thành một đoàn trui ở bên trong. Như vậy, số 7 lúc đầu giáp ngực liền cái không lên, rón lại tốn gần phân nửa giờ, cho số 7 rèn đúc ra một cái càng dài đường còn càng lớn giáp ngực, đắp lên sau vừa vặn kín kẽ bao trùm bên trong hình tròn không gian. Rón đem mình đoàn ba đoàn ba sau chui vào. Sau đó khống chế số 7 tiến hành một hệ liệt kịch liệt hoạt động, Kịch liệt xung kích dưới, rón bản thể đều không có chút nào tổn hại. Cứ như vậy, rón trên chiến trường sinh tồn năng lực lại sẽ mạnh lên một cái cấp bậc đem tất cả trang bị cùng cấu trang thể đều thu tiến vào chiếc nhận bên trong, rón tâm niệm vừa động. Vừa trở lại cự mục rừng rậm không lâu, thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon đủ rồ đồ giống giận ngươi coi ta là mã xa phu à muốn dùng thời điểm liền triệu mặc dù dừng lại gào thét thế nhưng là giống qua về sau đủ rồ đồ hay là ngoan ngoan đứng dậy bay tiến vào bầu trời đêm không đầy nửa canh giờ nó liền đã đi tới sắc khe bảo trên đỉnh vách núi trên vách cái kia cửa vào vừa dứt đến trên bình đại rộp liền đầu tóc đầy bụi bỏ ra ngươi không phải nói mặc kệ nhân loại chết sống sao hơn nửa đêm triệu ta tới làm cái gì vừa thấy được rồ đồ liền không cao hứng oán trách đến dã man nhân thắng lợi không cần phải để ý đến địa tinh cấu trang thắng lợi ta gặp nguy hiểm Tư Liot kia bên trong đạt được liên quan tới địa tinh tình huống cả kẽ, rốt tổng kết ra kết luận như vậy, nhưng nghe tại hoàn toàn không có cái nhìn đại cục đủ rồ đồ thai bên trong, lại một mặt mở mịt, cái gì nguy hiểm? Địa tinh kỹ thuật cường đại, so với ta mạnh hơn. Bọn hắn có cường đại máy quét, có thể phạm vi lớn quét hình địa tầng dưới tình huống. Rốt giải thích đến. Phạm vi lớn, quét hình, địa tầng, kỹ thuật mạnh. Những mấu chốt này từ liên tiếp bắt đầu, Ludo đồ cũng ý thức được tính nguy hiểm, kể từ đó, nói không chừng nó cũng không an toàn, dù sao cự mục dừng rậm cách hạt thiết thành mỗi bất quá hơn 100 km. Được rồi, không nghĩ Ngươi muốn làm sao xử lý, nói đi, đừng để ta chịu chết là được. Suy nghĩ một chút, Đù Dỗ Đồ liền cảm giác được tức đầu, nó xưa nay không là một đầu thích động đầu góc ma thú, loại này sống hay là lưu cho người thông minh đi làm đi. Dỗ từ chiếc nhẫn bên trong lấy ra một bộ yến cố, bộ này điên vốn là chuyên môn vì Đù Dỗ Đồ đặt trước chế tạo, có thể kiên cố giăng chắc cột vào trên người của nó, cũng sẽ không ảnh hưởng hành động của nó. Cái này điên cố Dỗ đã sớm làm tốt, nhưng trước kia Đù Dỗ Đồ còn không có lợi nợ, nợ, hình thể quá nhỏ, không thích hợp ngồi cưỡi, đoạn thời gian trước lại nhìn thấy nó thời điểm phát hiện nó đã lớn lên, cho nên trở lại sắc khe bảo về sau, giúp liền đem bộ này liên cố lật ra đến, điều chỉnh một chút kích thước, chuẩn bị bộ đến đủ rồ đồ trên thân. Ui ui ui, ngươi muốn làm gì? Ta đủ rồ đồ đại nhân thế nhưng là đường đường cấp 9 ma thú, tinh thần hệ đỉnh cấp sinh vật, thực lực có thể so cự long tồn tại cường hành, không phải cho ngươi làm toại kỵ. Ui ui ui, mau dừng tay, lại không dừng tay ta gọi, ngẫu nhiên có ngươi một chút, ngươi liền cho rằng có thể phải xích tiến vào tất là đi, nhanh lung ra. Đừng, đừng bộ như thế gấp, lỏng ra một chút, không thở nổi. Tại phản kháng cùng chân áp bên trong, cuối cùng đủ dồ đồ hay là bất đắc dĩ bị trỏng lên yên cố. Xoay người cưới đến đủ dồ đồ trên lưng, hai chân kẹp lấy yên cố, cảm giác nhận khuất nhục đủ dồ đồ hận hận gầm nhẹ một chút âm thanh, xoát một chút vọt tiến vào bầu trời đêm, vừa bay ra 100 m không đến liền tới một cái 720 độ lan lột, trong lòng hận hận nghĩ, vung không chết người ta chuyển cho người. Màn đêm phía dưới. Khoảng cách hấp thiết thành cửa đông không đến 10 km địa phương, 11 cô máy móc cấu trang thể vây quanh một chi khổng lồ đội xe tấn công mạnh mẽ chi này khổng lồ đội xe có hơn 170 chiếc song kéo xe ngựa, gần 10.000 người binh lực, còn có ít chi không hết được bảo hộ tại xa trận bên trong quý tộc, quan viên, phụ nữ trẻ em vân vân. Trên mặt của mỗi người đều là mệt nhọc thần sắc, nhưng tất cả mọi người cắn răng kiên trì lấy, tương hô hiểm hộ, kết trận chậm lui. Mọi mệt mệch, mệt nhọc, đồng dạng tác dụng đang vây công đội xe cấu trang thể trên thần, khiến cái này cấu trang thể động tác có chút biến hình, đây chính là nhân thủ khống chế máy móc cấu trang thể thiếu chỗ. Linh hồn cấu trang thể, trừ phi là năng lượng không đủ, hoặc là máy móc hư hỏng, nếu không mỗi một cái động tác đều là hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng máy móc cấu trang thể không giống, cấu trang thể sẽ không mệt mỏi, nhưng điều khiển nhân viên hội. Trải qua 7 ngày cường độ cao tác chiến, chẳng những khung máy máy móc mệt nhọc đã đến cực hạn, liền liền bên trong người điều khiển cũng đến cực hạn. Cái này khiến điệu tinh trung đoàn trưởng không thể không tại nguy cấp nhất thế cục dưới, cũng muốn phân ra một nửa nhân thủ đi nghỉ ngơi, nếu như không phải như vậy, đại bộ phận điểm điệu tinh người điều khiển đã sớm mệt chết điệu tinh trung đoàn trưởng cho đứng, là một đầu sườn núi nhỏ, cửa cao lâm hạ, hắn có thể thấy rõ ràng trong chiến trường mỗi một tia vô hình Trước 184. Hợp tác. Trước 184. Hợp tác. Từng đội từng đội trung cao cấp kiếm sĩ, kết thành hoàn chỉnh đội hình, bọn hắn chống đỡ nặng nghề thép thuẫn, đồng tiến đồng lui, đem mình phòng thủ thành một cái thùng sắt như. Mỗi người đều đem đấu khí của mình rót vào tấm thuẫn, tại tấm thuẫn trước hình thành một nửa trong suốt đấu khí mang, liều mạng ngăn cản cấu trang thể công kích. Dạng này kiếm sĩ tiểu đội có 3040 chi nhiều nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh kiếm sĩ bộ đội, là hiện tại Ô ẩu gì trên tay chỗ dựa lớn nhất, dựa vào bọn hắn anh dũng cùng không sợ, Mạnh Sinh Sinh ngăn trở địa tinh cấu trang thể thế công, để bọn hắn không cách nào công phá đội xe phòng ngự. Thậm chí Ô ẩu gì còn có lòng tin, có thể bằng vào những này trung thành thủ hạ, Mạnh Sinh Sinh đem chi này rõ ràng đến tường cung chi kết thúc địa tinh cấu trang bộ đội lôi đổ. Thế nhưng là, nếu như chỉ là đơn thuần mấy chục cố địa tinh cấu trang thể, thì Ô ẩu gì có 100 loại phương pháp diệt đi bọn hắn. Nhưng là, ngay tại vừa rồi, dã man nhân đã đuổi theo, cái kia dã man nhân đại tù trưởng càng là tự mình đi đến điệu tinh quan trị huy chỗ sơn núi nhỏ bọn hắn cũng không có giống ổ đảo gì hy vọng như thế buộc phát xung đột xa xa nhìn lại phảng phất còn trò chuyện vui vẻ dã vẻ ổ đảo gì rất lo lắng bọn hắn cuối cùng sẽ đạt thành cái gì gây bất lợi cho nàng hiệp định kỳ thật mặc kệ là dạng gì hiệp định chỉ cần bọn hắn không đánh lên đôi ổ đảo gì đến nói đều là rất bất lợi sườn núi nhỏ bên trên 10 bộ cấu trang thể xa xa đem địa tinh trung đoàn trưởng cùng ạ cờ rộ vây quanh ở trung tâm mà lấy ngàn mà tính vùng núi dã man nhân lại đem cái này sườn núi nhỏ vây lại trung tâm nhất vị trí bà cờ rộ chắp hai tay cùng gần cao bảy mét cấu trang thể song song đứng. Đứng xa xa nhìn phía dưới chiến đấu nói đến, cái này nhân loại thành chủ còn bảo lưu lấy đại bộ phận điểm thực lực, hộ vệ bọn hắn những binh lính kia, đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, coi như các ngươi đem phía trước kia mấy chục chi kiếm sĩ đội ngũ tiêu diệt, hơn 10.000 binh sĩ như thường có thể đem các ngươi những người này mà chết. Địa tinh trung đoàn trưởng không có trả lời bạ cờ Dụ lời nói, bởi vì hắn biết đối phương nói rất đúng. Tộc nhân của ta rất mạnh, nhân số cũng rất nhiều, để bọn hắn phối hợp thủ hạ của ngươi, tùy tiện có thể công phá đoàn xe của bọn hắn, chỉ cần trận hình vừa vỡ, ta người có thể đem bọn hắn bao phủ." Bạc Cở Dụ nói đến. "Ngươi cần gì?" Địa Tinh Trung Đoàn trưởng tâm lý thở dài, có chút bất đắc dĩ vấn đề. Hắn không phải đồ ngốc, coi như không có bọn hắn Địa Tinh Cấu Trang Thể phối hợp, đám dã man nhân này cũng có năng lực diệt đi ô ạt gì chi đội ngũ này. Thậm chí ngay cả bọn hắn cũng cùng một chỗ diệt đi. Tại tuyệt đối số lượng trước mặt, bọn hắn cái này hai mươi mấy cố cấu, cấu Trang Thể căn bản không đáng chú ý tại hoàn toàn nắm giữ ưu thế tình huống dưới, đối phương lại tìm tới chính mình, một thân một mình phó hiểm. Hảo nôn hảo ngữ nói nhiều như vậy lời nói, khẳng định không chỉ như đồ vốn là có thể làm sự tình Địa Tinh Trung Đoàn trưởng không phải đồ ngốc, hắn phải hiểu rõ đối phương chân chính như đồ, mới tốt quyết đoán muốn hay không cùng những người này hợp tác. Kỳ thật hắn cũng không có bao nhiêu lựa chọn, chớ nhìn bọn họ hiện tại thanh thế lăng lệ, nhưng đã sớm đến cường cùng chi kết thúc hoàn cảnh, lại được không đến Ma Tinh, tất cả cấu trang thể đều phải biến thành một đống sắt vụn. Các ngươi điều khiển loại này máy móc, ta muốn các ngươi loại này máy móc chế tạo kỹ thuật. Bạc Cở Giǒu hai mắt chớp động lên lăng lệ tinh quang, từng chữ nói ra nói đến. Trừ trôn tiến vào địa huyệt bên trong kia 50 cấu cấu trang thể, còn có gần 30 cấu cấu trang thể là tại trong thành chiến tổn, những này chiến tổn cấu trang thể có một bộ điểm chưa kịp thu thập, cuối cùng đến Bạc Cở Giǒu tay bên trong. Nhìn thấy khoang điều khiển bên trong những cái kia hắn một cái đầu ngón tay đều có thể ấn chết địa tinh. Lại nương tựa theo loại này cường đại máy móc, dựa vào cực ít số lượng, quay đến một cái hùng thành long trời lở đất, bạo cờ độ liền minh bạch, cái này chính là một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ, chỉ cần nắm giữ loại lực lượng này, bọn hắn vùng núi dã man nhân kia về số lượng thế yếu sẽ không còn trọng yếu. Nguyên bản bạo cờ độ mục tiêu, chỉ là tại Hắc Thiết thành phủ cận đoạt một đêm liền đi. Vùng núi dã man nhân sinh hoạt địa phương, quanh năm băng tuyết bay tán loạn, sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, mặc dù tạo nên bọn hắn nhục thể cường hãn, nhưng cũng cực lớn hạn chế dân số của bọn họ số lượng. Vì bộ lạc phát triển cùng lớn mạnh, hắn nhất định phải khác tịch con đường, cho dù là mạo hiểm cùng hy sinh, đều phải thử một chút. Cho nên khi nhân loại đại biểu tìm tới hắn thời điểm, biết rõ đạo này sẽ là cái âm u, hắn hay là tại chỗ đáp ứng. Kỳ thật, chỉ cần vượt qua Tây Bắc hoang dã, tại dầu có nhân loại thế giới chạy một vòng, hắn liền đã rất thỏa mãn. Tại Hắc Thiết thành phố cận thôn Trang, thành trấn, bao quát dưới Hắc Thiết bên trong, hắn đã được đến đại lượng sản phẩm sắt, hàng dệt, công cụ cùng thư tịch. Những vật này đầy đủ bộ lạc của hắn cùng tộc nhân tiêu hóa thời gian rất lâu. Nhưng mà, vui mừng lớn hơn lại tại chờ lấy hắn, nguyên bản mất đi nhân loại viện trợ Martin đại pháo, hắn nối công khác Hắc Thiết thành đã không có hy vọng sang đợi, phía trước 3 ngày Hắn chỉ phái qua hai lần tộc nhân của mình tiến hành thăm dò tính thế công, sau đó liền xua đuổi lấy Hoang Nguyên Dã Man nhân súng lãm phá hôi. Nếu như không có địa tinh cấu trang thể cái này biến cố xuất hiện, khả năng tại thứ 8 đệ 4 ngày, bạ cờ rồ liền sẽ lựa chọn giúp quân. Những cái kia liên hệ hắn nhân loại, hy vọng hắn kiên trì đến nhân loại viện quân đến, nhưng bạ cờ rồ sẽ không như vậy làm, nhân loại bày hắn một đạo, hắn tự nhiên cũng muốn mang lên những cái kia nhân loại một đạo. Huống chi đảng nhân loại viện binh cùng đến, bọn hắn còn có rút lui hay không phải rơi đều là cái vấn đề, hắn mới không có góc như vậy. Nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà xuất hiện địa tinh cấu trang thể biến số này. Xa xa nhìn thấy trong thành biến cố, nhìn thấy những cái kêu cao lớn sắt thép cự nhân tại thành bên trong tứ ngược, bà cờ rộ liền mẫn cảm cảm giác được, cơ hội đến. Quyết định thật nhanh, bà cờ rộ phát động càng lăng lệ thế công, thậm chí chiêu binh từ mặt khác vài lần tường thành phát động thế công, không ngừng kiểm chế lấy trong thành binh lực. Tại phối hợp của hắn dưới, trong thành quả nhiên bị những này sắt thép cự nhân làm cho loạn thất bắt ao, cuối cùng cũng làm cho hắn đạt thành một cái ngoài ý muốn mục tiêu, đánh vỡ hát thiết thành. Hát thiết thành tài phú là ngoài thành thành trận cùng thôn trang cộng lại gấp mấy trăm lần nhưng là đi vào thành thị về sau bạ cỡ dội nhưng không có bị những vật này mê loạn hai mắt hắn mang theo mình bản bộ tộc nhân hơn 20,000 vùng núi giã man nhân một đường theo đuổi đi theo bởi vì hắn có hấp dẫn mục tiêu của hắn địa tinh cấu trang thể loại này có thể đem suy nhược địa tinh biến thành không kém hơn đại kiếm sĩ cường đại máy móc nếu như đổi thành tộc nhân của hắn đến điều khiển đừng nói đánh vơ hất thiết thành cả nhân loại thế giới đều sẽ tại dưới chân của hắn thần phục đây mới là để vùng núi giã man nhân đứng ở bất bại đồ vật. So vàng bạc châu báu cùng trông thì ngon mà không dùng được tài vật có giá trị nhiều điệu tinh trung đoàn trưởng nhìn thoáng qua Trần Như Nộng, bên hông chỉ vây một đầu ra thú, trên thân tinh xảo nhất. Nhân tạo vật chính là một đầu răng thú dây chuyền bạc cờ nhỏ, không biết nên khóc hay cười. Chương 185, tập kích. Chương 185, tập kích đội viên của hắn mặc dù thân thể gầy yếu, vũ lực thấp, nhưng là mỗi một cái đều là có phong phú học thức, trí thông minh ưu việt nhân viên, hắn thật rất muốn hỏi một chút, những này xem xét liền không có khai hóa dã man nhân, biết một thêm một tương đương mấy sao. Biết cái gì gọi là mạch năng lượng sao? Biết cái gì gọi là đòn bẩy nguyên lý sao? biết cái gì gọi là bánh răng dần dạn đường chỉ sao cho hắn kỹ thuật hắn có thể chế tạo ra cấu trang thể đến chế được đến hắn có thể để cho hắn những đồng loại kia học được điều khiển đừng làm cười trong lòng mặc dù vui nở hoa nhưng điệu tinh trung đoàn trưởng ngựa khí hay là rất trầm ổn hắn trầm ngâm nửa ngày, phán vẫn đang làm ra quyết định trọng đại đồng dạng một hồi lâu sau mới cố mà làm nói đến ta muốn đội xe bên trong tất cả ma tinh còn có ma pháp sư cùng học giả kỹ thuật cho hắn căn bản không phải vấn đề cho hắn đám dã man nhân này cũng không có khả năng đem cấu trang thể chế tạo ra ma tinh có thể cho ngươi người không được A Ba Khắc la mỉm cười nói đến, hắn đương nhiên cũng biết, bằng tộc nhân của hắn loại này trí lực trình độ, nghị kiến tạo như thế tinh vi máy móc, căn bản là người si nói nhộng, nhưng là bọn hắn tạo không được, nhân loại có thể. Chỉ cần bắt giữ rất nhiều nhân loại ma pháp sư cùng học giả, lại phối hợp địa tinh kỹ thuật, chế tạo áp dụng cấu trang thể không là vấn đề. Khoang điều khiển bên trong, địa tinh trung đoàn trưởng hai mắt lườm lại, xem ra hắn hay là nghĩ đến không đủ chu toàn, nguyên lai vấn đề này đối phương cũng sớm đã cân nhắc qua, làm cho nhân loại đi kiến tạo, cái này đích xác là một biện pháp tốt. Xem ra cái dã man nhân này không có mình tưởng tượng ngu xuẩn như vậy ý thức được điểm này, địa tinh trung đoàn trưởng bất động thanh âm đáp lời, cho một nửa, chúng ta nhân thủ không đủ, rất nhiều làm việc không cách nào tiến triển. Thành giao bạ cờ rổ cười ha ha, trung khí mười phần tiếng cười giống cồn lôi đồng dạng chuyển hướng tứ phương. Nghe tới trận này phách lối tiếng cười, ô áo gì liền ý thức được tình huống không ổn, quả nhiên không bao lâu xa xa vượt trên đến nhưng đứng im bất động tốt một đoạn thời gian dã man nhân trận doanh bắt đầu chậm rãi đẩy tiến vào một đạo tiếp một đạo lóe sáng quang cầu bị bắn về phía không trung giống pháo sáng đồng dạng chiếu sáng toàn bộ đại địa chiếu sáng như thủy triều tuôn đi qua địch nhân cũng chiếu sáng từ trên trời giáng xuống mấy cái to lớn viên cầu kia là từng cái trứng to bằng chậu rửa mặt viên cầu phía trên khắp do phức tạp phù văn giờ phút này phù văn chính lóe ra yếu ớt ánh sáng hướng bạ cờ rổ cùng địa tinh trung đoàn trưởng chỗ núi nhỏ rơi đi vừa vặn một đạo chiếu sáng quang cầu bị bắn tới tiểu sơn thành trên đỉnh chiếu sáng những ngày viên cầu xa xa nhìn thấy viên cầu ồ ồ gì mừng dỡ Không có người so với nàng quen thuộc hơn loại này viên cầu. Lần trước nàng đụng phải loại này viên cầu thời điểm kém một chút liền bị nổ chết. Hiện tại xuất hiện những này ma bạo cầu, thể tích so với nàng chỗ đụng phải còn muốn lớn hơn một vòng, mà để nàng khó có thể tin chính là những này ma bạo cầu vậy mà là hướng về địch nhân của nàng trên đầu. Mặc dù không biết những này viên cầu, nhưng bạo cờ dồ cùng địa tinh trung đoàn trưởng cũng lập tức ý thức được, đây tuyệt đối không phải vật gì tốt. Ông một tiếng, địa tinh trung đoàn trưởng chỗ điều khiển cấu trang thể trên thân dần hiện ra một vòng trong suốt tâm chấn năng lượng, đồng thời tiếng hô của hắn vang lên, đề phòng bắn nổ những vật kia. Địa tinh chi đội ngũ này bây giờ còn có thể sống sót, cơ bản đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, địa tinh trung đoàn trưởng còn không có mệnh lệnh thời điểm, tất cả mọi người liền đã mở ra mình ma tinh thủ pháo, nhắm chuẩn không trung viên cầu. Trung đoàn trưởng mệnh lệnh vừa rơi xuống, tất cả ma tinh thủ pháo liền liên tiếp phát xạ, cơ hồ là đồng thời đánh vào những cái kia viên cầu phía trên. Xa xa thấy cảnh này Ô Ao gì cười, cười đến đột nhiên như vậy, như thế chân thực, như thế rung động lòng người, bên người thấy cảnh này thủ hạ cơ hồ đều nhìn ốc, cái này khiến đại bộ phận người ý tứ được, nguyên lai thành chủ đại nhân chẳng những là một cái thực lực tinh người đại kiếm sư, nguyên lai hay là một cái mỹ lệ nữ nhân. Cường quang chiếu sáng đêm đen như mực không, cho dù là tại đường chân trời cuối cùng, đều có thể thấy rõ ràng cái này một cái chói mắt tia chớp. Tại cường quang bên trong là ngọn lửa cuồng bạo tại bốc lên, hóa thành bằng phẳng xung kích điểm nháy mắt huyết tán đến cực hạn. Cuồng bạo xung kích để trí ít cách 2 km xa OEO thì cũng không khỏi tự chủ nhắm mắt lại, nhấc lên mánh liệt khí lưu, vòng quanh cắt đất bùm bùm đánh vào trên người nàng. Nhưng mà loại này xung kích lại làm cho OEO có loại đứng tại bờ biển thổi gió biển đồng dạng thư sướng cảm giác, bởi vì địch nhân của nàng chính thừa nhận so với nàng thê lương gấp trăm lần tổn thương. Nếu như có thể. Ô ảo gì thật hận không thể trùng kích như thế lại đến nhiều mấy lần. Tốt nhất đem những cái kia cấu trang thể cùng dã man nhân toàn bộ xử lý. Cường quang cùng hỏa diễm dần dần tán đi. Tại mới một đợt chiếu sáng quang cầu chiếu rọi, bạo cờ rổ cùng địa tinh trung đoàn trưởng đứng ngọn núi nhỏ kia sườn núi đã bị đả kích cường liệt mạnh sinh sinh gọn đi một tầng. Nguyên bản đứng tại trên sườn núi những cái kia cao lớn sắt thép cự nhân, giờ phút này tất cả đều ngã trái ngã phải. Số ít mấy cái dáng chống đỡ ở cũng đều bị to lớn lực trùng kích ép tới hối gối ngồi sồn ngã trên mặt đất địa tinh trung đoàn trưởng cùng bạo cờ rổ đều đứng vững cùng bạo lực trùng kích. Toàn bộ sân núi nhỏ đều bị gọt sạch một tầng, duy chỉ có dưới thân thể của bọn hắn mặt đất tại hắn hộ thuẫn bảo hộ Fabi, cho nên bảo trì nguyên trạng, thế là liền cao hơn mặt đất một tầng. Còn có thể đứng vững nguyên địa cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ, những hộ vệ kia tại bốn phía cấu trang thể cùng dã man nhân đều bị vén phải bảy nát tầm rơi, trong đó hai cố cấu, cấu trang thể khả năng bởi vì nhận dung kích quá lớn, hất đổ qua một bên sau liền ầm ầm toát ra quần quần khói đặc. Oh gì tâm lý có loại vô cùng vui sướng cảm giác, để cho mình nếm đủ đau khổ công kích rơi xuống mình địch nhân trên đầu, thật so với mình nện vào địch nhân trên đầu thoải mái hơn. Còn không có biến mất chiếu sáng quang cầu chiếu rọi, 10 bộ thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, liền như là vẫn lạc tinh thần, thẳng tắp nhìn về phía đại địa. Ngay tại những này thân ảnh sắp đụng vào mặt đất thời điểm, trên lưng của bọn nó xoẹt mở ra to lớn sắt thép chi dự, nguyên tố dòng nước xiết phun ra ngoài. Kịch liệt nguyên tố dòng nước xiết ma sát lấy không khí, tại đêm đen như mực giữa không trung bày biện ra huyễn lệ quy tích. Kia gấp rơi mà dưới thân ảnh đột nhiên dừng lại, thế sông lửa tiêu. Lập tức, cái này 10 bộ thân ảnh hướng phía riêng phần mình tuyển định mục tiêu đánh tới, trong tay không hẹn mà cùng giơ lên sắc bén trường thương. Gấp rơi mã dưới tự nhiên là rồ thủ hạ 11 đến số 20. Những này khởi động đều cần gần một phút cấu trang thể, vậy mà không thể tưởng tượng nổi từ không trung trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu, cái này tự nhiên không phải dùng giải quyết khởi động vấn đề thời gian, mà là hắn dùng một cái rất nguy lợi phương pháp. Tại không trung trực tiếp phóng xuất ra lệnh thép chiến thần, bởi vì lệnh thép chiến thần khởi động tốc độ nhanh, cơ hội là vừa xuất hiện liền có thể hoạt động, từ đó lơ lửng giữa không trung. Sau đó nếu như lấy ra một bộ chiến thần cấu trang thể, để lệnh thép chiến thần ôm lơ lửng tại không trung, khởi động hoàn tất về sau, cỗ này chiến thần cấu trang thể liền có thể dùng chiến thần chi dực nội giữa không trung. Cứ như vậy, lệnh thép chiến thần rảnh tay đồng thời. Cỗ này chiến thần cấu trang thể cũng có thể nâng đỡ khác một bộ đồng bạn. Dựa vào loại phương pháp này, nâng lên một chút hai, hai nhờ 4, chỉ dùng ngắn ngủi 4 phút, rốt liền đem chiến thần cấu trang thể toàn bộ tại không trung khởi động. Chương 186, Lại nhảy hồ. Chương 186, Lại nhảy hồ. Trong đó 10 bộ chuẩn bị sẵn sàng, bốn khóa chuyên môn định chế ma bạo cầu ném xuống, cùng ma bạo cầu bạo tạc sau lại đáp xuống. Lúc này Bị nổ được bả cờ rổ cùng địa tinh cấu trang thể nhón toàn bộ đều chưa kịp phản ứng đã có 2 cố địa tinh cấu trang thể đánh mất năng lực hành động, thế là 10 bộ chiến thần cấu trang thể phân biệt nhào về phía bả cờ rổ cùng địa tinh trung đoàn trưởng còn hữu dụng lấy dưới 8 cố địa tinh cấu trang thể. Cùng một thời gian, Nam có đủ tung bay rơi tầm chắn năng lượng địa tinh cấu trang thể không có chút nào năng lực chống cự bị phá phong trường thương đâm xuyên lực kia bên trong là khoang điều khiển vị trí. Rộn sớm đã dùng linh hồn đem cái này được điểm khắc họa đến tất cả cấu trang thể linh hồn bên trong, cho nên bọn chúng mỗi một cái công kích đều là bản năng hướng về phía cái này yếu hại đi địa tinh cấu trang thể kịch liệt run rẩy, máu tươi xuyên thấu qua trường thương đâm rách lỗ hổng trôi. Xuống dưới, có ba bộ coi như phản ứng kịp thời, thừa dịp còn xuất lại hộ thuẫn cản một chút, miễn cưỡng tránh đi yếu hại, phá phong trường thương xuyên thấu bọn chúng cung máy, đem bọn nó găm trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, chín thần cấu trang thể vung lên quả đấm to lớn biến liều mạng hướng đối phương ngực cùn nện, ba quyền về sau, địa tinh người điều khiển liền bị nạnh sinh sinh chân choáng tại điều khiển khoang thuyền bên trong. Một đợt ma bạo cầu vòng thứ nhất tập kích, liền có 10 bộ địa tinh cấu trang thể hao tổn tại trong tay rồi, thu hoạch xo ổ ảo gì một đống người 2 3 ngày cộng lại còn nhiều, đối địa tinh cấu trang thể cái này 7 ngày chiến đấu bên trong, nàng cũng mới cho rơi đài đối phương 30 cố cấu trang thể, mình còn hao tổn số lớn nhân mã. Có thể nghĩ, chính xác năm chắc thời cơ cùng một cái có tính nhắm vào kế hoạch, hiệu quả là cơ nào rõ ràng. Ô đau gì giống như ngày nắng to rót một chậu nước lạnh đồng dạng, một mực thoải mái đến bàn chân tâm, từng có lúc, nàng lại như vậy thống hận rộp những mấy cấu trang thể, là bọn chúng khởi động tế đàn, đem những cái kia điệu tình tử vị diện khác trêu chọc đi qua để nàng lâm vào hai mặt thụ địch tình trạng. Có thể nói, những chiến thần này cấu trang chủ nhân chính là cả chàng náo động kẻ cầm đầu. Nhưng là hiện tại, nàng lại nhịn không được phải vì đối phương Tinh Diệu kế hoạch đánh bất ngờ cùng Hoàn Mỹ lúc thể cơ nắm chắc mà lớn tiếng khen hay, có như thế cẩn thận tư duy cùng Tinh Diệu an bài, Ổ Hạo Di lại một lần cảm giác được mình bắt không đến đối phương thật sự là tình có thể hiểu. Giờ khắc này, nàng phát giác mình giống như không thế nào hận những này khởi động tế đàn cấu trang thể, ngược lại hi vọng hắn có thể hùng hăng giáo huấn một chút những cái kia bận thủ dã man nhân cùng địa tinh. Dù sao dù nói thế nào, đối phương hay là nhân loại, có như chiếm cứ hất thiết thành Cũng so điệu tình cùng dã man nhân tốt đồng thời, hồ hào gì cũng ý thức được đây là một cái cơ hội. Tay phải của nàng dơ lên cao cao, bàn tay mở ra lại nắm lên, như thế nhiều lần hai lần, đội ngũ chung quanh đều có mấy vị tướng lĩnh nhanh chóng chạy vội tới nàng vị trí, không bao lâu, cả chi chậm rãi lui bước giống một con con nhím nhân loại đội ngũ chỉnh tề ngừng lại. Nhìn thấy loại này tiến thối như một đội hình, liền có thể biết nhân loại cũng không có đánh mất sức chiến đấu. Xuống núi nhỏ bên trên, Bạc Cờ Dỗ quỳ một chân xuống đất, trên thân có một tầng nửa trong suốt hư ảnh gắn vào trên người hắn, đem hắn kia cao tới 2m7 cường tráng thân thể chăm chú bảo hộ lấy, ma bạo cầu súng kích cũng không có cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Chỉ thấy quỳ một chân trên đất Bạc Cờ Dỗ đột nhiên đứng lên, trên thân tầng kia hơi mở hư ảnh đột nhiên tăng vọt, lập tức hóa thành cao 7 mét, như thực chất năng lượng thể. Kia là một cái hùng tráng cự thú viết cổ, vai rộng, thu cánh tay, eo nhỏ, mông tròn, chán kiện đùi, cả ngày cái thân thể chỉnh ngược lại hình tam giác, xem xét chính là tràn ngập bạo tạc lực hình thể. Nếu có thượng cổ sinh vật học người tại cái này bên trong, liền sẽ minh xác không sai nói cho ngươi, kia là một đầu lại nhảy hầu, một loại thượng cổ loại người hình sinh vật, có thể là vùng núi dã man nhân họ hàng xa đầu này lại nhảy hầu vừa hiện thân, lập tức phất tay đẩy ra phá phong trường thương, bàn tròn đồng dạng rộng lớn tự quyền hướng lên vung đi. Cấu trang thể chiến thần chi dục đột nhiên mở ra, nâng thân thể nó, để nó khó khăn lắm tránh thoát lại nhảy hầu bàn tay. Một bên khác, Đỏ rừng rực vòng bảo hộ đem điệu tinh trung đoàn trưởng thật chặt bảo hộ ở trong đó, tất cả điệu tinh cấu trang bên trong, hắn cấu trang là tốt nhất mạnh nhất cùng công suất lớn nhất. Chịu đựng lấy ma bạo cầu tập trung nhất uy lực hắn, chẳng những hộ thuận không có bạo chết, hơn nữa còn đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Nguyên bản đỏ dường dực nhan sắc thật nhanh chuyển thành màu vàng, không hề đứt đoạn hướng hơi mở chuyển biến. Bên trên phá phong trường thương đâm vào hắn hộ thuận bên trên, cao tốc rung động mũi nhọn tại hộ thuận bên trên gọt lên liên tiếp năng lượng giao kích quang mang địa tinh trung đoàn trưởng nửa ngồi lấy khung máy đột nhiên hướng phía trước vọt tới, thoát ly chiến thần cấu trang thể phạm vi công kích sau lập tức bay người lại, trên tay ma tinh thủ pháo mở ra nhắm ngay địch nhân. Năng lượng tại ngưỡng tụ, quang đạn phun ra. Chiến thần cấu trang đem tấm thuận trước người một hùng, quang đạn ầm vang nổ tung đem chiến thần cấu trang nặng nề khung máy toàn bộ vén phải bay ngược lái đi. bất quá cũng bởi vì ma tinh thủ pháo vội vàng phóng ra năng lượng không thể tụ tập đến cao nhất trình độ, chỉ đem chiến thần cấu trang đánh bay, lại không có thể cho nó tạo thành thương tổn quá lớn. tông ma bạo cầu rơi xuống đất, đến chiến thần cấu trang bị đánh bay chỉ bất quá ngắn ngủi không tới một phút. bên ngoài sân rất nhiều người hiện tại mới phản ứng được, bạ cờ dô bị tập kích để hắn dã man nhân thân vệ đều đi lên, gào thét giống giận hướng trung tâm vọt tới, còn không có chờ bọn hắn vọt tới sườn núi nhỏ phụ cận, còn lại chiến thần cấu trang đã đem trừ bạ cờ dô cùng địa tinh trung đoàn trưởng bên ngoài cấu trang thể toàn bộ thanh lý mất nhìn xem sông lên dã man nhân chiến thần cấu trang thể dẫn theo tấm tuẫn tay cầm phá phong trường thương nên đón tiếp lấy phá phong trường thương quét ngang trang kiện phải như là trưởng thành đuổi trường thương tại chiến thần cấu trang đại lực vung đánh dưới cho dù là trôi thương cũng có to lớn lực phá hoại chống cự bên trên một cái chính là đứt gân nứt xương thổ huyết bay tứ tung bị mũi nhọn đụng tới liền càng kinh khủng cao tốc rung động mũi nhọn hơi dính đến huyết đục chi khu khé kéo liền chia năm sể bảy bạo thành huyết vụ đầy trời mỗi một cái quét ngang đều có thể thanh lý ra một mảng lớn mặt quặn da. Khi 45 cỗ chiến thần cấu trang đứng ở một đầu lần ngang bên trên thời điểm, liền thành một đạo kiên cố sắt thép chi tường, hướng phía trước đẩy tiến vào, từng tầng từng tầng sóng máu lan lộn. Gãy chi nước xương dã man nhân tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Chiến thần cấu trang kinh khủng sức chiến đấu, để xông tới dã man nhân trong lòng run sợ, không ít người vô ý thức ngừng lại. Cấu trang thể vốn chính là máy móc chiến đấu, bọn chúng thích hợp nhất ứng dụng nơi trốn chính là trên chiến trường, công thành công kích mọi việc đều thuận lợi. Binh lính bình thường liền công phá bọn chúng phòng ngự năng lực đều không có năm cỗ chiến thần cấu trang xếp thành một hàng, giống sắt thép tường thành đồng dạng nghiền ép mà qua, lập tức chạy xuống một mảnh huyết nục đại đạo. Còn sót lại ba bộ chiến thần cấu trang từ hai bên che lại tới, bảo vệ đồng bạn hai cánh. Bạc Cửu chỗ tế ra lại nhảy hầu một quyền đánh vào trước mặt mình cỗ kia chiến thần cấu trang trên tâm chắn, đem chiến thần cấu trang oanh bay ngược ra. Chương 187: Ta đồ hàng. Chương 187: Ta đồ hàng. Lại nhảy hầu chỗ đang bao vây Bạc Cửu, trên mặt có một loại buồn bực xấu hổ mà đỏ bừng thân sắc, hắn cảm thấy mình bị khinh thị bằng cái này một bộ cấu trang thể liền muốn đối phó hắn, thật sự là quá không đem hắn đặt ở mắt bên trong. Chiến thần cấu trang bay ngược đồng thời, cánh tay mở ra, năng lượng tại hội tụ. Dỗp làm rõ ràng ma tinh thủ pháo chế tạo phương pháp về sau, ngay lập tức liền cho tất cả cấu trang thể đều thay đổi trang phục loại vũ khí này. Uy lực so điệu tinh cấu trang thể kém một điểm, nhưng là xạ tốc cùng năng lượng hội tụ tốc độ lại phải nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì linh hồn trực tiếp dẫn đạo, so máy móc liên động phải nhanh nhiều. Một quả cầu ánh sáng phun ra ngoài, Năng lượng phun ra chỗ sinh ra xung kích, đem bay ngược lấy chiến thần cấu trang phun về phía lại lật một vòng tròn điệu tinh sử dụng cấu trang thể, tinh mật nhất bộ phận là thuộc về ma tinh thủ pháo. Rất nhiều bộ kiện phi thường mảnh nhỏ, mà lại kết cấu tinh vi. Lấy Do hiện tại năng lực, nghĩ hoàn mỹ chế tạo ra là không thể nào. Cuối cùng Do báp dụng một cái đần phương pháp, đem ma tinh thủ pháo thể tích mở rộng một vòng. Thể tích mở rộng tạo thành trọng lượng gia tăng, đồng thời cũng dẫn đến thân bên trong áp lực gia tăng, từ đó để sức giật cũng theo đó bạo tăng. Bất quá có sai lầm cũng có, Do phát hiện, thân ép gia tăng, để ma tinh pháo đạn xạ tốc gia tăng nhiều gấp đôi. Mà lại hắn còn chế quyết ma tinh pháo không thể thả tiến vào không gian chứa vật bên trong vấn đề chỉ có cánh tay mở ra thời điểm mới có thể trở thành một bộ hoàn chỉnh ma tinh pháo không có nguyên tố ba động phản ứng có thể trực tiếp thả tiến vào không gian chứa vật bên trong địa tinh cấu trang thể sử dụng ma tinh thủ pháo đạn pháo bắn đi ra về sau phi hành trên không chúng tốc độ tương đối chậm chạp cùng phổ thông trường cùng bắn ra cùng tiến tốc độ không kém bao nhiêu đôi này một chút cường giả mà nói là rất dễ dàng né tránh theo đạo lý đến nói ma tinh thủ pháo xạ tốc không nên chậm như vậy mới đúng thằng đến dộm tự mình điều khiển cấu trang thể tiến hành thử bắn về sau mới hiểu được nguyên nhân thực sự. Ma tinh thủ pháo tốc độ là bị tận lực gáp chế lại. Muốn gia tăng tốc độ, liền nhất định phải gia tăng tần ép, tương ứng, sức giật cũng sẽ bạo tăng. Máy móc cấu trang thể là thông qua máy móc phương thức đến khu động cùng máy, quá cao sức giật phản hồi đến người điều khiển kia bên trong, sẽ trở nên phi thường khó mà điều khiển. Vì để tránh cho xạ kích thời điểm bị sức giật xông lật bộ nhào, tại ma tinh thủ pháo chế tạo thời điểm, liền tận lực giảm xuống nó ra khỏi nòng tốc độ, lấy giảm xuống sức giật. Phát hiện này để rộp thật cao hứng, bởi vì hắn cấu trang thể toàn bộ đều là linh hồn cấu trang thể, hưởng ứng tốc độ cùng máy móc cấu trang thể hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ bên trên đối người điều khiển đến nói không cách nào điều khiển sức giật, lại đối linh hồn không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Cấu trang thể linh hồn có thể trong cùng một lúc bên trong thực hiện tương phản lực, đi triệt tiêu loại này sức giật. Làm rõ ràng điểm này về sau, dù thậm chí tận lực lại đem ma tinh thủ pháo phóng đại một vòng, để thủ pháo xạ tốc tăng đến địa tinh cấu trang thể hai lần. Cứ thế chiến thần cấu trang tế ra thủ pháo về sau, mỗi bộ khung máy cánh tay phải đều so cánh tay trái thu hai ba lần, giống kia một cái lớn con toy đồng dạng, gia tăng mãnh liệt tốc độ, để quen thuộc địa tinh cấu trang thể ma tinh thủ pháo lại nảy hầu bị thiệt lớn. Lại nhải hầu không tránh không né một quyền đánh vào ma tinh pháo đạn bên trên, nổ tung năng lượng xung kích lập tức đem mặt đất nổ ra một cái hố to. Lại nhải hầu cùng nó bảo vệ bà cờ rổ cùng một chỗ bị hất tung lên, bay lên bà cờ rổ con mắt lướt qua bầu trời, hắn nhìn thấy bầu trời trên đỉnh một cái lơ lửng lam ảnh, còn có lam ảnh bên người một bộ lơ lửng sắt thép cấu trang. Chờ hắn ánh mắt di động trên đỉnh đầu chính mình lúc chỉ thấy được một bộ tối tăm cái bóng, giống tại đen nhánh bên trong sông tới đồng dạng, giống như ưu linh hướng hắn rơi xuống. Bà cờ rổ hai tay ôm một cái, tre ở trước người, lại nhảy hầu lập tức co lại thành một đoàn, hóa thành một cái đoàn năng lượng đem bà cờ rổ chăm chú bảo vệ. Lệnh cấp chiến thần tựa như như yếu linh từ trong bầu trời đêm trôi ra, nó di động tựa như cá bơi tại nước bên trong đồng dạng, liên phá không âm thanh đều không mang lên một điểm. Nếu như không phải bạ cỡ rổ vừa vặn nhìn về phía không trung, căn bản là phát hiện không được hành tung của nó. Thế nhưng là hành động nhẹ nhàng, lại không có nghĩa là công kích cũng nhẹ nhàng. Lệnh cấp chiến thần hai chân dẫm lên lại nhảy hầu biến thành đoàn năng lượng bên trên, toàn bộ chiến trường cơ hồ đều có thể nghe tới một tiếng nặng nghề trầm đủ, sau đó, trói mắt cường quang nổ tung, chiếu sáng đêm đen như mực không. Khoảng cách gần cùng vừa vặn nhìn thẳng cường quang ngời, bị cường quang gọt đến con mắt, thật lâu đều không thể khôi phục lại. Cường quang thu lại, Lệnh cấp chiến thần đã một lần nữa thăng lên giữa không trung, mà trên mặt đất lom xuống đi một cái cự đại hố sâu, hố sâu dưới đáy, bạ cờ rổ hôn thân đẫm máu, đại lượng mao mạch mạch máu vỡ tan, đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Vừa ra sân lúc không ai bị nổi thú hồn lại nhảy hầu, giờ phút này héo rút đến không đủ cao 3 mét, hình thể mơ hồ nhanh đến tiêu tán tình trạng. Phản ứng nhanh, không có bị lóe mở mắt dã man nhân điên cuồng vọt lên, từ một phương hướng khác vọt tới bạ cờ rổ bên người. Sa Mạn Thế Sư mở ra tấm chắn năng lượng, cường cháng dã man nhân ôm lấy bạ cơ rồ, cũng không quay đầu lại hướng đường cũ lui về. Sườn núi nhỏ bên trên, chỉ còn lại có điệu tinh trung đoàn trưởng một cái. Lơ lửng giữa không trung, lệnh thép chiến thần quay đầu, ánh mắt rơi xuống hắn chiến thân. Hai cỗ chiến thần cấu trang thể trái phải bao bọc đi qua, rơi tầm thuận, tế ra ma tinh thủ pháo nhắm ngay hắn. Tình thế cứ như vậy nhanh quay ngược trở lại mà hạ. Lúc này, rất nhiều người mới kịp phản ứng, nhìn thấy dồn những này cấu trang thể, nhân loại trận doanh bên trong, một cái trung niên pháp sư lặng lẽ nhấn mang bên trong một cái ma pháp đưa tin khí, một cỗ tin tức lặng yên không một tiếng động chuyển hướng vương xa điệu tinh trung đoàn trưởng sắc mặt như cho tàn. Vài phút trước đó, bọn hắn còn tại quyết định đứng đầu một thành vận mệnh. Vài phút về sau, hắn lại hao tổn một nửa cấu trang thể còn lại ngay tại vây công ổ đảo gì kia 10 bộ trang thể cũng bị phát hiện tình huống có biến ổ đảo gì thuận thế phản công ngăn chặn không có biến hóa lời nói chờ đợi bọn hắn chính là toàn quân bị diệt vận mệnh chỉ có thể nói đánh lén bọn hắn nhóm người này nắm bắt thời cơ phải phi thường tốt một lần thế công liền đem bọn hắn hai cái đều cầm xuống hiện tại giã man nhân thủ trưởng bạ cờ do bị trọng thương mất đi chỉ huy dưới đám giã man nhân này có thể hay không chống đỡ được nhân loại phản công đều không nhất định coi như giã man nhân có thể lỡ nổi cũng sẽ không thuận thế kéo bọn hắn một đêm mặc kệ phương diện nào thắng lợi bọn hắn đều miễn không được toàn quân bị diệt vong mệnh Nhưng là địa Tinh Trung đoàn trưởng cũng không muốn chết, chết tại cái này lạc hậu dã man thế giới. Những ý niệm này điện quang hỏa thạch hiện lên địa Tinh Trung đoàn trưởng tâm lý, lập tức, hắn làm ra một cái tất cả mọi người không tưởng được cử động. Chỉ gặp hắn không chế cấu trang thể bịch một tiếng kế quỹ dưới đất, thanh âm thông qua máy biến điện năng thành âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường, "Ta đầu hàng." Chương 188. Đối mặt hiện thực. Chương 188. Đối mặt hiện thực. To lớn âm thanh lượng, để ở xa bên ngoài mấy dặm chính giao chiến nhân loại cùng điệu tinh đều chật trợ. Tất cả mọi người kìm lòng không được hướng cái phương hướng này, trông lại điệu Tinh trung đoàn trưởng thanh âm kế tiếp theo vang lên, trên trời cái này cường đại cấu trang thể, thực lực của ngài để người kính sợ, chúng ta không cách nào sinh ra đối địch với ngài ý nghĩ, mời ngài cam đoan an toàn của chúng ta, ta nguyện ý xuất lĩnh thủ hạ tất cả điệu Tinh người điều khiển hướng ngài đầu hàng vô. Điều kiện? Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để rất nhiều người đều không biết làm sao, vây công điệu Tinh cấu trang thể nhân loại quân đội ta không biết làm sao bây giờ, duy trì tư thái giằng co, quay đầu nhìn về phía Âu Á phương hướng muốn lấy được tiến một bước mạch lệ. Công thủ nịch chuyển địa tinh gặp nhân loại dừng tay, tự nhiên sẽ không nào tàn đến lại bước lên chiến đấu, thậm chí ngay cả lớn một chút động tác cũng không dám có, để tránh làm cho nhân loại hiểu lầm, bọn hắn cũng đưa ánh mắt chuyển hướng bọn hắn chung đoàn trưởng phương hướng chờ đợi bước kế tiếp biến hóa. Nói thật ra, hơn 100 cố cấu trang thể tiến vào thế giới này, ngắn ngủi 7 ngày bên trong chết được chỉ còn lại có vô cùng người, những này đám địa tinh đã sớm gân hẳn, nếu như có thể đầu hàng, bọn hắn khẳng định là không nói hai lời lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Ô lão gì cũng không biết làm sao nhìn về phía trên bầu trời kia hai cấu cấu trang thể 12 cấu cấu trang thể bên trong, lệnh phép chiến thần ngoại hình đặc biệt, mà số bảy vị trí cũng rất đặc biệt, người khác đều tiến vào chiến đấu, chỉ có nó còn lơ lửng tại không trung. Cho nên không có chút nào pháp nghi vấn, những này cấu trang thể quyền chỉ huy ngay tại cái này hai cấu cấu trang thể trên tay. Giờ này khắc này, dụng chi này lực lượng trở thành đủ để trái phải cả trận chiến đấu thắng bại lực lượng. Nếu như hắn đứng tại nhân loại bên này, nhân loại liền có thể đạt được thắng lợi. Nếu như hắn không quan tâm quay đầu liền đi, như vậy coi như mất đi thủ lĩnh còn sót lại phẫn nộ dã man nhân cũng có thể dùng tuyệt đối số lượng đem bọn hắn tất cả đều bao phủ hiện tại những này địa tinh vậy mà hướng dồn đầu hàng oej đương nhiên không hy vọng nhìn thấy loại tình huống này phát sinh thế nhưng lại không thể không nhìn kỵ phá hư hậu quả cho nên nàng chỉ có thể cất loại, chờ đợi xem rồi làm sao quyết định dũng đã sớm tránh tiến vào số 7 lồng ngực bên trong bây giờ nghe địa tinh trung đoàn trưởng lời nói hắn cũng sừng sốt một chút vậy mà là đầu hàng hắn cho tới bây giờ không có đụng phải chiến đấu bên trong có người hướng hắn đầu hàng nếu như địa tinh trung đoàn trưởng là thật tâm chân ý hướng hắn đầu hàng vậy hắn đương nhiên là cầu còn không được Những này xuất sắc địa tinh người điều khiển, khỏi phải huấn luyện liền có thể trực tiếp đầu nhập chiến đấu, mà lại bọn hắn đối chỗ điều khiển cấu trang thể khẳng định đều hiểu rõ vô cùng. Nếu như có thể được đến sự gia nhập của bọn hắn, đối với mình thu hoạch mấu chốt bộ điểm bí mật sẽ có trợ giúp rất lớn. Vấn đề duy nhất là làm sao cam đoan những này địa tinh là thật tâm chứng ý đầu hàng, lại dùng thứ gì đi bảo hộ bọn hắn sẽ không đổi ý. Mấy cái suy nghĩ lóe lên qua, Rỗ liền biết phải làm sao. Số bảy giáp ngược mở ra, hắn từ bên trong móc ra mười đầu bạo tạc thép mang, ném cho đủ rô đồ, để bọn hắn đeo lên tiếp nhận đầu hàng. Rỗ bên này hưng phấn nhất chính là đủ rô đồ trong trở bàn tay trái phải một trận chiến tranh thắng bại đây là cường đại cỡ nào thực lực à Đu Dô đủ kích động đều nhanh không chế không nổi thân hình của mình tiếp nhận bạo tạc thép mang nó lớn tiếng đáp lời vâng trước kia rồi mệnh lệnh nó chút gì nó kiểu gì cũng sẽ lèm mà lèm mề chưa từng có giống lần này sảng khoái như vậy hai cánh vừa thu lại nó giống một đạo màu lam lưu tinh thẳng rơi xuống đất mặt vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung bắn tới địa tinh trung đoàn trưởng trước mặt mới đột nhiên ngừng lại Đu Dô chỉ cao khí dương lặp lại lên rồi mệnh lệnh đeo nó lên có thể tiếp nhận các ngươi đầu hàng nghe tới đủ rỗ đồ thanh âm bốn phía một trận xôn sao điệu tinh trung đoàn trường tâm cũng đồng thời chìm xuống nhưng trong mơ hồ cũng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm thế mà là một đầu biết nói chuyện ma thú cấp cao nghe ma thú này lời nói trí lực hiển nhiên không yếu có thể thúc đẩy ma thú cấp cao để bản thân sử dụng cái này cấu trang thể tuyệt đối là một cái tồn tại hết sức mạnh mẽ hướng loại này tồn tại cường đại đầu hàng ngày sau phản loạn khả năng liền tăng thấp. nhưng điều này cũng làm cho hắn nhẹ nhõm không ít hướng cường giả đầu hàng không có phản loạn cơ hội vậy liền có thể khang khang một mực đi theo đối phương khỏi phải lại nghĩ nhiều như vậy nghĩ đến cái này bên trong Địa tinh trung đoàn trưởng không do dự nữa, mở ra khoang điều khiển, mình từ bên trong leo ra, tiếp nhận đủ dồ đồ bạo tạc kép mang, tại đủ dồ đồ chỉ thị dưới đeo lên trên cổ. Một bên cho đối phương chỉ điểm, đủ dồ đồ một bên nói đến, đây chính là dùng diễm sắt chế tạo bạo tạc kép mang, cho nổ phương pháp nắm giữ tại chủ nhân của ta trên tay, nếu như gặp phải bạo lực phá hư, nó sẽ liền bạo tạc, đem ngươi đầu giống dưa hấu đồng dạng nổ nát như, đồng dạng, nếu như ngươi chống lại chủ nhân mệnh lệnh, nó cũng đồng dạng sẽ cho nổ, Phang. Nói xong lời cuối cùng, Durodo đột nhiên bắt trước nổ tung hết thanh âm, nghĩ hù dọa một chút đối phương đáng tiếc nó thất vọng. Địa tinh trung đoàn trưởng giống không có nghe được nó đồng dạng, điểm nhiên như không có việc gì đem thép mang đeo lên trên cổ, phảng phất đây không phải là một cái có thể đem đầu nổ nát như chất nổ, mà là một đầu thường ngày sử dụng khăn quấn cổ. Tất nhiên làm ra quyết định đầu hàng vô điều kiện, địa tinh trung đoàn trưởng đã sớm dự liệu được sẽ có loại này phản chế thủ đoạn. Dù sao thật sự là hắn là thật tâm thành ý đầu hàng, tương hẹn buộc dù sao có thể chứng minh đối phương là thật tâm thành ý tiếp nhận hắn đầu hàng. Không dọa được đối phương, Durodo không thú vị sai sai so mổ. Kéo lấy bạo tạc thép mang đi còn lại địa tinh cấu trang thể bay đi. Vây công địa tinh cấu trang thể nhân loại hai mặt nhìn nhau, không cam tâm cứ như vậy bỏ qua những này để bọn hắn thương vong thảm trọng, còn không phải không bỏ qua hắc thiết thành địa tinh. Nhìn xem càng bay càng gần đủ Dudu Đồ, đại bộ phận điểm người đều không hẹn mà cùng nắm chặt ở trong tay vũ khí, quay đầu nhìn về phía Oauzi phương hướng. Chỉ cần thành chủ đại nhân dưới mệnh, cho dù là cùng mới tới những này cấu trang thể phát sinh xung đột, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua những cái kia địa tinh. Oauzi thần sắc âm tình bất định. Từ Dudu Đồ xuất hiện, nàng đã đoán ra rốt thân phận Hắn chính là tèn đi rột chỗ truy sát những người kia, đồng thời cũng là mở ra tế đàn, đem địa tinh cấu trang thể dẫn tới thế giới này người. Từ trên lý luận giảng, hắn là tất cả mọi chuyện kẻ cầm đầu. Nếu như không có hắn dẫn tới địa tinh, nàng liền sẽ không bị buộc ra hấp thiết thành, bỏ qua tất cả thần dân bị địch nhân đuổi kịp đầu tóc đầy đuổi. Nhưng là bây giờ nàng lại không cách nào phủ nhận, nếu như không có rụt xuất hiện, vận mệnh của nàng rất có thể là tại địa tinh cấu trang thể cùng dã man nhân liên thủ, toàn quân bị diệt đang chạy trốn trên đường, coi như rụt là cứu nàng một mạng mà lại hiện tại là tình thế còn mạnh hơn người, nếu như nàng không tiếp thụ sự thật này, cứng rắn muốn cùng lên xung đột, kia đừng nói đối phương cùng dã man nhân hợp tác, ngay tại lúc này buông tay mặc kệ rời đi, còn lại dã man nhân liền có thể đem nàng cái này 10.0000 người sẽ thành bài nhỏ. Vô luận như thế nào, không thể hiện tại cùng đối phương lên đột phá. Ý thức được điểm này, nàng nhìn về phía những cái kia nhìn xem nàng ngo ngoe muốn động thủ hạ dùng sức lắc đầu. Chương 189. Lam chim phát huy. Chương 189. Lam chim phát huy điệu tình trung đoàn trưởng đã mặc lên bạo tạc kép mang, lại kép chiến thần cùng hai cỗ chiến thần cấu trang thể liền không cần phòng bị hẳn. Toàn bộ đem ma tinh thủ pháo hỏng pháo quay tới, nhắm chuẩn ốp gì phương hướng. Vừa mới chuyển biến trận doanh điệu tinh trung đoàn trưởng tự nhiên không thể bỏ qua tốt như vậy biểu hiện trung tâm cơ hội. Chứng chi những cái tiêu nhân loại vây quanh cũng đều là hắn lúc đầu thủ hạ, lập tức hắn cũng cùng một chỗ xoay người, dơ lên mình ma tinh thủ pháo đối cấu trang thể để nói, đây chẳng qua là ma tinh, tay, pháo, thế nhưng là những này thủ pháo thể tích, đối với con người mà nói, liền đã cùng ma tinh, lớn, pháo không kém bao nhiêu đó cũng đều là dùng để công kích tưởng thanh hủy diệt tính vũ khí. Bị bên trên một pháo, đừng nói hải cốt không còn, trực tiếp liền bị mẫn diện, bị ốp dĩ ngăn lại lại bị uy lực đáng sợ như vậy vũ khí đối, đại bộ phận nhân loại đều trở nên vô cùng khắc chế. Du Du đủ cẩn thận tiếp cận một bộ điệu tinh cấu trang thể, lực chú ý không riêng phải đặt ở cấu trang thể bên trên, còn muốn lưu ý nhân loại xung quanh, để tránh có cái nào đuôi ngủ cho nó đến một chút, vậy liền lỗ lớn. Tới gần điệu tinh cấu trang thể, đối phương giáp ngực rất phối hợp mở ra, lộ ra khoang điều khiển bên trong thần sắc mỏi mệt lại không cam lòng điệu tinh. Cái này kỳ thật cũng là điệu tinh trung đoàn trưởng đầu hàng nguyên nhân căn bản nhất, bảy ngày cường độ cao chiến đấu, không riêng cấu trang thể chịu không được, liền ngay cả người điều khiển cũng chịu không được, bọn hắn không có năng lực xông ra trùng điệp biển người đào tạo. Dudu đồ bỏ xuống một đầu bạo tạc thép mang, nhìn núi phương đeo lên sau liền rời đi đeo lên thép mang điệu tinh đóng lại giáp ngực, không tiếp tục để ý bao quanh nhân loại, nhanh chân gạt ra vòng đây, hướng sườn núi nhỏ đi đến. Nhân loại bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cựu địch thoát ly vòng đây. Nhưng cũng không phải là tất cả điệu tinh đều nguyện ý đầu hàng, khi Dudu đồ giải cứu bảy bộ điệu tinh cấu trang thể, bay đến thứ tám cấu cấu trang thể trước người không đến 10m khoảng cách lúc, cố này điệu tinh cấu trang thể đột nhiên nâng lên tay trái, lòng bàn tay họng pháo nhắm ngay Dudu đồ, phía trên cấp tốc hội tụ ra mạnh mẽ đạn năng lượng. Cùng lúc đó, To lớn gào thét từ cỗ này cấu trang thể trên thân văng lên, ủn trạ bên trong kỳ, người tên hèn nhát này, cự thần quân đoàn chỉ có chiến tử anh linh, không, có đầu hàng bại hoại. Ùn trạ bên trong kỳ chính là điệu tinh trung đoàn trưởng danh tự, cự thần quân đoàn là những này điệu tinh cấu trang thể sở thuộc quân đoàn hương hảo. Bất quá nghe tới thấp bé điệu tinh cho mình lên, cự, thần dạng này một cái không biết tự lượng sức mình danh tự, đại bộ phận điểm người đều có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Thế nhưng là bị ma tinh thủ pháo họng pháo nhắm ngay đủ đô, liền tuyệt đối không có bất kỳ cái gì muốn cười xúc động, toàn thân nó vụ mao nháy mắt dựng lên, toàn bộ tâm đều dọa đến nhanh nổ. Tại trung địa trong vòng đây, cái này địa tinh sở tác sở vi chỉ có thể nói là muốn chết, coi như hắn thành công bắn ra một pháo vang bạo đủ dồ đồ, tiếp xuống cũng khẳng định sẽ bị khắc ma tinh thủ pháo cho vang bạo. Cái này địa tinh đích thật là đang tìm cái chết, hơn nữa còn là nghĩ trước khi chết kéo một cái đồng quy vu tận, hắn lựa chọn cách mình gần nhất đủ dồ đồ, đủ dồ đồ nhưng không có cho đối phương trôn cùng dự định, nhưng là loại tình huống này, nó coi như muốn chạy trốn, cũng không nhanh bằng ma tinh thủ pháo. Làm sao bây giờ đâu? Một nháy mắt bị buộc lên tuyệt lộ đủ dồ đồ hồn thân vũ mau nổ ra, vô ý thức tập hợp toàn bộ tinh thần lực, đem hết toàn lực hướng về phía trước cấu trang thể sung lên lực lượng vô hình tại trên người của nó bạo ra, xa xa nhìn sang, rõ ràng có thể nhìn thấy vị trí của nó. Tia sáng lấy nó làm trung tâm sinh ra một trận rất nhỏ vặn vẹo. Sau đó, loại này vặn vẹo tụ hợp thành một đoàn vô hình năng lượng, đánh vào địa tinh cấu trang thể bên trên. Loại này năng lượng là vô hình, đánh vào địa tinh cấu trang thể bên trên, không có một chút xíu năng lượng xung kích sinh ra. Thế nhưng là địa tinh cấu trang thể lại đột nhiên du lên, lòng bàn tay họng pháo chỗ hội tụ ra mà tinh pháo đạn mất đi không chế, cấp tốc tiêu tán. Đù dỗ đầu nguy cấp này trước mắt một kích toàn lực dùng hết nó toàn bộ tinh lực, nổ dượng thẳng lên đến vũ ma hưu khí vô lực tiêu nhiễu xuống cả người nó cũng mềm nhũn từ không trung rơi xuống trên mặt đất, kém chút ngay cả đứng đều đứng không vững. bất quá nó lực một kích cũng rõ ràng sinh ra tác dụng, địa tinh cấu trang thể rơi lên không trung cánh tay, giờ phút này cũng rốt cục vô lực rủ xuống. tại điều khiển khoang thuyền vị trí, cửa khoang khe hở bên trong, đại cổ đại cổ máu tươi bừng lên. chỉ chốc lát, địa tinh cấu trang thể hai đầu gối mềm nhũn, vô lực bị giảm xuống đất, cái mông ngồi xuống góc chân bên trên, mới miễn cương ổn định. sau đó, ta không biết bên trong cái kia cơ quan bị phát động, khoang điều khiển cửa bị mở ra, lộ ra bên trong khoang. chỉ thấy khoang bên trong, một địa tinh mềm nhũn dán tại trên ghế, toàn bộ đầu bạo ra. Máu tươi cùng óc thoa khắp toàn bộ khoang. Dudu đổ cái này trên tinh thần toàn lực xung kích, vậy mà cách bọc thép trực tiếp đem trong khoang người điều khiển đầu cho đánh nổ. Dudu đổ cũng bị mình tinh thần xung kích uy lực cho chấn kinh, con mắt trừng to lớn, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Nhân loại xung quanh nhìn thấy địa tinh thảm trạng, cũng không hẹn mà cùng ngược lại hút một ngụm khí lạnh, vô ý thức rời xa một điểm Dudu đổ. Dù sao, cách một tầng bọc thép đều có thể đem địch nhân biến thành dạng này, loại năng lực này quả thực là khó lòng phòng bị ý thức được cái hiệu quả này đích thật là mình làm ra đến. Toàn thân như nhũn ra Dudu Đồ nháy mắt liền tinh thần đại chấn, chỉ cao khí dương kêu lên. Vốn chim không phát huy, thật cho là ta dễ khi dễ à? Hừ, cấp 9 ma thú cũng không phải có tiếng không có miếng xương hào, đây chính là thực lực có thể so cự long sinh vật cường đại. Bọn chúng am hiểu nhất chính là tinh thần hệ ma pháp, liền ngay cả linh hồn chuyện di đối bọn chúng đến nói đều là chuyện dễ như trở bàn tay đáng tiếc tinh thần hệ ma pháp có tính chất hạn chế rất lớn, đụng tới người có chuẩn bị loại ma pháp sư, lam vũ linh rất dễ dàng ăn thịt tỏi. Lúc trước đủ dô đồ phụ mẫu chính là bị tẹt đi ruột làm cho không thể không mức bỏ đời sau của mình, bỏ trốn mất dạng. Bất quá lấy tẹt đi ruột năng, cũng chỉ có thể đem đối phương bước đi, mà không biện pháp tổn thương đến hai con thành niên lam vũ linh. Đu Dồ Đồ mặc dù còn không có trưởng thành, nhưng là có cường hãn huyết mạch, cũng không phải tùy ý người khác tùy ý làm nhục kẻ yếu. Tại cự một rừng rậm bên trong, Đu Dồ Đồ sớm đã là bên ngoài hoành hành bá đạo một thành viên trong đó, trừ số ít mấy cái cường đại tồn tại treo chọc không nổi bên ngoài, còn lại ma thú đều không có đặt ở mắt của nó bên trong. Huyết mạch cứng hãn, tiềm lực vô tận, đối mặt loại nguy hiểm này thời khắc, Đu Dồ Đồ lập tức liền bùng phát. Nhìn thấy bốn phía nhân loại một mặt kinh hoàng thần sắc, Đu Đồ lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Chỉ có nó chân chính biết một khắc này là nguy hiểm cỡ nào, mà nó lại là cỡ nào may mắn. Chân một một bút xóa bỏ chưa 190, một bút xóa bỏ. Duy trì chỉ, chỉ cao khí dương tư thái, đủ Dudu đồ bay về phía đằng sau kia hai cấu cấu trang thể, lần này, nó không có tiếp qua tại tới gần đối phương, mà là xa xa đem bạo tạc kép mang ném tới. Một bộ một bộ địa tinh cấu trang thể thoát ly nhân loại vây quanh, ổ áo gì còn muốn khắt chế không để cho mình người có cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến cuối cùng một bộ cấu trang thể cũng thoát ly vây quanh, trở lại sân núi nhỏ lạnh kép chiến thần vị trí lúc, ổ áo gì mới cất giọng nói đến, đối diện cấu trang đại sư, ta là hắc thiết thành thành chủ phí Li Ao gì có thể hay không ra gặp một lần. Soát chưa số ít mấy cái điệu tinh bên ngoài, sườn núi nhỏ bên trên tất cả cấu trang thể đều lục tiếp theo xoay đầu lại, đưa ánh mắt ném đến ô ảo dị trên thân. Không có người chủ động mở miệng đáp lại nàng. Ô ảo dị không thể nào phán đoán cái kia mới là cấu trang sư chủ thể, lại hoặc là những này toàn bộ đều chỉ là cấu trang thể, cấu trang thể bản nhân cũng không tại cái này bên trong, mà là thông qua viễn chỉnh tiến hành khống chế. Ô ảo dị thần sắc biến ảo mấy lần, đột nhiên đột nhiên khẽ cắn môi, bay lên, một thân một mình hướng sườn núi nhỏ phương hướng bay đi. Thành chủ đại nhân, Ô ảo dị, tiếng kêu gào liên tiếp đều bị Ô ảo dị cái này đột như như động tác cho kinh đến. Một chút tận trùng cương vị hộ vệ lúc này muốn cùng bên trên, lại bị Ồ ẩu gì phất tay ngăn lại dừng. Làm sao bây giờ? Phú Lý Dụ đại nhân. Thành chủ đại nhân phảng phất bên trong tinh thần ma pháp đồng dạng một thân một mình hướng vị trí của địch nhân bay đi, không biết làm sao hộ vệ cùng sĩ quan không hẹn mà cùng nhìn về phía Phú Lý Dụ. Phú Lý Dụ ngược lại là có thể đoán ra Ồ ẩu gì cử động chân chính nguyên nhân, đáng tiếc dạng này thực tế quá mạo hiểm. Ồ ẩu gì thế, nhưng là đứng đầu một thành, tất cả mọi người chủ tâm cốt, làm sao có thể như thế khinh suất đem mình đưa thân vào hiểm địa đâu. Nhưng là lúc này, cũng không thể đem nàng cứng rắn kéo trở về. Phú lực dồ đành phải hướng mọi người lắc đầu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường bầu không khí trở nên quỷ dị vô cùng, bị giã man nhân nửa bao quanh nhân loại quân đoàn bình tức tĩnh khí, không lên một tiếng nhìn xem mình thành chủ. Mất đi thủ lĩnh giã man nhân, lại tại tám cỗ chiến thần cấu trang thể hợp lực dưới, bị quét dọn ra từng đầu huyết nhục thông đạo, trận hình dần dần bắt đầu hỗn loạn. Nhìn thấy ồ ẹo gì hướng cái này bên trong bay tới, sườn núi nhỏ bên trên chiến thần cấu trang thể lập tức giơ lên mình ma tinh đại pháo, không trung lạnh thép chiến thần cũng làm ra để phòng tư thái. Mà vừa mới đầu hàng điệu tinh cấu trang thể nhìn thấy dồ người động, lập tức vội vàng hướng chính hướng kia bên trong bay ồ ồ gì lập tức dừng lại, hai tay giơ lên làm ra một cái không có nguy hại tư thế, lớn tiếng nói đến, không nên công kích, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. nói xong, để tỏ lòng thành ý, ồ ồ gì càng là đem trường kiếm bên hông cởi xuống, đồng thời cũng đem trên thân áo giáp cởi xuống, lộ ra nàng linh lung tinh tế đầy đặn dáng người. một đôi sung mãn cao nhọn hai ngọn núi mất đi chói buộc, lập tức đem nàng tiếp thân quần áo chống xương muốn nứt. thấy cảnh này nhân loại binh sĩ, cho dù là trên chiến trường, cũng kìm lòng không được hô hấp rồn rập. Thân là đại kiếm sĩ Olg dị thường xuyên xuất hiện tại các binh sĩ trước mặt, nhưng là nàng xuất hiện thời điểm, cho tới bây giờ đều là kiếm khải bất ly thân. Kiếm là kỵ sĩ trong kiếm, khải là cơ trung chiến giáp, loại này cơ trung chiến giáp căn bản là trọng trang bộ binh cơ sở phối trí người bình thường mặc vào loại này áo giáp, ngay cả đi đường đều lộ ra rất khó khăn. Nhưng lại Olg là đại kiếm sư, cơ trung chiến giáp xem như y phục hàng ngày đi mặc, che đậy nàng nữ tính dáng người. Mà nàng bình thường cho người ấn tượng càng là xung phong đi đầu, công kích phía trước, đại kiếm quét ngang liền máu chảy thành sông sợ hãi hình tượng, tại càng nhiều người mắt bên trong, nàng chính là một cái lồng lấy chiến giáp hình người mãnh thú để người lại kính vừa sợ đứng đầu một thành có rất ít người coi nàng là thành nữ nhân tới nhìn cho tới hôm nay khi nàng cởi xuống kia một mực mặc nặng nghề áo giáp lộ ra kia đầy đặn dáng người mọi người mới ý thức tới nguyên lai thành chủ đại nhân cũng là một nữ nhân một nháy mắt vang lên tiếng hít thở nặng nghề để ố áo gì trong lòng cũng sinh ra một loại đạo tăng cảm giác kỳ thật không riêng người khác không có coi nàng là thành nữ nhân liền ngay cả chính nàng cũng không có đem mình làm nữ nhân từ nhỏ đến lớn đám đạo sư giáo dục chính là nghiêm khắc mà gian khổ coi nàng là thành một cái gia tộc người thừa kế một cái cường đại chiến sĩ đi bồi dưỡng căn bản không có chút ít nũng nhiễu, trốn tránh cùng nữ tinh có thể có lãnh ngộ. Từ nhỏ nàng liền không có đem mình làm nữ nhân. Mỗi lần cần công thành thời điểm, đều là nàng dẫn theo đồng bạn. Song qua nhất trọng nhất trọng khó khăn, từ nhỏ đến lớn, nàng chính là một cái so nam nhân tồn tại càng cường đại hơn. Nhưng là hiện tại, từ những cái kia nhân loại gấp rút tiếng hít thở, ồ ấu gì tựa hồ cảm nhận được một mực nữ nhân chân chính mị lực chỗ. Nguyên lai mình cũng là một cái rất có lực hấp dẫn nữ nhân. Dù cho mình có được mị lực của nữ nhân, như vậy loại này mị lực có phải là cũng có thể trở thành mình một cái tư bản đâu? Ném đi kiếm cùng áo giáp, ô ấu gì giơ hai tay, chậm rãi bay đến sườn núi nhỏ bên trên liên tục ma bạo cầu, đem toàn bộ sườn núi nhỏ đều gọt đi một tầng. đứng tại kia bị sốc lên xốp cháy đen trên bùn đất. tại đông đảo cao lớn cấu trang thể trong vòng đây. ồ ếu gì thần thái ung dung cất giọng nói đến. vị này cấu trang đại sư, chúng ta đã từng được cho đi nhân, là ngài mở ra tế đàn truyền tống thông đạo, đem những này địa tinh thả tiến vào thế giới loài người, dẫn đến toàn bộ hắc thiết thành thất thủ. có ý tứ gì? rộ sớm liền đem linh hồn chuyển di động lạnh thép chiến thần thể nội. nghe ồ ếu gì lời nói, hắn vội ý thức để cho thủ hạ cấu trang thể rơi lên trong tay ma tinh đại pháo nhắm ngay ồ ếu gì. có ý tứ gì? hiểu rõ nợ cũ sao? nhưng là. Hiện tại ngươi phá hư địa tinh cùng dã man nhân liên minh, giải quyết địa tinh cũng để dã man nhân tạm thời mất đi lãnh đạo, có thể tính đã cứu chúng ta cái này hơn 10.000 người tính mệnh. Trước kia ước đoán, ta hy vọng có thể như vậy câu tiêu. Oao Di ngay sau đó nói đến, nếu như có thể, Oao Di tuyệt đối sẽ nghĩ đem những này cấu trang thể chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, hiện tại tình thế còn mạnh hơn người, đừng nói không làm được đến mức này, nếu như không thể tranh thủ khiến cái này cấu trang thể đứng ở mình, cái này liên tiếp, bọn hắn cái này hơn 10.000 người nói không chừng sẽ bị mất đi linh đạo dã man nhân bao phủ lại chỉ có công khai vải thành trực diện trước kia mâu thuẫn, mới có thể triệt để đem nó vạch trần quá khứ, cho nên ổ ẩu gì mới có thể ngay từ đầu dùng tới loại kia cùng loại dọng chất vân khí ân oán như vậy câu tiêu. Dụm trong lòng hơi đậu. nếu như không phải bất đắc dĩ, kỳ thật hắn là không nguyện ý kết xuống ổ ẩu gì địch nhân như vậy. Đứng đầu một thành, nội tình thâm hậu rợ sợ gia tộc, có thể vận dụng nhân lực vật lực nhưng so người cô đơn kẹt đi rột mạnh hơn nhiều lắm. Địch nhân như vậy, nếu như nghiêm túc cũng rút ra nhà nhồi, đào sâu ba thước đều có thể đem hắn lật ra tới. Nhân loại số lượng đến bằng ước mà tính, Tiềm lực chiến tranh vô tận, coi như để dã man nhân tạm thời chiếm cứ hát Thiết Thành, chỉ cần nhân loại kịp phản ứng, rất nhanh liền có thể đem bọn hắn huynh về hoang Nguyên bên trong đi, đến lúc đó rảnh tay ồ ẩu gì có thể sẽ truy xét đến hành tung của hắn, cũng khỏi phải làm thế nào, chỉ cần đem hắn hành tung tiết lộ cho thẹt đi Keddidot, hắn liền phiền phức. Chương 191. Điều kiện. Chương 191. Điều kiện. Hiện tại hát Thiết Thành luôn hãm, Dâu Sở gia tộc thực lực đại tổn, nhưng dù sao cũng là nhiều năm đại gia tộc, ẩn tàng thực lực hay là thâm bất khả trắc. Nếu như có thể câu xóa đi ân oán với nhau, tự nhiên là tốt nhất, nhưng là dùng cái gì đi cam đoan loại này hiệp định đâu? Rốt la cái rất điệu thấp linh hồn, hắn không nghĩ gây phiền toái. Nếu như có thể yên lặng ở tại phòng thí nghiệm bên trong chơi hắn đồ vật, hắn liền rất thỏa mãn. Âu Lão Di mặc dù không có đạt được rốt đáp lại, nhưng nhìn đến hai cỗ chiến thần cấu trang thể đem bọn nó hỏng pháo rời, nàng liền biết đối phương hay là nghe vào lời nàng nói. Tiêu Trừ Mâu thuẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, Âu Lão Di mục tiêu dĩ nhiên không phải chỉ vì dạng này. Hiện tại dã man nhân chiếm lĩnh Hát Thiết Thành, nhưng là số lượng của bọn họ có ít, hợp cách nhân viên quản lý cũng không đủ, trong thời gian ngắn là không thể nào khống chế nghiêm mật toàn bộ thành thị, chỉ cần thừa dịp bọn hắn đặt chân chưa ổn, mà chờ ta có tập kết nhân thủ thời gian. Tăng thêm phối hợp của ngươi, chúng ta có niềm tin tuyệt đối một lần nữa đoạt lại Hắc Thiết Thành." Tô Ao Di kỹ càng phân tích. Sau khi nói xong, nàng bỗng nhiên cất cao giọng lượng, dùng một loại phi thường kiên quyết ngữ khí nói đến, "Phối hợp ta đoạt lại Hắc Thiết Thành, ta có thể thỏa mãn ngươi tất cả yêu cầu." Nghe tới nàng, rốt khống chế lạnh thép chiến thần quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Thiết Thành phương hướng. Giờ phút này Hắc Thiết Thành bên trong phong khói nổi lên bốn phía, xông vào thành bên trong dã man nhân đang điên cuồng đốt giết cấp giật, khắp nơi đều là ánh lửa, tiếng thảm, xung đột. Nhưng là bốn phía trên tường thành, lại cơ hồ không có phòng thủ nhân viên tấn ảnh. Nhân loại bị cưỡng chế di dời, Dã man nhân còn không để ý tới phòng thủ nếu như lúc này nhân loại có thể trọng chỉnh trận cước đích xác rất có thể một lần nữa đoạt lại hắc thiết thành nghĩ đến cái này bên trong dồn do dự tất cả yêu cầu sao khống chế lạnh thép chiến thần miệng há hở lấy, một cỗ lạnh leo cứng rắn thanh âm khàn khàn từ lạnh thép chiến thần miệng bên trong truyền tới đúng vậy tất cả yêu cầu ô ảo gì hoàn toàn không có trải qua cân nhắc đáp lời. mất đi hắc thiết thành các nàng do sở gia tộc liền sẽ mất đi lớn nhất căn cơ suy yếu liền không thể tránh Giống bọn hắn khổng lồ như vậy gia tộc, lâm vào suy yếu kết quả chính là sụp đổ, chia năm xẻ bảy, sau đó bị trước kia kết dưới cựu địch xé nát. Có lẽ đến lúc đó, nàng kết quả tốt nhất chính là gả cho một cái vừa ra lại béo lại xấu đại công tức hoặc bá tức loại hình, động viên gắn bó rốt sợ gia tộc trên danh nghĩa tồn tại mà thôi. Cùng nó là như vậy kết quả, kia nàng còn có cái gì là không thể trả giá? Chỉ cần đoạt lại hạt thiết thành, nàng liền có sống yên phận căn cơ, chỉ cần gia tộc còn có người còn sống, mất đi phải lại nhiều đồ vật, luôn có một ngày có thể lại tìm trở về. Cho nên, chỉ cần trước mắt vị này cấu trang sư có thể phối hợp nàng đoạt lại hắc thiết thành, nàng là cam tâm tình nguyện dâng lên mình hết thảy. Ma Tinh có sao? Dẫu hỏi đối với một cái cấu trang sư, Ma Tinh mới là trọng yếu nhất tài nguyên, không có Ma Tinh, ngay cả cấu trang thể đều thúc đẩy không được. Hiện tại rộp trên tay chỉ có mười mấy bộ cấu trang thể, mỗi ngày tiêu hao liền để hắn có chút không chịu được nổi. Nếu như không phải trước đó đoạt lưu đại công tức kia 28 xe Ma Tinh, hắn căn bản cũng không dám làm ra nhiều như vậy cố cấu trang thể tới. Có, đoạt ra đến vật tư bên trong có mấy trăm xe cao phẩm bị Ma Tinh, chỉ cần lưu lại một bộ điểm khởi động hệ thống phòng ngự Ma Tinh. Còn lại có thể toàn bộ cho ngươi. Nếu như chỉ cần Ma Tinh, kia thật là quá tốt, ổ áo gì đoạt ra đến nhiều như vậy Ma Tinh, chính là vì tương lai thu phục hắc thiết thành sử dụng, nếu như có thể sử dụng những này Ma Tinh thu bán rộp giúp nàng thu phục hắc thiết thành, vậy những này Ma Tinh coi như tiêu đến có giá trị. Thiết liệu có sao? Rộp lại hỏi. Sắt thép cũng không phải là tài liệu chân quý gì, nhưng không chịu được sử dụng số lượng nhiều, mỗi một bộ cấu trang thể cần dùng đến, nếu như là rèn thành diễm sắt lời nói, trò hao phí lượng càng lớn hơn. Dựa vào chính rộp đi nào đấy, hai cái 10 bộ 8 cổ thiết liệu rất dễ dàng, nhưng nếu là mấy trăm hơn ngàn cổ thiết liệu mật chết hắn cũng hái không đến, cho nên có thể có thiết liệu lời nói, lực hấp dẫn sẽ càng lớn một điểm. Có, nhưng loại đồ vật này quá không có giá trị, không có cứu giúp ra, đại bộ phận điểm đều trồng chất tại thành bên trong cùng khu mỏ quặng nhà kho, mấy chục nghìn tấn vẫn phải có. đến lúc đó ngươi cần bao nhiêu liền chuyển bao nhiêu tốt. hắc thiết thành là làm gì? không phải liền là một cái khai thác mỏ thành thị nha, những vật khác không nhiều, quạng sắt tuyệt đối là nhất sung túc, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. cao su, đồng sơn, lưu toan, những vật này đều có sao? dẫu lại báo liên tiếp vật liệu. Những tài liệu này dùng lượng không phải rất lớn, nhưng là nếu như cấu trang thể nhiều lời nói, hao phí lượng cũng không phải tùy tiện có thể mua được. Toàn bộ đều chỉ là nguyên vật liệu, ô rau gì vui vẻ trong lòng, coi như toàn bộ hất thiết thành nguyên vật liệu đều cho hắn vơ vét sạch sẽ, kia lại có thể đáng giá mấy đồng tiền. Tùy tiện một bộ cao cấp cấu trang thể phí tổn đều là mấy chục hơn triệu, tùy tiện tạo cái tầm mới cố, liền có thể đem toàn bộ thành thị những này nguyên vật liệu đều đổi đi. Có, có, có, hết thể đều có, nhưng là có một ít vật liệu nắm giữ tại các đại thương hội kia bên trong, hiện tại khả năng còn có, nhưng qua một đoạn thời gian nữa liền không biết đạo. Ngươi nên biết đạo dã man nhân đều là chút nghèo điên ra hỏa, cho bọn hắn thời gian càn quét lời nói, trên mặt đất ngay cả rác rưởi cũng sẽ không còn lại bao nhiêu. Ô Âu dị cảm thấy mình có chút nắm chặt đối phương, không sợ ngươi không có cần, liền sợ ngươi nhu cầu không mãnh liệt, đối phương vấn đề càng kỹ càng, liền mang ý nghĩa đối phương đối nàng đề nghị càng có hứng thú. Rốt đích xác đối Ô Âu dị đề nghị cảm thấy rất hứng thú, chỉ cần có thể phối hợp nàng đoạt lại hắc thiết thành, tất cả lúc trước hắn hao hết ngàn hạnh vạn khổ tìm kiếm vật tư, liền toàn bộ đến nơi, cứ như vậy, hắn rất nhiều ý nghĩ liền cũng có thể thực hiện. Vấn đề duy nhất là, nàng như thế nào đi cam đoan lời hứa của mình? Ngươi làm sao cam đoan lời hứa của mình? Không có tính thực chất bảo hộ, hồi báo lại lớn, dù cũng sẽ không đáp ứng. Ô Áo Tử trầm mặc, nàng cúi thấp đầu xuống suy tư một trận, nâng lên đôi lúc, trên mặt có loại ngượng ngùng thần sắc, đáp ứng nhỏ giọng nói đến, nếu như, nếu như ngươi còn chưa có kết hôn, như vậy chúng ta có thể ký kết hôn ước, nếu như ngươi có thể phối hợp ta cầm xuống hắc thiết thành, vậy ta nguyện ý gả cho ngươi làm vợ. Nếu như là trước ngày hôm qua, Ô Áo Tử là tuyệt đối sẽ không cho ra cam kết như vậy, nàng cũng không phải là một cái yếu ớt quý tộc nữ nhân, vận mệnh của nàng, một mực nắm giữ tại mình tay bên trong. Thân là phỉ lý a gia tộc tộc trưởng, Hắc thiết thành thành chủ, đại kiếm sĩ nàng, mỗi một cái thân phận, đều để nàng có đầy đủ tư bản đi trái phải mình hôn nhân, mà lại nàng cũng không có đem mình làm một nữ nhân, chưa từng có nghĩ tới có thể sử dụng mình đi trao đổi bất kỳ lợi ích. Nhưng là hôm nay, tại dưới tay mình cái chủng loại kia ánh mắt khác thường, đột nhiên ra tốc thở dốc, để nàng chân chính ý thức được, mình thân là một nữ nhân tư bản. Loại này tư bản đối với nàng bây giờ đến nói, là có thể trả giá có giá trị nhất đồ vật đương nhiên, ố áo gì còn có càng sâu một tầng cân nhắc. Dụ tại cái này mấy lần giao phong bên trong, biểu hiện ra cường đại cấu trang thực lực cùng cẩn thận nhu đồ năng lực cái này khiến hắn có đầy đủ trở thành ô ảo dị phối ngẫu tư cách đối ô ảo dị dạng này người mà nói bình thường nam nhân là không có khả năng tiến vào mắt của nàng bên trong, chỉ có đầy đủ điều kiện nàng thực lực người mới có thể bị nàng Cần nhắc. chương 192 kết hôn là cái gì? chương 192 kết hôn là cái gì? từ cái này mấy lần tiếp xúc, nàng suy đoán dùm niên kỷ cũng không lớn. nếu như không có hôn phối, mình gả cho hắn cũng không, không thể. chẳng những có thể đổi lấy một cái thực lực xuất chúng trợ phu tiện thể cũng không cần khác trả giá liền có thể đổi lấy đối phương trợ giúp chỉ có Âu Dao giai loại này, đối hôn nhân hoàn toàn không ôm bất luận cái gì ảo tưởng cường thế nữ nhân, mới có thể làm ra loại này lựa chọn. Nhưng Phú Lý Dỗ lại cũng không đồng ý lựa chọn của nàng, Âu Dao gi lời nói ý vừa dứt, lập tức đưa tới Phú Lý Dỗ phản đối, không thể. Nói xong, Phú Lý Dỗ còn bay đến không trung, ý đồ hướng sườn núi nhỏ phương hướng bay đi. Thế nhưng là tại loại này địch bạn không rõ tình huống dưới, rốt lại thế nào dám cho Phú Lý Dỗ dạng này đại ma pháp sư tới gần đâu? Liền ngay cả nếm qua hắn đau khổ đám địa tinh, cũng không hẹn mà cùng giơ lên ma tinh thủ pháo, thẳng tắp chỉ hướng hắn. Phú Lý Dỗ bất đắc dĩ ngừng lại, bị mười mấy chi ma tinh đại pháo chỉ vào, liền xem như hắn loại này đẳng cấp tào giả, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể xa xa hướng nơi xa gọi vào. ồ ồ gì? không thể, đây là toàn cả gia tộc vận mệnh, không thể vì thế hy sinh cá nhân người hạnh phúc. ồ ồ gì? quay đầu nhìn xem phụ lý do, vẻ mặt thành thật biểu lộ nói đến, thúc phụ, ta có chính ta suy tính, khỏi phải lại nói. nói xong, cũng không cùng phụ lý do đáp lại, nàng liền quay đầu hỏi tới, thế nào? dạng này cam đoan tính có thành ý sao? hay là ngươi trướng mắt ta? không hồ là cho tới bây giờ không có đem mình làm nữ nhân cờ giả? một khi hạ quyết tâm, ồ ảo gì liền lộ ra hùng hổ doa người, Chư trực tiếp thụ rồi không chế chiến thần cấu trang thể bất vì sở đậu bên ngoài, nghe tới ồ ảo gì lời nói những cái kia địa tình tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao đưa ánh mắt nhìn về phía bọn hắn cho rằng tân chủ nhân lệnh thép chiến thần trên thân, vừa mới còn tại sinh tử tương bác, trong ngay mắt khó nói liền có thể hóa thù thành bạn, nữ nhân này lại biến thành mình tân chủ nhân thế tử, loại này địch ta chuyển biến cũng quá kịch liệt đi, quá làm cho người thích đứng không được. quỷ dị bầu không khí đang tràn ngập, ánh mắt mọi người cũng bắt đầu lục tiếp theo rơi xuống lệnh thép chiến thần trên thân chờ đợi hắn tiến một bước đáp lại. Nhìn thấy nhiều người như vậy đều nhìn mình, thật lâu về sau, lạnh thép chiến thần kia bên trong mới chuyển đến dô biểu ớt thanh âm, cái kia. Kết hôn, là có ý gì? Nhón chân lên chờ đợi đáp lại người bên trong, chí ít có hơn phân nửa trực tiếp một đầu cắt ngã trên mặt đất. Ô áo gì gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng lên, vô luận là nhận lời hoặc là cự tuyệt, cũng sẽ không để nàng như thế khó xử, hiện tại đây là ý gì? Giả bộ hồ đồ. Đu rồ đồ rơi nặng nhất, bởi vì nó bay ở không trung, thật vất vả giằng co. Nó vội vội vàng vàng bay đến lạnh thép chiến thần bên cạnh, cấp tốc giải thích đến, kết hôn ý tứ chính là một mái một chống hai cái cá thể kết thành hôn nhân quan hệ, đây là một loại thành tín khế ước quan hệ, kết thành khế ước về sau, hùng thư song phương liền sẽ tương đương với trở thành cái chính thể, vô luận là giống được hay là giống cái làm ra bất kỳ cử động nào, đều sẽ đại biểu cho song phương quyết định. Dudu đồ dùng nó lý giải tại trình bày, hôn nhân, loại quan hệ này, mặc dù không chính xác, nhưng là có thể nhất để rộp nghe hiểu được. Sau khi kết hôn, lẫn nhau không thể làm ra bất cứ thương tổn gì đối phương sự tình. Vợ chồng song phương tài sản chính là lẫn nhau song phương cộng đồng tài sản. Rốt đáp ứng nàng đi, nàng thế nhưng là đường đường đứng đầu một thành. So người giàu có nhiều. Nói xong lời cuối cùng, Du Dụ đồ giật dây bắt đầu. Hiện nhiên, muốn để Dụ trong thời gian ngắn lý giải hôn nhân hàm ý là không thể nào. Bất quá vừa nghe đến lẫn nhau song phương tài sản liền biến thành cộng đồng tài sản thời điểm. Dụ không hề nghĩ ngợi nói đến, không muốn. Em đẹp tại sao phải cùng người khác cộng đồng tài sản của mình? Coi như đối phương so với mình giàu có, nàng có đồ vật cũng nhất định là mình cần. Mà lại chỉ cần nàng đáp ứng cho mình hồi báo, kia nàng cho dù có vật mình cần, đến lúc đó hay là đều là mình nghe tới rồi không chút do dự cự tuyệt, ô áo gì gương mặt đỏ bừng tăng đỏ, nhưng là thời khắc này đỏ, lại là một loại thẹn quá hóa giận thần sắc. Chẳng lẽ mình tại đối phương trong mắt liền một điểm lực hấp dẫn đều không có sao? Vậy mà một tia trần chợt đều không có liền cự tuyệt rồi, đây là ý gì? Coi rẻ mình không? Nguyên bản ô áo gì chỉ là đem cái này xem như một cái giao dịch, nhưng là bị dồn như thế xem thường, nàng cái này gả cho dồn suy nghĩ ngược lại đột nhiên máy liệt, nàng cũng không tin lấy mị lực của mình, lại còn mê không đến một cái nam nhân bình thường. Lúc này, lệnh kép chiến thần vươn tay ra. Từ Độ Dô đổ kêu bên trong tiếp nhận một đầu bạo tạc thép mang, nguyên bản rủ cho nó mười một đầu bạo tạc thép mang, nhưng là bởi vì có một điệu tinh thà chết chứ không chịu khuất phục chết mất, cho nên còn thừa lại một đầu đem bạo tạc thép mang ném tới Ô Óu gì trước mặt, rộn thanh âm từ lạnh thép chiến thần trên thân chuyển hiện ra, mang lên nó, hoàn thành lời hứa của ngươi sau ta lại giải khai. Ô Óu gì còn không có phản ứng, phụ lý Độ hoảng loạn thanh âm liền chuyển tới từ xa xa, "Ô Óu gì, đừng, đừng làm như vậy, những người này là cái gì tính tình chúng ta hoàn toàn không biết, không đáng ngươi buộc lên nguy hiểm như vậy, nếu như bọn hắn không thủ tín dự bắt ngươi tính mệnh làm ví hiệp, chúng ta liền phiền phức." Ô áo gì do dự nhìn thoáng qua dưới chân bạo tạc thép mang, đầu này thép mang tác dụng đủ rỗn độ tại phân phát cho điệu tinh thời điểm liền đã giảng giải rõ ràng. Đối phương có được tùy thời dẫn bạo quyền hạn của nó, đồng thời đối phương cấu trang đại sư sinh mệnh biến mất thời điểm, bạo tạc thép mang cũng sẽ tự động dẫn bạo, làm cho tất cả mọi người vì hắn trốn cùng. Cứ như vậy, mang lên nó nguy hiểm thật là phi thường cao. Nhưng là dạng này có thể đổi lấy đối phương tuyệt đối tín nhiệm, tính mạng của mình đều nắm giữ đến đối phương tay bên trong, còn có cái gì có thể lấy không tín nhiệm? Nếu quả thật giống đối phương hứa hẹn như thế, cùng giao dịch hoàn thành về sau, liền giải hết nó. Vậy cái này khoản giao dịch là làm qua hiện tại vấn đề chính là có thể hay không tín nhiệm đối phương thật sẽ giống hắn nói như vậy đi làm đâu tại tương hỗ xa lạ đối phương nghĩ hợp tác thời điểm vấn đề khó khăn lớn nhất thường thường chính là làm sao thành lập tin lẫn nhau quan hệ điểm này tại xa lạ song phương quan hệ bên trong có đôi khi so quan hệ thù địch lúc còn khó làm được tín nhiệm một địch nhân so tín nhiệm một cái người xa lạ lại càng dễ dù sao địch nhân đại khái tính cách mình luôn luôn có thể hiểu rõ do dự nửa ngày, ô áo gì cuối cùng vẫn là không người xuống đem bạo tạc thép mang nhặt lên xin ngươi nhất định phải tuân thủ hứa hẹn phối hợp chúng ta đem dã man nhân đuổi ra hát thiết thành sau khi thành công Ngươi chắc chắn đạt được phong phú hồi báo. Nếu như ngươi vi phạm ngươi hứa hẹn, tại sao khi ta chết, ngươi cùng ngươi hậu nhân sẽ thành rốt sở gia tộc vĩnh viễn tử địch. Ô Ao Di ngữ khí nghiêm khắc cảnh cáo rốt. Nói xong, Ô Ao Di đem bạo tạc thép mang vây quanh trên cổ, răng rắc một tiếng giữ chặt. Chương 193. Nghiến ép. Chương 193. Nghiến ép. Xa xa thấy cảnh này, Phủ lì Dụ vô ý thức rơi thẳng tay phải của mình, thế nhưng là khoảng cách xa như vậy, coi như hắn muốn ngăn cản cũng không có khả năng tới kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thép mang mặc lên Ô trắng nuốt cổ. Không thể không nói, đây là một cái xúc động quyết định. Lại thế nào đường cũng chưa đường, cũng không nên đem tộc trưởng an nguy giao đến một cái người hoàn toàn xa lạ tay bên trong. Nhưng là ồ Lão Dị có mình suy tính, nếu như đối phương thật có thể hoàn thành lời hứa của hắn, hiệp trợ bọn hắn đem dã man nhân đuổi đi, như vậy nàng liền có thể một lần nữa đoạt lại Hắc thiết Thành. Nếu như đối phương không tuân thủ hứa hẹn, như vậy bọn hắn cũng chỉ là mất đi một cái tộc trưởng mà thôi. Đến lúc đó, ồ Lão Dị tuyệt đối sẽ không sợ hãi, coi như không thể ôm đối phương cùng chết, chính nàng cũng sẽ tự sát, để tránh đối phương dùng tính mạng của nàng đến uy hiếp toàn cả gia tộc. Chỉ cần có thể ôm tử trí vậy bọn hắn tối đa cũng cũng chỉ là tổn thất một cái tộc trưởng mà thôi nhưng lại có khả năng một lần nữa đoạt lại hắc thiết thành cái này phong hiểm đáng giá bốc lên nhìn xem một áo gì mang lên bạo tạc thép mang mấy cái chiến thần cấu trang thể một mực rời rạc ở trên người nàng họng pháo triệt để rồi hiện tại các ngươi trình đốn vận mấy xe ma tinh tới có thiết liệu lời nói cũng vận một điểm tới nắm chắc quyền chủ động về sau dũng lập tức bắt đầu hạ mệnh lệnh dũng chủ động chính giữa nàng ý muốn từ thành phá đến bây giờ bọn hắn cái này tập kết đến cùng nhau hơn 10.000 người một mực tại địa tinh cấu trang thể thay nhau công kích đến căn bản không có đạt được đầy đủ nghỉ ngơi ngay cả cơm nóng cũng chưa ăn bên trên một gụm, đã sớm người kiệt sức, ngựa hết hơi, lại không chỉnh đốn, đói đều có thể đem bọn hắn đói nằm xuống đây cũng là ô ồ gì vội vã như vậy hy vọng đạt được rồi viện trợ nguyên nhân chủ yếu chỉ cần rồi có thể đứng vững ra man nhân đại quân để bọn hắn ổn định trận ước, vậy bọn hắn liền có thể thay phiên nghỉ ngơi, khôi phục tinh lực được Ô ồ gì đáp lời, hai chân đạp một cái liền trực tiếp lẻn đến không trung, vạch ra một đạo đường vòng cung bay về phía nhân loại trong trận hình, vừa hạ xuống địa, phụ lý rồi chạy đến bên cạnh nàng đoán trách đến, ngươi không nên xúc động như vậy, cứ như vậy, cái gì quyền chủ động đều bị đối phương nắm giữ đi, mà lại quá mạo hiểm. Túc phụ, tại giao thủ với hắn kia mấy lần bên trong, không có một lần chúng ta có thể nắm giữ qua chủ động, tất cả đều là tại bị hắn nắm cái mũi tại, tại bờ sông, kia tòa nhà phòng ở bên trong, dưới đất tế đàn bên trong, đều là hắn tại nắm giữ lấy chủ động. Mà lại không bước lên một tí hiểm nguy, hắn làm sao có thể đáp ứng yêu cầu của chúng ta? Hắn lần này xuất hiện, mục tiêu rõ ràng là hướng về phía những cái kia địa tính đến, có thể để cho hắn đáp ứng yêu cầu của chúng ta, bước lên lớn hơn nữa hiểm cũng đáng được. Dừng một chút, ô, áo gì hạ giọng, Nương trọng nói đến, Túc phụ, nếu như đối phương không tuân theo thủ lữa hẹn, kia không cần cố kỵ ta, toàn lực xuất thủ nhất định phải đem hắn giết chết. Phú Lý Dô một hơi ngăn ở trước ngực, cùng ổ áo gì xa xa đi ra, hắn mới thật giải phun ra, hóa thành một tiếng thật giải tiếng thở dài hai xe Martin cùng ba xe diễm sắt bị vật tới. Mặc dù là chạy nạn, nhưng một chút cần thiết vật tư, ổ áo gì cũng không thiếu mang, diễm sắt cùng sắt thép đều chuẩn bị một điểm. Đối nàng hơn 10,000 người quân đội đến nói, một điểm, lượng lại đầy đủ dùng dùng, đây chính là người cùng tập thể ở giữa tranh lệnh. 10 bộ địa tinh cấu trang thể cường độ cao chiến đấu 7 ngày, Martin đã sớm hao hết hiện tại hoàn toàn là dựa vào dự bị ma tinh cùng tại thành bên trong cướp một chút vụn vật ma tinh tại chống đỡ ngay cả ma tinh thủ pháo cũng không dám tùy tiện phong ra không phải hai mươi mấy chi ma tinh thủ pháo thay nhau đánh nổ lời nói ố áo gì những người này cũng không có khả năng trèo chống được lâu như vậy cho nên hiện tại bổ sung ma tinh là chuyện quan trọng nhất mà cường độ cao chiến đấu cũng làm cho cấu trang thể bộ kiện nhanh chóng mài mòn hiện tại cái này còn lại điệu tinh cấu trang thể bên trong rất nhiều người khung máy mấu chốt bộ kiện đều đã thay đổi qua nếu như không có hậu bị bộ kiện rất nhanh còn lại cái này mười bộ địa tinh cấu trang thể cũng được nằm nhà dụng kiểm tra những này địa tinh cấu trang thể bộ kiện phát giác dễ dàng nhất ma sát không có gì hơn mấy cái bộ vị, tỉ như tứ chi khớp nối. Bên hông bàn bay chợ châu còn có thủ pháo năng lượng bộ kiện. Những này bộ kiện đều là cố định hình dạng và cấu tạo, địa tinh cấu trang thể toàn bộ đều thông dụng. Dụng tại chỗ trải rộng ra công cụ, thủy đi cố kia mất đi người điều khiển cấu trang thể, đem những cái kia bộ kiện lấy ra làm tham khảo, một hơi liền luyện chế, bổ sung đầy ma tinh địa tinh cấu trang thể chia một vòng, nghiêm mật đem rồi bảo vệ, mà hai cỗ chiến thần cấu trang thể cùng lạnh thép chiến thần lên tới không trung, đem không trung cũng bắt đầu phong tỏa mặc kệ là nhân loại hay là cái gì khác người, một mực không cho phép tiếp cận. Cho đến giờ phút này, ô Áo gì cùng phụ lì rộ mới xa xa thấy rõ rộp bản thể. Xa xa thấy rõ ràng rộp dáng vẻ, ta không biết vì cái gì, ô Áo gì tâm lý lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Ý niệm đầu tiên đúng là, may mắn không phải nam nhân xấu xí người đích xác không phải nam nhân xấu xí người, mà lại dựa theo nhân loại tiêu chuẩn đến nói, rộp bộ dáng bây giờ hay là thật đẹp trai. Góc cạnh rõ ràng gương mặt, sắc bén có thần hai mắt, cao thẳng cái mũi có hình bờ môi, mỗi một chi tiết nhỏ đều theo chiếu nhân loại tốt nhất tiêu chuẩn thẩm mỹ đi chế tạo, vô luận là thế đi, cung kết đi rộp đều cùng. Soái, kéo không lên một bên, cho nên mới sẽ tại chế tạo huyết nục khôi lôi thời điểm cố gắng hướng bên này gần lại đi. Không riêng gì nàng, liền ngay cả Phụ Lý Dụ thấy rõ ràng rụp dáng vẻ về sau, cũng kìm lòng không được nhẹ nhàng thở ra. Có loại này ngoại hình nam nhân, coi như chất nữ thật gả cho hắn cũng không tính quá an thiệt tỏi đi. Ta không biết vì cái gì, Phụ Lý Dụ tâm lý cái thứ nhất chuyển đúng là ý nghĩ như vậy. Cỡ lớn cấu trang thể có thể nhất phát huy thực lực trường hợp, chính là trên chiến trường. Cùng phổ thông cường giả ở giữa quyết đấu, cấu trang thể là không chiếm ưu thế. Cũng tỉ như cùng ô ảo dị dạng này đại kiếm sĩ một đôi một chiến đấu, cấu trang thể sẽ chỉ nghiêng về một bên bị đánh. Nhưng là trên chiến trường liền không giống, ra thô thì thô, bọc thép nặng nghề cấu trang thể, căn bản không phải binh lính bình thường có thể tổn thương, đứng tại kia bên trong đánh bình thường công kích đều phá không được phòng ngự của bọn nó, mà bọn chúng cũng không cần làm thế nào, chỉ là chân to chân to hướng phía trước dâm đi, liền có thể tách ra bất luận cái gì chặt chẽ trận hình. Trên chiến trường, trận hình tản ra loạn, cái gì thế công đều tổ chức không dậy cho nên trên chiến trường, ứng đối cấu trang thể phương pháp tốt nhất là phái ra ngang cấp cấu trang thể, lại hoặc là có thể củng cấu trang thể đơn đả độc đấu mà không rơi vào thế hạ phong cường giả. Bậc cơ đồ chính là như vậy cường giả, đáng tiếc hiện tại đã thân chịu trọng thương, người còn lại cũng không có bậc cơ đồ dạng này cường hoành thực lực. Miễn cưỡng mấy người vây quanh, chiến thần cấu trang thể nhưng không có cho bọn hắn vây công. Cơ hội nằm, cỗ chiến thần cấu trang thể xếp thành một hàng, liền đã đem 2030 nghìn không em mở hoành mặt chặn lại. Thêm ngoài ra còn có ba bộ cấu trang thể ở một bên phòng bị cánh, bọn chúng tựa như lắp kín sắt thép tạo thành tường thành hoặc chiến xa, một đường nghiền ép lên. Đi, người ngăn cản tan tác tới bởi. Chương 194, Tô Binh. Chương 194, Tô Binh. Vô luận là dã man nhân thú hồn hay là bọn hắn sa mạn, đều không thể ngăn cản được cấu trang thể trước tiến bảo, thật vất vả tổ chức lên quần thể công kích, đánh cho phá một bộ cấu trang thể hộ thuẫn, lại không đánh tan được hai tầng. Phía trước năm cỗ chiến thần cấu trang thể đồng dạng đều đem mình hộ thuẫn mở rộng đến đem trái phải đồng bạn đều bảo hộ ở bên trong. Cứ như vậy, công kích bất luận cái gì cấu trang thể đều phải đánh vỡ tầng ba hộ thuẫn. Đối này dã man nhân đến nói là không thể có thể. Bị chiến thần cấu trang thể dạng này nghiền ép lên đi dã man nhân đại quân chỉ có thể liên tục bại lui, tăng thêm bạ cờ rộ thủ thường, rốt cuộc tổ chức không dậy nổi ra dáng thế công. Có tám cỗ chiến thần cấu trang thể ở phía trước ngăn trở, mệt nhọc cả ngày nhân loại rốt cuộc có thể thở một cái. Các chiến sĩ dỡ xuống mũ giáp cùng vũ khí, co cắp trên mặt đất ôm túi nước liền loạn rốt một mạch. Bộ hậu cần cửa mở bắt đầu đào hố lũy lò, trôn nồi nấu cơm. Phụ trách phòng ngự bộ đội bắt đầu kiến thiết đơn giản doanh trại quân đội. Các quân quan bắt đầu làm thành một đống lao nhau, lính liên lạc bắt đầu chạy trước chạy về sau. Cũng không lâu lắm, một mặt to lớn cờ xí bị cao cao nhân loại doanh địa trung ương dựng lên. Cờ xí là nền trắng. Phía trên treo lên một đóa to lớn hoa tường vi đóa. Dầu sở đồ án là dùng ma pháp hình quang phấn kết thúc bôi lên qua tuyến chỗ thiếu thành, Tại đêm đen như mực bên trong, tản ra quang mang dầu sở cờ xì là như thế sáng tỏ lóa mắt. Bên ngoài mười mấy cây số đều có thể thấy rõ ràng. Cùng cờ xì đồng thời dâng lên chính là chi to lớn diễm hỏa. Loại này ma pháp diễm hỏa bị bắn tới vài trăm mét không trung, sau đó nổ tan. Tại không trung phát hỏa ra một cái đại khái đồ án, kia là một đóa to lớn hỏa diễm rộng sở. Khi nó nổ tan tại không trung, tất cả lệ thuộc vào dầu sở gia tộc thế lực đều muốn trong thời gian ngắn nhất tụ tập tại đóa này dầu sở phía dưới. Hắc Thiết Thành có tổng số 700,000 cư dân, trong đó có 50,000 quân bảo vệ thành cùng mấy chục nghìn cùng rốt sở gia tộc có liên hệ thế lực cùng nhân loại đội ngũ, những này tại thành phá thời điểm đều bị đánh tan. Trừ tiểu một số người mất mạng bên ngoài, đại bộ phận điểm người đều chạy ra Hắc Thiết Thành, tàn mát đến ngoài thành mảnh này rộng lớn bình nguyên bên trên. Ô giao gì chạy trốn tới ngoài thành về sau, một mực bị điệu tinh cấu trang thể theo đuổi không bỏ, không cách nào ổn định trận cước, coi như đem hội binh đều triệu tập cũng tới, cũng chỉ sẽ bị kế tiếp theo đánh tan, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn đội nhân mã này phát huy. Bất quá bây giờ, có rụt cấu trang thể đè vào phía trước, nàng có đầy đủ thời gian đến ổn định chất cước, như vậy triệu tập hội binh làm việc liền có thể triển khai. Dầu sờ gia tộc tại Hát Thiết Thành kinh doanh mấy chục năm, tất cả thế lực đều cùng bọn hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ, đây cũng là Âu Lão gì đoạt lại Hát Thiết Thành lực lượng chỗ đại kỳ dựng lên. Diễm Hòa nổ tung, từ trên cao nhìn xuống phía dưới, rõ ràng liền có thể nhìn thấy, nguyên bản giống như như thủy triều hướng bốn phương tám hướng tán đi màu đen biển người, đột nhiên giống đụng phải chỗ trũng địa, dạng đại bộ phận điểm hướng cùng một cái điểm rũ mảnh lao tới, mà cái điểm kia chính là Âu Lão Dĩ rút sờ đại kỳ sở tại địa đến hưởng đông thời điểm, Âu Lão Dĩ tạo dựng đại doanh đã tập kết trọn vẹn 200,000 nhân loại. Trong đó một nửa là phổ thông bình dân mắt tính, bọn hắn hốt hoảng chạy ra thành thị, trên thân mang đồ vật cũng không nhiều, binh hoảng mã loạn lúc muốn lặn lội đường xa chạy trốn tới một cái khác thành thị rất khó khăn, vừa nhìn thấy tập hợp diễm hỏa, bọn hắn lập tức liền hướng cái phương hướng này vào tới. Mặc dù bọn hắn cũng không minh bạch rốt sở diễm hỏa đại biểu cho có ý tứ gì, nhưng ít ra đều biết cái kia đại biểu thành chủ ổ áo gì gia tộc. Một nửa kia liền tất cả đều là có tổ chức đội ngũ. Hắc Thiết thành là một cái khai thác mỏ thành thị, mỗi đầu sản xuất, mỗi một cái quán chủ phía dưới, mấy trăm người hộ mỏ đội vẫn phải có. Tăng thêm tổ chức trợ mỏ, 1 2000, 30000 50000 đội ngũ đến mãi không hết. Căn cơ của bọn họ đều tại Hắc Thiết Thành, giống như ổ ọc gì, Hắc Thiết Thành luôn hãm nhận tổn thất lớn nhất hại chính là những này quạt mỏ người sở hữu. Tăng thêm đến hàng chục ngàn lính đánh thuê, mất đi liên hệ quân bảo vệ thành, Lâm Lâm đủ loại, tại Hưng Đông về sau, lấy ổ ọc gì đội ngũ làm mục tâm, một chi chừng 100,000 người quân đội liền tổ kiến hoàn tất. Cho nên nói, dã man nhân có thể công phá Hắc Thiết Thành là cỡ nào may mắn một sự kiện, thành bên trong có thể động viên binh lực tuyệt đối không so dã man nhân ít, trang bị cũng có to lớn thay mà kém nếu như không phải trong thành có địa tinh cấu trang thể bày dối, muốn công phá hắc thiết thành quả thực là người si nói ngậm ánh mặt trời vàng chói vẩy vào đại địa bên trên nghỉ ngơi một đêm nhân loại quay lưng về phía mặt trời hướng hắc thiết thành phương hướng nhìn lại nhìn thấy chính là một mảnh máu cùng thịt, gãy chi cùng tàn thi xếp thành vùng quê còn có đứng tại trên vùng quê giống lấp kín sắt thép tạo thành liền tường thành sắt thép cự nhân đây là tám cỗ chiến thần cấu trang thể nửa đêm trước thành quả một đường nghiên ép nửa đêm trước bên trong khoảng trừng bốn không dã man nhân táng thân tại cấu trang thể trên tay. Cơ hồ không có thương tổn người, to lớn cán thương vung mạnh đến trên thân, sát bên trên một chút cũng là chí mạng tương thế, nghiêm trọng càng sẽ bị quét đến chia năm sẻ Nửa đêm về sáng về sau, dã man nhân liền rốt cuộc không chịu nổi thảm trọng thương vong, lui về thành đi. Rõ vẫn còn bận rộn lấy, sườn núi nhỏ bên trên, mới tạo bộ kiện cùng thay thế đến bộ kiện trồng phải loạn thất bắt ao, cơ hồ hóa thành một cái vòng tròn đem hắn vây vào giữa. Hôm qua còn tàn tạ không chịu nổi 10 bộ địa tinh cấu trang thể, giờ phút này toàn bộ rực rỡ hẳn lên, đương nhiên mặt ngoài vết cắt chảy ra là trong lúc nhất thời tiêu trừ không xong, nhưng là tất cả trọng yếu gấp nối bộ kiện, toàn bộ bị thay đổi thành mới bộ kiện. Từ phá giải lý thuyết cấu trang cấu trang thể bắt đầu, Dỗn liền phát hiện, những này điệu tinh chỗ điều khiển cấu trang cũng đều là nhẹ vốn đại lượng sản phẩm, sử dụng vật liệu đều chỉ có thể nói có thể sử dụng, không tính là kiên, cố dùng bền. Dạng này chế tạo ra cấu trang thể chi phí sẽ tương đối thấp, nhưng là tương ứng, cũng tạo thành cấu trang thể các phương diện tính năng không đạt được thiết kế cực đại nhất. Dỗn chế tạo ra chiến thần cấu trang thể liền tuyệt đối không có 7, 8 ngày cường độ cao chiến đấu về sau, mấu chốt bộ kiện liền hao tổn đến nhất định phải thay đổi trình độ, bởi vì tất cả bộ vị mấu chốt, hắn đều là dùng diễm sắt chế tạo, kiên, cố dùng bền, có đôi khi, không phải mấu chốt bộ kiện tháo tan ra thành từng mảnh những cái kia cấp nối khả năng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Tất nhiên hiện tại thủ công đánh chế những này bộ kiện, Dụng tự nhiên là dùng là tốt nhất vật liệu. Từ giờ trở đi những này cấu trang thể toàn bộ thuộc về hắn. Dụng chế tạo cấu trang thể, chưa từng có trải qua thời gian lâu như vậy cường độ cao chiến đấu. Từ những này địa tinh cấu trang thể trên thân, hắn cũng nhận được không ít kinh nghiệm. tỉ như cường độ cao lúc chiến đấu, dễ dàng nhất hư hao chính là cái nào bộ kiện, dễ dàng nhất hư hại là vị trí nào. Cơ hồ chẳng khác nào địa tinh cấu trang thể giúp hắn hoàn thành một lần kháng ép thử nghiệm. Về sau hắn liền có thể bắn tên có đích nhằm vào một chút mấu chốt bộ kiện tiến hành gia cố làm việc không sai biệt làm tiến vào hồi cuối, cuối cùng một bộ địa tình cấu trang thể mài mòn bộ kiện cũng tại thay đổi bên trong, liền ngay cả cô kia người điều khiển bị đủ chỗ đồ nổ đầu cấu trang thể cũng bị hắn sửa chữa tốt, chỉ cần có thích hợp người điều khiển, lập tức liền có thể thúc đẩy đương nhiên, địa tinh khoang điều khiển thực tế quá hẹp tiểu, rộn tại sửa chữa thời điểm, trực tiếp đem kia dính đầy vết tương khoang điều khiển hủy đi, nạp lại lên một cái nhưng điều chỉnh khoang điều khiển. Ngay tại hắn bận rộn thời điểm, phụ trách thủ vệ cấu trang thể đung nhiên rơi lên mà tình thủ tháo. chương một phá thành, một chương một phá thành thượng. Dỗ quay đầu xem xét, chỉ thấy ồ áo gì cùng phủ lý dầu ngay tại dựa đi tới, đã vượt qua dỗ cho cấu trang thể vạch ra đường danh giới, bây giờ bị cấu trang thể họng pháo chỉ vào, hai người đều thần sắc không vấn lại lúng túng đứng tại nguyên địa. Dỗ vội vàng chui tiến vào một bên số bảy thể nội, đem giáp ngực kéo xuống. Mặc dù có lớp thúc đối phương bảo hộ, nhưng dỗ kỳ thật cũng không có chân chính tín nhiệm những người này, đặc biệt là cái kia mặc quần áo trắng lao pháp sư, hắn loại kia trùm sáng ma pháp có thể tại cự ly xa nháy mắt diệt sát đi địch nhân, liền ngay cả chống đỡ hộ thuần điệu tình cấu trang thể cũng đỡ không nổi loại công kích này. Dỗ hiện tại ngay cả áo giáp đều không có mặc, tự nhiên là càng ngăn không được cho nên vẫn là chui vào cấu trang thể thể nội an toàn một điểm. Quan trọng giáp ngược về sau, rốt mới đem linh hồn hoán đổi đến lệnh thép chiến thần trên thân. Chỉ thấy lệnh thép chiến thần nện bước nhanh chân, hướng Phú Ly Dô cùng ô Dao gì nên đón tiếp lấy. Người này làm sự tình hay là quá cẩn thận, đến bây giờ cũng không thể tín nhiệm chúng ta. Nhìn thấy rồi cái này liên tiếp động tác, Phú Ly Dô có chút không vui nói đến, cẩn thận một điểm tốt, cái này biểu thị đối phương làm sự tình đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn tất nhiên đáp ứng chúng ta đoạt lại hắc thiết thành, liền biểu thị hắn có niềm tin rất lớn, không tiến nhiệm ta nhóm cũng rất bình thường, dù sao chúng ta không có quá nhiều tiến nhiệm cơ sở. Đối phủ Lý Dụ lời nói, Ô Ao Dị có càng sâu kiến giải, mà lại chuyện cho tới bây giờ, nàng trừ tin tưởng rồi bên ngoài, đã không có lựa chọn khác. Chuyện gì? Đi đến ổ Ao Dị phía trước hai người, rụt thanh âm từ lãnh Khép Chiến Thần trên thân truyền ra. Bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ nên tính là quan hệ hợp tác, nhưng chúng ta còn không biết nói sao xưng hô người. Ô Ao Dị nói đến. Lãnh Khép Chiến Thần nghiêng đầu một chút, bởi vì rồi bí niệm chuyển di động lãnh Khép Chiến Thần trên thân, cho nên hắn một chút bản năng động tác cũng đưa đến cái này bên trong, cho nên Lệnh Khép Chiến Thần làm ra động tác như vậy đột nhiên liền tràn ngập nhân tính hóa động tác này để ô Ảo gì đều sướng suốt một chút, cao to như vậy, lạnh thép chiến thần, đột nhiên làm ra động tác như vậy, thật là khiến người ta cảm giác được vô cùng, rất manh rất đáng yêu. trong lúc nhất thời, liền ngay cả phụ lì dỗ cũng đối cái này cấu trang sư ấn tượng tốt hơn nhiều. rốt rốt đáp lời, rốt tiên sinh, căn cứ hiệp định, ngươi nhất định phải hiệp trợ chúng ta đoạt lại hắc thiết thành, mới tính hoàn thành ước định. tiếp xuống chúng ta chuẩn bị đẩy đi vào hắc thiết thành phía đông tường thành, từ ngươi cấu trang thể làm công thành chủ lực, mà chúng ta hiệp trợ ngươi tiến hành đột phá hành động, ta không biết ngươi đối cái này an bài có cái gì ý kiến đâu. Ô ảo gì dùng đến giọng thương lượng nói đến, không có, cải tiến xong, liền xuất phát. Dỗng giọng nói chuyện hoàn toàn như trước đây ngắn gọn sáng tỏ. Dỗng phối hợp để ô ảo gì cùng phụ lý rộ đồng loạt nhẹ nhàng thở ra, cũng không còn nói cái gì, hai người cùng một chỗ hướng rồi thi cái lễ, sau đó cùng một chỗ lui về nhân loại trong trận doanh đi. Dỗng không chế lạnh thép chiến thần một sững sờ nhìn xem bóng lưng của hai người, thẳng đến bọn hắn đi xa, Dỗng mới giống kịp phản ứng đồng dạng. Hậu Ôu ảo gì hai người dáng vẻ, xoay người hơi hạ thấp người, cũng thi cái lễ. Làm động tác này thời điểm, Dỗng còn đầy não mơ mịt nghĩ đến, tại sao phải làm loại này vẽ vời thêm chuyện động tác đâu? lấy dồn tính cách, có thể là cả một đời đều không thể lý giải lễ tiết tại đối với nhân loại văn minh chân chính ý nghĩa. Cuối cùng một bộ cấu trang thể rốt cục tại nửa giờ sau sửa chữa hoàn tất, mà lúc này đây, một con người đại quân cũng chờ xuất phát. Cung dồn cân đối tốt về sau, ô áo gì xoay người nhảy lên lưng ngựa, xoan một chút rút ra chính mình trường kiếm, nghiêng người sang nhìn hướng sau lưng đồng bạn. Hôm trước lúc này, nàng hay là tôn quý đứng đầu một thành, hôm qua về sau, nàng lại đột nhiên biến thành tang thành đất mất người đào vong. Nếu như không phải dồn xuất hiện, khả năng nàng đã táng thân tại đếm mãi không hết giả man nhân vây công bên trong. Hiện tại trọng chỉnh trận cước nàng. Dưới trướng lại có chọn vẹn 100.000 binh lực, những này nhân mã nơi phát ra rắc rối phức tạp, nhưng bây giờ đô thống một từ nàng chỗ hiệu lệnh, cái này chính là nàng một lần nữa đoạt lại hắc thiết thành tư bản. Nhìn xem những trang bị này tàn tạ, nhưng lại tinh thần sung mãn, sĩ khí sung túc binh sĩ, Âu Lão Di lập tức hào khí đại sinh, chỉ cần bọn hắn những người này có thể đồng tâm hiệp lực, trên đời còn có thể có cái gì kiên thành có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới? Dùng hết lực khí toàn thân, Âu Lão Di đột nhiên cầm trong tay trường kiếm vung về phía trước một cái, mũi kiếm trực chỉ phương tây hắc tiết thành phương hướng, cuộn cuộn biển người giống như là thủy triều tuôn hướng phía trước. Hắc thiết thành bốn phía là bên mông vô bờ Bình Nguyên, ngẫu nhiên có chập trùng đồi núi đất chúng, nhưng tổng thể đều là bằng phẳng. Mọi người tại cái này bên trong di động, không cần lần theo đại lộ trước tiến vào, bởi vì Bình Nguyên lên tới ngọn nguồn đều là đường. Con đường là cho mang bánh xe cố xe di chuyển nhanh chóng một không không không người tản ra mở, liền không nhiều chiếm cứ toàn bộ đường chân trời, giống như là thủy triều đẩy ngang mà tới. Khí thế kinh người, tại biển người phía trước nhất là hai hàng 21 cố một sắt thép cự nhân, địa tinh cấu trang thể phía trước, chiến thần cấu trang thể ở phía sau, số bảy đứng tại hai cái trong đội ngũ ở giữa. Lệnh phép chiến thần đã nhanh đến thời gian cùn đổ, cho nên bị thu về bắt đầu. Cũng không biết có phải là linh hồn tăng trưởng quan hệ, hiện tại lệnh phép chiến thần cầm tiếp theo thời gian càng ngày càng dài, một lần tính cầm tiếp theo thời gian có thể đạt tới chừng một giờ. Bất quá đồng dạng tình huống dưới, dọt là sẽ không như vậy lãng phí lệnh phép chiến thần thời gian sử dụng, hắn đem thời gian sử dụng phân tán ra, mỗi một giờ sử dụng 5 phút, dạng này cơ bản liền có thể cầm tiếp theo cả ngày đều có thể tùy thời đạt được lệnh phép chiến thần năng lực đặc thù trợ giúp. Tự mình biết đạo tình huống của mình, dọt tự nhận là không có chỉ huy đại binh đoàn tác chiến năng lực, rất chủ động đem quyền chỉ huy nhường lại. Vì để cho lẫn nhau song phương câu thông không có trở ngại, rộng càng là thả ra gì lạ xạ. dị lạ xạ là tất cả cấu trang thể bên trong duy nhất cùng rộng không có tầng sâu linh hồn liên hệ một vị, cho nên, vì có thể có càng trực quan giao lưu, rộng chế tạo một cái bộ kiện khẳng tại dị lạ xạ trước người, bên trong có một cái cùng rộng có linh hồn liên hệ linh hồn, cùng từ cái này linh hồn khống chế lên tiếng khí. Cứ như vậy, rộng không riêng có thể thông qua linh hồn quan sát dị lạ xạ tình huống xung quanh, còn có thể phát ra âm thanh cùng người khác giao lưu. Tất cả mọi người coi là đây chỉ là cấu trang thuật bên trong viễn trình thông tin phương thức một loại, không có có thể liên tưởng đến rồi vậy mà có thể đem ý niệm tùy ý chuyển di động cấu trang thể trên thân. Gần 100.000 đại quân đẩy đi vào hắc thiết thành dưới thành lúc, đã là giữa trưa lúc phần, hôm nay thời tiết mát mẻ, nhiều mây, trừ sáng sớm kia một đoạn thời gian ngắn, cơ bản liền lại chưa thấy qua mặt trời, loại khí trời này đối phe tấn công là phi thường có lợi. Ô áo gì giới trướng mấy chục điểm sĩ quan cao cấp tụ tập cùng một chỗ, từ ô áo gì chủ trì quân nghị, sư thiếu tại không chúng chính sát đến tình huống là, dã man nhân đã khôi phục trật tự, không còn đốt giết cấp bựn, mà là đã riêng phần mình về đơn vị. Bắt đầu khống chế trong thành từng cái phòng ngự trọng điểm cùng tường thành. Trước 196. Phá thành, 2. Trước 196. Phá thành, chung. Xem ra địch nhân cũng không có bởi vì thủ lĩnh thụ thương nguyên nhân chịu ảnh hưởng, khả năng cái kia dã man nhân tủ trưởng thương thế không nghiêm trọng lắm, còn duy trì đối quân đội năng lực trường khống. Ô áo dị thủ hạ một tên tham như sĩ quan lập tức phân tích loại tình huống này nguyên nhân. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng gật đầu, biểu thị đồng ý loại thuyết pháp này. Mặc kệ là nguyên nhân gì đều chỉ là hơi trì hoãn một chút bọn hắn thất bại mà thôi, tường thành bị công khắc thời điểm, chúng ta đã sớm phá hư năng lượng trướng ngại vận hành, lấy đám dã man nhân này trí lực, ngắn ngủi một buổi tối là không thể nào khôi phục được, không, có năng lượng phòng tuẫn, dã man nhân không cách nào theo thành ma thủ, thất bại là sớm muộn. Ô GAO gì điểm quét một điểm, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trước trận kia mười mấy bộ cao lớn sắt thép cự nhân trên thân, lòng tin mười phần nói đến. Từ hôm qua thành phá mà chạy trốn tới hốt hoảng, đến bây giờ lòng tin mười phần chỉ điểm, ở trong đó tâm tính kịch liệt chuyển biến có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Đây hết thảy đều muốn nhờ có rộp những này cấu trạng thể mặc dù dù cũng đồng thời là đây hết thể kẻ đầu tiêu, thế nhưng là lúc ấy đứng tại khác biệt trên lập trường, ô ảo gì thực tế đối hận này không dậy. nghĩ xa, ô ảo gì trong lòng giật mình, bất diệu bất động thanh sắc đem phát tán suy nghĩ thu hồi lại. kế tiếp theo âm vang hữu lực nói đến, không có năng lượng bình chứng, hắc thiết thành cũng chỉ còn lại có gạch thiết thành tường, không có năng lượng bảo vệ dưới, tường thành lại kiên cố, đánh vỡ nó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. vì tiết kiệm thời gian, ta quyết định để dồn các hạ cấu trang thể quân đoàn tập trung hỏa lực, đánh kích tường thành gián đoạn, tranh thủ thời gian ngắn đêm kia. bên trong vinh phá một lỗ hổng, dồn các hạ, cái này an bài ngươi có ý kiến gì không có? nói xong lời cuối cùng, ô ước gì chuyển hướng gì là xạ vấn đề. mặc dù dộp trên danh nghĩa đem quyền chỉ huy giao cho nàng, thế nhưng là dù sao không phải lao quý minh hữu quan hệ, lâm thời hợp tác mà thôi. nếu như nàng không tôn trọng dộp bí nguyện, dộp đem nàng phơi qua một bên nàng cũng không có cách nào. không có. dộp thanh âm từ dĩ là xạ trước ngực truyền tới. nhìn thấy dĩ là xạ trước ngực kia bởi vì lên tiếng mà có chút rung động bộ kiện, giữa sân tất cả mọi người nhịn không được sinh lòng ngao ước, loại này công cụ thực tế quá dùng tốt, người ở phía xa lại có thể thân lâm kỳ cảnh, không chỉ có thể nhìn còn có thể giao lưu. dạng này kỹ thuật mở rộng đến quân đội. Khả năng một người liền có thể chỉ huy mấy chục ngàn người, hiệu suất so hiện tại lính liên lạc cùng lệnh kỳ loại hình nhưng cao nhiều lắm. Người trong sân đại bộ phận điểm đều là cao cấp sĩ quan, khác sâu hiểu rõ đến loại kỹ thuật này giá trị, không ít người tâm lý đã bắt đầu tính toán như thế nào mới có thể để cho mình bộ đội có được loại kỹ thuật này. Tốt, như vậy hiện tại, ta mệnh lệnh. Theo ổ áo gì thanh âm, giữa sân tất cả sĩ quan không hẹn mà cùng rất náo nghiêm, dụng phần lớn thời gian đều tại dùng tâm quan sát, chỉ có Âu Di đem thoại để chuyển tới trên người hắn, cần hắn đi trả lời thời điểm, hắn mới ngắn gọn trả lời một đôi lời, còn lại thời điểm hắn đều có thể đang nhìn. Kỳ thật rốt từ sinh ra bắt đầu, hắn chỉ tại không ngừng tại quan sát, tại ma pháp tháp thời điểm, hắn quan sát kẹt đi rốt, quan sát kẹt đi, quan sát hành vi của bọn hắn cử chỉ, sướng vui giận buồn, quan sát bọn hắn học tập cùng sinh hoạt. Rời đi ma pháp tháp về sau, hắn đồng dạng tại quan sát, quan sát đủ rô đồ, quan sát lộ dìn tiểu miêu nữ, quan sát hắn đụng phải bất cứ sinh vật nào. Bởi vì quan sát đối tượng nhiều, khoảng thời gian này bên trong, kỳ thật rốt là đang bay nhanh thành tụ. Chỉ có giống lộ dìn cùng tiểu miêu nữ dạng này, từ rời đi ma pháp tháp vẫn đi theo hắn lười, mới mơ hồ phát giác hắn loại biến hóa này, nhưng là các nàng đối rốt trước đó kinh lịch cũng không hiểu rõ. Cho nên cũng phát giác không ra dị thường đến, chỉ là tại sinh hoạt hàng ngày bên trong cảm giác được dồn càng ngày càng dễ dàng ở chung, không còn giống trước đó lạnh như vậy băng băng. Loại chuyển biến này đối với các nàng đến nói là tốt chuyển biến, đối rồi bi vị lại là hắn trưởng thành. Chí ít hiện tại hắn sẽ không lại vì lộ dịn trước ngực hai đoàn hắn không có thịt mềm nặng nhiên, cũng sẽ không vì nhân loại các loại cảm xúc mà nghi hoặc. Hiện tại coi như cùng người bình thường ở chung, mọi người cũng chỉ sẽ cho là hắn chỉ là trầm mặc ít nói tính tình, mà sẽ không nghĩ tới phương diện khác đi. Chứ những biến hóa này bên ngoài, Rốt còn phát hiện tính cách của mình cũng có rất lớn cải biến, đặc biệt là đạt được lệnh phép chiến thần cùng chiến thần cấu trang thể về sau, lá gan liền trở nên càng lúc càng lớn. Kỳ thật, rốt lớn nhất tâm trạng chính là Tedi Rốt, tại ma pháp tháp thời điểm, rốt là nhìn tận mắt hắn trưởng thành, không thể có được chống cự Tedi Rốt thực lực, rốt làm sao cũng không có khả năng thoải mái tâm tính. Có lẽ là bởi vì có được năng lực tự bảo vệ mình, mặc dù còn không có chính diện đỏ sức qua, nhưng là rốt tin tưởng lấy hiện tại mình 11 một cỗ chiến thần cấu trang thể cùng một bộ lệnh phép chiến thần thực lực, hoàn toàn có thể cùng Tedi Rốt chính diện giao phong đã có lực lượng về sau, rốt lá gan liền càng lúc càng lớn. Cẩn thận quan sát đến ổ nào gì đáng người nghị luận, rốt cảm giác được thu hoạch không nhỏ. Đây là hắn lần thứ nhất tham gia quân nghị, mà lại là loại này 100.000 quân đoàn cấp quân nghị. Từ trận hình, chủ công phương hướng, lúc công kích ở giữa, hậu cần chuẩn bị, chi tiết không bỏ suất đều muốn toàn diện cân nhắc. Thế nhưng là mặc dù sự tình phong phú, nhưng lại phi thường có hiệu suất. Ổ nào gì làm chủ đạo, mỗi một cái phụ trách khác biệt bộ môn, khác biệt đội ngũ sĩ quan, theo quen thuộc thứ tự được phép phát biểu. Đưa ra vấn đề, ổ nào gì hoặc là đồng ý, hoặc là cự tuyệt, đều rất nhanh cho ra mệnh lệnh. Nếu như là không nắm chặt được vấn đề, Nàng sẽ nhanh chóng tư vấn vừa đến mấy vị nàng cho rằng có thể cho nàng tham khảo sĩ quan hoặc tham lưu, sau đó tổng hợp ý kiến của bọn hắn, ra lệnh. Một đầu tiếp một đầu mệnh lệnh, giếng đầu có thứ tự, gần phân nửa giờ, cả trang chiến đấu nhiệm vụ liên phân biệt bố trí đi. Hiệu suất như vậy, cũng chỉ có tại rốt Drosser dạng này uy tín lâu năm gia tộc bên trong, mới có thể có loại này nội tình. Bố trí xong những người còn lại nhiệm vụ về sau, ô áo gì mới chuyển hướng gì là xã nói đến, rốt các hạ, kia cùng liền cho mời người tập hợp toàn bộ cấu trạng thể, sử dụng cái loại năng lượng này đạn phương thức công kích, tập trung công kích tường thành, cái giờ này. Có vấn đề sao? Ô Lão Dị vừa nói, một bên rỗi già thon dài lại hữu lực ngó tay, chỉ chỉ xa bàn lên thành tường nào đó một đoạn. Không có. Rốt đáp lời. Kia đánh phá tường thành về sau, mọi người kế tiếp theo Viễn Trình dùng hỏa lực chi viện, đánh dụng trên tường thành có uy hiếp điểm hỏa lực, chờ chúng ta đại quân tiến vào thành khu về sau, còn muốn làm phiền ngươi từ không trùng kế tiếp theo cung cấp chi viện. Những này đều có vấn đề sao? Ô Lão Dị do dự vấn đề, từ nàng mang lên bạo tạc thép mang một khắc này bắt đầu, Rỗi liền biểu hiện được phi thường hợp tác, vì thế Ô Lão Dị tự nhiên là có nhiều có thể sai khiến liền thỏa thích đi sai sử, toàn bộ kế hoạch tác chiến xuống tới cơ hội chẳng khác nào coi rôm là thành công thành cùng chiến đấu trên đường phố chủ lực lai sứ tất cả xương cứng đều để hắn đi giảm an bài như vậy để ol gì cũng cảm giác được không đến có ý tốt cho nên hỏi thăm bị ý kiến lúc nàng đều do dự không có rôm ngược lại là rất thích loại này an bài chỉ ít khỏi phải cận thân đi vật lộn viễn trình hỏa lực chi viện an toàn một điểm có vấn đề cũng có thể càng mau lui lại hơn về địa phương an toàn chỉ cần có thể không hao tổn cấu trang thể hắn liền rất tình nguyện phối hợp tất nhiên như thế như vậy tất cả mọi người nghe lệnh bắt đầu hành động ol gì quả quyết hết tới vâng Bốn phía xung quan khởi sướng trận như sấm nắc lại. Chương 197. Phá thành 3. Chương 197. Phá thành hạ. Ma tinh thủ pháo bắn thẳng đến khoảng cách là 1 km, cực hạn ném bắn khoảng cách là 10 km, bất quá khoảng cách này bên trên, có đánh hay không chúng tuyển mục tiêu hoàn toàn là dựa vào vật khí. Tam công bên trong là một cái tương đối thích hợp khoảng cách, khoảng cách này trừ đồng dạng ma tinh đại pháo cùng tâm chú bên ngoài, không có khác thủ đoạn công kích có thể đánh tới xa như vậy. Chiến thần cấu trang thể đẩy đi vào tam công bên trong vị trí, trong đó số 11 giơ tay lên cánh tay, chỉ xéo lấy bầu trời, khuỷu tay vị trí khuất trướng. Tăng lớn ma tinh thủ pháo nội bộ không gian. Tại cổ tay Hoàng Pháo vị trí, một cái lóa mắt đoàn năng lượng ngay tại nhanh chóng thành hình. Mấy giây về sau, Hoàng pháo vị trí đột nhiên sáng lên, số 11 thân thể chấn một cái. Chói mắt kia sáng qua không khí, lần theo hoàn mỹ đường vòng cung một đầu cắt tiến vào trước tường thành hơn 100 mét bên ngoài trên mặt đất. Không ban chúng, Vinh Đức Tính khí nhìn xem một màn này, nhân loại không hẹn mà cùng phát ra một tiếng tiếp hận thở dài âm thanh. Trái lại hắc thiết thành phía kia lại vang lên nổ lên nhiệt liệt tiếng hoan hô đây chỉ là thử bắn mà thôi, có cái gì tốt cho họ. Dỗ cảm giác được có chút không hiểu đấu. Hắc Thiết Thành bên trong dã man nhân khó nói đều thấy không rõ lắm tình thế sao? Không có tấm chắn năng lượng phòng ngự, Hắc Thiết Thành là căn bản phòng ngự không ngừng năng lượng công kích cùng ma pháp công kích, coi như một lần đánh không chúng, tiếp xuống từ đầu đến cuối sẽ đánh bên trong. Lúc này còn lưu lại trên tường thành, chẳng lẽ là muốn tìm cái chết? Thông qua một lần thử bắn, Dốc đã hiệu chỉnh mục tiêu, ngay sau đó, số 11 họng pháo dốc lên một điểm cao độ. Cùng lúc đó, cùng số 11 xếp thành một loạt tất cả chiến thần cấu trạng thể, cũng đều đồng thời giơ lên mình ma tinh thủ pháo, bọn chúng bảo trì cùng số 11 đồng dạng khoảng cách, nhắm chuẩn thành tường xa xa 10 pháo tệ sát hiệu quả là phi thường hiếm lệ. Năng lượng pháo bắn ra thân áp lực tập thể mở rộng ra lúc, tại cấu trang thể nhóm bên người nhấc lên một trận cuồng loạn khí lưu, cuốn lên đại lượng bụi đất mười đạo ánh sáng chói mắt tuyến tựa như tia chớp xẹt qua không trung, nháy mắt đem ba mù. Bầu trời đều chiếu sáng. Trên tường thành dã man nhân cũng không cười nổi nữa, bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem tia sáng sẽ qua, sau đó hai mắt tỏa sáng, tại cuối cùng một khắc này, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy mình cùng đồng bạn bên cạnh, tại cường quang bên trong chia năm xẻ bảy. Cơ hồ là hợp thành một tiếng to lớn tiếng nổ, tường thành kia một đoạn phạm vi hoàn toàn bị cường quang hóa diễm, điện tương nuốt mất. Mà tinh đại phá uy lực, rất nhiều nhân loại đều là được chứng kiến. Nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy mà tinh pháo đồng thời phát xạ, dù cho cách xa nhau lấy 45 km khoảng cách, tất cả nhân loại vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được hỏa lực uy lực, toàn bộ đại địa cũng đang run rẩy không thôi. Quả nhiên, ma tinh đại pháo uy lực căn bản không phải vật chất có thể chống đỡ được, nếu như không có tấm chắn năng lượng bảo hộ, không bao lâu tường thành liền sẽ bị hoành băng. Ma tinh pháo tề xạ uy lực, làm cho nhân loại rung động, cũng làm cho dã man nhân hoảng sợ, còn lại chính là đoạn dã man nhân nhìn thấy tình huống bên này, trợn mắt hốc mồm một trận về sau, cơ hội là không hẹn mà cùng quay đầu hướng dưới tường thành chạy tới. Cái này Đây quả thực là di động ma tinh pháo đại a, thông qua ma pháp hình chiếu trực quan quan sát đến toàn bộ chiến trường biến hóa phù lì dỗ nhịn không được cảm thán đến. Danh tự mặc dù là gọi là ma tinh, tay, pháo, thế nhưng là cái này, tay, đều là cao 67m chiến thần cấu trang thể, tay, thể tích cũng không so với nhân loại dùng ma tinh đại pháo nhỏ, uy lực tự nhiên cũng không chút thua kém. Mà lại ma tinh thủ pháo kỹ thuật hay là bắt chước từ địa tinh, uy lực cũng so với nhân loại sở dụng càng lớn, đem nhân loại dọa sợ tự nhiên cũng rất bình thường. Nắm chắc cơ hội này, OLG điểm mấy tên sĩ quan danh tự bị điểm đến danh tự sĩ quan lập tức cưỡi ngựa chạy về mình sở thuộc đội ngũ, không bao lâu, mấy cái cỡ lớn phương trận liền bắt đầu chậm rãi hướng hắc thiết thành FD. Mà tinh thủ pháo phát xạ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo lấy, hàng trước chiến thần cấu trang thể tề xạ về sau, hàng sau điệu tinh cấu trang thể cũng giơ lên cánh tay, bảo trì cùng hàng phía trước cấu trang thể đồng dạng góc độ, tề xạ. Trước một đợt cường quang điện tương còn không có tán đi, sau một đợt đạn pháo lại bắn tới, càng thêm huyễn lệ bạo tạc lần nữa nuốt hết tường thành. Bạo tạc đem trên tường thành to lớn gạch đá đánh nát, nổ bay, liền ngay cả hai bên tạm thời không có bị đạn năng lượng trực tiếp đánh trúng tường thành, gạch đá cũng bị chững nữa, chốc ra Lộ ra gạch đá phía dưới kia màu nâu xám bằng sắt tường tâm, hất thiết thành sở dĩ có thể xưng là kiên thành, trong đó một tiểu bộ điểm liền kiên tại cái này bên trong. Tại loại này văn minh ma pháp cao độ phát đạt thế giới, gạch đá đắp lên tường thành căn bản là yếu ớt không chịu đổi. Một cái địa ham thuật tại phía dưới tường thành ham ra một cái hố, chỉ là tường thành tự nhiên trọng lượng liền có thể đem cả chắn tường thành cho đe sập. Vì để cho tường thành càng kiên cố hơn, tường thành kiến tạo nhất định phải áp dụng càng hữu hiệu phương pháp, trong đó ra đá sắt tâm là nhất thường cách sử dụng. Trước thạch chịu lựa gạch đá dương khắc ma pháp phù văn, xây ra hai đạo tường đá, lưu lại vị trí giữa sau đó ở giữa vị trí đúc kim loại nước thép lấp đầy tường đá ở giữa khe hở kể từ đó sắt tâm liền đúc kim loại hoàn thành từng đoạn đúc kim loại thành hình về sau tường thành sắt tâm liền nối liền thành một chuỗi mà gạch đá dương khắc phù văn cùng sắt tâm ngưng kết sau liền âm khắc đến phía trên tương đương với lại tiến hành một lần phòng ma xử lý sau đó gạch đá bên ngoài lại bao một tầng chống rỗng vị trí lại lấp thiết xa thạch cặn bã cùng các loại tiến hành phòng ma xử lý thông qua nhiều như vậy nói tự kiến tạo bắt đầu tường thành có thể chống cự cấp bảy trở xuống ma pháp oanh kích nếu như lại phối hợp trong thành ma pháp tháp chỗ mở ra năng lượng bình thường chỉ cần quân coi giữ không phải số lượng quá ít, hoặc là quan chỉ huy quá ngớ ngẩn, căn bản là không có khả năng thất thủ đáng tiếc, thành Luy thường thường là bị người từ nội bộ đánh vỡ. Hiện tại, trong thành năng lượng bình thường đã bị ồ ổ gì rút lui lúc sớm phá hư, Tường Thành liền trực tiếp đối mặt ma tinh thủ phá văng kích. Nhìn như không thể phá vỡ sát tâm đang không ngừng nghỉ năng lượng phá văng kích phía dưới, không ngừng bật mẹo, biến hình, hòa tan. Tường Thành làm qua phòng ma xử lý, nhưng ma tinh pháo lại không phải ma pháp công kích, mà là thuộc về năng lượng công kích, đại lượng nguyên tố tụ hợp trở thành đoàn năng lượng, tại va chạm một khắc này phóng xuất ra to lớn lực trùng kích cùng nhiệt độ cao. Chỗ sinh ra lực phá hoại cơ hồ không có bất kỳ vật gì có thể miễn dịch. Chiến thần cấu trang thể cùng địa tinh cấu trang thể giao thế thể xạ 10 vòng về sau. Đợt tiếp theo thể xạ, đạn năng lượng vậy mà xuyên qua tường thành vị trí, vang đến tường thành sau kiến trúc bên trên. Dũng chỗ số 7 lập tức giơ lên cánh tay ra hiệu. Nhìn thấy động tác tay của hắn, hàng sau địa tinh cấu trang thể lập tức đình chỉ sát kích, mà trước đó, hàng trước chiến thần cấu trang thể đã đình chỉ. Linh hồn của bọn chúng cùng dột có tầng sâu liên hệ, tiếp nhận mệnh lệnh tốc độ so bất luận kẻ nào đều nhanh. Cương quang, địa tương, hỏa diễm tán đi, tường thành bị vang kích kia một đoạn. Chọn vẹn 30mm mở một đoạn như là bị vô hình miệng lớn gần một chút, hoàn toàn biến mất không gặp. Nhân loại trận hình bên trong kìm lòng không được bộc phát liên tiếp tiếng hoan hô, thành phá. Chương 198. Phản đánh lén. Chương 198. Phản đánh lén. Binh lính bình thường thỏa thích reo hò, thế nhưng là Ô Áo gì cùng thủ hạ cao tầng sĩ quan sắc mặt lại có chút không dễ nhìn. Thành phố này lúc đầu thế nhưng là bọn hắn, vẫn lấy làm tiêu ngạo sát tâm tưởng thành lại bị dễ dàng như thế liền đánh vỡ, chuyện này đối với bọn hắn cũng là một đả kích trầm trọng. Thân sắc biến ảo mấy lần, Ô Áo Dị mới than dài khẩu khí, tỉnh lại cảm xúc nói, "Vào thành Về sau chúng ta xây lại mạnh hơn tường thành, càng kiên, cố phòng ngự. Trước đến gần mấy cái phương trận đã đi tới dưới tường thành, nhưng là bị cấu trang thể đánh ra lỗ hổng vị trí nhiệt độ quá cao, sắt tâm bị đánh cho vặn vẹo hòa tan, căn bản đi không đi qua. Ngược lại là còn lại tường thành đoạn, trên tường thành dã man nhân bị dọa đến rút đi, chỉ còn lại có 35 cái gan lớn còn lưu tại phía trên nhìn quanh, từ những địa phương này vượt lên đi ngược lại lại càng dễ. Nhân loại trận doanh bên trong không thiếu cường đại kiếm sĩ, thân ở trong quân đội, càng làng nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp thuần thục. Hai cái kiếm sĩ đứng dậy, hai tay giao thoa dựng vào cổ tay của đối phương, dựng ra một đạo cánh tay cao ngay sau đó một cái khác kiếm sĩ bước nhanh xuống lên chân to đạp lên cánh tay cầu phía dưới hai cái kiếm sĩ ra sức đưa tới trực tiếp đem đối phương đưa lên không trung thân ở không trung kiếm sĩ đấu khí vừa tăng thân hình đột nhiên lại cất cao một đoạn lập tức liền vượt qua tường thành trên tường thành quả nhiên đã không sai biệt lắm không càng ngày càng nhiều kiếm sĩ vượt lên tường thành còn sót lại mấy cái dã man nhân cũng bỏ trốn mất dạng hoặc là bị tiêu diệt tường thành một lần nữa trở lại nhân loại trong tay lỗ hổng vị trí nhiệt độ hạ xuống đến đủ để cho người tiếp nhận lúc liên tục không ngừng đại quân chen chúc mà vào sau đó cửa thành cũng bị mở ra càng nhiều nhân loại quân đội tuôn ra tiến vào thành thị nhưng là không người nào dám vứt lờ, càng khốc liệt hơn chiến đấu trên đường phố hiện tại vừa mới bắt đầu. nhìn thấy càng ngày càng nhiều nhân loại quân đội chính tuân ra vào thành bên trong, dũng cũng chỉ huy cấu trang thể hướng phía trước bước tiến vào, chuẩn bị chi viện trong thành đường đấu. đột nhiên, sau lưng vang lên liên tiếp tiếng kinh hô, dũng nhìn lại, người phía sau loại trận doanh bên trong, không ít gia hỏa chính thất kinh nhìn lên bầu trời. dũng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy tình hình để hắn hai mắt ngưng lại. mười mấy người to lớn viên cầu đang từ không trung rơi xuống, thẳng đứng hướng cho hắn ở đập tới. ma bảo cầu. Cơ hồ là tại hắn kịp phản ứng cùng một máy mắt. Hàng trước chiến thần cấu trang thể đã ngay lập tức hướng hắn đánh tới. Tất cả chiến thần cấu trang đều đem tấm thuận nâng hướng không trung, đem ma pháp hộ thuận trông đến thực hạn. Bịch, mười bộ chiến thần cấu trang thể cơ hồ là đồng thời bổ nhào vào số 7 trên thân. Bọn chúng tấm thuận nâng tại không trung, che đậy một mảng lớn bầu trời, đem dồn chỗ số 7 cùng thân thể của bọn họ cùng một chỗ che đậy. Tầng mười một năng lượng vòng bảo hộ cũng trung điệp. Mà lúc này đây, đám địa tinh còn không có kịp phản ứng. Cái thứ nhất hình tròn thiết cầu nện vào hộ thuận bên trên. Nhìn thấy loại này hình tròn thiết cầu. Đám địa tinh tâm lý dâng lên đến tuyệt vọng hoảng sợ, bọn hắn đồng bạn nếm qua loại vật này đau khổ, địa tinh trung đoàn trưởng ảo chết giờ, tức thì bị nổ đầu góc cho váng. Tất cả địa tinh cấu trang thể đều vô ý thức hướng về sau bổ một cái. Cùng lúc đó, cái thứ nhất nện vào hộ thuẫn bên trên tròn thiết cầu bạo tạc, liệt diễm cùng cường đại xung kích buộc phát ra, thôn phệ bên người hết thảy. Sau đó ma bạo cầu liên tiếp rơi xuống phía trên cùng bốn phía, liên tục bạo tạc đem kia một mảng lớn phạm vi đều che giấu tại cường quang cùng liệt diễm bên trong. Ngay tại công thành, đang đến gần tường thành nhân loại chính mục trừng ngây mồm nhìn chăm chú lên bất thình lình biến hóa, không biết làm sao Đúng lúc này, càng lớn bạo động từ nhân loại trận doanh bên trong hưởng khởi, bởi vì bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời chí ít có 50 cỗ sắt màu đen sắt thép cự nhân chính nhanh chóng xuyên qua tầng mây, như lưu tinh đồng dạng rơi xuống đáng tiếc hiện tại, Dỗ đã không có thời gian đi để ý tới một màn này. Cú bạo năng lượng xung kích trực tiếp đem còn chưa kịp ngã nhào xuống đất địa tinh cấu trang thể tung bay ra, nhưng càng lớn xung kích cùng liệt diễm là hướng bên trong, Dỗ cùng chiến thần cấu trang thể nhóm thừa nhận tổn thương lớn hơn 11 cỗ chiến thần cấu trang thể, có 11 mặt tái hợp lăng thuần, cùng một chỗ tế ra tầng 11 tái hợp tấm chắn năng lượng, tại cái này từng lớp từng lớp trong vụ nổ, giống trang giấy từng tầng từng tầng vỡ vụt, 3 giây không đến. Tầng 11 tâm chấn năng lượng toàn. Bộ vỡ vụt. Có thể nghĩ kẻ tập kích là phí bao lớn tiền vốn, đoán chừng là hận không thể đem tất cả chất nổ đều dùng tới, mỗi một cái ma bạo cầu đều sở so dòm chế tạo lớn tầm vài vòng, tương ứng uy lực cũng mấy lần tăng cường. Tầng 11 tái hợp tâm chấn năng lượng đều chẻo chống không được 3 giây, nóng dư liệt diễm của quyển, lập tức đem tất cả chiến thần cấu trang thể toàn bộ lướt hết, liệt diễm còn theo tất cả khe hở trôi vào, liễm đến bị bao quanh vây vào giữa số 7, liền liền thân tại số 7 thể nội rộn, cũng rõ ràng cảm nhận được có chút nhiệt lượng. May mắn giờ khắc này, đã đến bạo tạc thời khắc cuối cùng, tất cả ma bạo cầu đều đã nổ tung chỉ còn lại có liệt diễm cùng nhiệt độ cao còn không có tiêu tán, không thể cùng liệt diễm tiêu tán, Dũng Tâm niệm bên trong khẽ động, ôm ở cùng nhau chiến thần cấu trang thể đống nhiên tản ra, ngạnh sinh sinh từ biển lửa bên trong liền xông ra ngoài. Dũng cũng theo ở phía sau vọt ra, liệt diễm đem tất cả chiến thần cấu trang thể thể đồng hồ bọc thép đều thiêu đến cháy đen một mảnh, có chút trên trang giáp thậm chí bị nướng đến đỏ bừng, xông ra biển lửa sau bị gió lạnh một kích, vang lên tí bên trong cách cách thanh âm. Xông ra biển lửa về sau, trong đó một bộ chiến thần cấu trang thể dũng nhiên hai đầu gối một tác chế, dọn ngược lại trên mặt đất, nhưng là chạy hơn thế còn không có tiêu, mang theo nửa người trên của nó lệch cạch một chút đập vào trên mặt đất, phủ cận mặt đất bị nó nặng nề thân thể bà phải kịch chấn một chút, lại nghĩ đứng lên, nửa người dưới đã không nghe sai khiến. Dũng nhanh chóng nhìn lướt qua cố kia cấu trang thể, phát hiện nửa người dưới của nó mạch năng lượng đã tại liệt diễm bên trong bị thiêu đốt biến hình, vừa rồi kia một chút chạy, trực tiếp đem mạch kín cho đứt đoạn, nửa người dưới là phế bỏ. May mắn, xảy ra vấn đề tạm thời chỉ có cố này cấu trang thể, nếu như không phải rồi quyết định thật nhanh từ biện lựa bên trong lao ra, lại tiêu đốt một chút, còn lại cấu trang thể chỉ sợ cũng tiếp nhận không được. Mặc dù chiến thần cấu trang thể tại thiết kế thời điểm, liền đã chú ý tới phòng cháy xử lý, tại bọc thép phía dưới còn có một tầng cách nhiệt tường kép, thế nhưng là cũng không thể đặt ở lửa bên trong nướng á nửa người dưới không thể động, nửa người trên còn có thể chiến đấu, ngã xuống đất cố kêu cấu trang thể trực tiếp dùng tay khẽ chống, đem mình lật cả người, ma tinh thủ pháo chỉ hướng không chung. Còn lại chiến thần cấu trang thể cũng giơ lên ma tinh thủ pháo, cùng một chỗ chỉ hướng không chung. Trên bầu trời, khoảng chừng 50 cỗ sắt màu đen sắt thép cự nhân cao tốc rơi xuống, vừa nhìn thấy cái này sắt thép cự nhân, Dụ lập tức biết đến chính là ai. Những này sắt thép cấu trang thể, mỗi một bộ đều cùng đã từng số năm giống nhau như lúc, bất luận là hình thể hay là bộ dáng, đều hoàn toàn tương tự, khác biệt duy nhất chính là mỗi một bộ cấu trang thể sau lưng đều nhiều hai cấu thô ngắn cái ống. Chỉ có tẹt đỉ rộn mới có thể có nhiều như vậy cùng số năm giống nhau như lúc sắt thép cấu trang thể. Chương 199, trên trời rơi xuống cường địch. Chương 199, trên trời rơi xuống cường địch. Nếu là lúc trước, dỗ hiện tại ý niệm đầu tiên khẳng định là quay đầu liền chạy. Nhưng là hiện tại tựa hồ không có đến cần chạy trình độ. Dỗ sốc lên số bảy giáp ngực, phất phất tay đem lạnh thép chiến thần vung ra. Cùng ừ. lúc đó Mười bộ chiến thần cấu trang thể ma tinh thủ pháo đã hội tụ hoàn tất, mười đạo năng lượng đạn kích xạ đến không trung. diễn phần mình hướng phía lựa chọn định mục tiêu bay đi. Không trung, chỗ sắt thép cấu trang thể đằng sau, một cái thân ảnh nhỏ bé cơ hồ bị tất cả mọi người cho xem nhẹ. Teddy ruột cùng cấu trang thể đằng sau, nhìn dưới mặt đất tình huống, có chút ảo não cắn răng. Vì bảo trì tập kích ra nhưng tính, công kích của hắn là từ trong tầng mây phát động. Hôm nay thời tiết rất trong trầm, tầng mây tương đối thấp, vừa vặn phù hợp phát động loại này tập kích. Trước ném ma bạo đạn, tại ma bạo đạn đem đối phương trận cước sáo trộn đồng thời từ không trung tập kích, một chiêu này là từ rồi kia bên trong học. Đêm qua, dội tập kích địa tinh cùng Giá Man Nhân, nhân loại doanh bên trong liền có người hắn quen biết đem dội tin tức truyền cho hắn. Hắn đi suốt đêm đi qua, càng tại báo tin người chiêu bên trong đạt được chi tiết tình huống, chiêu này không chung đặc biệt tập hiệu quả rõ ràng. Giá Man Nhân thủ trưởng trọng thương, địa tinh toàn bộ hủy diệt cùng đầu hàng. Thiết bị dứt rứt khoát học theo. Nguyên bản chiêu này tại ban đêm dùng hiệu quả sẽ tốt hơn, thế nhưng là hắn cũng không được lâu như vậy. Cho nên vì bảo trì tập kích tính bất ngờ, hắn không thể không đem cao độ bỏ vào trên tầng lây. Nhưng là hắn không nghĩ tới, dội phản ứng vậy mà lại nhanh như vậy, ma bảo cầu là trực tiếp ném xuống, cho nên tốc độ thật nhanh thế nhưng là những cái kia cấu trang thể từ phát hiện ma bạo cầu đều ôm thành một đoàn, chỗ tốn hao thời gian lại còn không đến 2 giây đổi lại là hắn nghĩ chỉ huy hiệu như vậy cấu trang thể ôm thành một đoàn, không có mười mấy giây căn bản không có khả năng, chỉ là cái phản ứng này tốc độ, liền để tập kích tính bất ngờ cơ hội hóa thành hư không, càng làm cho hắn nghĩ không ra chính là tại loại này đột nhiên xuất hiện trong tập kích, đối phương mạch suy nghĩ lại còn có thể như thế rõ ràng, một chút cũng không có thất kinh biểu hiện. Ma bạo cầu vừa bạo xong, đối phương lập tức liền từ liệt diễm bên trong chui ra ngoài, lập tức liền tiến vào phản kích trạng thái, mà lúc này đây. Hắn sắt thép cấu trang thể trí ít cách mặt đất còn có 100m cao độ 100m cao độ tại loại này thẳng đứng trong khi rơi cũng bất quá 56 giây, mà lúc kia, ma bạo cầu bộ phát dư ba khả năng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, thời gian của hắn là năm chắc phải chính chính tốt. Nhưng là hiện tại, 56 giây thời điểm, đầy đủ chiến thần cấu trang thể xạ kích hai vòng 10 bộ chiến thần cấu trang thể, mỗi cái nhắm ngay mục tiêu của mình, không có trùng hợp. Không trung sắt thép cử nhân hoàn toàn không có né tránh năng lượng, trực tiếp bị hỏa lực chúng đích, bạo thành một đoàn liệt diễm 10 bộ sắt thép cấu trang thể cứ như vậy biến mất 3 giây về sau, đợt thứ 2 tẩy xạ lại có 10 bộ sắt thép cấu trang thể tại không trung bạo tán, bắn xong cái này một đợt về sau, tất cả chiến thần cấu trang thể vung ra nhanh chân, hướng bốn phía tán đi, mà trước lúc này, rỗng chỗ điều khiển số 7 đã mở ra chiến thần chi dực, xoát hướng không trung tả phi mà đi. Lúc này, tất cả sắt thép cấu trang thể đã cách mặt đất không đủ 30m, đột nhiên, sắt thép cấu trang thể sau lưng cong hai cái ống tròn phun ra cuồng bạo lực giẫm, nháy mắt đem cao tốc hạ xuống sắt thép thân thể nâng, tốc độ giảm đột ngột. Lần trước truy kích số 5 thời điểm, Cettyruột liền bị số 5 sử dụng phi hành tái cụ hủ đến, nâng nặng mấy chục tấn thân thể lấy không kém hơn đại ma pháp sư tốc độ phi hành bay thẳng hơn 100 km, tính năng phi thường có thể. Sau khi trở về, Cettyruột liền ý đồ nghiên cứu ra loại này tái cụ, nhưng là không có bản vẽ, không có tham khảo, Cettyruột lấy mấy cái nguyện, cũng chỉ có thể làm ra loại này đơn sơ đồ vận, phun ra không phải nguyên tố dòng nước xiết, mà là nhiệt độ cao hòa diễm, khoảng cách giải phi hành là không được, làm không trung rủ xuống hàng thiết bị hay là miễn cưỡng đảm nhiệm. Nhịn liệt diễm phun ra giảm sốc. Hơn ngàn mét cấp tốc hạ xuống tất cả thế sông bị triệt tiêu, rơi xuống đất thời điểm, sắt thép cấu trang thể nhóm chỉ là thân thể hướng dừng lại, liền đem hơn thế toàn bộ tháo bỏ xuống, cước đạp thực địa sau lập tức hướng mục tiêu của mình đánh tới. Nhưng là cái này hạ xuống quá trình bên trong, chiến thần cấu trang thể lại bắn một vòng ma tinh tháo, bởi vì là tại vận động bên trong, cho nên có 3 pháo đánh lên, nhưng là cũng nhanh bạo khác 7 bộ sắt thép cấu trang thể. Có thể bình an rơi xuống đất sắt thép cấu trang thể chỉ còn lại có 25 cố. Tổn thất như vậy để kẹt đỉ rột mặt đều lục, đây chính là hắn toàn bộ át chủ bài, không nghĩ tới vậy mà như thế không chịu nổi một kích, còn không, có đối mặt đâu liền tổn thất hơn phân nữa. Thế nhưng là lúc này, hắn cũng không có thời gian đi đau lòng tổn thất, miệng bên trong hận hận nói thầm một câu, muốn chạy trốn. Sau đó liền nghiêng cước mà xuống, hướng số 7 bay đi. Tet đi rốt rất rõ ràng nếu như mất đi tiên cơ sẽ có hậu quả gì, lần trước chính là đối phương xem thời cơ nhanh, quay đầu liền chạy, bay thẳng đến đến tự mục rừng rậm bên trong tự bạo, hắn đều không có cách nào đổi được. Bất quá Tet đi rốt không lo lắng, hắn đã quan sát được, cái tên giảo hoạt kia an vị tại cốc kia cấu trang thể bên trong, lần này hắn cuối cùng sẽ không tự bạo đi. Trừ phi đối phương tình nguyện chết cũng không rơi xuống trên tay hắn, đây cũng là chuyện phi thoái. Cái này liền mang ý nghĩa hắn rốt cuộc cầm không trở về bị đối phương trộm đi tất cả mọi thứ. Ngay lúc này, một bóng xanh lẹn đến tẹt đi rốt trước mặt, một mực ngăn tại hắn trước mặt. Rốt chỉ là để số bảy kéo xa một chút khoảng cách mà thôi, cũng không phải là muốn chạy trốn, ý niệm của hắn đã sớm hoán đổi đến Lệnh thép Chiến Thần thể nội. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Lệnh thép Chiến Thần hiện tại còn có được 25 phút thời gian sử dụng, duy trì một trận cường độ cao chiến đấu hay là đầy đủ. Beng! Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên. Chỉ kiến dày trên mặt, thu thương mà mất đi năng lực hành động của kia chiến thần cấu trang thể đã bạo thành một đám lửa. Bên cạnh hai đại ý đồ vây công nó sắt thép cấu trang thể bị cuồng bạo bạo tạc bay lên, trực tiếp tại không trung liền giải thể. Thấy cảnh này Teddy rụt thần sắc lạnh lẽo, những địch nhân này quả nhiên khó chơi, xem ra chính mình xuất động những này vốn liếng là không gánh nổi. Bất quá không sao, chỉ cần đem cái này trộn hắn tất cả tài bảo ra hỏa bắt được, tổn thất lại phần lớn là đáng giá. Tay run một cái, một nhóm lớn mang theo hai con cánh nhỏ viên cầu bị hắn phóng xuất ra, quạt cánh ong ong ong bay lên. Đây là Teddy rụt lần trước dùng để nổ qua lục long phi hành tự bạo khí đây là một loại máy móc cấu trang, cùng thăm dò cấu trang đồng dạng, chỉ có đơn giản máy móc phần cứng. Nó sẽ chỉ bay, đụng vào mục tiêu liền bạo tạc, sẽ không quá biến hóa phức tạp. Vừa phóng xuất ra phi hành tự bạo khí, còn không có chờ chúng nó tản ra, Dục đã khống chế Lệnh thép Chiến Thần tay trái hướng phía trước rối ra. Tại Lệnh thép Chiến Thần chỗ cổ tay, chụp lấy một đầu ống tròn, kia là một cái cao áp khí pháo. Chỉ thấy Lệnh thép Chiến Thần thủ đoạn hướng xuống khẽ chụp, một cái viên cầu liền từ khí pháo bên trong bị phun tới, tại thân ép phía dưới tản ra, kéo ra một trường to lớn đi săn lưới tới. Chương 200: Thế bất bại. Chương 200: Thế bất bại. Lệnh thép chiến thần trừ tính năng phương diện ưu thế bên ngoài, thủ đoạn công kích lại là không có cái gì ưu thế, liền ngay cả số năm dạng này sắt thép cấu trang thể, đều có cao áp khí pháo phát ra bắn đi xa lưới. Mà lệnh thép chiến thần trừ mình một đôi năm đấm, khác vũ khí đều không có. Lệnh thép cải tạo độ khó lớn, cho nên cũng không có cách nào cho nó cải tạo ra vũ khí gì. Tất cả vũ khí chỉ có thể khai thác đặc thức. Hiện tại lệnh thép chiến thần tay trái chỗ cổ tay chụp lấy một cái cao áp khí pháo, chuyên môn dùng để phát xạ đi sát lưới. Cổ tay phải chỗ là một môn ma tinh thủ pháo, bất quá môn này ma tinh thủ pháo thể tích so đám điệu tinh dùng đều nuốt nhỏ một chút vì lực cũng tương ứng yếu bớt trên lưng chụp lấy chính là tái hợp lăng thuẫn cùng phá phong trường thường chỉ là bản thân nó liền đã có năng lực phi hành cho nên không cần chiến thần chi dự trừ cái đó ra hai chân của nó cạnh ngoài cũng treo hai thanh trụ sắt lớn lúc cần thiết có thể tiến hành ném những này chính là lệnh thép chiến thần 4 có vũ khí cao áp khí pháo là nhất định vì thế rốt không tiếc đem tái hợp lăng thuẫn treo đến phía sau lưng đi cứ như vậy có đột phát tình huống rất có thể đến không lấy ra tấm thuẫn thế nhưng là rốt không tiếc làm như vậy chính là vì phong bị hiện tại loại tình huống này rốt vẫn luôn coi kẹt thì là làm bộ nghĩ định. Lần trước gặp qua hắn dùng loại vũ khí này công kích qua lục lòng, tự nhiên là sẽ phòng bị, không có cái gì đồ vật có thể so đi săn lưới đối loại này phi hành vật nhỏ càng hữu hiệu. Lưới lớn bay đầu quét tới, lập tức đem vẫn chưa hoàn toàn tản ra phi hành tự bạo khí đại bộ phận điểm đều che lụy đến trong đó, cuốn cái giàn chắc. Trên thành một đoàn phi hành tự bạo khí rốt cuộc bay không nổi, veo một cái hướng mặt đất rơi xuống. Còn lại 35 cái cá lọt lưới kế tiếp theo hướng lạnh thép chiến thần bay tới. Chỉ thấy lạnh thép chiến thần hai tay về sau nhô ra, tái hợp lăng thuần kẹt tại tay bên trong hướng phía trước một cái ba cái phi hành tự bạo khí bị đập tới trên tấm chắn, kịch liệt nổ tung lên nhưng là tuân ra sóng xung kích cùng liệt diễm lại bị tấm thuẫn kế tiếp theo đánh bay lái đi hường hực liệt diễm trực tiếp bị đập tàn, tại không trung tán thành một đạo bán nguyên hình lệnh thép chiến thần trừ tấm thuẫn cháy đen một điểm trên thân lông tóc không thường, nó duy trì cái này đánh ra tư thế một cái tay khắc ngã vào phía sau đem phá phong trường thường cũng rút ra sau đó yên lặng nhìn chăm chú lên kateydoan tay phải thiểm điện đâm ra đem cuối cùng còn lại hai cái tự bạo phi hành khí cũng cho bạo bị lệnh thép chiến thần nhìn chăm chăm kateydoan thần sắc siết chặt có loại bị ma thú để mắt tới cảm giác theo đạo lý nói cấu trang thể hẳn là không có sinh mệnh tử vật sao có thể để hắn sinh ra loại cảm giác này Loại cảm giác này để hắn không có cách nào lại đem lệnh thép chiến thần xem như cấu trang thể, lực chú ý chuyển tới lệnh thép chiến thần trên thân, không tự chủ được treo lên mấy điểm tinh thần. Lúc này, hắn mới phát giác lệnh thép chiến thần khác biệt. Lệnh thép chiến thần chế tạo chất liệu vậy mà là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua vật chất, không phải vàng không phải sắt, nhìn qua giống như phi thường nhẹ nhưng cũng rất kiên cố dáng vẻ. Eddy John cũng là một cái cấu trang đại sư, liếc mắt liền nhìn ra chất liệu là tính, ngay cả hắn cũng không nhận ra chất liệu, chỉ từ điểm này liền có thể biểu hiện lạnh thép chiến thần bất phàm mà lại cho tới bây giờ tẹt đi Duyệt mới phát hiện, cô này cấu trang thể bay ở không gian vậy mà không dựa vào phi hành tái cụ, mà là dựa vào tự thân chỗ sinh ra nguyên tố lực trường. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa cô này cấu trang thể có thể thân hòa nguyên tố. Điều phỏng đoán này để tẹt đi Duyệt hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người đều biết bình thường kim loại đều có ghét ma đặc tính, ma pháp sư mặc vào sắt thép áo giáp, liền không có cách nào tụ tập nguyên tố đến phóng ra ma pháp. Mà sắt thép sở kiến tạo cấu trang thể cũng căn bản là cùng ma pháp cách biệt. Giống tái hợp Lang Thụy cùng phá phong trường thương đều là lợi dụng ma tinh làm năng lượng đến khu động cấu trang thể tới làm công, cùng ma pháp là có bản chất khác biệt. Nhưng là bây giờ trước mắt cố này cấu trang thể đích đích sắc sắc là đang điều khiển lấy nguyên tố đem nó thân thể nâng đỡ ở trên bầu trời, nguyên tố quay quanh tại trên người của nó, hoàn toàn không có biểu hiện ra một chút xíu chán ghét đặc tính ra. Chỉ là cố này cấu trang thể vật liệu đặc tính, liền để kẹt đi ruột trong lòng cùng loạn. Hắn tại sao phải đối dồn theo đuổi không bỏ? Đối phương giết chết hắn đệ tử, học thống người thừa kế cố nhiên là một phương diện, một mặt khác là dồn đem hắn ma pháp tháp bên trong tất cả mọi thứ đều vơ vét sạch sẽ ở trong đó bao quát hắn cùng đạo sư của hắn cả một đời tích lũy xuống tài phú chỉ là kia mười khỏa linh hồn thủy tinh liền đầy đủ để hắn phát điên không có linh hồn thủy tinh hiện tại hắn muốn lấy được linh hồn đều phải đi mua dùng nhiều tiền còn không sao càng quan trọng chính là mua không được thích hợp còn có dồn lấy đi trữ vật giới chỉ bên trong tổn phong cái này 200 năm qua bọn hắn sư đồ ba người thu thập đủ loại hi hữu vật liệu Dỗ từ chạy ra ma pháp tháp về sau đến bây giờ chưa từng có đau đầu qua hi hữu tài liệu nguyên nhân ngay tại cái này bên trong tỷ như tinh kim, mang ngân, mật ngân, hiếm bạch kim cùng các loại đều là chế tạo các loại bộ kiện ác không thể thiếu vật liệu chữ vật giới chỉ bên trong tất cả đều có đúng chi chữ vật giới chỉ bản thân cũng là một kiện hiếm có trân bảo không có cái này không gian trang sức lời nói chỉ là cấu trang thể chuyển di liền muốn làm người nhức đầu để cấu trang thể chính mình đi tới đi lãng phí thời gian không nói hao phí ma tinh liền có thể kéo đồ bất kỳ một cái nào cấu trang sư đây chính là nội tình đây chính là tích lũy không có những này tích lũy hiện tại tẹt đi ruột chế tạo cấu trang thể tất cả vật liệu đều muốn từ đầu sưu tập công cụ cũng muốn chế tạo lần nữa tốn thời gian phí sức chi hơn còn đặc biệt phiền phức cho nên vô luận như thế nào hắn đều nhất định phải đoạt lại những này thứ thuộc về hắn. Nhưng là hiện tại, một cái càng có giá trị bảo vật đột nhiên hiện ra ở trước mặt của hắn. Loại này thể chất liệu nhẹ cứng rắn, còn có thể có thân cận nguyên tố lực vật chất, là một loại phi thường có giá trị, thậm chí tại hắn tổn thất những cái kia đồ cất giữ cộng lại cũng cao hơn. Dù sao những cái kia đồ cất giữ là đều không phải cái gì vật độc nhất vô nhị, hao chút tâm tư vẫn có thể thật sâu lục soát là trở về. Nhưng là loại này tài liệu mới, lại là hắn lần thứ nhất nhìn thấy qua, ngay cả hắn loại này cấu trang đại sư đều là lần thứ nhất nhìn thấy tài liệu này, khẳng định là lần đầu tiên xuất hiện tại thế giới loài người cũng chỉ có hắn loại này cấu trang đại sư mới có thể thật sự hiểu loại tài liệu này giá trị nghĩ đến cái này bên trong kẹt đi ruột trong lòng nhất thời chuyển lên một loại khác suy nghĩ ý niệm chuyển rời đến lạnh thép chiến thần trên thân ruột phát hiện kẹt đi ruột cứ như vậy nhìn xem hắn trên mặt hiện ra một loại thần sắc tham lam cái này khiến ruột có chút không hiểu thấu tất nhiên đối phương không chủ động tiến công ruột ngược lại muốn cướp động thủ trước lạnh thép chiến thần vung lên đến phá phong trường thương liền thăm dò tình hướng kẹt đi ruột bổ tới ruột tất nhiên không lùi mà là để bản thể xa xa né tránh ngựa sử lạnh thép chiến thần tiến lên liền có nghị thăm dò kẹt đi ruột thực lực dự định coi như lạnh thép chiến thần là bại Số 7 cũng có thời gian chờ bản thể của hắn an toàn chạy thoát. Kể từ đó liền đã đứng ở thế bất bại, dồn tự nhiên lực lượng mười phần. Chương 201. Võ kỹ. Chương 201. Võ kỹ. Phá phong trường thương vô cùng đơn giản vung mạnh dưới, thậm chí ngay cả mũi nhọn phá phong chi lực đều không có kích hoạt. Thuần túy dựa vào cái này vung mạnh xuống tới cường độ đến đả thương đối thủ. Bất quá nhân loại đùi thô phá phong trường thương, bản thân liền có vô cùng kinh khủng lực sát thương, kích không kích hoạt phá phong chi lực, đều không khác biệt. Đạp đi rốt đương nhiên không có khả năng để nó bổ trúng, thân hình gấp độ lập tức liền lóe ra trường thương công kích phạm vi, đồng thời hai tay trước người khép vồ, hai đoàn ngọn lửa đằng tại hắn nơi lòng bàn tay bốc lên, từ lam chuyển bạch phóng xạ ra cực cao nhiệt độ. Teddy rốt nẽ tránh đồng thời phá phong trường thương mũi thương rơi xuống hắn nguyên lai vị trí về sau, lệnh thép chiến thần động thân để lên, trường thương hóa trẻ thành đâm, đâm thẳng lui lại bên trong Teddy rốt. Lệnh thép chiến thần biến chiêu quá nhanh quá cấp tốc, để Teddy rốt có chút ngạc nhiên, trong tay còn không có thành hình hỏa cầu bất đắc dĩ sớm ném ra, một phải một trái hướng lạnh thép chiến thần phóng tới. Cấu trang thể chiến đấu trên cơ bản đều là sử dụng đơn giản một chút động tác, tỷ như trái chặt, phải bổ, quẹt ngang vân vân. Cho dù là trí lực rất cao, linh hồn cấu trang thể, động tác cũng thoát ly không được phạm vi này. Mặc dù cũng có cấu trang sư cho cấu trang thể thiết kế so chiêu thức, nhưng vấn đề là như thế nào đem những này chiêu thức truyền thụ cho cấu trang thể đâu? Nhân loại cùng cấu trang thể ở giữa câu thông, nhưng không có dồn cùng cấu trang thể ở giữa câu thông như vậy trực quan. Nghĩ đem những cái kia phức tạp động tác giáo hội cấu trang thể, độ khó không đế tại đem một con chó huấn luyện thành kiếm sĩ. Dẫu nhưng không có phương diện này khó khăn, hắn cùng linh hồn câu thông là trực tiếp nhất, so hắn cùng nhân loại câu thông càng trực tiếp, cùng nhân loại câu thông còn cần nói chuyện, cấu trang thể lại chỉ cần tâm niệm vừa động cho nên hắn mới có thể đem mình thiết kế chiêu thức hoàn chỉnh dạy cho Ra gì là xạ. Hắn chế tạo những chiến thần này cấu trang thể, hoặc nhiều hoặc ít đều có khai phát qua trí lực, cũng truyền thụ qua động tác chiêu thức, cho nên hành động bọn chúng so với bình thường cấu trang thể phải có trương pháp nhiều. Hiện tại lệnh thép chiến thần trực tiếp chính là dồn tại không chế, chiêu thức muốn bao nhiêu linh hoạt liền có bao nhiêu linh hoạt. Khó trách tẹt bị dồn sẽ kinh ngạc, hắn cảm thấy mình không phải đối mặt một bộ cổng kềnh cấu trang thể, mà là một cái võ kỹ cao cường tự nhân. Hai đoàn nắm đấm lớn hỏa cầu một trái một phải hướng lạnh thép chiến thần cặp tới. Lệnh thép chiến thần mặc dù thân hình linh hoạt, mà dù sao hay là cấu trạng thể, thân cao 6 7 mét, trong chiến đấu nghị lẽ tránh dạng này hỏa cầu thực tế là quá khó khăn một điểm, chỉ có thể trọi cứng. Chỉ thấy một tầng trong suốt hộ thuẫn tại trên người của nó chợt lóe lên. Hỏa cầu đánh vào hộ thuẫn bên trên, phanh phát ra một tiếng nổ rung trời, giống cự hình pháo bạo tạc, xung kích chấn động đến lệnh thép chiến thần run mạnh hai lần. Liền ngay cả kia mười mấy người cự hình ma bạo cầu đồng loạt bạo tạc, phát ra thanh âm đều không có hai cái này tiểu hỏa cầu như thế lớn, tựa hồ tất cả năng lượng đều bị tận lực dồn hướng, nổ, vang, hai điểm này bên trên, không riêng thanh âm là ma bạo cầu mười mấy lần liền ngay cả sinh ra sóng xung kích cũng là ma bạo cầu mấy lần, đặc biệt là khoảng cách gần nháy mắt xung kích, chấn động đến lạnh thép chiến thần đều không vững vàng thân hình. ngược lại là chỗ tuân ra hỏa diễm nhưng không có bao nhiêu, ngay cả ánh sáng mang cũng không rõ ràng. một mấy mắt, dũng liền minh bạch tẹt đi dọn mục đích đối ra dày thị thu cấu trang thể đến nói, duệ khí tổn thương là không có tác dụng gì, lại sắc bén vũ khí, nghị phá vỡ mấy tấm dày bọc thép đều là rất khó khăn sự tỉnh. ngược lại côn khí tổn thương, đối cấu trang thể đến nói càng nguy hiểm, không cần phá vỡ bọc thép, chỉ cần đem thể nội linh kiện đánh tan liền tốt. Loại này xung kích hỏa cầu chính là mô phỏng loại này cồn khí tổn thương, mượn nhờ nháy mắt nổ tung sóng xung kích, ý đồ chấn hỏng cấu trang thể nội bộ kết cấu. Tệt đi ruột quả nhiên không hổ là đại danh đỉnh đỉnh cấu trang đại sư, vậy mà có thể nghĩ đến loại đối phó cấu trang thể phương pháp. May mắn sóng xung kích bị hộ thuẫn tháo bỏ xuống một nửa, mà lệnh thép chiến thần bản thân kết cấu cũng vô cùng vững chắc, chỉ là linh hồn hạch tâm giảm sóc kết cấu, liền có thể nhìn ra được nó kết cấu bên trong là nhiều rắn chắc. Trống nổi cái này sóng xung kích, lệnh thép chiến thần kế tiếp để lên, áp suất khí pháo phun ra một trương đi sơn lưới, quay đầu hướng Tệt đi ruột tới dùng đi săn lưới đối phó ma pháp sư là nhất không có hiệu quả cũng không cần làm thế nào chỉ cần đem hộ thuận trông đến lớn nhất lưới bún cái sừng liền bao không đến thế sông lớn mất liền sẽ rơi xuống đi nhưng là rồi cũng không hy vọng xa về đi săn lưới có thể thấy hiệu quả chỉ là dùng nó đến quấy nhiễu tẹt đi rộn động tác mà thôi cùng một thời gian nó trái phải vung lấy phá phong trường thường quét ngang mà tới Tẹt đi rộn lại lui lại hai cái giữ dần hỏa cầu bị ném ra lạnh thép chiến thần bị nổ chấn động toàn thân sau đó lại giống người không việc gì đồng dạng đè lên liên tiếp lui vài chục lần ném mười mấy sóng nổ tung hỏa cầu Những này nổ tung hỏa cầu dựa vào là lực trùng kích đến chấn động, đối ma pháp Hộ Thuan hao tổn không phải rất lớn. Đánh tới hiện tại, Hộ Thuan không có gì hao tổn, lệnh Thép Chiến Thần cũng giống người không việc gì đồng dạng. Ngược lại là tê dị rột hô hấp có chút gấp rút, muốn đây bước nguyên tố ép thành có thể nháy mắt đem toàn bộ lực lượng bạo phát đi ra trình độ phi khí lực nhưng so với bình thường hỏa cầu còn lớn Lấy thực lực của hắn cũng không chịu nổi dạng này không ngừng nghỉ bung xuống đi. Bình thường đến nói, mười mấy sóng kịch liệt chấn động, đổi lại hắn những cái kia sắt thép cấu trang thể lời nói sớm đã bị đánh tan, vấn đề là Lạnh Thép Chiến Thần lại một chút phản ứng cũng không có. Cung ốc vít đều không có lòng một viên, cái này cấu trang thể đến cùng là cái gì làm a? Nhìn thấy nổ tung hỏa cầu không cách nào đối lại thép chiến thần tạo thành tổn thương, Tật Đi Dột cũng lửa, đem pháp bảo tay áo đi lên một lượt, từ phía sau lưng rút ra hắn bằng sắt pháp trượng, hướng phía trước nên đón tiếp lấy. Chỉ gặp hắn vung trong tay pháp trượng, tiếng xé gió vang lớn, pháp trượng trên đầu rõ ràng mang ra một đám lửa màu đỏ khí mang, cuốn tại thân trượng bên trên cùng phá phong trường thương giao kích cùng một chỗ. Tật Đi Dột căn này pháp trượng là diễm làm bằng sắt chế, mặt ngoài độ một tầng mật ngân, cùng sử dụng phụ văn da cố, bản thân liền là một kiện vô cùng kiên cố vũ khí. Phối hợp hắn tự sáng tạo đặc thủ chiến pháp, pháp trượng vung lên đến thật sự là thế đại lực trầm. Một cây là trường người bình thường to bằng bắp đùi dài, toàn dài đến đến 7-8 mét cự hình trường thương. Một cây là người bình thường thủ đoạn phong chất, toàn dài không đến 1m5 thiết trượng, tương hố giao kích cùng một chỗ, vậy mà thế lực ngang nhau, chỉ nghe được con một tiếng tiếng vang, thiết trượng vững vàng chống chọi phá phong trường thương. Giáp ở phá phong trường thương về sau, đi rốt thuận thế nên tiếp, hai tay vung lên thiết trượng liền ầm vang đệm xuống. Không ai có thể tưởng tượng, một cái ma pháp sư vung lên pháp trượng vậy mà có thể có như thế uy thế, ma pháp sư không đều là lấy yếu đối nghe tướng sao? làm sao lại thích cận thân vật lộn? Rộn vội vàng nâng tuấn một cung, vang một tiếng to lớn tiếng kim thiết chạm nhau, Rộn cảm giác lạnh thép chiến thần toàn bộ thân thể đều bị gõ phải chìm xuống, thẳng hàng mười mấy mét mới dừng lại. Ngừng đầu một cái, Kẹt đi Rộn đã đuổi sát mà tới, Rộn không chút suy nghĩ đâm ra một thương. Kẹt đi Rộn phía bên trái bên cạnh lóe lên, tiếp tục suy nghĩ đập xuống, lại chỉ lạnh thép chiến thần dưới nách kẹp lấy, phá phong trường thương lập tức vung cái thương hoa hướng Kẹt đi Rộn gọp đi. Chương hai trăm đoán thân vận. Chương hai trăm đoán thân vận. Cái này đích xác là tinh diệu vô cùng võ kỹ, lần này Tet Đi Dột tâm lý lại không thể nghi ngờ nghi ngờ, cốt này cấu trang thể quả nhiên hiểu được võ kỹ. Hắn ta không biết rột vậy mà có thể ý niệm chuyện gì, còn tưởng rằng kia là Lạnh thép Chiến Thần bản thân trí lực đã đạt tới độ cao này. Thân hình đột nhiên ngừng, nhanh chóng tối lui, cùng mũi thương xẹt qua về sau, thiết trợng thuận thế đập vào trường thương sau bên cạnh, mượn lực đem trường thương đánh bay. Lạnh thép Chiến Thần thuận thế quay người, trong tay đại thuận giống như đập rồi hướng Tet Đi Dột vút tới. Loảng xoảng bích đương đương liên tiếp tiếng kim thiết chạm nhau tại không trung vang lên một mảnh, Tet Đi Dột cùng Lạnh Thiết Chiến Thần trong lúc nhất thời vậy mà đánh cho khó hòa giải. Để trên đất một đống nhân loại nhìn chợn mắt hồ mồm. Mặc dù có loại biến cố này, nhưng là nhân loại tiến công tiến triển hay là vô cùng thuận lợi. Từ tường thành bị oanh phá về sau, dã man nhân liền hoàn toàn mất đi đấu trí, tại chiến đấu trên đường phố bên trong cũng không có thận trọng từng bước tranh đoạt, phần lớn là hơi một chút chống cự liền oanh một chút tháo chạy. Nhân loại đẩy tiến vào phi thường thuận lợi, rất nhanh liền chiếm cứ phía đông tường thành cửa thành phụ cận, còn có lộ hõm phụ cận vị trí then chốt. Có điểm cao về sau, có thể viễn trình áp chế địch nhân về sau, nhân loại đẩy tiến vào liền càng phát ra thuận lợi. Bởi vì dạng này, O eo gì cũng có nhàn tâm đi chú ý trên bầu trời chiến đấu, nàng lướt qua trên tường thành. Cùng Phú Lý Rồ đứng ở cùng một chỗ, đứng xa xa nhìn không chung chiến đấu. "Ô Ó gì, ngươi quyết định làm sao bây giờ?" Phú Lý Rồ dĩ nhiên cũng không quay đầu lại hỏi một câu nói như vậy. Mặc dù không đầu không đuôi một câu, nhưng Ô Ó gì hay là nghe hiểu Phú Lý Rồ ý tứ, bởi vì nàng thời khắc này trong lòng cũng nghĩ đến vấn đề giống như trước, làm sao bây giờ? Dỗ cùng Tẹt Đi Dỗ có thù cũ, đây là bọn hắn đã sớm hiểu rõ. Là đứng tại Dỗ bên này, ủng hộ Dỗ, hay là đứng tại Tẹt Đi Dỗ phía bên kia, trợ giúp Tẹt Đi Dỗ, lại hoặc là khoanh tay đứng nhìn, ai cũng không? Dỗ, ủng hộ Dỗ, sẽ đắc tội Tẹt Đi Dỗ, mà lại không rõ ràng dỗ tính cách. Ta không biết có thể được đến cái dạng gì hồi báo. Trợ giúp kẹt Đi ruột cũng không cần phải, kẹt Đi ruột tính cách bọn hắn rất rõ ràng, coi như giúp hắn, cũng không chiếm được cái gì hồi báo. Bảo đảm nhất chính là ai cũng không rút, để bọn hắn đánh xong lại nói. Bất quá bây giờ rụp trên danh nghĩa là minh hữu của bọn hắn, ngay tại hiệp trợ bọn hắn tiến công Hắc Thiết Thành, dưới loại tình huống này, không giúp minh hữu của mình, chuyến đi, đối ổ ảo gì danh dự ảnh hưởng sẽ phi thường lớn, về sau lại đụng tới chuyện gì, thế lực nào còn dám cùng dạng này người kết minh. Đều có các chỗ xấu, cho nên ổ ảo gì nhất thời cũng rõ dự. Bầu trời tại kỳ chiến, Trên mặt đất mấy chục cấu cấu trang thể cũng đánh thành một đoàn. 23 cấu sắt thép cấu trang thể đuổi theo 9 bộ chiến thần cấu trang thể tản ra đến toàn bộ chiến trường, chiến thần cấu trang thể ở phía trước chạy, sắt thép cấu trang thể ở phía sau truy. Sắt thép cấu trang thể số lượng chiếm ưu thế, thế nhưng là thực lực lại kém một mạng lớn. Kéo dài khoảng cách về sau, chiến thần cấu trang thể quay người nhắm chuẩn, một pháo huynh ra, lại có 7 bộ cấu thép cấu trang thể bị phá hủy. Sắt thép cấu trang thể liên tiếp tế ra mình phi quyền đi săn lưới, trong đó 3 bộ chiến thần cấu trang thể bị phi quyền xích sắt cùng đi săn lưới giữ chặt, bị ép cùng sắt thép cấu trang thể triển khai cận thân vật lộn mỗi một quyền va chạm đều tuôn ra như sấm kim loại giao kích âm thành, tựa như hai đầu cự thú viễn cổ tại làm sắp chết vật lộn, cái kia nóng nảy tràng diện làm cho nhân loại xa xa tránh đi bọn chúng giao chiến vị trí, mặt không còn chút máu quan sát từ đằng xa. Cấu trang thể chiến đấu, không phải bọn hắn có thể nhúng tay, tùy tiện một viên vẩy ra miếng sát, liền có có thể đem sọ não gọt sạch đáng sợ động năng. Bất quá tổng thể đến xem, hay là chiến thần cấu trang thể chiếm cứ thừa phong, loại này cấu trang thể chỉ ít so sắt thép cấu trang thể trước tiến vào hai đợi, vô luận là động lực chuyển vận hay là thân thể trình độ chắc chắn đến xem, đều xa xa không phải sắt thép cấu trang thể có thể sánh bằng. Sắt thép cấu trang thể tay không tốc sát, nhưng chiến thần cấu trang thể lại vũ trang đến tận răng. Trái có tái hợp lang thuần, phải có pha phong trường thường, xa có ma tinh thủ pháo, gần có tổ hợp động tác. Sắt thép cấu trang thể công kích tổn thương không được bỏ chúng, nhưng chúng nó công kích lại có thể tùy tiện phá hủy đối phương. Bất quá sắt thép cấu trang thể số lượng tương đối nhiều, mà lại bị ép cận thân về sau, còn có sau cùng tuyệt chiêu, tự bạo. Thường thường bị ép gần đến vật lộn khoảng cách, đánh bại đối phương sau không thể cấp tốc thoát ly, rất dễ dàng bị đồng quy vô tận. Trận đấu bên trong có hai cỗ chiến thần cấu trang thể bị tự bạo tác động đến, trong đó một bộ bị nổ đoạn một cái chân, sau đó bị còn lại sắt thép cấu trang thể cho chia rẽ, khác một bộ càng là trực tiếp bị nổ thành hai đoạn, mà sắt thép cấu trang cũng hao tổn bốn cỗ, chỉ còn lại có mười bốn cỗ. Rỗng linh hồn liên hệ bên trong, mỗi mất đi một bộ cấu trang thể liên hệ, hắn đều mười điểm đau lòng. đối tẹt đi rột đến nói, cấu trang thể chỉ là công cụ, nhưng đối rộn mà nói, đây đều là đồng bạn, bọn chúng có được giống như rỗng linh hồn, có thể câu thông có thể giao lưu đồng bạn. thế nhưng là lúc này, hắn chỉ có thể kiềm chế loại tâm tình này, chuyên tâm ứng đối tẹt đi rộn công kích giờ phút này lệnh thép chiến thần cùng Teddy Roid đã tiến vào thảm liệt vật lộn, đường đường một cái ma pháp sư, luyện kim thuật sĩ, cấu trang đại sư, cận chiến bắt đầu vậy mà hoàn toàn không kém hơn một đầu sắt thép cự nhân, cái này không thể không nói, Teddy Roid quả thực chính là nhân loại ma pháp sử thượng một đóa kỳ hoa, hắn cơ hồ đem tất cả ma pháp đều hướng lực phương diện đi luyện tập, ma pháp ở trên người hắn càng giống là phụ trợ ma pháp, thôi động thân thể của hắn càng nhanh, mạnh hơn vận động, từ đó sinh ra to lớn vật lý lực phá hoại, trọng lực thuật để hắn pháp trưởng nặng tựa và cần, phong nguyên tố thôi động hắn pháp trưởng cao tốc huy động, thổ nguyên tố để hắn pháp trưởng càng dám chắc, mỗi một cái vung đánh vậy mà có thể sinh ra không kém hơn lệnh thép chiến thần lực lượng tăng thêm pháp trưởng thụ lực diện tích nhỏ lực lượng càng tập trung chỗ sinh ra phá hư cũng liền càng mạnh mấy tốc giày diễm sắt tái hợp lăng thuận đã bị hắn gõ phải mất mô mạnh năng lượng bị phá hư tái hợp lăng thuận đã không cách nào phóng ra tâm chấn năng lượng tới kỳ thật coi như thả ra tâm chấn năng lượng cũng chịu đựng không được loại công kích này bao nhiêu lần tâm chấn năng lượng đối vật lý công kích phòng ngự rất kém cỏi teddy roth chính là mượn nhờ lực lượng nguyên tố đem tất cả công kích đều chuyển hóa thành vật lý công kích roth cảm giác mình không giống như là cùng một nhân loại đang chiến đấu càng giống là cùng một đầu hắc long tại vật lộn teddy roth hình thể nhỏ chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế, rốt nghị đánh chúng hắn cùng đánh chúng một cái biết bay con thỏ không sai biệt lắm. thế nhưng là cái này con thỏ còn có được hắc long lực phá hoại, vậy liền để đầu người đau nhức. rốt hiện tại cơ bản liền ở vào bị đánh trạng thái, đi săn lưới bắn sạch, hắn ngay cả chỉ trệ tẹt đi rốt tốc độ cũng không có phương pháp. dạng này rằng coi nữa, tình huống sẽ đối với hắn phi thường bất lợi. lệnh thép chiến thần cực hạn thời gian sử dụng là 50 phút, nhưng là có thể phát huy toàn bộ thực lực thời gian, chỉ có ba phút không đến, vượt qua thời gian này, rốt đuối lệnh kép chiến thần khống chế độ chính là chậm chậm hạ xuống, thẳng đến linh hồn bị cưỡng chế đã ra cảm giác được lệnh phép chiến thần đã không có hoa khắc triều, tẹt đi rốt lập tức có rảnh rồi nói chuyện, hắn một bên vung lấy hắn thiết trượng một bên nói đến, ta một mực rất muốn biết, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ta trở lại ma pháp tháp bên trong nhìn qua tẹt đi thi thể, hắn có thể nói là mình giết chết mình, không có chút nào phòng bị, là ai có thể để cho hắn không có chút nào phòng bị đem nước mắt của thiên sứ phóng tới phản ứng nổi động bên trong? Nếu như là lặn tiến vào tháp bên trong thích khách, ngươi lại là như thế nào rõ ràng hắn thí nghiệm quen thuộc? Nếu như không phải bên ngoài tiền đến, vậy ngươi lại là cái gì đồ vật? Những nghi vấn này một mực khốn nhiễu tẹt đi rốt, để hắn trăm mối vẫn không có kết giải. Ngươi sử dụng thân thể là ta chế tạo ra huyết đục khôi lỗi, chỉ có thể làm linh hồn chuyển di. Chẳng lẽ nói ngươi là một cái bất tử sinh vật, chỉ có chuyển sinh thành bất tử sinh vật, ngươi mới có linh hồn có thể chuyển rời đến huyết đục khôi lỗi bên trong? Không đúng, không chỉ dừng bất tử sinh vật có linh hồn, linh hồn cấu trang cũng có linh hồn. Ngươi là một bộ linh hồn cấu trang thể. Chương 203, thức tỉnh. Chương 203, thức tỉnh. Cát Di ruột bị mình đột nhiên nghĩ đến cái này một cái suy đoán hủ đến, một bộ linh hồn cấu trang thể có thể có được cao như vậy trí lực sao? có thể học tập cấu trang thuật sẽ hiểu được lợi dụng lam vũ linh đi mình đổi thân thể sao mặc dù khó có thể tin thế nhưng là ý nghĩ này vừa sinh ra tất cả điểm đáng ngờ liền đều có thể giải thích được kẹt đi hưng phấn gọi vào phòng thí nghiệm bên trong vẫn luôn có một bộ rất sạch sẽ cấu trang thể ta cùng kẹt vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái lần này trở về phòng thí nghiệm bên trong đích xác thiếu một bộ cấu trang thể ngươi chính là cô kia rất sạch sẽ cấu trang thể chỉ có một mực ở tại phòng thí nghiệm bên trong mới có thể hiểu rõ như vậy kẹt thí nghiệm quen thuộc mới có thể học hiểu chúng ta cấu trang thuật mới có thể chữa trị số năm mạch năng lượng quả nhiên là dạng này điểm mấu chốt một giải khai tất cả nghi vấn đều chiếm được giải đáp, Teddy rộn vô cùng kích động lại hưng phấn. Một bộ phụ trợ thí nghiệm dùng linh hồn cấu trang thể, vậy mà có thể phát triển ra cao như thế trí lực, chẳng những có thể học được cấu trang thuật, càng hiểu được bày ra cạm bấy đi giết người. Cái này đã không thể dùng cấu trang thể đi đối đại đối phương, đây quả thực là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Nếu như có thể được đến hắn là như thế nào trưởng thành ra loại này trí lực bí mật, bồi dưỡng được một đống dạng này linh hồn, như vậy hắn chế tạo ra cấu trang thể sẽ còn chỉ là một bộ nốc hô hô chỉ hiểu chiến đấu sát đống, mà là có trí tuệ sinh mệnh, trưởng thành không gian vô hạn, một loại trước vô không có hoàn toàn mới vật liệu. Một cái được xương tụng sinh mệnh linh hồn bất kỳ cái gì một vật giá trị đều bị kịp được Tet Đi rụt tổn thất toàn bộ tài phú. Có hai thứ đồ này, tổn thất đồ vật có thể hay không cầm về đã không trọng yếu. Tet Đi rụt hai mắt sáng lên, ánh mắt bên trong không che giấu chút nào để lộ ra một loại tin tức, ngươi là của ta. Dỗ căn bản không nghĩ tới, Tet Đi rụt vậy mà có thể suy tính ra lai lịch của hắn, mà lại là chuẩn xác không sai. Nhưng là coi như biết lại có thể như thế nào đây? Dù sao bọn hắn cho tới bây giờ đều không có hòa giải khả năng, còn không bằng ngẫm lại có biện pháp nào tiêu diệt đối phương càng tốt hơn. Dỗ động tác trên tay không ngừng, nhưng tâm niệm lại thay đổi thật nhanh suy tư phá địch phương pháp. Theo thời gian trôi qua, tình thế đối với hắn sẽ càng ngày càng bất lợi. Mỗi khi dồn suy nghĩ thời điểm, linh hồn của hắn đều sẽ vận chuyển thật nhanh, tinh thần cao độ tập trung. Chính hắn là không biết, nhưng là từ người bên ngoài góc độ đi nhìn, rõ ràng có thể cảm giác được linh hồn của hắn cường độ tại ngắn ngủi tăng lên. Tại loại này tăng lên bên trong, toàn bộ đại địa cùng bầu trời phảng phất có thứ gì đâu. Lực lượng vô hình tại vô hình dẫn dắt bên trong chậm rãi lưu bắt đầu. Trải qua hơn mười ngày rết chốc, đặc biệt là hôm qua phá thành cùng hôm nay phản công hai trận chiến lũ dã man nhân cùng nhân loại đều thương vong thảm trọng chỉ ít có vượt qua 200,000 sinh mệnh tại trận chiến dịch này bên trong chết đi. Từ hôm qua cho tới hôm nay, chỉ có sáng sớm kia một đoạn thời gian ngắn có ngắn ngủi ánh mặt trời chiếu, thời gian còn lại đều là vẻ lo lắng trùng điệp. Nếu có vong linh pháp sư tại nơi này chỉ sợ đã thoải mái lật trời, toàn bộ hắc thiết thành phạm vi tích xúc nồng đậm khí tức tử vong, người bình thường là không cảm giác được, liền ngay cả dột cũng không có chú ý tới. Thế nhưng là khi dột linh hồn cao tốc vận chuyển, cường độ ngắn ngủi tăng lên đột điểm, một loại nào đó lực trường bị phát động, nồng đậm vong linh khí tức tại lực trường dẫn rất hướng, chậm rãi hướng dột vị trí quân tới lấy bổ khuyết linh hồn hắn sau khi tăng lên chỗ sinh ra năng lượng chân không. Loại biến hóa này là vô hình, là chậm rãi, là người bình thường khó mà phát giác, nhưng là nhận ba động phạm vi quá lớn, cùng dồn kịp phản ứng thời điểm, nồng đậm khí tức tử vong đã đem hắn vây vây vây quanh, giống vạn tấn nước biển đồng dạng tràn vào hắn thể nội. Roeng, rốt cùng ngoại giới tất cả liên hệ tức khắc gián đoạn. Bá, một đầu tử sắc cốt long nhào tới trước mặt, to lớn móng đuôi nghiêng cướp mà xuống, móng đuôi những nơi đi qua, sẽ rách không riêng gì không khí, còn kéo ra một đạo đạo đen nhánh không gian cái nước. Bá, dưới chân hiện ra to lớn vòng xoáy. Kinh khủng hấp lực giống có mấy chục nghìn đầu xúc tu bạch tuộc đồng dạng, một mực bắt được mỗi một cây sương cốt, vô luận như thế nào dễ rùa, đều thoát ly không được. Oen, linh hồn truyền đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, toàn bộ linh hồn bạo thành muôn vạn mảnh vụ, hóa thành lưu tinh nhìn về phía từng cái phương hướng, rốt chấn động mạnh, đột nhiên giật mình tỉnh lại, linh hồn một trận cuồng loạn. Loại này đột nhiên xuất hiện huyền tượng thực tế quá chân thực, ngay tại khí tức tử vong nồng nặng tuân gia tiến vào linh hồn của hắn lúc, vật gì đó phản phất cũng bị phát động đồng dạng, bày biện ra cái này mấy màn huyền tượng ra, nó trình độ chân thật, để rốt cảm giác được mình thật như muốn vỡ ra đồng dạng. Loại kia chân thực, thẳng đến tỉnh táo lại, dũng cũng lòng còn sợ hãi, vừa nghĩ tới một màn kia, linh hồn của hắn liền bắt đầu dần dần làm đau. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại sinh ra loại này hiện tượng đâu? Dũng nhìn quanh bốn phía một lần, cũng không có phát hiện có người đối với hắn sử dụng qua tinh thần công kích vết tích. Khó nói là những cái kia khí tức tử vong sở hiệp đái tin tức. Dũng tại hất thiết thành phía dưới địa huyền lúc đã từng thôn vẽ qua một bộ u linh linh hồn, lúc ấy kém chút không có bị u linh mang chấp niệm cho làm cho tinh thần phân liệt. Thế nhưng là loại kia sung kích tuyệt đối không có lần này như thế chân thực, chân thực đến tựa như chính hắn đã từng ký ức đồng dạng đầu kia tử sắc cốt long là dạng gì tồn tại. Thì đây một chảo vậy mà có thể xé rách không gian. Đột nhiên xuất hiện từng màn huyền tượng để rộp trăm mối vẫn không có cách giải, không giống như là bị người khác tinh thần công kích, cũng không giống là những cái kia khí tức tử vong sở hiệp đại tin tức, đầu kia tử sắc cốt long hắn càng là nghe đều chưa nghe nói qua, vì sao lại sinh ra dạng này huyền tượng đâu? Một tiếng vang thật lớn bừng tỉnh thất thần hắn, lấy lại tinh thần xem xét, vừa hay nhìn thấy lạnh thép chiến thần bị tẹt đi rột một trượng gõ bay ra, rốt lúc này mới nhớ tới, nguyên lai mình còn tại chiến đấu bên trong không kịp để ý tới huyễn tượng sự tình, dồn vội vàng lại đem ý niệm chuyển di động đến lãnh thép chiến thần trên thân ý niệm hết thể nhập lãnh thép chiến thần linh hồn, lập tức để hắn dâng lên một loại quen thuộc vừa xa lạ cảm giác, quen thuộc là bởi vì cái này đích xác là lãnh thép chiến thần linh hồn, xa lạ lại là giờ phút này lãnh thép chiến thần linh hồn cường độ chí ít lớn mạnh gấp đôi, hơn nữa còn đang thong thả nhưng kiên định tăng lên bên trong, mới nháy một chút mắt công vu, làm sao lại biến thành dạng này, xảy ra chuyện gì rồi, dồn sắp bị cái này không hiểu thấu biến hóa làm điên, mặc dù lãnh thép chiến thần linh hồn tăng lên là chuyện tốt, nhưng là tăng lên quá không hiểu thấu, nếu như không biết rõ ràng nguyên nhân hiện tại lại đột nhiên tăng lên, ai ngờ rằng lúc nào sẽ đột nhiên hạ xuống. Ngay tại kia mới kia thất thần một đoạn thời gian, lệnh phép chiến thần nhận vài cái đả kích nặng nề, lang thuyên cùng phá phong trường thường đều mất đi. Giờ phút này chính tay không tất sắc mà đối diện Teddy do điên cuồng công kích, do bí niệm hắn đổi sau khi đi vào, lập tức khống chế lệnh phép chiến thần thuận thế một đường vội vàng tối lui. Một bên lui, do một bên xem xét lệnh phép chiến thần tình huống, lệnh phép chiến thần linh hồn tăng lên chỉ ít gấp đôi, hơn nữa còn đang thông thả tăng lên bên trong, tương ứng toàn bộ thân thể cũng giống như trở nên nhẹ nhàng. Cái này một vội vàng tối lui. Dỗ phát hiện lệnh thép chiến thần tốc độ chí ít so trước kia tăng lên 20 phần trăm, vốn là miễn cưỡng có thể cùng Teddy đi dột tốc độ ngang hàng, bây giờ lại vững vàng cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Trừ cái đó ra, Dỗ còn cảm giác được lệnh thép chiến thần nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Chương 204, Trưởng thành cấu trang. Chương 204, Trưởng thành cấu trang. Lệnh thép chiến thần là trong truyền thuyết bất tử đế quốc đại hiền giả phải mổ chế tạo ra thế thân cấu trang, tính năng vô cùng cường đại. Nhưng là rất nhiều công năng, đều nhất định phải càng cường đại linh hồn mới có thể vận dụng được. Cho nên Rộn nghiên cứu lệnh phép chiến thần lâu như vậy, chỉ có thể vận dụng nó linh hồn kéo dài tăng cường cùng ánh mắt tăng cường các loại công năng. Rộn tin tưởng, lệnh phép chiến thần năng lực tuyệt đối không chỉ ở đây, khi linh hồn tăng cường về sau, khẳng định sẽ có càng nhiều công năng bị khám phá ra. Cho nên khoảng thời gian này, Rộn một mực tập trung lực lượng đi lớn mạnh nó linh hồn cường độ. Tại tất cả cấu trang thể bên trong, lệnh phép chiến thần linh hồn là cường đại nhất. Giờ phút này linh hồn cường độ bạo tăng về sau, Rộn lập tức cảm giác được một chút hoàn toàn mới công năng bị phát động. Hai tay chỗ cổ tay có loại dị vật cảm giác, tựa như giống như có đồ vật gì chôn ở phía dưới. Thế nhưng là bộ thân thể này là lệnh thép chiến thần, làm sao lại có huyết nhục chi khu mới có cảm giác đâu. Nghi hoặc bên trong, Dỗp Đem lực chú ý kéo dài đến thủ đoạn dị vật cảm giác vị trí, nhẹ nhàng vừa dùng lực ông. Hai đạo năng lượng màu đen xoẹt một chút bắn ra đến, ngưng hóa thành hai thanh hình bán nguyệt, dài 2 mét năng lượng lưỡi đao, chụp tại lệnh thép chiến thần trên cổ tay. Năng lượng trên mũi dao, năng lượng khí mang khẽ run, cắt không khí phát ra ong ong ong địa tiếng xé gió. Dỗp La tối đầu nhìn xem thủ đoạn, cái chán kém chút bị bắn ra năng lượng lưỡi đao gặp đến, hắn vô ý thức ngựa ra sau tránh đi. Từ kia kề mặt sẹt qua sắc bén khí nhọn hình lưỡi dao bên trên, dồn có thể cảm nhận được năng lượng lưỡi dao kia chỉ sợ lực cắt. Vậy mà tự mang vũ khí, không có thời gian kiểm tra năng lượng lưỡi dao tình huống, hắn lần này ý thức ngửa ra sau, thân thể tự nhiên dừng lại, lập tức bị sau lưng còn tại theo đuổi không bỏ tẹt bị dội đuổi kịp, khẽ vỗ tay trái ta không biết lúc nào đã ngưng tụ lại một cái hỏa cầu. Nào lên về sau, chỉ gặp hắn tay trái hất lên, hỏa cầu nháy mắt hóa thành một đạo to dài hỏa liên, cuốn lên lạnh thép chiến thần chân trái. Trước mắt cố này cấu trang thể trong thời gian ngắn linh hồn cường độ tăng nhiều, tốc độ cũng bạo tăng, cái này khiến tẹt bị dội có thật không tốt dự cảm. Nguyên bản hắn đã thắng lợi trong tâm mắt, lúc này nếu là lại xuất hiện biến số gì, hắn khẳng định sẽ phiền muộn phải thổ huyết. Thân thể bị chói ở, rốt lập tức phủ phục, dùng vừa thành hình năng lượng lưỡi đao tại hỏa liên bên trên vạch một chút, không ngừng phụt ra hút vào năng lượng lưỡi đao giống thiết diện đầu đồng dạng, đem tia thuần túy từ hỏa nguyên tố dày đặc mà thành hỏa liên một phân thành hai. Cùng thuộc năng lượng, nhưng không có bất luận cái gì năng lượng va chạm sinh ra, cứ như vậy Lặng Yên không một tiếng động lượn mất. Lúc đầu thuận nhờ kia một bộ, cắt đi rộn đã mượn lửa liên lực đem mình kéo đi qua, thế nhưng là thấy cảnh này, hắn lập tức ngược lại hút một ngụm khí lại. Đây chính là tuần túy hỏa nguyên tố tập kết mà thành nguyên tố liên, nó không nhất định so với sắt liên kiên cố, nhưng tuyệt đối so với sắt liên càng khó bị phá, hư người bình thường cầm kiếm chặt tới phía trên, sẽ bị hỏa nguyên tố bắn tung tóe tiêu chết. Giống như vậy Lã Nguyên không một tiếng động chặt đứt hỏa liên, kẹt Đi rột nghĩ không ra sẽ là nguyên nhân gì. Vì thế, hắn lưu lại một cái tấm nhãn, Thiết Trượng đánh xuống thời điểm, lệnh phép chiến thần dùng năng lượng lưỡi đao đến chống đỡ. Chỉ cảm thấy tay chợt nhẹ, Thiết Trượng cùng năng lượng lưỡi đao giao kích địa phương, tựa như trúc phiến bị phá ra đồng dạng gãy thành hai đoạn. May mắn kẹt Đi Dột để ý, tay chợt nhẹ thời điểm, hắn lập tức bung hai tay ra, thân thể ngựa về sau một cái. Trên người hắn hộ tuấn giống trang giấy làm đồng dạng bị tùy tiện xé rách, năng lượng lưỡi đao giàn chớp mũi của hắn cắt qua, tóc bởi vì ngựa ra sau động tác này phiêu khởi, lập tức bị năng lượng lưỡi đao đồng loạt cắt đứt. Mấy cái lẫn mình, Tật Đi Dột ư ra, cùng lạnh thép chiến thần kéo dài khoảng cách, sau đó mới lòng còn sợ hãi sờ một chút tóc mình nữa. May mắn mình lưu cái tâm nhãn tránh phải sớm, không phải đoạn chính là đầu của hắn. Đây là cái gì năng lượng lưới đao a? Biến thái như vậy. Từ cuồn áo bên trên sờ đến mấy sợi tóc, Tật Đi Dột giơ lên trước mắt xem xét, đứt gãy bình bình chỉnh chỉnh, liền giống bị người dùng cái kéo tu bổ qua đồng dạng. Không có một tia đốt cháy khét vết tích. Cái này không hợp với lẽ thường, năng lượng công kích bởi vì có một cái năng lượng thả ra quá trình, cùng lúc phóng xuất ra nhiệt độ cao, lông tóc như vậy yếu ớt đổ vật, chạm thử đều sẽ bị nung cháy. Tóc của mình một chút việc cũng không có, chỉ có một cái khả năng, đối phương năng lượng lưỡi dao đối năng lượng khống chế vô cùng cao, một tia dư thừa năng lượng cũng không có lãng phí. Chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ, muốn làm đến điểm này, phải cần cỡ nào trước tiến vào ký thuật a. Đem tẹp đỉ sau khi bước lui, rón lại thừa cơ xem xét lên lạnh kép chiến thần tình huống, nguyên bản tràn đầy khoang chứa năng lượng, giờ phút này vậy mà hạ xuống một mạng lớn khoảng chừng 20% năng lượng không gặp. Lệnh thép chiến thần là dồn bảo mệnh cấu trang, tất cả mọi thứ hắn đều không keo kiệt cho nó tốt nhất, lệnh thép chiến thần sử dụng Ma tinh, toàn bộ là cấp 4 cao phẩm vị Ma tinh. Phải biết, Ma tinh phẩm vị càng cao, cùng đơn vị thể tích dưới ẩn chứa năng lượng liền càng cao, cấp 4 Ma tinh, năng lượng cơ hồ là đồng thể tích cấp 1 Ma tinh gấp 20 mấy lần. Cường đại như thế nguồn cung cấp năng lượng, lấy lệnh thép chiến thần thời khắc này công suất, vận chuyển hết tốc lực 10 ngày qua cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là Lệnh kép chiến thần một ngày chỉ có thể vận chuyển 1 giờ, nhồi vào khoang chứa năng lượng, nhiều ngày như vậy, ngay cả 5% năng lượng đều không dùng hết. Nhưng là bây giờ lại đột nhiên xuống đến 75%, khoảng chừng 20% năng lượng không gặp, phát cái gì chuyện gì? Năng lượng lưỡi đao công suất có như thế lớn sao? Hoặc là còn xảy ra chuyện gì rột chỗ ta không biết sự tình. Năng lượng biến mất không thể nào là không duyên cớ vô địch hao tổn, khẳng định là chuyển biến thành thứ gì, tỷ như nhiệt lượng, tốc độ, hoặc là vật chất biến hóa. Trong mơ hồ, dẫu còn cảm giác được bốn phía có đồ vật gì đang dâng lên tiến vào lệnh kép chiến thần thể nội. Tâm niệm vừa động, Lệnh kép chiến thần hai mắt hiện lên một tầng hồng quang, giống một đạo màu đỏ màng đồng dạng được đến trên ánh mắt của nó. Trong lúc nhất thời, Rỗng nhìn thấy cảnh tượng toàn bộ biến thành màu đỏ một mảnh, nó phân biệt chỉ là màu đỏ nồng độ không một, từ đó phát hỏa ra vật thể hình dạng cùng cấp độ ra đây là lệnh kép chiến thần đặc hữu đỏ xem hình thức. Hình thức hết thay đổi, Rỗng lập tức nhìn thấy toàn bộ thiên địa đều có một cỗ ngông lung khí đang cuộn trào lấy, loại này khí tại không gian bên trong lan lượn, khi thì tụ tập, khi thì phân tán, nhưng trên đại thể, bọn chúng là hướng hai cái trung tâm điểm hội tụ, một cái là lệnh phép chiến thần vị trí, một cái điểm khác lại là số bảy vị trí. Dỗ cung lạnh thép chiến thần, vậy mà hình thành hai cái áp lực thấp điểm, toàn bộ không gian khí tức tử vong vậy mà đều đang thong thả hướng bọn hắn vị trí di động. Khó trách lạnh thép chiến thần linh hồn cường độ lại đột nhiên ở giữa tăng lên nhiều như vậy. Trang chiến dịch này xuống tới, tử vong sinh vật số lượng thực tế nhiều lắm, đặc biệt là hôm qua cùng hôm nay, thời tiết đều ở âm trầm bên trong, không có ánh nắng bắn thẳng đến, đại bộ phận điểm khí tức tử vong không có cách nào tiêu tán, từ đó tích xúc sụn dưới. Chiến trường cùng mộ địa quả nhiên là thích hợp nhất bất tử sinh vật sinh tồn địa phương, khẳng định có chút không tầm thường biến hóa tại lạnh thép chiến thần thể nội phát sinh, tốc độ càng phát ra linh hoạt. Thân hình càng phát ra nhẹ nhàng, dột cơ vừa thành hình hai thanh năng lượng lưỡi đao, Thiết Đỉ Dột phát động như bão phong vũ công kích, tình thế trong lúc nhất thời vì đó mà chuyển. Năng lượng lưỡi đao không gì không phá, liền ngay cả ma pháp hộ thuẫn đều ngăn cản không nổi nó phá hư, Thiết Đỉ Dột trừ né tránh, trong lúc nhất thời lại cũng nghĩ không ra cái gì tốt ứng đối phương pháp. Lệnh kép chiến thần trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn, Thiết Đỉ Dột thế nhưng là am hiểu cận chiến ma pháp sư, võ kỹ trình độ phi thường cao, nó né tránh thân pháp càng là lơ lửng không cố định, để người không thể nào nắm lấy. Gọt lấy, chém, bổ, lệnh kép chiến thần tốc độ càng lúc càng nhanh. Chiêu Thức càng ngày càng có chướng pháp, chậm rãi, do vậy mà tại chặt chém động tác bên trong, dung nhập rất nhiều từ tế đàn bên trên học đến động tác, kể từ đó, chiêu Thức càng phát ra tinh diệu. Eddie Rốt trên chán dần dần toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu, trên mặt đều là vẻ ngưng trọng. Nguyên bản 10 phần chắc 9 sự tình, hiện tại hắn lại một điểm nắm chắc cũng không có. Cái này cấu trang thể thực lực lại còn có chỗ tăng lên, khó nói, khó nói trưởng thành hình cấu trang. Kim Long không được phải, Eddie Rốt thốt ra đọc lên một cái danh tử. Chương 205, Dung Nham Ma Vật. Chương 205, Dung Nham Ma Vật. Trường thành hình cấu trang là một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cấu trang thể, không may là sử dụng trường thành hình vật chất chế tạo, mang theo trường thành tiến hóa năng lực. Sẽ theo người thao túng tự thân tăng lên, tiến hóa ra tương ứng năng lực, càng càng thích ứng người thao túng năng lực. Nói đến nguyên lý đơn giản, nhưng vấn đề là cái gì là trường thành hình vật chất. Liên ngay cả kẹt đi ruột tu tập cấu trang thuật nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua. Hiện tại trước mặt cố này cấu trang thể, tựa hồ chính tiến vào tiến hóa thời khắc mấu chốt, đang từ nguyên thủy hình thái chậm rãi hướng càng thích hợp chiến đấu hình thái chuyển biến. Hiện tại loại tình huống này đã có chút không chịu được nổi, cấu trang thể lại tiến hóa lời nói, đến lúc đó phải làm sao? Teddy Zhou suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cuối cùng hung hăng cắn răng. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, vậy mà từ vị trí cũ biến mất, một đạo tàn ảnh nháy mắt kéo tới mấy trăm mét bên ngoài khoảng cách lại xuất hiện. Kéo dài khoảng cách về sau, Teddy rút 10 ngón tay xue ra hướng phía trước một chỉ. Mỗi một cái đầu ngón tay đều bắn ra một đạo hỏa tuyến, hết thảy 10 đạo hỏa tuyến giống một cái lưới lớn đồng dạng, phân biệt từ trên dưới trái phải bốn phương tám hướng, hướng về phía lạnh thép chiến thần vị trí cho ở vùng không gian kia bao quyển mà đi, không đầy một lát liền hóa thành một chương to lớn lưới lửa đem lệnh thép chiến thần cùng một mạng lớn không gian vòng ở trong đó. Teddy rốt chiếc nhẫn quang mang lượn lên, đột nhiên, một viên to lớn dung nham hỏa cầu vậy mà xuất hiện tại trước người hắn lưới lửa bên trong. Viên này dung nham hỏa cầu đường kính chừng 5m, phía trên là hừng hực liệt diễm cùng lưu động nham tương. Xuất hiện về sau vậy mà lơ lửng giữa không trung, cũng không hướng rơi xuống. Còn không có cùng rốt biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, to lớn dung nham hỏa cầu đột nhiên bắt đầu chuyển động, viên cầu từ chính diện vỡ ra, kéo trưởng thành đầu, dung nham đang lưu động, cấp tốc tổ hợp thành tứ chi cùng thân, sau đó một viên đầu lâu to lớn từ thân thể bên trong dung nham bên trong xung ra. Viên này đầu lâu vừa nô ra, liền hé miệng ra sức mà hừ lên. Liên phản phất phong ấn không biết bao nhiêu 10,0005 10, sau viễn cổ ma thần đột nhiên thức tỉnh, khí tức cường đại từ dung nham cự nhân thể nội nổ tan đến bốn phương tám hướng. Dung nham cự nhân gào thét về sau, ánh mắt rơi xuống lưới lửa bên trong một cái khắc vật thể trên thân. Cung bạo, thủy diệt ý niệm liền từ cự nhân thể nội khuyết tán ra. Đây là một đầu tràn đầy phá hư dục nhìn ma vật a cái này, dung nham cự nhân là kẹt đị rột khai quật một cái gì tích viễn cổ thời điểm đột phải, lúc ấy hắn đụng tới 3 cái vẫn còn trạng thái ngủ đông dung nham cự nhân. Hắn xâm nhập bừng tỉnh những ngày đáng sợ ma vật, tỉnh lại dung nham cự nhân tùy ý phá hư hết thể trước mắt, mấy đầu bảo hộ hắn sắt thép cấu trang thể giống gà con đồng dạng không có năng lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt liền bị dung nham cự nhân bóc chết. Cuối cùng không biết là chuyện gì, trong đó hai cố dung nham cự nhân vậy mà đánh lên, cuối cùng lưỡng bại câu thương đồng quy vô tận. Còn lại một bộ, Cat Dìu phí sức chín châu hai hổ, mượn nhờ nguyên bản di tích bên trong lực lượng, cuối cùng mới đem nó chuyển biến về trạng thái ngủ đông. Cat Dìu không nỡ từ bỏ dung nham cự nhân lực lượng đáng sợ, nhưng lại không có cách nào khống chế nó, cho nên chỉ đem nó ném ở không gian chứa vật bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào dung nham cự nhân thực lực ngay cả kẹt đỉ rụt đều kiêng kỵ và điểm, tại cái này bên trong đem nó phóng xuất, không có di tích lực lượng trợ giúp, lại nghĩ đem nó thu lại lực khó. Đây là một đầu chỉ có phá hư cùng hủy diệt dục vọng ma vật, nếu như nó không người có thể chế, toàn bộ hắc thiết thành đều nói không chừng sẽ hóa thành cho tàn. Gào tiếp qua đi, dung nham cự nhân giống một đầu man nu như, như hướng lạnh thép chiến thần bật tới. Lưới lửa đem nó lực chú ý hạn chế lại, để nó chỉ thấy lạnh thép chiến thần dựa theo kẹt đỉ rụt tại di tích bên trong quan sát được tập tính. Đầu này dung nham cự nhân không có đem mục tiêu thứ nhất phá hư trước đó, là tuyệt đối sẽ không lựa chọn lần nữa mục tiêu chỉ cần dung nham cự nhân nhận định lệnh thép chiến thần dạng này mục tiêu, lưới lửa cũng liền có thể triệt tiêu. Lúc này, Teddy Di có nhàn hạ dò xét chiến trường, số 7 còn xa xa lơ lửng tại 700.800m bên ngoài không trung, tạm thời không có chạy trốn dấu hiệu. Hiện tại lệnh thép chiến thần bị kiềm chế, vậy mình mục tiêu liền có thể quay lại dòp chiến thần. Nghĩ đến cái này bên trong, Teddy Di Dột chợt lách người cao tốc hướng số 7 vị trí bay đi, hai tay khẽ vồ đồng thời ngưng ra hai cái to lớn hỏa cầu. Số 7 chuyển quá mức, nhìn Tet Di một chút, có chút dáng điệu từ tốn dơ lên tái hợp lang thuần. Do bí niệm còn tại khống chế lệnh thép chiến thần, cho nên hiện tại khống chế số 7 chính là nó nguyên bản linh hồn, tự nhiên là ta không biết bối rối là cái gì. Trong ngay mắt, Tẹt Đi Dột liền tới gần đến 400m khoảng cách, khoảng cách này đã không sai biệt lắm tiến vào thông thường mà pháp thi pháp phạm vi, nhưng số 7 vẫn là không có kịch liệt cử động dựa theo Tẹt Đi Dột ý nghĩ, lúc này đối phương khẳng định sẽ giống trước đó lần kiên như thế xoay người bỏ chạy mới đúng. Mặc dù đối phương vượt quá dự liệu của hắn không có chạy trốn, nhưng đây càng hợp Tẹt Đi Dột ý, cười gằn để lên đi, hỏa cầu trong tay đang muốn vãi ra thời điểm. Phía dưới quang mang đại thị cứ đi rốt thần sắc đại biến, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm hiện lên trong lòng của hắn, lâu dài kinh nghiệm chiến đấu để hắn không hề nghĩ ngợi chợt lết người. Thân thể lôi ra một đạo hỏa hồng sắc tàn ảnh, một mực hướng khía cạnh lóe ra hơn 100 mét mới dừng lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn vừa rồi vị trí, 78 đạo thẳng tắp kia sáng đâm rách bầu trời đêm, một mực bắn tới trên tầng mây. Trên mặt đất, chín bộ cấu trang thể chính thay đổi hoàn tháo, hướng hắn vị trí hiện tại rời tới. Trong đó bảy bộ càng lam mở ra sau lưng cánh, chậm rãi thăng lên không trung. Toàn bộ đại địa hỗn loạn tức mừng, khắp nơi tán lạc từng đống sắt thép hài cốt, một cuố khói đặc lượng lở dâng lên. Trên chiến trường rốt cuộc không nhìn thấy một bộ lệ thuộc vào tẹt đi giòn sắt thép cấu trang thể, mà lệ thuộc vào giò cấu trang thể lại còn còn lại 9 bộ có thể hoạt động, trong đó 7 bộ chiến thần cấu trang thể, 2 cỗ máy móc cấu trang thể. May mắn còn sống sót 2 cỗ cấu trang thể bên trong, địa tinh trung đoàn trưởng chít dở khung máy là thụ thương nhẹ nhất, còn lại đồng bạn có 4 cái tại chỗ bị bão tác sóng xung kích đánh chết tại điều khiển khoang thuyền bên trong, 3 cái bị trần choáng, cấu trang thể cũng cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Đối mặt loại tình huống này, ảo chít giờ thật sự là khóc không ra nước mắt, tổng số 100 người đội ngũ, chỉ còn lại như thế mấy cái, nói toàn quân bị diệt cũng không quá mức sức lực tổn thất càng lợi hại, hắn tồn tại giá trị liền càng thấp, liền càng cần biểu hiện tốt một chút lấy biểu hiện ra mình trung thành, cho nên dáng chống đỡ lấy tròn vắng, cùng đương một vị còn sót lại đồng bạn cùng một trâu đứng lên qua đi chi viện đáng tiếc tình cấu trang thể không có phi hành tái cụ bay không đến không chung. Teddy dốt mặt dám như cho hắn quá rõ ràng những cái kia ma tinh thủ pháo vi lực, từng có lúc hắn cũng từng có ý nghĩ như vậy, đem ma tinh đại pháo thể tích co lại nhỏ, trang bị đến sắt thép cấu trang thể bên trên, đáng tiếc có mấy cái vấn đề mấu chốt giải quyết không được, một mực không thể thành công đây chính là từ ma tinh thả ra năng lượng châu ngưng tụ mà thành công kích, cho dù hắn dạng này đại ma pháp sư. Gượng chống cái một hai pháo liên đã rất không tệ. Hiện tại loại tình huống này, 9 pháo tẩy phát, nếu như bị đánh trúng lời nói khẳng định là hài quốc không còn hạ trạng. Mặc dù ma tinh pháo đạn tốc độ không tới hắn né tránh không được trình độ, thế nhưng là 9 đem ma tinh thủ pháo đủ để cấu thành một cái để hắn không thể nào tránh né lưới hỏa lực. Teddy Zot đã minh bạch tình thế biến được đối hắn phi thường bất lợi, hiện tại nhất lý trí lựa chọn chỉ có rút lui. Thế nhưng là cứ như vậy rút lui, hắn lại không cam tâm, vì cái gì? Vì cái gì lần trước còn bị chính mình bởi cho chạy trối chết cuối cùng không thể không tự bạo dã hỏa, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong vậy mà phát triển ra thực lực cường đại như vậy trong lúc suy tư, Teddy rộn một mực tại lui lại, bay đến không trung bảy bộ chiến thần cấu trang thể có một thương không có một thương xạ kích, cũng không cầu đánh chúng, có thể đem đối phương ngăn chặn là được. tại một thương súng pháo đạn bên trong, Teddy rộn dần dần thối lui đến lạnh thép chiến thần cùng dung nham cự nhân giao chiến phạm vi. chương 206 ác ngộng điểm cuối 1. chương 206 ác ngộng điểm cuối thượng Và anh một tiếng to lớn tiếng va chạm, một đoàn to lớn vật thể liền từ Teddy rộn sau lưng chỗ không xa lướt qua, nhìn lại, vậy mà là lạnh thép chiến thần bị dung nham cự nhân năm đâm đánh bay, lạnh thép chiến thần tại không trung lăn lộn bay ngửa ra sắt kẹt đi ruột bên người bay qua, dung nham cự nhân hướng lạnh thép chiến thần đuổi theo lúc, tự nhiên cũng sắt kẹt đi ruột bên người bay qua. nhìn xem dung nham cự nhân khí thế hùng hổ hướng phía bên mình đè xuống, kẹt đi ruột không có kinh hoàng, không có khẩn trương, thậm chí liên tục né tránh đều không có. hắn tự nhận là mình đã rất rõ ràng loại sinh vật này tập tính, không có đem chỗ nhận định mục tiêu đánh giết trước đó, nó là sẽ không để ý tới còn lại mắt hệ. tại di tích thời điểm đã nhiều lần chứng minh điểm này, hướng chi kẹt đi ruột cũng không đỡ tại dung nhang cự nhân trước tiến vào lộ tuyến bên trên, không có né tránh tất yếu. cứ như vậy. Teddy rột tung bay ở không trung, nhìn xem dung nham cự nhân đánh tới. Sau đó, hắn nhìn thấy dung nham cự nhân con mắt chuyển một chút, ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Dung nham cự nhân cái nhìn này, để Teddy rột toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, không lạnh mà run, vô ý thức, hắn đem hai tay hướng trước người một khung. Dung nham cự nhân vung lên cánh tay, giống đổi rồi đồng dạng một bàn tay, trưởng con vị trí phiến đến Teddy rột trên thân. Dung nham cự nhân thân cao tiếp cận 9m, là một bộ so cấu trang thể còn tại to lớn quái vật khổng lồ, bàn tay của nó đã so một người bình thường loại cao độ còn muốn giải. Một chưởng này vung qua, liền đúng như bị vị đập rồi vỗ chúng đồng dạng. Cắt đi rốt hộ thuần vỡ vụt, toàn bộ thân thể bị đánh bay lái đi. May mắn hắn phản ứng nhanh, dung nham cự nhân cái vỗ này đối với hắn tổn thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là đập tan hắn hộ thuần mà thôi, vừa nhẹ nhàng trở ra, sau lưng lại phát sáng lên. Chiến trường cũng không phải là chỉ có dung nham cự nhân một cái, hắn địch nhân chân chính hay là những chiến thần kia cấu trang thể đâu? Nhìn thấy một màn này, rồi đương nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội như vậy, tất cả cấu trang thể đều dùng nhất tiểu công suất cùng tốc độ nhanh nhất bắn trong tay ma tinh thủ pháo. Cắt đi rốt ngay lập tức bóc nát ở trong tay hai cái chiếc nhận, trong đó một cái chiếc nhận hóa thành một cái hộ thuần nháy mắt gắn vào trên người hắn. Đừng một cái trước nhận giống một cái khí đạn nổ tung, cường đại lực trùng kích đem tẹt đi rột thân thể hướng bên cạnh bắn tới. Không có bất kỳ cái gì né tránh so bắn ra càng nhanh chóng hơn, tẹt đi rột né tránh mạch suy nghĩ phi thường xảo diệu, đem khí bạo đạn phong tồn tại trước nhận bên trong, thời điểm nguy cấp có thể phóng ra, đem hắn dùng tốc độ nhanh nhất phản lực địa phương nguy hiểm. Cũng chỉ có hắn tập quán này cận chiến ma pháp sư mới dám dùng loại này kịch liệt thủ đoạn, cũng không sợ khí bạo đạn đem mình cho đánh chết đáng tiếc, nếu như chỉ có một chi ma tinh thủ pháo lời nói, hắn là khẳng định có thể mau né. Nhưng bây giờ lại có bảy chi ma tinh thủ pháo nhắm ngay hắn, tề xạ lúc nơi bao bọc diện tích so một phát phải lớn nhiều. Trong đó một phát ma tinh pháo gậy tại Kẹt Đi Dị trên thân sắt qua. Khẩn cấp tấm chắn năng lượng dù sao chỉ là cho người ta dùng, có thể ngăn cản công kích, thế nhưng là đối mặt loại này công thành cấp bậc vũ khí, có cùng không có kỳ thật khác biệt không lớn. Hộ thuận giống bong bóng đồng dạng bị trả phá, đã năng lượng sắt tẹt đi rột thân thể bay đi. Huyết nục chi khu, mặc dù là sát một chút, tẹt đi rột cũng không chịu nổi, toàn bộ phía sau lưng cùng vai trái của hắn bảng bị lao đi một khối thịt lớn, vết thương cháy đen, tiêu thảm hướng mặt đất rơi đi. Tình liệt đau nhức đánh thẳng vào tẹt đi rột thần kinh, để hắn thần trí mơ hồ, không cách nào làm ra phản ứng chút nào, cứ như vậy thẳng tắp té xuống nện vào trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. tẹt đi rộn cơ hồ xương cốt vỡ vụn, hoàn thành thịt nát đại ma pháp sư, cấu trang đại sư, luyện kim đại sư, thanh danh hiển hách tẹt đi rộn cứ như vậy chết tại cấu trang thể trong tay. Nếu như không phải hắn thả ra dung nham cự nhân, nếu như không phải hắn không phải sơ ý chủ quan, nếu như không phải, Đường đường tẹt đi rộn tuyệt đối sẽ không chết được dễ dàng như vậy. Cho nên dù thấy cảnh này, đều có loại khó mà tin nổi cảm giác, tẹt đi rộn chết rồi, thật chết rồi. Sa Sa nhìn thấy kẹt đi rộn thân thể biến hình trinh độ, hiển nhiên là một nhân loại, là không thể nào sống sót phải xuống tới. Cho tới nay dọn đều đem kẹt đi ruột làm mình giả tưởng giống đem chiến thắng hắn làm mục tiêu của mình hiện tại kẹt đi ruột vừa chết hắn lập tức có loại thất vọng mất mát cảm giác dung nham cự nhân cũng không có lưu cho hắn quá nhiều cảm khái thời gian thân thể khổng lồ nhào tới quả đấm to lớn liền hướng lệnh thép chiến thần đầu gõ đi dung nham cự nhân lực lớn vô cùng thân thể mặc dù khổng lồ nhưng lại vô cùng linh hoạt cho dù là tại không trung cũng giống đứng trên đất bằng đồng dạng mỗi một lần công kích hai chân liền giao thế đạp đến trong không khí liền như là đặt chân tại kiên cố trên mặt đất đồng dạng ầm ầm liền lao đến thế đại lực trầm công kích ngay cả lệnh thép chiến thần cũng chống cự không được, mỗi lần cứng đôi cứng thời điểm đều bị nó giống đập bóng ra đồng dạng đánh bay phải thật xa. Lệnh thép chiến thần hai tay một khung, lực lượng khổng lồ đánh vào trên hai tay, đem nó thân thể đánh cho bay ngược lái đi. Lệnh thép chiến thần bay ngược mấy chục mét về sau, nghiêng người, quay đầu liền hướng sau bay đi. Không cùng loại này dã man dã hỏa cứng đôi cứng. Dung nham cự nhân theo đuổi không bỏ. Hai cỗ quái vật khổng lồ tại không trung một đuổi một chạy, một đường bay tiến vào chiến thần cấu trang thể phạm vi hỏa lực, đã sớm hội tụ lên cường độ cao nhất ma tinh thủ pháo ngang nhiên phun ra. Kỳ thật rồi không sợ nhất chính là loại này đụng lạnh bính địch nhân, lại cứng rắn thân thể. Dù sao vẫn là vật chất, không có khả năng gánh vác được ma tinh pháo đạn tề sạ, một pháo vành bất tử liền hai pháo, hai pháo vành bất tử tam pháo. Tất cả chiến thần cấu trang thể, bao quát số bảy đều đem ma tinh thủ pháo uy lực tụ đến lớn nhất, chỉ cùng dung nham cự nhân tiến vào phạm vi công kích liền phát xạ tám đạo quang tuyến bạch phá âm u bầu trời, như lưu tinh đánh vào dung nham cự nhân trên thân. Chói mắt cường quang thoáng hiện, đem bầu trời âm trầm chiếu sáng phải có như ban ngày. Cường quang bên trong, dung nham cự nhân thân thể ngay tại tăng dã, thế nhưng là khí tức của nó nhưng không có biến mất, ngược lại giống bỏ đi chói buộc đồng dạng càng phát ra sinh động, xoẹt phải một chút hướng không trung vọt tới. Dũng ánh mắt đi theo cố khí tức kia di động càng phía trên hơn không trùng, cường quang dần dần đánh tan, không trùng, dung nham cự nhân thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, nhưng là tại nó vị trí cũ phía trên, lại cuồn cuộn lấy một đoàn màu xám đen khói đặc, Dũng cảm giác được khí tức chính là tại trong khói dày đặc truyền đến. Dũng tâm thẳng hướng chìm xuống, đây mới là dung nham cự nhân bản thể, những cái kia nham tương chỗ tạo thành thân thể, chỉ là bản thể của nó chỗ điều khiển dùng để gửi thân vật chứa mà thôi. Mà bản thể của nó vậy mà là một cái linh thể, một cái không trọn vẹn mà không hoàn chỉnh, chỉ có phá hư cùng hủy diệt dục vọng hung linh. U linh, ác linh, hung linh, đều là không trọn vẹn linh hồn một loại linh hồn không hoàn chỉnh linh thể, bọn chúng thậm chí không bị phân loại đến bình thường bất tử sinh vật loại hình bên trong. Chương 207, ác ngộng điểm cuối 2. Chương 207, ác ngộng điểm cuối hạ. Tú linh tiến hóa đến cuối cùng sẽ trở thành ác linh, ác linh tiến hóa đến cuối cùng sẽ trở thành hung linh dựa theo linh hồn cường độ trôi qua điểm, hung linh linh hồn cường độ thậm chí so với bình thường có được linh hồn chi tâm bất tử sinh vật còn muốn cao. Nhưng lại ác linh cùng hung linh lại là để bất cứ sinh vật nào đều nghe mà biến sắc một loại linh thể, bọn chúng trời sinh chỉ có phá hư cùng hủy diệt chức nghiệp, không có cùng khác giống loại sống trung hòa bình khả năng. Nếu như cho những linh hồn này xuất hiện tại sinh vật khu cẩn cư, vậy sẽ là một trận tai nạn. Bọn chúng thủ đoạn công kích đơn một, chỉ hiệu tinh thần loại công kích, nhưng là công lực kích phi thường đáng sợ, đủ dồ đồ tinh thần công kích có thể bạo chết điệu tinh đầu, nhưng là cùng hung linh tinh thần công kích vừa so sánh, liền cách biệt quá xa. Tinh thần công kích vô tung vô ảnh, khó lòng phòng bị, cho dù là có tâm chắn năng lượng, cũng chỉ có thể yếu bất mà không thể hoàn toàn che đậy. Nếu để cho nó phát huy, toàn bộ chiến trường bên trên tất cả nhân loại nói không chừng đều sẽ tinh thần rối loạn, tự giết lẫn nhau bắt đầu. Trên mặt đất một mực tại chú ý tình hình chiến đấu, Oaji cùng phủ Lydo liếc nhau một cái, thần sắc đại biến. Tình huống biến hóa quá nhanh, bọn hắn không nghĩ tới kẹt đỉ rột bại vòng phải đột nhiên như vậy, càng không có nghĩ tới đột nhiên toát ra một cái hung linh ra. Không bố như vậy linh thể, nếu để cho nó tứ ngược, hắc thiết thành nhân loại muốn hết sống đời. Nguyên bản còn muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, lần này xem ra một cái đại họa, giờ khắc này, Ổ Âu Gi gì tâm lý vô cùng hối hận. Không thể dạng này lại đứng ngoài quan sát, Ổ Âu Gi cùng Phụ Ly Dỗ không hẹn mà cùng vọt người bay về phía không trung hung linh vị trí. Đấu khí của ngươi đối linh thể tác dụng không lớn, đừng đi, đi tổ chức nhân thủ, nhanh. Phụ Ly Dỗ quay đầu nói với Ổ Âu Gi đến. Ổ Âu Gi tưởng tượng cũng đúng ngang nhiên xông qua không giúp đỡ được cái gì sẽ còn hại phủ lý dội phân tâm chiếu cố nàng mà lại không nhất định có thể lo lắng hung linh công kích khó lòng phòng bị không phải nút ở phía sau mặt liền không sao lúc này nghĩ quay đầu đi triệu tập nhân thủ nhưng là không chúng phát sinh tình huống lại làm cho nàng dừng lại cuộn cuộn khói đặc ngưng ra một cái như ẩn như hiện giữ tận gương mặt trên dưới trái phải nhìn một vòng cuối cùng hóa thành một đoàn khói cầu hướng chỗ số 7 đánh tới cấu trang thể chỗ tế lên tầm chấn năng lượng không có cách nào ngăn cản nó xuyên thấu bị nó ngạnh sinh sinh chen vào sau đó một mạch tuôn ra tiến vào số bảy giáp ngược phía dưới dột bản thể vị trí. Dỗ Bí Niệm đã từ lạnh thép chiến thần thể nội đạn trở về, trở lại bản thể về sau, hắn ngay lập tức cảm giác được một cô vô cùng băng lãnh bao vây lấy hắn, khoang khe hở, mắt Trần có thể thấy khói đặc chính liên tục không ngừng tuôn ra tiến đến, cấp tốc lấp đầy tất cả khe hở, cũng ra sức hướng trong cơ thể của hắn chui. Chính là tại loại này vô cùng băng lãnh đang bao vây, Dỗ đột nhiên lại hiện lên từng màn hình ảnh. Một đầu tử sắc cốt long nhào tới trước mặt, dưới chân hiện ra to lớn vòng xoáy. Oanh! Linh hồn truyền đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, toàn bộ linh hồn bạo thành muôn vạn mảnh vụn, hóa thành lưu tinh nhìn về phía từng cái phương hướng mà trong đó một khối mảnh vỡ sẹt qua hư không, một đầu hướng rộn đánh tới, rộn bị hình ảnh bên trong mảnh vụn linh hồn va chạm, toàn bộ thân thể cũng giống bị lực lượng vô hình đụng vào đồng dạng, hồn thân chấn động, tỉnh lại, lại là cùng một màn huyễn tượng, khác biệt duy nhất chính là huyễn tượng phần cuối nhiều bị mảnh vụn linh hồn va chạm đoạn ngán, lại xem xét khoang, trước đó kia liên tục không ngừng tuân ra tiến đến gói đặc, giờ phút này lại biến mất không thấy gì nữa, lại một xem trạng thái của mình, rộn mắt trợn tròn, hắn thời khắc này linh hồn cường độ chỉ ít so với hôm qua lớn mạnh hai lần, không ngừng khiêu động linh hồn chi trong lòng, thỉnh thoảng sẽ bắn tung tóe ra một chút màu đỏ mảnh tiểu điển mang. Mỗi một cái nhảy lên bên trong, chỗ thả ra linh hồn năng lượng càng phát ra ngưng thực. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ mình đột phá sao? Linh hồn chi tâm cũng không chỉ một cái cấp độ, phổ thông hoàng kim khô lâu có được linh hồn chi tâm, giống thấy mô dạng này bất tử đế quốc đại hiền giả, cũng có được linh hồn chi tâm, nhưng hai chủng linh hồn chi tâm ở giữa, cường độ là ngày đêm khác biệt. Cho nên linh hồn chi tâm khẳng định cũng điểm khác biệt cấp độ, nhưng là rồi cũng không có phương diện này tư liệu, không rõ ràng linh hồn chi tâm đẳng cấp phân chia. Bất quá linh hồn chi tâm cường độ quả thật thay đổi, mà lại là chất cải biến mặc dù ta không biết linh hồn chi tâm cấp bậc là như thế nào phân chia, nhưng là vì tốt hơn khu điểm khác biệt giai đoạn, dột dứt khoát mình phân chia một chút. Nếu như ngay từ đầu linh hồn chi tâm là nhất giai lời nói, như vậy hắn hiện tại linh hồn chi tâm liền có thể xem như nhị giai. nhị giai linh hồn chi tâm sẽ bắn ra màu đỏ mạnh tiểu điện mang, cường độ là nhất giai ba lần. Dụ tổng kết một chút linh hồn tại giai đoạn này một chút đặc thù, linh hồn tăng lên là một chuyện tốt, nhưng bây giờ vấn đề là mình linh hồn là lúc nào bắt đầu tăng lên, là không gian khí tức tử vong bị dẫn động một khắc này, hay là hung linh nào tiến vào trong cơ thể mình một khắc này, lại hoặc là cả hai đều có. Hùng linh đâu, lại chạy tới cái kia bên trong rồi, là bị mình tiêu hóa, hay là ẩn nốt đến mình linh hồn bên trong rồi? Những cái kia hiện tượng đoạn ngắn lại là chuyện gì xảy ra? Cuối cùng một màn kia bên trong, trong đó một khối mảnh vụn linh hồn đụng tiến vào trong cơ thể của mình, đại biểu lại là cái gì ý tứ? Một cái tiếp một cái vấn đề từ dồn tâm lý nhảy ra, kém chút đem hắn đầu cho nó bạo. Trăm mối vẫn không có cách giải tình hung dữ, ố áo gì cùng phụ lì rồi nhích lại gần, vô ý thức, dồn tâm niệm vừa động, chiến thần cấu trang thể lập tức đem ma tinh thủ pháo dơ lên, nhắm ngay bọn hắn. Hung Linh xuất hiện để phụ lý dụ cùng Ô Áo Dĩ đều hoàn tay chân, thế nhưng là không nghĩ tới cái kia trong truyền thuyết kinh khủng như vậy Hung Linh, chui tiến vào cấu trang thể thể nội liền không có tiếng hơi thở, ngay cả nguyên bản khí tức đều biến mất không gặp, đây là chuyện gì xảy ra? Sa sa quan sát nửa ngày, đích sắc không nhìn ra điều khác thường gì, liền phản phất trước đó một màn kia là ảo giác đồng dạng. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần, thẳng đến cấu trang thể nhóm nắm tay pháo dơ lên, Ô Áo Dĩ hai người mới thở phào nhẹ nhõm, đây mới là lộ phản ứng bình thường, hiển nhiên, Hung Linh cũng không có đem hắn thế nào. Mặc dù lộ phản ứng rất bình thường, nhưng vẫn là phải quan tâm một chút, rốt chuyện gì xảy ra? Ngươi tình huống còn tốt chứ? Con kia hung linh đi cái kia bên trong rồi." Ô ảo gì hai người dừng lại, xa xa hướng rộp hỏi, rộp nghiêng đầu một chút, hắn cũng rất muốn biết chuyện gì xảy ra, nghĩ biết con kia hung linh đi đi đâu. Ô ảo gì ba cái vấn đề bên trong, hắn chỉ có thể trả lời đưa ra bên trong một cái, tình huống còn tốt. Không có manh mối, nghĩ viễn vọng xuống dưới cũng vô dụng, rộp dứt khoát đem cái này nghi vấn ném tới sau đầu, tại cấu trang thể bảo hộ hạ xuống đến mặt đất. Rơi xuống kẹt đi rột vị trí, rộp mở ra bọc thép nhảy ra ngoài, chỉ nhìn lướt qua, rộp liền rất khẳng định kẹt đỉ rột là đều chết hết. Trên thân xương cốt trên cơ bản đã không có hoàn chỉnh. Hai cái ánh mắt càng là bạo phải không biết đến bay đi đâu, chết đến mức không thể chết thêm. Dỗn lân xem mấy lần, liền đem hắn thi thể ném tiến vào không gian chữa vật bên trong, sau đó thật dài thở một hơi. Chương 208, càng có giá trị. Chương 208, càng có giá trị. Tẹt đi rốt cái này đặt ở tâm hắn bên trong tảng đá lớn rốt cục có thể ném qua một bên, từ nay về sau, không còn có người có thể để hắn e ngại. Nay bằng với để hắn đi ác ngộng, có lẽ về sau hắn sẽ còn đụng tới cường đại hơn Tẹt đi rốt nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không lại cho hắn cảm giác như vậy. Nhân loại tiến vào hắc thiết thành về sau, đẩy tiến vào vô cùng thuận lợi. Giã man nhân tựa hồ đã mất đi thống nhất chỉ huy, từng người tự chiến. Mặc dù có một bộ điểm người rất dũng mãnh, khiến nhân loại tạo thành trọng đại thương vong, nhưng là đại thế bên trên, hay là lấy nhân loại dần dần mở rộng ưu thế làm chủ. Tiếng kêu, giết, giầm trời mặt đất, cùng tịch đen du ám lòng đất thành tươi sáng núi so. Một đầu dưới mặt đất thông đạo bên trong, một nhóm trí thử nhân dẫn theo một chút cường tráng vùng núi giã man nhân ghé qua trong đó. Trí thử nhân hẳn là tại cái này bên trong sinh trưởng ở địa phương chủng tộc đối địa dưới thông đạo hướng đi hiệu rõ vô cùng. Mượn dưới mặt đất thông đạo, nhóm này giã man nhân cấp tốc rời xa hất thiết thành phạm vi. Vùng núi dã man nhân đội ngũ bên trong, bốn cái cường tráng dã man nhân khiêng một cái mềm túi chế thành kháng cứu thương. Phía trên nằm sắc mặt trắng bệnh đại tù trưởng bạ cơ rồ. Dồ. Tại rồm đánh lén dưới, hắn một thân thực lực không thể phát huy một nửa liền bị đánh thành trọng thương. Lui về thành sau nỗ lực giáng chống đỡ lấy hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh, thế nhưng là cuối cùng vẫn là chống đỡ không nổi thế dịu. Không có hy vọng của hắn cùng thực lực chấn áp, phân thuộc khác biệt chủng tộc dã man nhân căn bản không thống nhất lại được. Gián mất đầu bên trong, nhìn thấy thế không thể làm, mấy vị lớn xa màn vừa thương lượng rút lui được rồi. Tại bản địa thổ dân trí tử nhân dẫn đầu dưới. Mười mấy cái dã man nhân cận vệ tăng thêm lớn xạ mạn khiêng bạ cờ độ liền một đường chạy trốn tới cái này bên trong. Đối với vùng núi dã man nhân nhất tộc đến nói, hùng tài vĩ lược bạ cờ rộ thế, nhưng là tộc bên trong mấy trăm năm đều ra không được một cái anh hùng, một mình hắn liền có thể so 2030 ngàn tộc nhân càng quan trọng. Chỉ cần hắn vẫn còn, luôn có thể dẫn đầu tộc nhân đi hướng hưng thịnh. Một đường gấp chạy mười mấy km, bọn hắn đã rời xa hắc thiết thành phạm vi, cùng từ cái này bên trong lên tới trên mặt đất đi, liền có thể tăng thêm tốc độ, tại nhân loại ổn định trận cước trước đó trở lại hoang dã bên trong đi. Một đoàn người đạp tiến vào một đầu thẳng tắp địa đạo, xuyên qua đầu này địa đạo liền đặt tới một chỗ địa đạo điểm hội tụ từ kia bên trong liền có thể thông hướng mặt đất mấy cái hiểu rõ địa hình trí thử nhân kìm lòng không được chi chi đều thúc giục dã man nhân tăng tốc bước chân ngay lúc này địa đạo cuối cùng hiện lên một chút sáng lợi dã man nhân kinh nghi bất định ngừng lại mấy cái xạ mạn lập tức cẩn thận chống lên tấm chắn năng lượng sau đó địa đạo cuối cùng chuyển ra hai cỗ máy móc cấu trang thể bọn chúng nửa ngồi lấy thân thể trên tay đã ấp ủ hoàn tất ma tinh thủ pháo bên trên đạn năng lượng lóe ra khiến người ta run sợ quan mang hai cây thủ pháo nhét tiến vào địa đạo bên trong thấy cảnh này dã man nhân mặt sám như cho tâm lý dâng lên thật sâu tuyệt vọng Dũng không có vào thành, nhân loại giờ phút này đã thu hoạch được ưu thế tuyệt đối, đối, không cần hắn hiệp trợ. Dũng tự nhiên cũng vui vẻ phải nhẹ nhóm, ở ngoài thành chiếm một chỗ đất trống, đem thứ thuộc về chính mình toàn bộ phủi đi đến tối này. Ô áo gì trước đó đáp ứng thủ lao, hắn bắt đầu không khách khí tiếp quảng, phẩm cấp cao ma tinh tự nhiên là thu tiến vào không gian chữa vật bên trong, phẩm cấp thấp nhồi vào cấu trang thể khoang chứa năng lượng, còn sót lại toàn trồng đến đất trống ở giữa. Thống kê một chút, Dũng tổn thất kỳ thật cũng không lớn, 11 cô chiến thần cấu trang thể tổn thất 3 bộ, còn thừa lại 8 cô đương nhiên hắn không có đem địa tinh cấu trang thể xem như tổn thất của mình nếu như tính luôn tinh cấu trang thể lời nói tổn thất liền nghiêm trọng đầu hàng 10 bộ địa tinh cấu trang thể bây giờ có thể động chỉ còn lại có 2 cỗ tổng cộng chỉ có 5 danh địa tinh sống tiếp được may mắn đám địa tinh đều là ở tại khoang điều khiển bên trong thi thể đều bảo tồn được hoàn hảo đối với dùm đến nói chết mất địa tinh cùng còn sống địa tinh kỳ thật khác, khác biệt không lớn 5 cỗ chết mất địa tinh thi thể bị hắn chuyển trở về bao quát tối hôm qua tại hắn trong tập kích mất mạng mười vị địa tinh thi thể cũng bị hắn chuyển về tới mười cỗ địa tinh tăng thêm tẹt tỉ ruột thi thể bị hắn xếp thành một hàng, đậm đặc hoạt hóa dịch bị hắn từ mỗi bộ thi thể miệng bên trong rót đi vào. Toàn thân xương cốt vỡ vụn tẹt tỉ ruột, trên thân xương cốt bị hắn cẩn thận từng ly từng tí ghép lại tốt, không cách nào ghép lại cũng làm cho xương cốt tận lực trở về chỗ cũ. Hoạt hóa dịch thẩm thấu vào, cơ thể lần nữa khôi phục sức sống, vỡ tan địa phương dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, cơ bắp nắm kéo xương cốt để nó tận lực dán vào đến cùng một chỗ, sau đó một lần nữa trưởng thành một khối. Trải qua một phen xử lý về sau, cơ hồ càng thành bùn nhão tẹt tỉ ruột như kỳ tích khôi phục nguyên dạng. Thi thể bị xử lý xong về sau, ruột thả ra mười đóa linh hồn chi hỏa phân biệt đánh tiến vào thi thể bên trong. Trên đất trống đã trồng đại lượng ma tinh cung cố xe, tất cả nhân loại đã bị đuổi kịp xa xa, mà cái này một hệ liệt làm việc rối lại là tại chồng chất vật bên trong hoàn thành, dù cho có người ở phía xa quan sát, cũng thấy không rõ lắm hắn đến cùng đang làm cái gì. Hiến tế về sau, thi thể bị hắn thả tiến vào một bộ trống không toa xe bên trong. Hắn đang làm việc đồng thời, cấu trang thể nhóm cũng không có nhàn rỗi, bốn cỗ chiến thần cấu trang thể lưu tại trên đất trống thủ vệ, những người còn lại tại địa tinh chỉ giờ dẫn đầu dưới, chẳng chuyện bắt đầu vận chuyển tất cả cần dùng đến vật liệu, đặc biệt là tinh luyện hoàn tất thép đỉnh, đều làm một xe một xe trở về kéo cấu trang thể lực lớn vô cùng, không bao lâu công phu liền dùng thép đỉnh đem đất trống đều vây một vòng. những cái kia tan ra thành từng mảnh, bạo tạc, hư hao cấu trang thể, cũng đều bị một mạch kéo về trên đất trống. nếu như không phải đằng không xuất thủ tới, dũng còn chuẩn bị mở đào những cái kia bị chôn đến dưới nền đất cấu trang thể. hắn có ý nghĩ này lại đằng không xuất thủ đến, cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ ô ấu gì lại có vô số đếm không hết nhân thủ có thể sai sử, đã mấy đội đào móc đội bị phái qua đối với cấu trang thể cường đại. ORG lại là thấm sâu trong người, 35 cấu cấu trang thể liền có thể làm cho tay nàng bận bịu chất loạn, ma tinh thủ pháo càng là công thành lợi khí, cơ hội chính là một cái di động pháo đài. Dạng này vũ khí, cho dù là ORG cũng thấy thèm nhỏ dại không thôi. Dù sao ước định thời điểm nàng cùng dồn không có xác định những này cấu trang thể thuộc về, tự nhiên là ai đào đến thuộc về ai. Dụ đích sắc đang không xuất thủ đến, hết thảy mọi người tay, hắn ít nhất phải lưu lại một nửa đến bảo hộ chính mình cùng phòng bị ORG bọn người, ai ngờ rằng bọn hắn có thể hay không lợi dụng xong liền trái lại đối phó chính mình. Áo chít rợ rất chịu khó, rất dụng tâm, rất chủ động. Nếu như hắn còn có 10 bộ cấu trang thể thời điểm, hắn có thể trộn một chút lười, nhưng là hiện tại tăng thêm hắn, cũng chỉ còn lại 2 cố địa tình cấu trang. Cho nên hắn không thể không khiến mình động, hắn phải nhanh một chút lập xuống càng nhiều công lao, để cho mình tại rộp trong suy nghĩ trở nên càng quan trọng, nếu không, hắn rất sợ hãi, cái kia một ngày sẽ bị rộp trực tiếp bóc chết. Muốn lấy được coi trọng của người khác, liền nhất định phải để cho mình trở nên càng có giá trị. Chương 209 Kim tiền ma lực. Chương 209 Kim tiền ma lực. Tại hắn dẫn dắt dưới, cấu trang thể nhóm đen khoảng cách tương đối gần khu phòng đều chuyển phải không còn một mảnh. Nhưng là cấu trang thể số lượng dù sao vẫn là quá ít, hắn lại thế nào cố gắng, hiệu suất cũng không cao. Mà hắn này hoay hoa mắt trong mặt thời điểm, ba cái mất đi cấu trang thể điệu tinh lại tại kia bên trong không có việc gì nói chuyện thiếu. Cái này ba cái điệu tinh chịu chỉ là xung kích tổn thương, có thể còn sống sót liền sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Thế nhưng là mất đi cấu trang thể, thấp bé điệu tinh còn không bằng một đứa bé trai loài người tác dụng lớn. Vì thế, ảo Trí dở cảm thấy phải nhanh một chút đem ba tên này dùng tới. Nhưng nhìn rồi tại kia bên trong loay hoay xoay quanh, liều mạng chữa trị bị hao tổn cấu trang thể, nhưng hiệu suất lại cũng không làm sao cao lúc, hắn liền một trận sốt ruột. Ảo chi giờ tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội biểu hiện. Hắn chạy đến rồi bên người, cung kính nói đến, chủ nhân, ngài hạnh khổ. Chủ nhân, ngươi dạng này mọi chuyện đều tự thân đi làm, nhất định sẽ rất hạnh khổ a. Không bằng chúng ta tìm một số người đến giúp đỡ, tăng tốc kiến tạo tốc độ a. Ảo chi giờ tham dò tính hỏi, tìm người hỗ trợ. Rộn sừng suốt một chút, nhìn Ảo chi giờ một chút. Tại bên trong Ma Pháp Tháp, Kẹt đi rộn tất cả mọi chuyện đều tự thân đi làm, chỉ có thu Kẹt đi vì học sinh về sau mới có người hỗ trợ. Mà Kẹt đi rộn rời đi Ma Pháp Tháp về sau, Kẹt đi cũng chuyện gì đều tự thân đi làm. Tại loại này truyền thống không khí hun đúc ra rôm, tâm lý căn bản không có tìm người hỗ trợ khái niệm. Liên ngay cả phụ trợ cấu trang thể cũng chỉ có thể phụ trợ hắn tiến hành đơn giản một chút làm việc, quá phức tạp liền giúp không giúp được gì, cho nên hắn vẫn luôn không có sử dụng phụ trợ cấu trang thể ở trong đó liên quan đến tri thức cấp độ cùng bảo mật quan hệ bình thường người không có cấu trang tri thức, không thể giúp việc khó của hắn. Coi như có được cấu trang tri thức, tại loại này học thức một tuyến truyền thừa thế giới, trừ kế thừa y bắt học sinh bên ngoài, ai dám để người khác hỗ trợ? Đồ vật học đi làm sao bây giờ? Ảo chi dở tựa hồ nhìn ra rôm loại này lo lắng, ngay sau đó nói đến chủ nhân ngài có phải hay không sợ bọn họ đem ngươi kỹ thuật học đi? Không sao, không để bọn hắn làm mang tính ten chốt đồ vật chẳng phải được rồi? Ta xem ngươi khung máy rất nhiều đều dùng diễm làm bằng sắt chế, vậy liền để bọn hắn hiệp trợ rèn đúc diễm sắt, hiệp trợ tu chỉnh bọc thép, xử lý vật liệu, chỉ cần không để bọn hắn liên quan đến mấu chốt, tự nhiên là học không đi ngài kỹ thuật. Kỹ thuật coi như để bọn hắn liên quan đến mấu chốt bộ kiện cũng đừng gấp, chỉ cần đem bộ kiện chia mấy chục bước, mỗi một bước để chuyên môn người đi làm, cuối cùng mới tổ hợp bắt đầu, mỗi một bước người đều không rõ ràng, cái khác chỉnh tự nội dung công việc, căn bản là không có cách giữ cửa khóa kỹ thuật học đi. Loại phương pháp này hiệu suất cao lại có thể giữ bí mật. Ảo chi dở chỗ vị diện chính là như vậy làm, cho nên bọn hắn mới có năng lực sản xuất con số hàng triệu các thức cấu trang thể. Có đạo lý, toàn bộ làm việc bên trong, phiền tay nhất chính là tài liệu công tác chuẩn bị cùng gen đúc làm việc, chỉ là đem phép định tinh luyện diễm sát, liền lãng phí rồi thời gian dài. Nếu như những công việc này có thể để cho người khác làm thay, đích xác có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hiện tại vấn đề chính là nhân thủ từ đâu tới đây? Hỏi ồ ồ gì muốn sao? Ảo chi dở khoe miệng giật một cái, muốn cười lại không dám cười, đầy khắp núi đồi tất cả đều là người, dốt lại còn hỏi nhân thủ từ đâu tới đây? để chủ nhân càng trọng thị phương pháp của mình, không phải nói cho chủ nhân phải nên làm như thế nào, mà là chủ động đem sự tình làm tốt, để chủ nhân biết người có thể làm. Ảo triệt giờ lúc này nói đến, chủ nhân, nếu như ngài tin tưởng ta năng lực, chuyện này liền để ta đi làm, mời cho ta một chút ma tinh, hai giờ, ngươi cần thiết người liền tất cả đều có. Không có vấn đề, dù hiện tại cái gì cũng không nhiều, chính là ma tinh nhiều, tiện tay phủi đi cho hắn một xe đê phẩm vị ma tinh, cũng tại Ảo triệt giờ yêu cầu dưới, lại cho hắn một viên ngũ giai ma tinh. Mới từ ma pháp tháp bên trong lúc đi ra, dọc trên tay chỉ có một viên lục giai ma tinh, nhưng bây giờ. Cấp 5, cấp 6 ma tinh hắn cũng không khuyết thiếu. Ảo chi giờ đi trước một cái kho lúa bên trong chuyển mấy xe lương thực, sau đó kéo tới ngoài thành nhân loại tụ tập địa phương. Hắc Thiết Thành trên mặt đất dưới mặt đất, có ghi chép cùng không có ghi chép nhân loại số lượng cao tới 700,000, thành phá thời điểm, có hơn 250,000 nhân loại chạy ra thành thị, tản mát đến trong đồng hoang. Một bộ điểm người lặn lội đường xa trốn hướng kế tiếp thành thị, nhưng có nhiều người hơn dừng lại, đặc biệt là ổ ảo gì tổ chức phản công về sau, những người này lại lục lục tiếp theo, tiếp theo đi theo đại quân trở lại Hắc Thiết Thành trong thành địch nhân còn không có quét sạch, cho nên ồ ồ gì không có để bọn hắn trở về thành thị, mà loay hoay xức đầu mẹ chán ồ ồ gì cũng không nói hoài tới xử lý những người này. khoảng trừng hơn 200,000 bình dân ngưng lại ở ngoài thành, có ít người hai ngày đều không có đứng đắn ăn được một chút đồ vật, ngủ lấy một trận tốt cảm giác quả thực là đói khổ lạnh lẽo, vừa mệt lại buồn ngủ, cho nên khi ảo trị giờ kéo lấy lương xe đi đến đám người bên trong giống to tuyển nhận có kinh nghiệm thợ bổ, lô công, luyện kim thuật sĩ, ma pháp sư, khổ lực, thù lao có lương thực cùng ma tinh, nửa khắc đồng hồ không đến, ảo trị giờ chỗ điều khiển cấu trang thể liền cơ hồ bị biển người bá phụ ảo chít giờ so rõ ràng hơn, thương phẩm xã hội bên trong kim tiền uy lực. Ma tinh chính là tiền, lương thực chính là đồng tiền mạnh. Đem ổ áo gì Ma tinh quét sạch sành sanh, hiện tại thế nhưng là so Hắc Thiết Thành chủ càng giàu có đại phu ông, có tiền còn sợ không có nhân thủ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, vì đoạt lại Hắc Thiết Thành, ổ áo gì trỗi trả ra đại giới, chỉ là cái này mấy trăm xe Ma tinh, liền đủ hắn mua xuống gần một nửa Hắc Thiết Thành. Tự nhiên, Hắc Thiết Thành không phải dùng tiền liền có thể mua lại, ổ áo gì cũng không tính lỗ vốn. Có đại lượng ăn uống no nê, nhiệt tình mười phần đậm ngọt, lô công, luyện kim thuật sĩ hỗ trợ, rốt làm việc hiệu suất thẳng tắp lên cao. Không phải do những người này không chịu khó, ảo trích giờ mới triệu bảy người, nhưng cái này 700.800 người là giờ phút này bình dân bên trong số ít có thể ăn cơm no người, một đống đói mắt đỏ bình dân không dám trêu chọc rồi, nhưng lại liều mạng nhìn bọn hắn trầm trầm vị trí, hận không thể lấy thân thay thế. Nếu như không phải ồ ồ gì thấy manh mối không đúng, khẩn cấp vận đến một nhóm lương thực, cái này mấy trăm ngàn đói xong chóng mặt đầu bình dân nói không chừng sẽ phát sinh cái gì rối loạn. Tại mấy trăm người hiệp trợ dưới, rốt cơ hồ chỉ cần đem đưa lên vật liệu đắp thành cần thiết hình dạng, sau đó sắp đặt đến cấu trang thể bên trong là được. Cái này đại đại tiết kiệm hắn thời gian đặc biệt là chữa trị cấu trang thể làm việc, đại bộ phận điểm hư hao vị trí đều là bọc thép bộ điểm, bộ này chia song toàn có thể từ luyện kim thuật sĩ phối hợp thuần thục thợ rèn lô công để hoàn thành. Chỉ phí một buổi tối, hắn liền đem chỗ thu tập được tất cả linh kiện phá đông bộ tây, chữa trị ba bộ máy móc cấu trang thể. Cứ như vậy, ba tiên địa tinh liền có cấu trang thể dùng, độn trên tay cấu trang lên cao đến 15 cỗ. Chương 210, biến đổi. Chương 210, biến đổi. Ngày mới mới vừa sáng, Hắc Thiết thành phía tây vậy mà bay tới hai cỗ máy móc cấu trang thể những này máy móc cấu trang thể hình thế cùng địa tinh cấu trang giống nhau như lúc nhưng là sử dụng vật liệu rõ ràng muốn càng tốt hơn mà lại sau lưng còn mang theo chiến thần chi dực phi hành tái cụ đem bọn nó khổng lồ không máy nâng ở không trung nhân loại đã nhìn quen loại này quái vật khổng lồ cho dù bọn họ tại không trung bay qua cũng không có người đối bọn chúng phát động công kích bay thẳng đến đến ruột chỗ trên đất trống hai cỗ cấu trang thể mới từ không trung hạ bọn chúng cầm trên tay dẫn theo mấy cỗ thi thể ném trên mặt đất mở ra cửa khoang hai cái mảnh tiểu nhân thân ảnh nhảy xuống tới một mặt mỏi mệt nhưng thần sắc hương phấn dị mỉ còn có đồng dạng hưng phấn nhưng tận lực kiềm chế, cho nên mặt không biểu tình tiểu miêu nữ, bọn hắn nhảy một cái xuống tới liền nhìn xem rồi, Jimmy càng là kích động nói đến, "Dỗ đại nhân, chúng ta đánh giết một cái dã man nhân." Nghe cho bọn hắn dẫn đường trí thử nhân nói, "Kia là dã man nhân đại tổ trưởng." Tiểu miêu nữ hai cố cấu trang thể dựa đi tới thời điểm, Dỗ liền đã phát hiện bọn hắn, cũng nhìn thấy trên tay bọn họ xách cái này mấy cỗ thi thể, tại chỗ liền nhận ra bà cờ rồi. Cho dù là dã man nhân bên trong, lớn lên giống hắn như vậy to con dã man nhân cũng không nhiều. Cường hành vô song, thực lực so ồ ẩu gì còn kinh khủng hơn dã man nhân tổ trưởng vậy mà chết tại hai cái vừa học được điều khiển cấu trang thể còn không có vượt qua ba ngày tiểu hải tử trên tay cái này khiến rộp đều không thể không kinh ngạc lật một chút thi thể đích thật là bạ cờ rổ đích thật là đều chết hết hoàn toàn bộ thân thể giống như là bị năng lượng pháo chính diện đánh trúng chính diện ra thịt tất cả đều tiêu quay đầu hướng hai người tán dương gật gật đầu sau đó liền đem bạ cờ rổ đám người thi thể sách đi vào rỗng xưa nay sẽ không đồng hồ dương người năng điểm gật đầu biểu thị tán thành liền đã rất không tệ gì bị cùng tiểu miu nữ muốn chính là loại này tán thành nếu không cũng sẽ không trông mong bay mười mấy kilômét đem mấy cô thi thể để cập qua tới đạt được tán thành Diệp mị cùng Tiểu Miêu nữ càng phát ra hương phấn lên. Cứ việc một đêm không ngủ, nhưng lại tinh thần phấn khởi. bổ sung ma tinh sau liền gia nhập tuần tra thủ vệ làm việc, thẳng đến buổi chiều mới nhịn không được, trực tiếp tại điều khiển khoang thuyền bên trong ngủ. Bạ cờ rộn thân thể phi thường cường tráng, cơ bắp giống như đá cứng rắn, dù cho đã chết đi cũng không có biến hóa. Thân thể như vậy rộn tự nhiên sẽ không lãng phí, dốt hắn một bụng hoạt hóa dịch, sau đó hiến tế một đóa linh hồn liền đem hắn nhét tiến vào toa xe bên trong một ngày thời gian không đến, dốt liền thả ra hai đóa linh hồn chi hỏa, đổi lại trước kia hắn đã sớm mệt mỏi nằm xuống, nhưng là bây giờ trừ cảm giác được hơi mệt bên ngoài. Dũng cũng không có khác bất lương phản ứng. Trên thân trên chiến trường, khí tức tử vong cũng so địa phương khác nồng đậm. Dũng cảm giác mình tốc độ khôi phục cũng tăng tốc rất nhiều. Đáng tiếc chiến trường không che không đậy, đợi đến thời tiết sáng sủa lời nói, mặt trời liền sẽ đem những này khí tức tử vong quét sạch sành xanh. Thực tế quá lãng phí. Ngày thứ nhì ban đêm, toàn bộ hắt thiết thành giã man nhân cơ bản đã nhanh quét sạch. Ngẫu nhiên có một ít ẩn nút tới đất nói, cống rãnh phòng chống bên trong giã man nhân cũng bị đoạt lại phủ thành chủ ô đảo gì khởi động máy thăm dò đại quy mô quét hình dưới không chỗ che thân. Một lần nữa tiếp quản thành phòng, tiếp quản vị trí then chốt vững chắc thành phòng. Quét sạch tàn quân, ngày thứ ba buổi sáng, cửa thành mở ra, để chạy nạn đám người trở lại gia viên đến tận đây. Cả tràng hắc thiết thành chiến dịch mới tinh cũng có một kết thúc. Ba ngày nay thời gian bên trong, dọn chữa trị ba bộ máy móc cấu trang thể, mới xây bốn cỗ chiến thần cấu trang thể, cũng dự trữ rất nhiều máy móc cấu trang thể bộ kiện. Nếu như cần, hắn tùy thời có thể lại chắp vá mười bộ trái phải máy móc cấu trang ra. Cửa thành mở ra, dọn tuyển nhận mấy trăm người tay cũng gấp tại trở lại thành, lục tiếp theo đi hết, không có hiệp trợ nhân thủ, dọn làm việc hiệu suất hạ xuống gấp mấy lần. Từ giản nhập xa xỉ dễ, từ xa xỉ nhập giả khó. Tuần qua hiệu suất cao phương thức làm việc, lại để cho hắn trở về trước kia kia chậm rãi tốc độ xuống, dột liền có chút không động dậy nổi. Tính một chút vật tư cũng cơ bản tới tay, hắn cũng không có cách nào thật chuyển không hất thiết thành, dứt khoát liền thu thập một chút về sắt khe bảo được rồi. Nghĩ đem thu thập đến vật liệu chuyển không cũng không phải là một chuyện dễ dàng, may mắn hiện tại hắn trên tay có hai viên chữ vật giới chỉ, một viên khác là từ tẹt đi rột trên thi thể hái xuống. Tẹt đi rột viên này chữ vật giới chỉ không gian cũng vô cùng lớn, không chút nào so tẹt đi mang viên này kém. Lưu lại tất cả cấu trang thể tại kia bên trong trông coi vật tư. Trước đem ma tinh đổ đầy không gian chữ vật, bay trở về sắt khe bảo đùng xuống, lại bay trở về trang thép đỉnh, diễm sát, bộ kiện. Nhờ có hai cái lớn dễ dàng chữa vật giới chỉ, mấy trăm xe ma tinh tăng thêm mấy chục ngàn tấn vật tư, chỉ cần chạy cái 10 chuyến trái phải liền có thể toàn bộ chuyển xong. Nếu như đổi thành thường quy phương pháp, một tháng đều không nhất định có thể vận cho hết. Trạng vạng tối ngày thứ ba, một mực bầu trời âm trầm rốt cục tiêu tán, ngã về tây mặt trời hướng phía đại địa bắn ra lấy ấm áp dư huy. Mao đỏ tà dương bắn ra tại những cái kia cao lớn hùng tráng sắt thép cự nhân trên thân, đem phía trước cao lớn tường thành đều làm nổi bật phải lên bạc bất rộn vài ngày ô ấp gì, rốt cục nhàn rỗi, nàng leo lên tường thành, trông về phía xa trên đất trống kia 20 cố khác biệt chế thức sắt thép tự nhân, tâm lý không hiểu thấu dâng lên một loại e ngại. Cấu trang kỹ thuật phát triển cho tới hôm nay, vậy mà đạt tới như thế cao độ, khổ tâm tu luyện mấy chục năm đại kiếm sư, đại ma pháp sư, có lẽ còn không có một địa tinh điều khiển cấu trang thể lợi hại đại kiếm sư, đại ma pháp sư đều không phải chỉ dựa vào chăm chỉ liền có thể đạt tới cao độ, thế nhưng là cấu trang người điều khiển lại là có thể đại lượng với luyện. Nghĩ đến những thứ này ưu khuyết, ô ấp gì liền một trận bất lực. Thứ này về sau, chiến tranh phương thức có lẽ liền muốn cải biến những vấn đề này, nàng cân nhắc rất nhiều ngày, từ điệu tinh cấu trang xuất hiện thời điểm liền bắt đầu đang nghĩ, cho tới bây giờ, nàng mới tính có rõ ràng nhận biết. tất nhiên lịch sử trào lưu là không thể lùi chuyển, như vậy thuận theo trào lưu chính là nàng phải làm nhất. nàng hiện tại đứng tại so tất cả mọi người cao hơn điểm xuất phát, nàng đã từng gặp qua cấu trang thể tiềm lực chiến tranh, đồng thời cùng một vị cường đại cấu trang sư thành lập liên hệ. nếu như có thể đem rồi lung là tốt, kia nàng sẽ tại loại này kịch biến bên trong dẫn trước khắc đối thủ một bước. kỳ thật nàng khi nhìn đến rồi xuất hiện một khắc này, liền mơ hồ có loại này khái niệm, cho nên nàng mới có thể đưa ra thông ra điều kiện hiện tại hồi tưởng lại nếu quả thật có thể thông gia thành công vậy liền có thể đem dồn một mực chói đến phỉ lì ạ gia tộc trên chiến xa thế nhưng là dồn giống như cũng không có coi trọng chính mình nghĩ đến cái này bên trong Âu Áo Dì híp mắt một chút con mắt trong mắt lóe lên một tia ảo não cùng không vẫn Âu Áo Dì một mực không có đem mình làm nữ nhân nhưng là ý thức được tự mình làm một vị mỹ lệ nữ nhân lúc nàng cao ngạo liền dung không được người khác khinh thị trong lúc nhất thời Âu Áo Dì chuyển lên một cái ý niệm trong đầu như thế nào mới có thể chinh phục cái này nam nhân đâu chương hai hợp tác chương hai hợp tác dồn một chuyến một chuyến hướng nhà bên trong chuyện giống một con cần cụ, con kiến nhỏ, bay bốn lội về sau, bị hắn xem như tọa kỵ đủ dỗ đồ lại chịu không được. Ta nói dỗ ba, ta dù nói thế nào cũng là một cái đỉnh cấp ma thú, ngươi dạng này ngự sự ta không có cảm thấy không thích hợp sao? đủ dỗ đồ không cao hứng oán trách đến. Không có. Dỗ như nói thật đến đối mặt dạng này làm nó thổ huyết đáp án, đủ dỗ đồ giận, ngươi không cảm thấy ta cảm thấy? Đường đường cấp 9 ma thú đủ dỗ đồ đại nhân không phải làm cho ngươi khổ lực, bay xong lần này ta không bay, ta bãi công. Lại nói ngươi có nhiều như vậy có thể bay cấu trang thể, vì cái gì không để bọn chúng năm ngươi trở về, nhất định phải sai xử ta đây. lãng phí ma tinh mặc dù do hiện tại giống nhà giàu mới nổi đồng dạng cầm ô áo dí đại bộ phận phân ma tinh nhưng là trước kia túng quấn thời gian qua quen hắn hay là thói quen tiết kiệm lãng phí ma tinh là lãng phí lãng phí tính mạng của ta cũng không phải là lãng phí a do do đủ giận đến dù sao ta không bay được do đáp ứng đến không tốt cũng được tốt ta nói không bay liền thuận miệng đỉnh hai câu về sau do do đủ mới phản ứng được ngươi ngươi vừa rồi nói cái gì rồi nói tốt do nói đến tốt ngươi nói tốt ngươi đồng ý ta không bay rồi do do đủ trần chờ không chừng Gia hỏa này lúc nào tốt như vậy nói chuyện rồi. Dũng dễ nói chuyện là bởi vì hắn có mới ý nghĩ, ý nghĩ này là vừa rồi đủ rồi đồ nói, lại nói ngươi có nhiều như vậy có thể bày cấu trang thể. Lúc đột nhiên nghĩ đến. Tất nhiên cấu trang thể có thể mượn nhờ phi hành tái cụ đến phi hành, vậy hắn vì cái gì không thể sử dụng phi hành tái cụ đâu. Chỉ cần đem chiến thần chi dựng theo tỷ lệ đến co lại nhỏ, đổi thành thích hợp hắn loại này hình thể sử dụng chẳng phải được rồi. Vừa dứt đến ngoài thành doanh địa lúc, ô áo gì liền tự mình một người từ thành bên trong bay tới. Doanh địa bên trong đã không có cái gì cần ẩn tàng cơ mật, liền ngay cả những cái kia hiến tế thi thể cũng toàn bộ trở về sắt khéi bảo, cho nên rốt không có ngăn cản nàng tới gần. Âu Áo Dị vừa rơi xuống đất, rốt liền cảm giác được nàng có chút khác biệt. Nhìn kỹ, nhưng lại biện bạch không ra có cái gì khác biệt. Hắn đương nhiên biện bạch không ra cái gì, bởi vì hắn đối ngoại đồng hồ không có bất kỳ cái gì khái niệm. Tập kích bạ cờ rổ đêm hôm đó, Âu Áo Dị vừa kinh lịch 10 ngày gian khổ chiến lĩnh dịch, trên thân lại là máu lại là mồ hôi, không thể nói bẩn thỉu, nhưng lại bẩn vừa mệt lại khốn là thật. Dưới tình huống đó, lớn hơn nữa mị lực đều hiện ra không ra, mà vừa rồi tới trước đó. Ô áo gì ngủ một cái sung túc cảm giác, sau đó tắm rửa một cái, hóa trang điểm nhẹ, cũng chọn lựa nàng thích nhất một bộ lễ nghi áo giáp thay đổi. Loại này lễ nghi áo giáp lực phòng ngự cơ hồ là linh, hoàn toàn là đồ cái đẹp mắt, có thể hoàn mỹ phát họa ra ô đảo gì dáng người đường cong. Đem nàng trang phục phải tư thế thiên nga, giả dặn mê người đây đã là ô đảo gì có thể đánh đóng vai phải cực hạn, nàng cũng muốn thay đổi nữ trang, đem mình ăn mặc càng có nữ nhân vị một điểm. Đáng tiếc lật khắp tủ quần áo cũng tìm không thấy một kiện có thể thuộc về nữ trang, phạm chủ quần áo, miên cứng mặc vào gia tộc bên trong một vị nào đó nữ tính nữ trang, lập tức liền cảm giác được hôn thân khó chịu chuyện gì? nhìn xem rơi xuống đất nửa ngày đều không nói gì ồ ọc gì, dỗ hỏi, không riêng gì bên ngoài đồng hồ có chút không giống, ngay cả tính tình cũng không giống nhau lắm. trước kia nhìn thấy mặt đều là có chuyện trực tiếp liền nói, làm sao giống như bây giờ chần chở. dỗ lời nói đem ồ ọc gì tâm lý kia một kia tiểu xấu hổ đánh bỡ, nàng mỉm cười, lập tức lại khôi phục đã từng cái kia sát phạt quả đoán hắc thiết thành chủ. dỗ các hạ, chúng ta đã hoàn thành ước định, ngươi trợ giúp chúng ta đoạt lại hắc thiết thành, chúng ta thanh toán ngươi cần thiết vật tư, có xét thấy chúng ta tốt đẹp hợp tác kinh lịch, dỗ các hạ. Chúng ta phải chẳng có thể duy trì loại này tốt đẹp hỗ trợ cùng có lợi quan hệ hợp tác, tiếp tục thâm nhập sâu tiến hành một loạt hợp tác đâu. Ô Ao Dĩ nói đến, vừa đến, hấp thiết thành đích sắc cần dồn tại cấu trang thuật phương diện kỹ thuật, thứ nhì, chỉ có xâm nhập hợp tác mới có thể gia tăng lẫn nhau cơ hội gặp mặt, thời gian gặp mặt nhiều, tự nhiên sự tình gì đều có cơ hội phát sinh đích sắc, có tốt đẹp bắt đầu, thành lập lẫn nhau tin lẫn nhau, tự nhiên có kế tiếp theo hợp tác cơ sở. Nếu là lúc trước tình huống, Ô Ao có cái này lời đề nghị, tuyệt đối sẽ bị rụt không chút do dự cự tuyệt, nhưng là bây giờ, hắn vẫn không khỏi nghiêm túc suy tính tới tới. Kiến thức quần thể hợp tác hiệu suất, để rôm lại trở lại trước kia loại kia cái gì đều tự thân đi làm trạng thái, hắn cũng là rất không tình nguyện. Ngươi có thể cung cấp cái gì? Ngươi cần gì? Suy tư nửa ngày, rôm hỏi hai vấn đề, đây chính là trực chỉ mấu chốt hai vấn đề. Chỉ có lẫn nhau thật có hợp tác cơ sở, loại này quan hệ hợp tác mới có thể lâu dài cùng kiên cố. Ô áo gì đã rất quen thuộc rôm loại này thẳng tới thẳng lui nói chuyện phong cách, có đôi khi nàng không khỏi đáng nghĩ, rôm có phải hay không từ cái nào ngăn cách với đời ẩn thế thế lực bên trong ra, mới có thể như thế không hiểu phong tình cũng không thông sự đời. Chúng ta cần ngươi cấu trang kỹ thuật, đặc biệt là ma tinh thủ pháo kỹ thuật, loại kỹ thuật này tuyệt đối có thể sửa hiện nay trời mô thức chiến tranh. Oauzi hơi có vẻ hưng phấn nói đến. Rộp lắc đầu, không được. Hắn rất trực tiếp nói một câu, trực tiếp đem trong hưng phấn của Oauzi nói đến sử sốt. Thật lâu, nàng mới cười cười xấu hổ, nói đến, đây là ngươi bí kỹ, cần giữ bí mật, có thể lý giải. Như vậy ngươi có thể cung cấp một vài thứ đâu? Oauzi lại làm sao ta không biết loại kỹ thuật này cần giữ bí mật, đổi thành bất kỳ bên nào thế lực cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng là đây chỉ là một loại đàm phán ký xảo. Trước dùng không có khả năng điều kiện bắt đầu tăng lên tâm lý đối phương dự tính coi như không đồng ý chuyển chuyển cự tuyệt là được dứt khoát như vậy nói không được không phải để dưới người không được đại sao ô lão gì không còn gì để nói cái gì kỹ xảo Đụng tới dộp dạng này lăng đầu thanh đều là vô hiệu tất cả dộp nói dùng ngón tay một vòng thuộc về hắn cấu trang thể nói đến thành phẩm không thể cung cấp kỹ thuật nhưng có thể cung cấp thành phẩm chỉ cần hạn chế số lượng liền sẽ không đối với hắn sinh ra nguy hiếp. ô mừng rỡ tiếp xuống nửa giờ bên trong nàng cùng dộp liền tương hỗ xâm nhập hợp tác từng cái chi tiết trao đổi ý kiến ký kết bước đầu đắc định Trên thực tế, hai cái cũng có thể làm chủ người, bước đầu ước định đã cùng cuối cùng hiệp định không có gì sai biệt. Cung cấp nhân viên điều khiển cấu trang thể chúng ta cần, không người điều khiển linh hồn cấu trang thể cũng cần, trừ cái đó ra, ta còn hy vọng có thể có một loại có thể linh hoạt chuyển gì, tự động nhắm chuẩn mục tiêu, thể tích tận lực tiểu nhân ma tinh pháo, có thể tùy thời giá lâm trên tường thành, loại này ma tinh pháo hẳn không có cái gì kỹ thuật bên trên độ khó à. Ô Ao gì hỏi. Chương 212, năng lực mới. Chương 212, năng lực mới. Dã man nhân công thành cũng làm cho hắc thiết thành bại lộ không ít phòng ngự bên trên vấn đề. Nghiêm trọng nhất chính là không có vũ khí hạng nặng. May mắn đụng tới chính là dã man nhân, cũng tương tự không có vũ khí hạng nặng. Nếu như đối phương có được 35 đỡ ma tinh đại pháo, gác ở dã ngoại chậm rãi ven liền đủ đầu người đao nhức. Nặng nghề ma tinh đại pháo nếu như mang lên tường thành, di động cùng quay đầu đều không tiện, chỉ có thể tại tường thành sau bắc cố định ma tinh pháo đài, nhưng là pháo đài là cố định, toàn bộ tường thành dài như vậy, phải cần bao nhiêu pháo đài mới có thể phòng ngự phải chu toàn. Giốp cấu trang thể cho nàng rất lớn linh cảm, nếu như có thể có một loại tự hành di động, tự hành nhắm chuẩn ma tinh đại pháo lời nói, thể tích còn có thể bảo trì giống, cấu trang thể sử dụng như vậy nhỏ. Hiệu quả kia liền hoàn mỹ. OLG hỏi thăm qua thủ hạ cấu trang sư, lấy dột kỹ thuật, kiến tạo dạng này tự đi ma tinh pháo hoàn toàn không là vấn đề. OLG đề nghị để dột hai mắt tỏa sáng. Đích xác, hiện tại hắn thủ hạ cấu trang thể bên trong, vũ khí uy lực lớn nhất chính là ma tinh thủ pháo, ngược lại là cấu trang thể bản thân trở nên không đủ nặng nhẹ, tác dụng duy nhất tựa hồ là vì khiêng ma tinh thủ pháo mà thôi. Nếu như đem ma tinh thủ pháo là chủ thể, cho nó gắn di động chân cùng nhắm chuẩn dùng con mắt, như vậy cả cấu cấu trang thể cần thiết vật liệu chỉ ít hạ xuống 2 phần 3, lượng công việc cũng ít hơn phân nữa, mà lại hình thể cũng có thích hợp nhất vật tham chiếu. Thì như, nghĩ đến cái này bên trong, dỗ đưa ánh mắt chuyển tới bên người sáu đầu chân gì lạ xạ trên thân. Thương thảo xong hợp tác chi tiết về sau, ồ áo gì nói đến, địa huyệt bên trong vùi lấp những cái kia cấu trang thể đã đào ra một bộ điểm đến, ta không biết ngươi có thể hay không đem bọn nó chữa trị, nếu như có thể mà nói, ta để ngươi đem bọn nó đưa tới, chữa trị tốt về sau, chúng ta một người một nửa, như thế nào? Trải qua mấy ngày và móc, một bộ điểm địa tinh cấu trang thể đã từ lòng đất bị móc ra. Thế nhưng là ô ảo Dị thủ hạ cấu trang sư đi một chuyến, lập tức mắt trận tròn địa tinh cấu trang thể kết cấu, ở trong mắt dồn thuộc về tương đối đơn giản, thế nhưng là tại ô ảo Dị thủ hạ cấu trang sư mắt bên trong, lập tức liền thành so chung đồng hồ còn tinh vi độ vật, đừng nói chữa trị, để bọn hắn tháo dỡ bọn hắn cũng không dám hạ thủ, sợ làm hư mạch năng lượng gây nên bạo tạc. Rơi vào đường cùng, ô ảo Dị cũng chỉ có thể đến tìm rôi, xây xong một người một nữa cũng tốt hơn phá hủy ở kia bên trong một bộ cũng không dùng tới càng tốt hơn địa tinh cấu trang thể công nghệ cùng vật liệu tương đối thô ráp dù không thế nào để mắt nhưng chữa trị trí ít so với lần nữa kiến tạo tới cũng nhanh đặc biệt là ma tinh thủ tháo càng là tinh vi độ vật sau đó mấy ngày thời gian 36 mươi cố địa tinh cấu trang thể lục tiếp theo trở tới chữa trị về sau một nửa bị kéo trở về thế nhưng là kéo sau khi trở về ô ấu gì bọn người lại mắt trợn tròn cấu trang thể khoang điều khiển là theo địa tinh dáng người làm tiêu chuẩn chế tạo trừ không thành niên tiểu hải tử ai cũng ngồi không đi vào không có ý thức được mình đem ô gì hố một đem Chữa trị xong những này cấu trang thể về sau, rụng trở lại sắc khế bảo, nơi này công cụ càng thêm đầy đủ, hoàn cảnh cũng càng yên tĩnh, có thể để cho rồi ổn định lại tâm thần, cẩn thận kiểm kê thu hoạch của mình. Ma tinh cùng các loại vật liệu thu hoạch tự nhiên không sẵn sàng nói, kém chút liền đem hắc thiết thành mấy chục năm tích lũy cho chuyển không, liền xem như hắn toàn lực phát động, chỉ dựa vào chính hắn một người, trong vòng 10 năm đều không nhất định tốn hao phải rơi những vật tư này. Trừ cái đó ra, còn có một số hắn không cách nào đi cân nhắc giá trị thu hoạch. Linh hồn truyền rời đến lạnh thép chiến thần trên thân, rụng tinh tế cảm ứng đến, cảm ứng đến lạnh thép chiến thần thân thể. Khi hắn lực chú ý di động hai tay chỗ cổ tay, tâm niệm vừa động, năng lượng lưỡi đao xoát một chút bắn ra ngoài. Loại này từ thuần túy năng lượng chỗ cụ hiện ra vũ khí, lực cắt vô cùng đáng sợ, liền ngay cả diễm làm bằng sắt chế tấm thuần cũng có thể một bổ hai đoạn. Lệnh kép chiến thần trên thân loại này không phải vàng không phải sắt vật chất, năng lượng lưỡi đao vừa để xuống đi lên chính là một đầu ấn. Bất quá cắt càng kiên cố vật chất, năng lượng hao tổn lại càng lớn, phổ thông thép tấm chặt lên mấy chục đao, năng lượng hao tổn cực kỳ bé nhỏ, nhưng giẫm thiết cương tấm phách lên một đao. 1% năng lượng nháy mắt không gặp, đây quả thực là dùng năng lượng đem đổi lấy lực phá hoại a khảo thí, song năng lượng lưỡi đao uy lực, giúp đem lực chú ý chuyển rời đến khung máy bắp đuổi cạnh ngoài, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lạnh thép chiến thần đuổi cạnh ngoài chấn động một cái, hai cái đồ án sáng lên, kia là hai cái tấm thuẫn hình dạng đồ án, từ phức tạp, tinh tế đường cong chỗ tạo thành, hai cái này đồ án sáng lên về sau, một khối tiếp một khối năng lượng chỗ tạo thành hộ thuẫn từ lạnh thép chiến thần khung máy nổi lên hiện bắt đầu tổ hợp thành một bộ trong suốt quang trạng hỗn giác, thật chặt ôm trọn tại khung máy mặt ngoài, vậy mà là tấm chắn năng lượng. Dỗ kinh ngạc dùng ngón tay chọc chọc ngực, trên ngón tay tập trấn năng lượng cùng ngực tập trấn năng lượng tương hỗ chống đỡ khiến trách, để ngón tay của hắn căn bản không đụng tới ngực. Tập trấn năng lượng hiện lên tại khung máy 10 mm khoảng cách bên trên, dỗ còn là lần đầu tiên kiến thức đến loại này, năng lượng phòng ngự phương thức bình thường tập trấn năng lượng chống lên đến chính là một cái hình tròn. Loại này tập trấn năng lượng, chẳng khác nào bên ngoài đồng hồ bọc thép bên ngoài lại bộ một tầng năng lượng trạng thái bọc thép, phòng ngự hình dạng cũng là theo hình thể của nó đến. Loại này phòng ngự hình dạng sẽ không tăng lớn tụ lực diện tích, có thể để cho nó lại càng dễ né tránh công kích của đối nhân. Mà lại, loại này phòng ngự hộ tuẫn không phải một thể mà là từng khối từng khối, bọc tại từng cái bộ vị, mỗi một cái bộ kiện hộ thuần là không liên kết. Cái này cũng liền mang ý nghĩa đánh nát nào đó một khối hộ thuần, cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa phương khác lực phòng ngự. Cái này cấu tứ thực tế quá xảo diệu quá có giá trị, giúp một bên xem xét một bên suy tư, trong lúc nhất thời vậy mà mê mẩn. Hơn nửa ngày hắn mới hồi phục tinh thần lại, phòng ngự hộ thuần lấp lóe mấy lần, quang mang đánh tan. Hộ thuần tiến vào nhất tiết kiệm năng lượng tiềm ẩn trạng thái, một nhận công kích, nó liền sẽ lập tức bị phát động bắt đầu. Cuối cùng, giúp lực chú ý di động không máy nơi ngực. Trên chiến trường bởi vì phát động khí tức tử vong mà dẫn đến linh hồn cường độ tăng nhiều về sau, giúp liền cảm ứng được lạnh thép chiến thần thể nội nhiều năm cái trước kia không cảm giác được bộ kiện. Thủ đoạn hai nơi, đùi cạnh ngoài hai nơi, ngực cái này bên trong là sau cùng một chỗ. Thủ đoạn hai nơi, hắn không có suy nghĩ nhiều liền khởi động, từ đó kích hoạt không gì không phá năng lượng lưỡi đao. Chân to hai bên bởi vì hắn trong lúc nhất thời không làm rõ được công năng là cái gì, mà lại tình hình chiến đấu cũng bị nguy chuyển, lý do an toàn, hắn chờ tới bây giờ mới khởi động. Cuối cùng cái này ngực chỗ này, lại làm cho hắn do dự. Tiêu bên trong thế nhưng là lệnh thép chiến thần linh hồn hạch tâm sở tại địa, lệnh thép chiến thần trọng yếu nhất vị trí, nếu có cái gì ngoài ý muốn, lệnh thép chiến thần liền trực tiếp phế. Cái này hậu quả để hắn không thể không thận trọng. Bất quá vừa nghĩ tới trong tay ba mươi mấy cố cấu trang thể, còn có chất đầy sắc khe bảo các loại vật tư, dồn lực lượng lập tức liền đủ, coi như không có lệnh thép chiến thần, giống như cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nghĩ đến cái này bên trong, dồn đem ý niệm phóng tới ngực cái điểm kia, hơi động một chút, bù. Lệnh thép chiến thần ngược truyền đến một trận lúc hít vào thanh âm, sau đó phớt một tiếng, giáp ngực chậm rãi mở ra, nứt ra một trong đó chống không không giang ra. Chương 213, hiện Giả là gấn. Chương 213, hiện Giả là gấn. Cái không gian này thể tích trọn vẹn có thể dung nạp xuống một nhân loại bình thường. Nhưng vấn đề là, Dỗ đã từng đo đạc qua giáp ngực độ dày dựa theo giáp ngực độ dày, bên trong là không có khả năng dung hạ không gian lớn như vậy. Nhìn kỹ, quả nhiên, giáp ngực chính diện hở ra một cái càng lớn đường cong, nhìn qua giống cơ ngực nâng lên đến đồng dạng. Cối này không gian là giáp ngực biến hình về sau khuyết chưa ra. Nguyên lai Lệnh Thiết Chiến Thần khung máy còn có được cải biến hình dạng năng lực. Dỗ Ý niệm hướng trong không gian xem xét, không gian bên trong, một viên chiếc nhẫn màu đen lặng lặng nằm tại không gian chỗ sâu nhất. Chiếc nhẫn là từ một loại màu đen, không phải vàng, không phải sắt kỳ quái chất liệu làm cơ sở. Phía trên khảm nạm lấy một viên hình bầu dục đá quý màu đen mà chế thành. Cả viên chiếc nhẫn cổ phác, ngắn gọn, phía trên không có bất kỳ cái gì trang trí đồ án, bảo thạch cũng không phản quang, đen nhánh nhìn qua thường thường không có gì lạ. Dỗ bí niệm trở lại bản thể, leo đến bên trong đi đem chiếc nhẫn đem ra đem chiếc nhẫn chống tại trên lòng bàn tay, rỗ lật qua lật lại cũng nhìn không ra một cái nguyên cớ. Chiếc nhẫn không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, không có bất kỳ cái gì nguyên tố phản ứng, làm sao giống cũng giống như một viên phổ phổ thông thông chiếc nhẫn. Vấn đề là. Phổ thông chức nhận tại sao lại xuất hiện ở lãnh thép chiến thần thể nội đâu? Do dự một chút, rồi đem ý niệm của mình ý lên. Anh, một chùm sáng tại ý niệm của hắn bên trong nổi tung. Sau một khắc, một cái trung niên nhân loại nam tính hình ảnh xuất hiện tại ý niệm của hắn bên trong. À, vậy mà là một cái linh hồn cấu trang. Xuất hiện tại do bí niệm bên trong cái này nhân loại nam tính hình ảnh hiện ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhìn chậm chậm rồi kinh ngạc nói đến. Sau đó hai tay của hắn vẫn ôm trước ngực, trong đó một cái tay bám lấy cái cằm, một bộ buồn rầu vẽ suy tư nói lẩm bẩm đến. Không phải sinh mệnh, cũng không phải bất tử sinh vật, loại tình huống này xử lý như thế nào đâu? Ân, cấu trang linh hồn cũng coi như linh hồn một loại, coi như ngươi là bất tử sinh vật đến xử lý đi, tự lẩm bẩm về sau. Nam tính nhân loại thần sắc đại định, giơ tay lên hướng rộn cơ cơ. Ngươi tốt, có thể đem của ta tinh thần lạc ấn kích hoạt, cho thấy ngươi là có được tinh thần cầu thông năng lực linh hồn. Xin cho phép ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, tên ta là Phệ Mô, là một vị tinh nghiên, cấu trang thuật, am hiểu luyện kim thuật, có rất nhiều bất thành khí tiểu phát minh vong linh. Chỉ là nghe tới Phế Mô cái tên này, rộn tinh thần liền vì đó run một cái. Bất tử đế quốc đại hiển giả Phế Mô, lệnh phép chiến thần người chế tạo hắn vậy mà tại chiếc nhẫn này bên trong mậu dưới của mình tinh thần là cấn rộp nháy mắt thức tỉnh 120,000 điểm tinh thần không xuất một chữ tử tế nghe lấy đối phương thế nhưng là vì cái gì thân là vong linh lại mọc ra một bộ nhân loại bộ dáng đâu phẩy mồm phẳng thất cảm thấy được rộp tâm lý nghi vấn đồng dạng cười ha ha chúng ta vong linh vốn là không có cố định hình thể nhưng là vì tốt hơn cùng những sinh vật khác giao lưu chúng ta lại cần một cái cố định hình tượng dù sao những sinh vật khác là không có cách nào từ linh hồn của ngươi ba động bên trong đem ngươi nhận ra mà ta là từ nhân loại chuyển sinh mà đến tại ta vẫn là tại nhân loại giai đoạn kia Hiện tại cái bộ dáng này chỗ tuổi tác đoạn là nhất làm cho ta hoài niệm một quãng thời gian, cho nên ta đem mình bề ngoài cố hóa thành cái dạng này. Rõ sự suốt, hắn chỉ là một đoạn tinh thần là gấn, vậy mà có thể cùng mình giao lưu. Cái này sao có thể? Cái này chẳng phải là người khắc họa một bức họa, có thể cùng bức họa này nói chuyện phiếm đồng dạng hoang đường sao? Hiện nhiên, Dỗ Bí nghĩ này cũng bị đối phương cảm thấy được, phẩy mồ trên mặt có loại rất im lặng biểu lộ, thật lâu mới nói đến, có xét thấy ngươi là một cái cấu trang linh hồn, đối linh hồn hiểu rõ không phải rất sâu sắc, cho nên ta có thể tha thứ ngươi vô tri. Đây là ta lưu lại một đoạn tinh thần Lạc cấn, nhưng cũng không phải là một bức họa, ngươi tất cả nghi vấn, ta Lạc cấn đều có thể căn cứ Lạc cấn bên trong chỗ bao hàm tin tức đến đối ngươi tiến hành đáp lại. À, lần này rồi Minh mạch, nói cách khác phải mổ thời khắc này ngoại hình, ngữ khí, thần thái, nói chuyện nội dung, kỳ thật đều là đã sớm khắc sâu tại Lạc cấn bên trong, giờ phút này chỉ là cây cơ dụng phản ứng từ đó sinh ra tương ứng biến hóa mà thôi. Ừ, không sai, có bộ dáng như vậy, ngươi cái này cấu trang linh hồn, mặc dù vô tri, nhưng chí lực hay là rất cao, dạng này ta liền yên tâm tiếp xuống tin tức, ngươi lý giải bắt đầu sẽ không có vấn đề. Phải mồm khen ngợi đến. Khắc họa đoạn này là cớn thời điểm, ta đã đến mức đèn tản dầu, dù cho không có ngoại lực tác dụng, trong vòng mấy chục năm sau đó cũng sẽ tự hành tiêu vong. Khi ngươi tìm tới chiếc nhẫn này thời điểm, chắc hẳn đã tìm được ta thế thân cấu trang, cũng cho nó giao phó mới linh hồn, đồng thời còn đem linh hồn cường độ tăng lên tới so linh hồn chi tâm giai đoạn càng cao hơn đi. Chỉ có dạng này, cất giữ chiếc nhẫn không gian mới có thể bị mở ra. Cũng không biết ngươi chỗ khoảng thời gian này, thế giới này biến thành cái dạng gì, là toàn bộ vị diện bị hủy diệt, thế thân cầu trang phiêu tán tại vô tận trong hư vô còn là bị sinh mệnh chủng tộc triệt để chiếm cứ, biến thành một cái chỉ có sinh mệnh, không có linh hồn thế giới. không có linh hồn, ý tứ hẳn là không có bất tử sinh vật a. dỗn suy tư một chút phệ mổ ý tứ trong lời nói, sau đó cho ra đáp lại, loại thứ hai, phệ mổ trên mặt không có ngoại ý muốn biểu lộ, phảng phất rồi đáp án này là đương nhiên, chỉ nghe hắn nói tiếp đến, lục đại quân vương diệt hết, toàn bộ bất tử đế quốc hệ thống ầm vang sụp đổ, có kết quả như vậy cũng là bình thường. nhưng là linh hồn là bất diệt, sụp đổ chỉ là bất tử đế quốc hệ thống, chỉ cần thời cơ thích hợp, bất diệt linh hồn tất nhiên sẽ tái hiện. tại ta linh hồn đi đến cuối khoảng thời gian này bên trong. Ta sẽ đem thời cơ chôn xuống, như vậy, ngươi có bằng lòng hay không trở thành cái này nắm giữ thời cơ, trở thành mới bất diệt linh hồn đâu? Bởi vì nhận tin tức có hạ, phải múa lời nói bên trong có rất nhiều là dột chấu nghe không hiểu, cho nên hắn không có vội vã trả lời vấn đề của đối phương, mà là hỏi, bất tử đế quốc lục đại quân vương theo thứ tự là ai? Bất tử đế quốc chuyện gì xảy ra? Vì sao lại diệt vong? Ngươi chôn giấu xuống đến thời cơ là cái gì? Nghe tới dột những vấn đề này, phải mồ trên mặt lại hiện ra tán dương thần sắc, không ngừng gật đầu, ngươi yêu cầu để những vấn đề này đều hỏi tại điểm mấu chốt bên trên, chỉ là không nghĩ tới Sinh mệnh chủng tộc chiếm cứ thế giới này, đối đã từng lịch sử vùi lấp triệt để như vậy, ngươi thậm chí ngay cả lục đại quân vương danh hiệu đều chưa nghe nói qua, đối bất tử đế quốc càng là hoàn toàn không biết gì, kể từ đó, xin nghe ta chậm rãi giải, giải thích đi. Chương 214, linh hồn chuyển gì? Chương 214, linh hồn chuyển gì? Dỗ Bí niệm cùng phế mộ Lạc Cẩn đang trao đổi, trong hiện thực, Dỗ trên tay bưng lấy chiếc nhẫn lại thỉnh thoảng bước lên một tia hắc khí, nhưng hắc khí này như có như không, không chú ý căn bản không có người phát hiện. Thế nhưng là toàn bộ phòng thí nghiệm, lại không chỉ một đôi mắt ngay tại nhìn chăm chú lên cái này bên trong. Dĩ lạ xạ mắt trái bên trên bảy một bộ dụng cụ cổ quái, dụng cụ trên có 3 cái vòng, mỗi cái vòng đều là nhan sắc không giống trong suốt thấu kính, thỉnh thoảng, Dĩ lạ xạ liền chuyển động dụng cụ, đem màu sắc khác nhau thấu kính chuyển tới trên ánh mắt, ánh mắt xuyên thấu qua những này thấu kính bắn ra đến, thế là tại nhìn bằng mắt thường đi lên như ẩn như hiện hắc khí, tại trên tấm kính liền trở nên rõ ràng vô cùng. Dĩ lạ xạ tâm niệm vừa động dựa theo dột trước đó giao phó phương pháp, đem mười mấy người dục linh dương chuyển tới, đoàn đoàn vây quanh ở dột bên người ý niệm không gian bên trong, Phế Mộ vừa giải thích xong lục đại quân vương của đời, ngay tại giải thích bất tử đế quốc biến mất trải qua, đúng lúc này. Hắn trận thần sắc đại biến, tức hồn hiền hống, hỗn đản. Ngươi làm cái gì? Những cái kia cái dương là cái gì? Làm sao lại đem linh hồn năng lượng toàn bộ hút sạch sẽ rồi? Dục linh dương. Rốt không nhanh không chậm đáp lời. Nghe thấy cái tên này liền có thể rất dễ dàng đoán được nó tác dụng, như là phẩy mộ thật là lạnh thép chiến thần người chế tạo, chắc chắn sẽ không đối loại vật này công năng lạ lắm. Vật này công năng, giờ phút này vừa vặn khắc chế hắn ý đồ, không hề nghi ngờ, rốt phát hiện hắn ý đồ. Thần sắc biến ảo mấy lần, phế mộ chân chờ hỏi, ngươi là thế nào phát hiện? Rốt cũng không có phát hiện cái gì. Hắn chỉ là bản năng đối với mình không hiểu rõ đồ vật duy trì nhiều một điểm kính kính sợ mà thôi. Dù sao có thể dùng đến thủ đoạn hắn đều chuẩn bị, chuyện gì không có phát sinh tự nhiên tốt nhất, nếu không hắn cũng có thể có tương ứng phản chế thủ đoạn. Giả thiết phế mốn là một cái ngủ say linh hồn, như vậy vừa thức tỉnh hắn khẳng định sẽ giống như cặp gì suy yếu, như vậy chỉ cần phòng ngừa hắn thu hoạch linh hồn năng lượng, vậy hắn cho dù có lại nhiều thủ đoạn cũng không thi triển ra được. Cho nên rồi mới có thể giao phó gì lạ xa. Một khi phát hiện chất nhẫn có hấp thu linh hồn năng lượng dấu hiệu, lập tức đem linh hồn năng lượng đều hút sạch sẽ, một cái vừa thức tỉnh linh hồn, lại thế nào lợi hại cũng không có khả năng cùng mười mấy người dục linh dương cướp đoạt linh hồn năng lượng. Cảm thấy được Dỗ Bí nghĩ, Phẩy mồ có loại muốn thổ huyết xúc động, hóa ra chỉ là dự phòng lỡ như, mình vậy mà đưa tại đối phương chú ý cẩn thận phía trên. Nhìn thấy ý đồ bại lộ, Phẩy mồ cũng không dám lại dùng thủ đoạn gì, ngoan ngoãn đáp lại rồi vấn đề. Cùng Dỗ Đoan trước không giống, cái ý này đọc sắc thực không phải cái gì ngủ say linh hồn, nó thật chỉ là Phẩy Mộ một đoạn tinh thần lẫn vấn. Nhưng là cái này đạo lạc cấn bao hàm Phẩy Mộ tri thức cùng ký ức trình độ nào đó đến nói hắn chính là phế mộ ý niệm cách rời giả thiết đoạn này là cấn đạt được một cái linh hồn đem lại cấn bên trong tất cả tin tức chuyển di đi qua như vậy từ một loại nào đó trình độ nhìn lại chẳng khác nào phế mộ trùng sinh đây cũng là phế mộ mục đích viên kia chiếc nhận tác dụng chính là hấp thu linh hồn năng lượng thay nén một cái hoàn toàn mới linh hồn cung cấp đoạn này là cấn đi khắc họa nghe xong phế mộ lời nói dồn lại cảm thấy không thích hợp hắn tất nhiên có thể dựa vào chấp nhận ngưng luyện linh hồn vậy tại sao lại muốn đem chấp nhận đặt ở hoàn toàn ngăn cách ngoại giới khoang bên trong đâu tùy tiện ném tới lạnh thép chiến thần trên thân cái nào đó khe hở chẳng phải được rồi? Vậy hắn cũng không cần phải thâm tịch nhiều năm như vậy, thẳng đến bị rốt móc ra, mới có cơ hội hấp thu linh hồn năng lượng đối với rốt cái nghi vấn này, phẩy mồ một mặt nhìn thẳng nóc biểu lộ nói đến, nếu như không phải có địch nhân tại truy tìm tung tích của ta, ta làm gì cần chấp nhận đến ngưng luyện linh hồn. Ta trực tiếp dựng dục ra một cái cường thịnh linh hồn, sau đó đem tinh thần lạc ấn chuyển di đi qua chẳng phải được rồi. Đồ đần. Cái gì địch nhân cường đại như vậy cần dùng loại phương pháp này đi tranh né. Rốt có chút không hiểu nghĩ đến, hắn thực tế tưởng tượng không ra, đến cùng là loại nào cấp độ cường đại tồn tại mới có thể đem phẩy mồ dạng này đại hiện ra bức đến loại tình trạng này. Bất tử quân vương đều là đồng đẳng với thần chi vinh hằng tồn tại, có thể xứng làm bọn hắn đệ nhân, trừ thần chi bên ngoài, còn có thể là ai? Phẩy Mộ dùng một loại biết rõ còn cố hỏi ngữ khi nói một câu, nhưng sau khi nói xong, hắn nhưng lại lẩm bẩm nhỏ giọng thầm thì một câu, có lẽ còn có chính bọn hắn. Cơ bản đã biết rõ ràng Phẩy Mộ thời khắc này tồn tại phương thức về sau, dỗ hỏi, tinh thần lạp tấn có thể hay không chuyển di? Chuyển di? Nghe tới hắn vấn đề, Phẩy Mộ ngạc nhiên không hiểu vấn đề, chuyển di? Tại sao phải chuyển di? Dỗ Thu hồi ý niệm, hấp thụ một chút, hô một chút phun ra một đóa ngưng thực linh hồn chi hỏa, sau đó mới hướng Phẩy Mộ nói đến chuyển rời đến cái này bên trong, Phệ Mô sắc mặt cứng lại, khít mắt hung hăng nhìn về phía Dôn. bất luận cái gì bất tử sinh vật đều hiểu cách làm này ý nghĩa. Từ Dôn thả ra linh hồn chi hòa, tất nhiên cùng hắn có tầng sâu linh hồn liên hệ. Mình đem là cấn chuyển gì đi lên, chẳng khác nào đem hết thảy tất cả đều giao đến Dôn tay bên trong. đến lúc đó sống hoặc chết, thậm chí tư tưởng đều không nhận mình điều khiển. ngươi đánh thật hay chủ ý, ta là bất tử đế quốc Cấu Trang Học Quyên Uy, uy danh hiển hách đại hiền giả Phệ Mô, ngươi để ta triệt để hướng ngươi thần phục. ngươi đang nằm mơ sao? Phệ Mô vẫn nộ gào thét, phản phất nhận vũ đủ. chuyển không chuyển, Dôn lại một lần nữa xác nhận. Người đang vũ nhục ta, Phẩy Mộ giống đến, ta muốn đem chiếc nhẫn bốc nát. Nói, rụt gọn gàng mà linh hoạt đem ý niệm lui ra ngoài, hai tay kẹp lấy chiếc nhẫn chậm rãi dùng sức. Chiếc nhẫn có ngưng luyện linh hồn năng lực, rốt không có khả năng để Phẩy Mộ lạc ấn kế tiếp theo ở bên trong, ai ngờ rằng có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu để cho đoạn này lạc ấn cùng tự chủ linh hồn kết hợp, theo một ý nghĩa nào đó chẳng khác nào Phẩy Mộ chủng sinh. Có thể chế tạo lạnh thép chiến thần cường đại như vậy cấu trang thể Phẩy Mộ, tuyệt đối không phải rốt hiện tại có thể ứng phó được, cho nên nếu như không thể đem đối phương nắm giữ nơi tay bên trong, vậy liền dứt khoát hủy diệt đi được rồi. Ngươi, dốt gọn gàng mà linh hoạt cùng quả quyết để phẩy mồ ngẩn ngơ, vừa nói một chữ, chiếc nhẫn cách cách một chút, dưới thân cùng khảm nạm bảo thạch vỡ ra một cái khe nhỏ. Ta chuyển, ta chuyển, dừng tay. Phẩy mồ hoảng sợ muôn dạng tiêu lên, hắn hiện tại chỉ là một đoạn lạc cấn, linh hồn nếu như mất đi dung thân địa phương, còn có thể trong không khí sống sót một đoạn thời gian. Là cấn nếu như thụ đi gánh chịu địa phương, tiêu ngay lập tức sẽ tiêu tán. Lại uy danh hiển hách cũng vô dụng, hiện tại lại không phải bất tử đế quốc thời kỳ, nhận rõ ràng tình thế bây giờ mới là thật. Thân phục hoặc là hủy diệt, dùng tính cách để hắn cơ hồ không cho phệ mồ cân nhắc thời gian. Chương 215, Mới cá thể. Chương 215, Mới cá thể. Dụ thêm tại trên mặt nhận lực lượng cũng không có đánh tan, chấp nhận tùy thời ở vào vỡ vụ lực duyên, phẩy mồ không dám lại chần chờ, dùng tốc độ nhanh nhất hướng rộp trô tế ra linh hồn bên trong chuyển đi. Ai ngờ rằng sau một khắc rộp có thể hay không nhất thời thất thủ, thật đem chấp nhận bốc nát. Nếu nói như vậy liền thật là tiêu tán quá hoang uổng. Chấp nhận phát ra mãnh liệt ba động, cố ba động này bị lực lượng nào đó ước thúc thành một chùm, chỉ định hướng một cái cố định phương hướng tới, chẳng tắc bắn tới trên linh hồn chi hỏa, không bao lâu Hữu Khí vô lực phiêu đã linh hồn chi hỏa phản phất thu hoạch được sinh mệnh, hỏa diễm bên trong tâm phát sáng lên, càng có một loại độc nhất vô nhị khí tức dần dần tại trong ngọn lửa sinh ra. Một mực qua 30 phút, cố ba động này mới dừng lại, chiếc nhẫn lại lần nữa trở nên thường thường không có gì lạ, giống như vật chết, mà linh hồn chi hỏa lại trở nên linh hồn vô cùng. Sau đó, linh hồn chi hỏa bên trong truyền ra một đạo ý niệm, trên giấy quét hình rốt một lần, đột nhiên ồ lên một tiếng, a, vậy mà là một cái linh hồn cầu trang, không phải sinh mệnh, cũng không phải bất tử sinh vật, loại tình huống này xử lý như thế nào đâu? Ân, cầu trang linh hồn cũng coi như linh hồn một loại Coi như ngươi là bất tử sinh vật đến xử lý đi. Đoạn văn này Dụ đã nghe qua, đồng dạng ngữ tốc, đồng dạng ngữ khí, ngay cả dừng lại thời điểm đều cơ hồ giống nhau như lúc, Phảng Phất Phẩy Mổ đã quên đi mình đã từng nói đồng dạng một đoạn văn, khó nói là bởi vì lúc trước hắn nói đoạn văn này, thời điểm hay là tinh thần lạc ấn quan hệ. Tinh thần lạc ấn là không có chi nhớ, nó là nguyên lai chủ nhân lưu lại một đoạn ấn ký, sẽ chỉ nhớ được nguyên chủ nhân biết đạo sự tình, tuyệt đối sẽ không biết nguyên chủ nhân ta không biết đồ vật, càng sẽ không đem những này đồ vật nhớ ký. Vừa rồi hắn có thể cùng Dộm tiến hành trò chuyện, có thể là bởi vì chấp nhận bản thân nguyên nhân. Khi tinh thần lạc cấn từ chấp nhận chuyện di động linh hồn bên trong, kia chấp nhận ghi chép xuống tới độ vật liền không có, cho nên hắn mới có thể không nhớ rõ đã từng nói lời giống vậy. Nghĩ thông suốt nguyên nhân về sau, Dộm cũng liền không còn nghe hắn kế tiếp theo lặp lại trước đó quá trình, nói thẳng đến hiện tại thế giới này biến thành toàn bộ đều là sinh mệnh trùng tộc thế giới, bất tử sinh vật đã cơ hồ diệt tuyệt. Tinh thần lạc cấn chuyển di động hoàn toàn mới linh hồn bên trong, phế mồ mới tính chân chính trở thành một cái sinh vật. Cứ việc cái này linh hồn so hắn đã từng linh hồn yếu tiểu vô số lần, nhưng ít ra là hoàn chỉnh. Tiêu Hóa xong rồm nói tới tình huống, kết hợp với một chút tự thân thời khắc này tình trạng, hắn lập tức liền đoán tính ra một chút rồm còn không có nói đến sự tình, ngươi dùng hủy diệt uy hiếp ta đem lạc ấn chuyển rời đến ngươi chỗ phân ra linh hồn chi hỏa bên trong, thế là ta liền thành ngươi con dân rồi. Vâng." Rốt gật gật đầu, xác nhận hắn suy đoán. Phẩy Mộ linh hồn bên trong truyền ra một trận suy tư ba động, sau một hồi khá lâu, hắn mới nói đến, cứ như vậy đi, dù sao cũng chỉ là một dấu ấn, lúc trước tung ra nhiều như vậy đạo là ấn, cuối cùng sẽ không mỗi một đạo đều xui xẻo như vậy. Phẩy Mộ ngữ khí lộ ra có chút không quan trọng, nhưng rồm lại bị hắn trong lời nói nội dung hấp dẫn lấy lúc trước ngươi còn tung ra rất nhiều cùng loại là cấn sao? rốt hỏi, đương nhiên, Phẩy mồ không cao hứng nói đến, chính là vì dự phòng giống bây giờ loại này không thể nào đoán trước ngoài ý muốn, nhiều một đạo tinh thần là cấn, chẳng khác nào nhiều nhất lớp bảo hiểm. hiện tại ta biến thành loại trạng thái này, ta cái này đạo là cấn có thể tính là phế. hết thảy bao nhiêu đạo là cấn? rốt hỏi, hắn cũng không hy vọng nào đó một ngày đột nhiên toát ra mấy cái phẩy mồ đến, hắn còn không hiểu đâu. mặc dù những cái kia là cấn không có khả năng toàn bộ đều có thể thành công thất tình, nhưng rốt vẫn là cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. ta cái này đạo là cấn là thứ tư nói. Phía trước số lượng ta có thể nhớ được, đằng sau lại tách ra bao nhiêu cái ta liền không biết đạo. Phẩy Mộ rất phối hợp trả lời đến, nói xong hiếu kỳ hỏi, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" "Khó nói ngươi còn muốn đem những cái kia lạ cấn đều tìm ra." Phẩy Mộ văn mừng giỡn hỏi, "Nếu như ngươi có phương diện này dự định, ta có thể cung cấp phía trước bốn cái lạ cấn manh mối." Lần này đến phiên Dụ không hiểu, cái này rõ ràng là chủ ý của hắn biết hạnh hạnh khổ khổ bảy ra tinh thần lạ cấn, hắn không đi nghị phương pháp tiềm hộ, ngược lại giật dây Dụ đi tìm, khó nói hắn cho rằng Dụ tìm tới những cái kia lạ cấn sẽ hảo tâm phóng thích bọn hắn. Dụ cái nghi vấn này hỏi một chút ra. Phẩy Mộ lập tức ngữ khí nghiêm một chút, nói nghiêm túc đến, "Ngươi khó nói không có cảm giác ta cách tính cùng hành vi đều 10 điểm cổ quái sao?" Dỗp lắc đầu, "Thật sự là hắn phát giác Phẩy Mộ văn cùng người bình thường không giống, nhưng lại không có cảm thấy cổ quái, bởi vì chính hắn cũng không phải là một cái người bình thường, giống Phẩy Mộ dạng này vong linh, nói không chừng cổ quái hắn mới là bình thường đâu." Tinh thần lạc cấn cũng không phải là tùy ý tách rời, tách ra tất nhiên là bản nguyên ý chí một loại nào đó cả tính, nói cách khác, ta hiện tại tính cách là không hoàn chỉnh, ký ức cùng tri thức cũng là không hoàn chỉnh cho nên chỉ cần tìm được những cái kia khắc tinh thần là cấn, ngươi để ta đem bọn nó thôn phệ, vậy ta cá tính mới có thể càng ngày càng hoàn chỉnh. rất sợ dồn sẽ nghe không hiểu đồng dạng, phế mộ giải thích được vô cùng kỹ càng. hiện nhiên đôi này hắn mà nói là phi thường chuyện quan trọng. thế nhưng là dồn hay là không hiểu, ngươi thôn phệ tất cả là cấn, ngươi bản nguyên ý chí bố trí chẳng phải là đều bị ngươi phá hư sao? lần này bánh xe đến phế mộ không hiểu, ta từ một cái lạc cấn trở thành một cái độc lập linh hồn, ta chính là một cái mới cá thể. trước kia ý chí bố trí đâu có chuyện gì liên quan tới ta, cũng không thể bởi vì hắn bố trí liền đi tổn hại ích lợi của ta để linh hồn của ta hoàn chỉnh thế, nhưng là một chuyện rất trọng yếu a. Dỗ bím lặng, xem ra hắn cùng phẩy mồ quan niệm có bản chất chiến lệnh, bất quá còn tốt, phẩy mồ ý nghĩ cũng là hắn muốn làm, cái này có thể liệt vào một cái lâu dài mục tiêu. Nói đến đây bên trong, phẩy mồ đột nhiên đoán trách bắt đầu, ta nói rồi, ngươi sẽ không muốn ngủ như vậy một mực đem ta phơi tại nơi này đi. Rất hạnh khổ, nhanh lên tìm cho ta cái thể xác cái gì, để ta có thể mau chóng khôi phục linh hồn cường độ a. Nói thật, ngươi cũng quá keo kiệt, cho linh hồn chi hỏa yếu như vậy, nhớ năm đó ta lãnh địa bên trong kém nhất nửa người khô lâu đều không có yếu ớt như vậy linh hồn. Dỗb lúc này mới phát hiện Phẩy mộ linh hồn chi hỏa nguyên lai hoàn hư treo trong không khí, từng tia từng tia linh hồn năng lượng chậm rãi tiêu tán trong không khí. Không có ánh nắng cùng gió mạnh tình huống dưới, linh hồn năng lượng tiêu tán là rất chậm rãi, nhưng tiêu tán tốc độ luôn luôn muốn so lớn mạnh tốc độ càng nhanh, liền cái này mười mấy phút thời điểm chỗ hao tổn linh hồn năng lượng liền muốn vài ngày ngủ say đều bổ không trở lại. Rốt vội vàng rời qua một cái dục linh dương, đem phẩy mộ linh hồn một đêm nhét đi vào. Dục linh dương bản thân liền là vì thay ngăn lớn mạnh linh hồn mà chế tạo, chẳng những có thể lấy thay thế thân thể đến dung nạp linh hồn cũng có thể nhanh chóng thu thập trong không khí khí tức tử vong tại dục linh dương bên trong ngủ say hiệu quả cần phải so tại địa phương khác ngủ say hiệu quả càng tốt hơn chui tiến vào dục linh dương phế mồ không khách khí chút nào hắn cảm thụ một chút cái dương bên trong tình huống về sau lập tức liền nói đến cái này bên trong điều kiện không sai ta trước ngủ say một đoạn thời gian thừa dịp thời gian này ngươi trước thay ta chuẩn bị một bộ thân thể đi không muốn kia nhỏ yếu miễn cho ta một điểm năng lực tự bảo vệ mình cũng không có nếu như có thể tốt nhất ngươi có thể đem thế thân cấu trang còn cho ta bộ kia đồ vật ta dùng hay là thật quen thật đúng là một chút cũng không hiểu được khách khí à Dỗ cảm thấy cái này phải mộ tại ở một phương diện khác bên trên, cùng cái kia đủ dỗ độ thật sự là rất tương tự. Chương 216. Địa tính nước. Chương 216. Địa tính nước. Sau đó, Dỗ kiểm kê tất cả vật tư, sau đó vậy mà phát hiện, mình hành động lần này, thu hoạch lớn nhất chính là phẩy mộ đoạn này tinh thần là gấn. Cứ việc đoạn này là gấn có thể sẽ không hoàn chỉnh, thậm chí tại một ít điểm mấu chốt trên có thiếu thốn, nhưng kia dù sao cũng là bất tử đế quốc cấu trang đại hiển giả lưu lại dưới là gấn, chỉ cần có thể giữ lại vô cùng một ký ức, đều đủ để đem Dỗ đối bất tử đế quốc cùng cấu trang thuật hiệu rõ đẩy lên một cái hoàn toàn mới cấp độ. Nếu như còn có thể cây cơ phẩy mổ cung cấp manh mối, đem hắn khi còn sống bố trí tất cả tinh thần lạc ấn đều tìm ra lời nói, đem cái này cấu trang đại hiển giả hoàn chỉnh sống lại cũng là có khả năng. Kể từ đó, lệnh pháp chiến thần bí mật đối với hắn còn có thể tính bí mật sao? Tưởng tượng nghĩ thật hưng phấn, bất quá ruột cũng phát giác, thời gian của mình là càng ngày càng không đủ dùng, trước kia tại ma pháp tháp, hắn chưa từng có loại cảm giác này, mỗi ngày đều là dành đến muốn chết, thời gian đối với hắn đến nói chỉ là một loại sẽ để cho thân thể mục nát độ vận. Nhưng là bây giờ, hắn lại cảm thấy thời gian không đủ dùng, từ tế đàn bên trong lật ra đến phiến đá đều không có thời gian trì lý. Lúc ấy cặp Dịch còn nói có thể từ phiến đá bên trong tư liệu bên trong tìm tới lệnh thép chế tạo phương pháp. Vấn đề là quang chỉnh lý kia hạo như biển khói tư liệu, liền không biết đạo phải hao phí thời gian bao nhiêu, chớ nói chi là từ bên trong tìm tới một loại nào đó đặc biệt tư liệu cũng nắm giữ nó. Cùng hắc thiết thành hợp tác, cấu trang thể kiến tạo đều là lựa xém lông mày, chỉ có tăng cường thực lực của mình mới có thể tốt hơn bảo tồn chính mình. Mà có một việc hắn tạm thời còn không có cùng Ô Âu gì nói, đó chính là rất có thể bộc phát nhân loại cùng địa tinh thế giới vị diện chiến tranh. Thế giới loài người cái tế đàn này hủy hoại, nhưng tọa độ khẳng định đã bị địa tinh bắt được, đến lúc đó Địa tinh thế giới hoàn toàn có thể bằng vào tọa độ cưỡng ép truyền tống đến thế giới này tới. Dựa theo lý thuyết pháp, địa tinh thế giới còn có 4 cái có thể vận chuyển tới đàn, đều là có truyền tống năng lực. Chỉ cần có thể ở chỗ này thành lập lô cốt đầu cầu, liên tục không ngừng địa tinh cấu trang đại quân liền sẽ chen trúc mà tới. Có thể đoán được, trong tương lai trận này vị diện trong chiến tranh ôm vào càng nhiều thực lực, mới có thể tốt hơn bảo hộ chính mình địa tinh thế giới. Thưa việt trước, một cái cự đại làm bằng đá nền móng, phía trên thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, những ngọn lửa này là từ nền móng bên trên không ngừng chạy ra dội chân đến bảo trì thiêu đốt lên hỏa lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng là bền bỉ không tắt, gió thổi bất diệt, liền xem như cầm thùng đựng nước đi rồi, lượng nước nhỏ một chút, đều tới không tắt. Cái này nền móng thêm hỏa diễm, hoàn toàn chính là vong linh thánh hỏa bộ dáng, đem nó đứng ở thư viện phía trước, tượng trưng cho tri thức truyền thừa như tân hỏa tương truyền, vinh hiển không thôi. Lê Es hoặc là cũng có thể gọi là cặp diệt địa tinh đứng ở hỏa diễm trước, nhìn xem cái này tràn ngập trâm trọc vị đạo hình tượng, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Vong linh thánh hỏa là vong linh nhất tộc vẫn đến bất tử đế quốc truyền thừa thánh hỏa, từ vô số linh hồn kính dâng mà nhóm lựa tri thức bảo cố, bây giờ lại đứng vững tại địa tinh thư viện trước cửa biến thành địa tinh văn minh truyền thừa biểu tượng, loại này ý chà phúng cực kỳ nồng hậu dày đặc chẳng diện, thực tế là để cặp Dịch cảm khái thật lâu đứng đã hơn nửa ngày, cảm giác được bắt đầu có người qua đường chú ý tới hắn, cặp Dịch mới xoay người, đem mũ ép vào mồm, ngăn trở hắn hơi có vẻ. Mặt tái nhợt, một đường hướng nơi xa tế đàn phương hướng đi đến. Thư viện bên trong ghi chép toàn bộ địa tinh đế quốc lịch sử, rất nhiều từ lệ ệt ký ức bên trong không chiếm được đáp án vấn đề, hắn đều có thể tại cái này bên trong tìm tới đáp án địa tinh cùng bất tử sinh vật tại quân vương nhóm biến mất bắt đầu từ ngày đó, liền triển khai dài rằng giật mà chiến tranh tàn gốc. Mất đi quân vương lãnh đạo Năm bè bảy mạng bất tử sinh vật nhóm liên tục bại lui, đang không ngừng trưởng thành địa tinh cùng bọn hắn minh hữu đồ sát dưới, trục vừa mất vong, trải qua hơn 5000 năm dài rạng rặc đấu tranh, toàn bộ địa tinh thế giới bất tử sinh vật toàn bộ bị thanh lý phải không còn một mảnh. Tại chiến tranh hậu kỳ, địa tinh thậm chí có thể có dư lực dành tay, nhúng chẳng cái khác vị diện. Có 3 cái liên thông nó hơn vị diện tế đàn còn tại vận chuyển, thông qua 3 cái kia tế đàn, địa tinh không ngừng phái ra đại quân, xâm lấn 3 cái kia đã từng đồng dạng thần phục với bất tử đế quốc vị diện. Tại trường kỳ cùng bất tử sinh vật chiến đấu bên trong trưởng thành bắt đầu địa tinh quân đội, sức chiến đấu kinh người, chỉ dùng không đến 300 năm liên thống nhất mặt khác ba cái vị diện trở thành một cái kéo ngang tứ đại vị diện đế quốc to lớn địa tinh đế quốc kế thừa viễn cổ cấu trang khoa học kỹ thuật cũng tại nhiều năm chiến tranh bên trong phát triển đến cao độ toàn mới tại bất tử đế quốc thời kỳ phệ mổ chế tạo thế thân cấu trang cũng chính là do sử dụng lãnh thép chiến thần liền đã đại biểu cho cấu trang khoa học kỹ thuật tối cao trình độ thế nhưng là đến địa tinh thời đại hậu kỳ bọn hắn chế tạo ra cấu trang thể trí ít có 6 loại loại hình tham số là xa xa cao hơn lãnh thép chiến thần căn cứ luận lịch sử ghi chép trong đó một loại tượng thần cấp cấu trang thể phất tay liền có thể bổ ra núi cao xé rách đại địa, một bước bước liền có thể vượt ngang 1.000 giảm, truy tinh cản nguyện. cứ việc miêu tả có khả năng nói ngoa, thế nhưng là từ phương diện khác tư người liệu tương hỗ một sát mình, dạng này miêu tả dù cho khoa trường cũng không có quá mức không hợp tối thượng. một loại nhân tạo vật, vậy mà thể hiện ra có thể so thần chi năng lực, loại này đối so để cặp dị một trận tâm hàn. cùng lúc đó, cặp dị tình cảnh cũng phi thường không ổn, bởi vì trường kỳ cùng bất tử sinh vật chiến tranh, để điệu tinh phát triển ra rất nhiều đối kháng bất tử sinh vật vũ khí cùng biện dụng cụ khác, bởi vì vong linh có được xâm chiếm sinh mệnh thân thể năng lực, cho nên tựa như cặp dị hiện tại xâm chiến lai tư đặc biệt thân thể. Người hữu tâm cầm đặc tụ dụng cụ vừa chiếu, lập tức liền có thể phân biệt ra tới. Hiện tại cặp dịch còn có thể tùy tâm sở dụng trên đường đi tới, đó là bởi vì địa tinh thế giới đã cùng bình thật lâu, không có người sẽ lung tung cầm dụng cụ ra đối người khác chiếu đến chiếu đi. Nhưng là nếu như cặp dịch tồn tại bị phát hiện, đám địa tinh biết có bất tử sinh vật chui vào thành thị lời nói, hắn căn bản không có khả năng tại thành thị bên trong giấu được. Mặc dù hắn phá hư tế đàn, thế nhưng là cũng không thể đem nó triệt để hủy đi, không có cách nào tiêu trừ kia đã từng vận chuyển qua vết tích, căn cứ lại ký ức, mỗi tháng đều có thông lệ kiểm tra tu sửa, đến lúc đó tế đàn vận chuyển qua sự tình liền bạo lộ ra toàn bộ địa tinh thế giới ánh mắt đều sẽ tập trung tới nơi này. vào lúc đó, hắn bây giờ bộ thân thể này nguyên bản thân phận cũng sẽ trở thành tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm một trong, lập tức liền có thể xem thấu hắn lúc đầu mặt mũi. xâm chiếm lụy ô thân thể một khắc này, cố thân thể này liền đã chết rồi, trái tim không còn nhảy lên, huyết dịch trở nên lạnh, làn da trắng bệnh, lộ ra tử khí. đừng nói dùng dụng cụ, mắt thường đều có thể nhìn ra dị thường của hắn. cho nên thừa dịp kiểm tra tu sửa thời gian còn chưa tới, nhất định phải mau chóng rời đi thành thị, tới địa tinh thế lực không kịp hoang dã bên trong trốn. một đường suy tư, cặp dị đi từ từ về tế đàn vị trí. Xa xa liền thấy hai cố cao lớn cấu trang thể đứng tại tế đàn bên ngoài, một trái một phải dựa vào đại môn đứng. Trưng 217, xôn sao. Trưng 217, xôn sao. Cấu trang thể cao lớn, trang kiện, mặt ngoài có đại lượng ma sắt vết tích, đồng thời cũng có cẩn thận bảo dưỡng qua vết tích, xem xét chính là thường xuyên sử dụng chiến đấu hình cấu trang thể. trừ ngoài cửa cái này hai cố cấu trang thể, tế đàn bên trong cũng mơ hồ truyền đến cỡ lớn cấu trang di động phát ra thanh âm. Cặp dị tổ trong lòng một sâu. Tế đàn kiểm tra tu sửa thời gian còn chưa tới, mà lại những này cấu trang thể là đến từ quân đội, chỉ cấp là những cái kia điệp tinh bộ đội mất tích sự tình dẫn tới người. Cáp dít một nháy mắt liền nghĩ thông suốt, hắn điểm nhiên như không có việc gì mà tiến vào đầu phố một nhà cửa hàng bên trong, ở bên trong dạo qua một vòng sau liền đi ra, đi đến ven đường một nhà xe ngựa đi thuê một chiếc xe ngựa, một đường hướng ngoài thành phóng đi. Hắn nói cho xa phu mục đích là một cái khác liền nhau cư thành thị, nhưng ra đến ngoài thành về sau, lại tùy tiện tìm cái cỡ xuống xe, cùng xe ngựa đi xa về sau, hắn liền rất nhanh biến mất ở trong vùng hoang dã. Tế đàn bên trong một vòng cao lớn cấu trang thể đem tế đàn bao bọc vây quanh, trên tế đài, một cái chỉ có chừng một mét cao độ, thuộc về điệu tinh bên trong tên lồn điệu tinh chấp lấy tay tại kia bên trong nhìn xem, hai cái cao hắn một cái đầu vệ binh khiêng một chủng loại như ma tinh thủ pháo đồng dạng vũ khí, một tấc cũng không rời đi theo phía sau hắn. Mà tại trước người hắn, ba cái cầm các loại dụng cụ cùng công cụ điệu tinh vây quanh tế đàn chuyển tầm vài vòng về sau, trong đó một cái hơi lớn tuổi điệu tinh chạy đến tên lồn trước người nói đến, "Vạ gì ủy tướng quân, tế đàn rõ ràng có vận chuyển qua dấu hiệu." Tế đàn trên cầu thang cũng có rất tươi mới dấu đạp hiện tượng, rõ ràng là gần đây bên trong có đại lượng cấu trang thể tại trên cầu thang chạy qua rất có thể, mất tích chỉ dở tổng đội chính là từ tế đàn truyền tống đến vị diện khác đi. Nói như vậy, trước đây không lâu địa tinh khoa học kỹ thuật viện giám sát không gian năng lượng dị thường ba động tình huống, đầu nguồn chính là tại cái này bên trong rồi. Vì phong ngừa vị diện khác sinh vật đại quy mô bước vào địa tinh thế giới, tại rất nhiều năm trước kia, địa tinh liền bắt đầu thành lập một cái bao trùm toàn bộ vị diện năng lượng giao cảm hệ thống, dùng để giám sát chỗ sinh ra dị thường năng lượng ba động, để tại phát sinh đại quy mô vị diện khác sinh vật xâm nhập lúc có thể kịp thời phát hiện. Tế đàn loại này cỡ lớn vị diện truyền thống trang bị chỗ sinh ra năng lượng ba động, đủ để bị giao cảm hệ thống chỗ giám sát đến, thế nhưng là tại cái kia đoạn thời gian, còn lại tế đàn đều không có khởi động báo cáo, mà lại ba động phương hướng cũng khác biệt, cái này gây nên điệu tinh viện khoa học giám sát nhân viên coi trọng, một phen loại bỏ về sau, cuối cùng xác định ba động nguyên ngay tại giải tế thành phố. Ảo chi giờ cấu trang tổng đội là đóng tại giải tế thành phố một chi tuyến hai phòng giữ bộ đội, bình thường dọn dẹp một chút hoang dã ma thú, đánh một chút đạo tặc, vũ trang huấn luyện dã ngoại cái gì, xuất động thời gian không ít. Bởi vì hòa bình thời gian quá dài, Rất nhiều năm đó định ra đến điều lệ liền không có bao nhiêu người chú ý đi ngồi chờ. Cả chi tổng đội đồng thời xuất động, thậm chí ngay cả báo cáo chuẩn bị đều không có. Cho nên mất tích 7 tháng ngày, người phía dưới mới trên báo cáo tới. Nga Giĩ ỷ thu được báo cáo về sau, đúng lúc lại tiếp vào địa tinh viện khoa học loại bỏ sau phát ra đến tình huống, cả hai vừa kết hợp, hắn liền ý thức được tình huống nghiêm trọng. Đúng vậy, Nga Giĩ ỷ Tôn Quân rất thần kỳ, cái tế đàn này là không tĩnh mịch diệt lúc liền ngừng vận chuyển tế đàn, đã nhiều năm như vậy, nó lại đột nhiên vận chuyển lại, ý vị này chúng ta rất có thể lại nhiều một cái mới vị diện tọa độ, một cái hoàn toàn mới vị diện a lớn tuổi địa tinh kích động nói đến, họa gì y thần sắc ngưng trọng nhìn hắn một cái, nói đến, đừng cao hưng quá sớm. Một trăm cố cấu trang thể, mặc dù chỉ là nhị tuyến bộ đội, nhưng trôi qua về sau một cái trở về báo tin đều không có, nói không chừng không riêng gì hoàn toàn mới vị diện, hay là một cái hoàn toàn mới cường địch. Tê, lớn tuổi địa tinh biến sắc, trần chờ nhìn họa gì y một chút, nhìn thấy đối phương biểu lộ không giống như đang nói cười, hắn lập tức sợ hãi bắt đầu, thật thật có thể như vậy sao? Tỷ mỹ nghĩ lại, khả năng này cũng là lớn vô cùng, dù sao cũng là một chi cấu trang tổng đội gần 100, cố cấu trang thể, ngay cả cái báo tin người đều không trở về, địch nhân đối diện thực lực phải cường đại đến cái tình trạng gì mới có thể làm đến điều này. Kể từ đó, cái tế đàn này mang tới cũng không phải là một cái bảo tàng, mà là một cái tai nạn đúng lúc này, còn tại kiểm tra tế đàn một địa tinh chạy tới báo cáo đến, tìm tới tế đàn không thể vận chuyển nguyên nhân, tế đàn hoạch tâm bên trong một cái bộ kiện bị người hủy đi. Là chúng ta bên này tế đàn. Lớn tuổi địa tinh hỏi, nhưng hỏi một chút xong, hắn liền biết mình vấn đề này nhiều hơn, không phải bên này cái tế đàn này, khó nói bọn hắn còn có thể đem bản tay đến vị diện khác đi kiểm tra đối diện cái kia tế đàn a. Bà Di Ý trong mắt tinh quang lóe lên, một loại chiến ý hừng hực từ trên người hắn xung ra, xem ra không riêng chúng ta có người đi qua, còn có khác đồ vật từ tế đàn tới. Nhìn thấy bà Di Ý biểu lộ, lớn tuổi tỉ mỉ bên trong khẽ động. Vừa rồi bà Di Ý trên mặt mặc dù nghiêm túc, thế nhưng là con mắt chỗ sâu lại mang theo một cỗ không che giấu được thần sắc lo lắng, nhưng là bây giờ, không riêng chiến ý hừng hực, loại kia thần sắc lo lắng cũng bị quét sạch sành xanh, xanh. Lớn tuổi địa tinh không rõ bà Di Ý vì sao lại có loại chuyển biến này, không hiểu hỏi. Bà Di Ý cười nói đến, nếu như là một chi cấu trang tổng đội ngay cả cái báo tin đều không thể chạy thoát được đến vậy cái này vị diện khác thực lực khẳng định phi thường cường đại, nghĩ đem nó biến thành đế quốc một bộ phận, thật là khó khăn vô cùng. Nói không chừng sẽ còn cho đế quốc mang đến tai nạn. Nhưng là nếu như là bởi vì những vật khác xông tới đem tế đàn làm hư, vậy liền mang ý nghĩa đối phương khả năng sợ hơn thực lực của chúng ta, không nguyện ý chúng ta tiến vào thế giới của bọn hắn. Ngươi nói điều này có ý vị gì? Lớn tuổi địa tinh nhãn tình sáng lên, mang ý nghĩa thực lực đối phương cũng không cường đại. Ảo chi giờ về không được không phải là bởi vì toàn quân bị diện, mà là bởi vì tế đàn hỏng rồi. Nói không chừng 9 giờ đã tại đối diện vị diện đứng vững bước chân. Vô luận như thế nào, các ngươi đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất chữa trị cái tế đàn này. Tạ Dị ý mệnh lệnh đến. Vâng, tướng quân. Tất cả kiểm tra tế đàn điệu tinh toàn bộ nghiêm. Lớn tiếng đáp lời. Theo Tạ Dị, ý tướng quân một đạo tiếp một đạo mệnh lệnh truyền xuống. Giai tế thành phố cắt cao tốc vận chuyển lại. Cỡ lớn giao cả máy thăm dò bị mở ra, binh sĩ chụp cửa chụp hộ tìm kiếm mục tiêu. Trong đó lẹt cái không gian này năng lượng dị thường sau còn tại tế đàn phụ cận xuất hiện qua người bị liệt là trọng điểm đối tượng. Mặc dù tại thành thị bên trong tìm không thấy mục tiêu, nhưng lại tìm ra không cho phép tội phạm. Trong lúc nhất thời, giai tế thành phố ngục giam kín người hết chỗ. Sau một ngày, một tin tức truyền đến Bạ Di y cái này bên trong. Một cái Sa Phu báo cáo, ngay tại hôm qua, Lý Uất hoặc là Lê đã từng ngồi từ xe ngựa của hắn ra khỏi thành, cũng ở ngoài thành hoang dã xuống xe, mà lên xe địa điểm thình lình chính là tại tế đàn bên ngoài cách đó không xa. Rất có thể là nhìn thấy Bạ Di y tướng quân đến, mới chạy án. Manh mối nắm chặt, từng đội từng đội binh sĩ được phái đến Lê chỗ xuống xe, Phúc xạ gia tiến hành thảm thức lục soát, cũng không lâu lắm liền tìm được một cỗ thi thể. Cố thi thể này bị phát hiện thời điểm, cả người hiện ra một loại tư thế của gái, nhìn qua tựa như là mình trước đào một cái hố sau đó nằm đi vào lại phát thổ đem mình trôn xuống đồng dạng, Tiêu Mai mòn phải không còn ra hình dạng hai tay cũng chứng thực cái suy đoán này, kiểm nghiệm quan tiến lên kiểm tra, lập tức phát hiện đây chính là bọn hắn muốn truy tìm mục tiêu lẻ thi thể, đồng thời kiểm nghiệm quan còn phát hiện, hôm qua mới mất tích lẻ thi thể chí ít đã chết đi 3 ngày trở lên, trên thân cẳng có mảnh liệt bị linh hồn năng lượng ăn mòn qua vết tích, giết chết cũng không chế lẻ rất có thể là một cái bất tử sinh vật. với anh, toàn bộ địa tinh đế quốc một mảnh xôn xao, từ khi lấy được đối bất tử sinh vật chiến tranh ưu thế, địa tinh thế giới đã rất nhiều năm không có bất tử sinh vật xuất hiện, khó nói bất tử sinh vật lại bắt đầu cho tàn lại cháy rồi. Tin tức bị thông báo đi lên, địa tinh thế giới cao tầng vô cùng coi trọng, tất cả mọi người lực vật lực nhanh chóng được huy động bắt đầu, một bên tìm kiếm cái kia khả năng chui vào địa tinh thế giới bất tử sinh vật, một mặt tăng tốc chữa trị tế đàn, cũng tìm ra tế đàn chỗ thông hướng vị diện tọa độ. Chương 218: Biến hóa. Chương 218: Biến hóa. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Cái này một tháng thời gian bên trong, Dụ Miễn Cương tiêu hóa một trận chiến này mang đến cho hắn thu hoạch, tại trì giờ liệp trợ, ổ áo dị trợ giúp dưới, dưới tay hắn máy móc cấu trang thể ra tăng đến 50 lớp, linh hồn cấu trang thể ra tăng đến 30 lớp. Tự đi ma tinh pháo đạt tới 50 cố. Tự đi ma tinh pháo chính là ổ ổ gì chỗ cấu tứ một loại có thể tự hành di động, tự động nhắm chuẩn, tùy thời có thể chuyển di ma tinh thủ pháo phiên bản cải tiến. Loại vũ khí này chủ thể chính là một bộ ma tinh pháo, sau đó gác ở sáu đầu trên đùi, trở thành một cái lục túc đặc thủ cấu trang thể. Tự đi ma tinh pháo chia máy móc hình cùng linh hồn hình. Linh hồn hình dĩ nhiên chính là giống chiến thần cấu trang thể lồng dạng, từ linh hồn đến khống chế, cùng rốt có tầng sâu linh hồn liên hệ loại hình. Về phần máy móc hình, lại là cần người điều khiển dùng tay khống chế loại hình, thuộc về máy móc cấu trạng phẩm chủ. Loại này loại hình tự đi ma tinh pháo toàn bộ đều là cho ảo ảo gì đặt trước làm, hết thảy 30 cố. cỗ, ngắn ngủi một tháng thời điểm bên trong, dụng chế tạo ra gần 150 cố cấu trang thể, một mình hắn, liền đỉnh toàn bộ đại lục cộng lại một tháng sản xuất lượng, có thể làm đến loại hiệu suất này, chỉ dựa vào một mình hắn là không được. Nếu như không có ảo ảo gì hỗ trợ, ảo chi dở hỗ trợ, còn có đại lượng nhân thủ gia nhập, chỉ là chuẩn bị những tài liệu này liền đủ hắn bận bịu cái một năm nửa năm. Nhưng là hiện tại, hắn cơ hội chỉ cần chế tạo ra một chút mẫu chốt bộ kiện cùng lắp ráp, còn lại trình tự làm việc toàn bộ có người thay thế cực khổ. Loại này dây chuyển sản xuất thức sản xuất hình thức, lập tức đem hiệu suất đề cao đến một loại để người khiếp sợ tình trạng, liền ngay cả ồ ảo gì đều không thể tin tưởng. Cuối cùng một fan truy tìm, ồ ảo gì phát hiện, công lao vậy mà toàn bộ đến từ học chích giờ, cái này đến từ địa tinh thế giới ra hỏa, đem bọn hắn kia bên trong sản xuất cấu trang thể phương pháp mang đi qua địa tinh thế giới có thể kiến tạo hàng mấy trăm ngàn trở lên cấu trang thể, tự nhiên có mình một bộ trước tiến vào sản xuất quá trình cắt tỉn rút dạng này nhân loại cấu trang đại sư cùng đối phương so sánh liên quả thực là nông thôn thủ công tác phường cùng đại công nhà máy chính lệnh đây là hai cái văn minh chính lệnh lớn hơn nữa thiên phú cũng rút ngắn không được loại này khoảng cách loại này quản lý quá trình thậm chí còn có thể dùng tại khác biệt làm việc cùng sản xuất phương diện đồng dạng có thể đối toàn bộ làm việc hiệu suất sinh ra to lớn ảnh hưởng ô ảo dĩ là một cái rất tinh mắt kẻ thống trị hiểu rõ chị giờ giá trị về sau nàng ngay lập tức hướng rồi yêu cầu đem đối phương chuyển nhượng cho nàng thậm chí bí mật hướng chị giờ hứa hẹn tư nguyên bộ bộ trưởng loại hình chức văn dẫn dụ đối phương hướng nàng hiệu chung đáng tiếc dụng tại to lớn hiệu suất tăng lên dưới tương đối ra ảo trị dở tầm quan trọng, cùng lúc đó, ảo trị dở cũng không nhìn ô ấu gì mời chào, ngay cả cự tuyệt lưỡi nhác cự tuyệt. Với hắn mà nói, đầu nhập la dạng này cấu trang đại sư, nhưng so chỉ là một tòa thành thị thành chủ càng bảo hiểm nhiều. Tại địa tinh thế giới, thành chủ hắn gặp qua không ít, nhưng thực lực đến độn dạng này cấp độ cấu trang đại sư, cái kia địa vị không phải so thành chủ cao hơn, cũng càng có lực ảnh hưởng. Đổi lại là địa tinh thế giới, hắn mặt hàng này ngay cả trở thành do tùy tùng tư cách đều không có. Hùng chi bản chất của hắn là một tên cấu trang người điều khiển, cấu trang bộ đội người chỉ huy, chỉ có tại do dưới trướng, hắn mới có thể điều khiển đổi mới loại hình cấu trang càng có thể phát huy giá trị của mình. Ô áo gì mời chào hắn, chẳng qua là coi trọng hắn mang tới càng trước tiến vào phương pháp quản lý, loại đồ vật này kỳ thật không có gì bí mật, nhìn hắn làm qua một lần liền ai cũng có thể học được, đến lúc đó, hắn tại kia tất cả đều là nhân loại hắc thiết thành bên trong còn sẽ có tồn tại giá trị sao? Bất kể như thế nào, dù chỉ ít là một cái rất dễ thân cận chủ nhân, chỉ cần hắn làm ra thành tích đến, tự nhiên là có thể được đến rồi coi trọng. Tỷ như hiện tại, hắn ngồi tại rốt hoàn toàn mới chế tạo kiểu mới hào cấu trang thể bên trong, cảm thụ được cấu trang thể hơn xa trước kia công suất truyền vận, ảo chỉnh giờ vô cùng phàm mãn. Tại địa điện thế giới, Ảo Trịt Giờ đội ngũ chẳng qua là một chi tuyến hai phòng giữ đội ngũ, bình thường nhiệm vụ càng nhiều là duy trì trị an, thiếu trừ thổ phỉ. Có càng mạnh lợi hại hơn cấu trang thể cũng không tới phiên bọn hắn đi trang bị, đôi này hắn dạng này cấu trang người điều khiển đến nói, chẳng khác nào không có thực hiện tự thân giá trị mương đạo. Dạng này tỉnh đến, đầu hàng rốt cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Chứ những ngày bên ngoài, còn có một cái để Trịt Giờ không biết nên hoảng sợ hay là nên may mắn sự tình, Hắn những cái kia chết đi đồng bạn phục sinh địa tinh là một cái tuổi thọ tương đối ngắn tạm chủng tộc, bình quân tuổi thọ tại 50 đến 60 tuổi ở giữa, cùng nhân loại không kém bao nhiêu thế nhưng là tại cái này động một chút lại có thành tựu trên ngàn mười không không năm tuổi thọ chủng tộc tồn tại thế giới đây là cái cỡ nào thời gian ngắn ngủi không nói tới còn bính sinh bất tử bất tử sinh vật vậy đơn giản chính là để người ngay cả lòng đấu kỵ đều đề lên không nổi điệu tinh cùng bất tử sinh vật có chiến tranh dài dằng dặc lịch sử tại điệu tinh giáo dục tuyên truyền bên trong bất tử sinh vật là tà ác huyết tinh bạo ngược tàn nhẫn sinh vật từ nhỏ nhận loại này giáo dục chỉ giờ đột nhiên có một ngày phát hiện trước đây không lâu còn cùng chính mình cùng một chỗ chiến đấu đồng bạn vậy mà biến thành bất tử sinh vật trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nói sao đi tiếp thu hiện tượng này nhưng mà sinh mệnh hình thái cải biến cũng không có thay đổi những đồng bạn kia ký ức cùng bên ngoài đồng hồ tại hoạt hóa dịch tầm bộ dưới tất cả chuyển sinh bất tử sinh vật trừ làn da không có nhiệt độ cùng tái nhật một điểm bên ngoài không có biến hóa khác vô luận nhận cái dạng gì giáo dục tao đi bên trong kỳ đều không thể đem những này cùng trước kia giống nhau như lúc tất cả đều tôn kính gọi hắn làm đội trưởng đồng bạn cùng sách vở bên trong những cái kia tà ác bất tử sinh vật liên hệ đến cùng một chỗ vì vấn đề này ảo chi giờ buồn giàu thật lâu nhưng là ở sâu trong nội tâm nhưng lại ẩn ẩn có một ít chờ mong bất diệt vĩnh sinh chính mình có phải hay không cũng có thể thu hoạch được những này đâu. Đồng dạng cổ não, trừ hắn ra còn có một cái khác, tét đi rốt. Cái này cường đại cấu trang đại sư, đến bây giờ đều không có cách nào tiếp nhận loại này thân phận bên trên chuyển biến, không thể nào tiếp thu được hắn biến thành một cái trước kia tại hắn phòng thí nghiệm bên trong làm việc vật cấu trang thể nô lệ, loại chuyển biến này không đế tại một vị vương tử biến thành nhà hắn mã phu người hầu đồng dạng, trên lệnh quá lớn, mỗi lần nghĩ đến loại này đối so, tét đi rốt đều có loại hận không đập đầu chết xúc động. Nếu như không phải hắn trước khi chết suy đoán ra rồi chân thực thân phận, vậy hắn khả năng sẽ còn dễ chịu một điểm. Trước kia hắn vẫn cho là kia là một cái cùng hắn có đồng dạng thực lực cấu trang đại sư ở trong tối coi như hắn bại bởi địch nhân như vậy cũng không tính mất mặt, nhưng vấn đề là hiện tại hắn bại bởi trước kia tại hắn phòng thí nghiệm bên trong làm việc vặt cấu trang trợ thủ. Vừa nhắc tới đến hắn đã cảm thấy không mặt mũi gặp người đáng tiếc, ruột cũng mặc kệ hắn tiếp nhận hay là không tiếp thụ. Tầng sâu linh hồn liên hệ, để ghét đi căn bản là không có cách làm trái mệnh lệnh của hắn. Ra lệnh một tiếng, hắn liền phải hấp tập đi làm việc, lấy hắn cấu trang cùng luyện kim thuật trình độ, chỉ cần biết phương pháp làm được bộ kiện chất lượng so rồi còn tốt hơn. Trong lúc nhất thời, tất cả khổ cùng mệnh trình tự làm việc rốt đều ném cho hắn đi làm. Bất đắc dĩ chi hơn, Teddy Rort cũng chỉ đành dùng người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm loại hình thuyết pháp tới dỗ dành chính mình. Chương 219. Sự tử. Chương 219, sự tử. Bất quá hạnh khổ là hạnh khổ, một đoạn thời gian sau khi xuống tới, Teddy Rort vậy mà phát hiện mình rất thích thú, hắn dù sao cũng là một tên nghiên cứu hình cấu trang đại sư, nghiên cứu mới đồ vật chính là hắn lớn nhất nghiệm thú, nếu không nhiều năm như vậy, hắn cũng sẽ không khắp thế giới chạy loạn, lại tìm tìm đủ loại di tích viễn cổ. Đáng tiếc, hắn nhiều năm như vậy thu hoạch, cộng lại cũng so ra kém rột một bộ lạnh thép chiến thần, liền liên chiến thần cấu trang thể sử dụng kỹ thuật, liền đầy đủ hắn nghiên cứu một thời gian thật dài. Cho nên chỉ cần không nghĩ đến rột nguyên bản thân phận vấn đề, khoảng thời gian này tẹt đĩ rột hay là trôi qua rất phong phú. Bất quá tính toán ra, nhiều người như vậy bên trong. Vui sướng nhất có thể là sẽ lệ, lúc trước lực bài chúng nghị đầu nhập rồi quyết định, hôm nay có thể tính được đền đáp 50 cô máy móc cấu trang thể ưu tiên phân phối đương nhiên là những cái kia chuyển sinh điệu tinh người điều khiển, nhưng là điệu tinh người điều khiển sống tăng thêm chết cũng bất quá hơn 10 cái người, còn sót lại cấu trang thể không ngoài dự tính liền đến đầy đủ thiết thuận thôn các thôn dân tay bên trong, kia mười mấy người. Đi theo La hố tu luyện qua đấu khí đồng lửa nhỏ tuổi tự nhiên là ưu tiên phân phối, còn lại cấu trang chưa định có bao nhiêu, ngay cả sẽ lệ đều phân đến một khung. Lấy hắn đã từng đoàn trưởng địa vị, hắn cấu trang chí ít là thiết tuẫn thôn dân bên trong cơ hội tốt nhất quen thuộc điều khiển phương pháp sau sẽ lệ thật sâu bị cấu trang thể thực lực chân kinh. Tệ lệ thực lực bản thân chỉ có 5 kiếm sĩ trình độ, đối với cao tới 10 cấp kiếm sĩ hệ thống, hắn coi như vừa mới nhập môn cấp bậc, lấy thiên phú của hắn, đời này căn bản là dừng bước nơi này. Loại này cấp bậc kiếm sĩ lấy đường, coi như muốn tìm người đầu nhập vào, người khác đều không hiếm có. Nhưng là bây giờ lái cấu trang thể, hắn phát hiện mình vậy mà có thể tùy tiện tại chiến thắng thất cấp kiếm sĩ, nếu như thuần thục sau khi đứng lên, cấp tám kiếm sĩ cũng có khả năng chiến thắng. Biến thái nhất chính là ma tinh thủ pháo uy lực. Vậy mà so phụ Lệ dụ dạng này, đại ma pháp sư bảo mệnh chiêu thức cực quang chi chỉ uy lực cũng không kém là bao nhiêu đại ma pháp sư tại bên trong hắc thiết thành cũng chỉ có một cái, nhưng rồm rữa tướng chỉ là máy móc cấu trang thể liền có 50 gỗ, cái này còn không có tính đến linh hồn cấu trang thể cùng tự đi ma tinh pháo, thực lực như vậy, liền xem như ẩu hẩu gì cũng không dám tùy ý trêu chọc. Thất ở cường đại như vậy đoàn đội bên trong, lẽ lẽ địa vị tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Cần cung hắc thiết thành phương diện câu thông cân đối thời điểm, đối phương phái ra quan viên cùng kiếm sĩ, mặc kệ thực lực cùng địa vị cao hơn hắn bao nhiêu đều đối với hắn có tận lực phụng nên cùng lấy lòng, đổi lại hắn hay là doanh binh đoàn trưởng thời điểm, những người này tuyệt đối sẽ không mắt nhìn thẳng hắn. trừ cái đó ra, trước kia một chút có quan hệ doanh binh đoàn cùng người quen biết cũ, biết được hắn tình huống, cũng nhao nhao chạy đến nghe nói, nôn ngựa trong thần sắc âm mộ và đấu kỵ cũng khắc sâu để sẽ lệ cảm giác được lựa chọn ban đầu không có sai. nếu như không phải lúc trước cứu rồi một lần, vậy hắn cùng hiện tại những này tận lực định nọt lấy hắn người có cái gì khác biệt? nói không chừng tại dã man nhân công thành thời điểm liền bị xem như pháo hôi đưa đến trên tường thành đi. không riêng gì hắn, toàn bộ thiết tuấn thôn tất cả mọi người vận mệnh đều bị cải biến chỉ ít con của hắn khỏi phải lại giống bọn hắn đồng dạng liều mạng đi làm lính đánh thuê, một cái đến cùng không có mấy ngày thời gian có thể ở tại nhà bên trong, thế tử cũng không sợ không chịu nổi tịch mịch bị người câu dẫn đi đối với dạng này biến hóa, trẻ lệ rất hài lòng. Lúc trước vì mai táng chịch giờ địa tinh bộ đội, ổ áo gì tập hợp hơn 10 vị địa hệ ma pháp sư vây sập địa huyện, toàn bộ mặt đất đều lõm xuống đi một cái cự đại hố sâu. Hiện tại hố sâu bên trong bùn đất đã lục lục tiếp theo tiếp theo thanh lý ra, bị vui lập tế đàn cũng gặp lại mặt trời. Giờ phút này, tính ra hàng trăm pháp sư, học giả, công nhân chính vây quanh tế đàn xoay quanh Tế đàn tồn tại không có bại lộ trước đó, ủ áo gì sợ để lộ tin tức, phái ra người đều là mình tín nhiệm nhất. Nhưng là nàng tín nhiệm nhất cũng không nhất định là học thức cao nhất, coi như học thức đầy đủ, số lượng cũng không đủ, xa xưa như vậy một cái tế đàn ẩn chứa tin tức là phi thường nhiều, một hai cái học giả cuối cùng cả đời cũng không nhất định có thể được ra cái gì thành quả. Cho nên bảo đảm nhất cách làm là gia tăng nhân thủ, nhiều người nghiên cứu ra được đồ vật cũng liền càng nhiều. Hiện tại tế đàn tồn tại đã bại lộ, theo tin tức quát tán, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người đối tế đàn sinh ra hứng thú. Ủa ảo gì muốn độc chiếm tuyệt đối không có khả năng, nàng biện pháp duy nhất là tại người khác còn không có kịp phản ứng trước, tận lực đào móc tế đàn bí mật, cứ như vậy, vô luận là cùng hưởng hay là hợp tác, nàng đều có thể chiếm cứ tiên cơ. Từ dồn kia bên trong, nàng đã biết đây là một cái bất tử đế quốc thời kỳ kiến tạo tế đàn, có vị diện truyền tống năng lượng. Chỉ bất quá bây giờ, tế đàn đối ứng vị diện kia đã bị địa tinh sở chiếm cứ, ảo trịt giờ chính là thuộc về cái kia địa tinh quốc gia. Trừ cái đó ra... Thế đàn còn chiếu cố truyền thừa, ghi chép, hiến tế truyền sinh cùng cùng tác dụng, bất tử đế quốc thời kỳ nhân loại chính là tại cái này bên trong bị chọn lựa ra, chuyển hóa thành vĩnh hằng bất diệt bất tử sinh vật. Tin tức này nghe được Ô Áo Dì chợt mắt hốt mồm, nghe qua về sau không thể không bán tin bán nghi. Cũng không phải là nàng không tin rộ lời nói, mà là tin tức nội dung quá khiếp sợ, để nàng không có cách nào tiếp nhận. Vì hiểu rõ mở những bí mật này, Ô Áo Dì dứt khoát động viên tất cả mình có thể điều động chuyên gia học giả cùng một chỗ tới, tranh thủ mau chóng lấy được càng nhiều thành quả. Mấy trăm người vây quanh một đống tảng đá tại truyền, đích xác lấy được không ít thành quả. Bắt mắt nhất tự nhiên là tường ngoài bên trên khắc họa đấu khí ma pháp phương pháp tu luyện, những công pháp này có thể để cho độ dạng này cái gì đấu khí đều không tiếp xúc qua gia hỏa nhanh chóng trưởng thành là trung cấp kiếm sĩ, có thể nghĩ là cỡ nào thần kỳ. Mà ma pháp hệ thống quá mức phức tạp, tường ngoài bên trên khắc họa đều là chút cơ bản nhất minh tượng, khôi phục, lớn mạnh tinh thần lực cơ công, đồng dạng nghề tỉnh trận các ma pháp sư được lợi không cạn. Trừ cái đó ra, các học giả còn từ tế đàn kiến trúc tài liệu tầng ngoài nguyên tố suy biến bên trên suy tính ra, tế đàn trì ít đã có 30.00005 lịch sử 3000005. Nhân loại đến khiến có xác thực văn tự ghi chép lịch sử cũng chỉ bất quá 8.0005, 30.0005 trước, đây chính là ngay cả nhân loại văn minh đều không có thành hình xa xưa thế hệ. Càng nhiều thành quả được đi ra, nhân loại liền càng khiếp sợ hơn, theo những này thành quả chuyển hướng toàn bộ đại lục, trong lúc nhất thời, hắc thiết thành thành ánh mắt của cả thế giới tiêu điểm. Rất nhiều ma pháp sư, học giả không xa 10.000 dặm, từ các nơi trên thế giới hắc thiết thành tụ tập mà đến, không điểm biên giới, không điểm trung tộc. Trước hết nhất phái gia sứ giả tự nhiên là cùng hấp thiết thành quan hệ mật thiết nhất tinh linh nhất tộc, bọn hắn phái ra một vị trưởng lão cùng nhân số cao tới 300 người học giả đoàn đội, bởi vậy có thể thấy được tinh linh đối tế đàn coi trọng trình độ, cùng lúc đó, tinh linh đoàn đại biểu còn mang đến một tin tức, bị ta ác ô nhiễm, chuyển sinh thành bất tử sinh vật vã lọ xỉ đã bị xử tử, thi thể mai táng địa phương, phương viên 5m mở bên trong thực vật đều chết héo. Các tinh linh nghĩ biết là vị nào tà linh đối vã lọ xỉ làm ra cái này muốn sự tình. Chương 220, ngũ giai ngân long. Chương 220, ngũ giai ngân long. Ô áo gì đại khái có thể đoán được là ai làm. Dụ bên người thường xuyên xuất hiện mấy cái bất tử sinh vật, xác minh lấy suy đoán của nàng, bất quá đối mặt tinh linh nhất tộc hỏi thăm, Ồ ẩu gì lại bất động thanh sắc biểu thị mình cũng không rõ ràng, dù sao Vả Lọ Xi mất tích phía trước, biến thành bất tử sinh vật cũng bị Dụ trục xuất về sau, nàng cũng không có trở về đi tìm Ồ ẩu gì để nàng kinh ngạc chính là, Vả Lọ Xi vậy mà không có đem rồi tình huống tiết lộ cho tộc nhân biết, khó nói nàng lúc trở về, liền đã làm tốt bị tộc nhân xử tử chuẩn bị. Chỉ có nguyên nhân này, mới có thể giải thích được vì cái gì nàng sẽ không có lộ ra dù tin tức ý thức được điểm này về sau. Ô áo gì đột tại cảm nhận được tạ lọ si bị trục xuất sau cái trùng loại kia tuyệt vọng cùng mê mang. Có lẽ lúc kia bị tộc nhân sử tử có lẽ là một loại giải thoát đi. Ô áo gì cảm khái một trận, sau đó liền bị cái thứ hai tìm tới cửa dị tộc sinh vật thân phận đủ đến. Người tới vậy mà là ngũ giai ngân long ạ vi phỉ đặc biệt lệ Anna kinh lịch chiến hỏa mà hơi có vẻ tàn tạ thành chủ túi bên trong. Ô áo gì nhìn xem ngồi tại khách tuận, một mặt người vật vô hại nhân loại nữ tính, phía sau lưng lại nhanh ướt đấm. Trước mắt cái này xem ra nhỏ yếu vô cùng nữ nhân. Trên người bảnh tướng lấy chỉ có các nàng loại này định cấp cường giả mới có thể cảm thụ được tràn đầy sinh mệnh lực, phảng phất đang cố thân thể kia bên trong ẩn giấu đi cái gì kinh khủng ma thú như đích xác cẩn giấu đi ma thú. Khi đối phương thông báo thân phận của mình về sau, như Lâm Đại địch ồ ả gì cũng phủ lì rộ đều không thể không cung cung kính kính đem đối phương mời vào phủ bên trong, cũng phụng làm khách quý. Hạ vị phỉ đặc biệt lệ Anna ngũ giai ngân long, long tộc là một cái có khổng lồ chi nhánh sinh vật hệ thống từ thấp đến cao có chạm đất hành long, á long, hạ vị cự long, thượng vị cự long cùng khác biệt chủ loại. Đây là nhân loại đối long tộc phân chia, nhưng là tại cự long nhất tộc bên trong chỉ có hạ vị cự long cùng thượng vị tự long mới có thể được thừa nhận vì long tộc một viên. Hạ vị tự long bao quát hồng long, lục long, hoàng long cùng các loại, mà lên vị tự long chỉ có 3 loại: Hắc long, Ngân long, Hoàng kim long. Cái này 3 loại long là cự long nhất tộc bên trong quý tộc, tôn quý nhất tồn tại. Tại cự long loại này hoàn toàn dựa vào thực lực nói chuyện chủng tộc bên trong, tôn quý liền đại biểu cho cường đại. Ngân Long Hắc Long cùng Hoàng Kim Long Tiên Phú xa so hạ vị cự Long cao hơn dưới tình huống bình thường, Ngũ giai Hồng Long không nhất định là tam giai Hắc Long đối thủ, loại này trời sinh chiến lệnh, dẫn đến cự Long nhất tộc quyền lực truyền thừa một mực tại thượng vị cự Long tay bên trong, thế là Hắc Long, Ngân Long cùng Hoàng Kim Long cũng bị ngoại giới cho rằng là hoàng tộc cự Long đương nhiên, đây chỉ là ngoại giới quan niệm, Long tộc quyền lực trong truyền thừa chưa từng có đem hạ vị. Cự Long bài xích bên ngoài, chỉ cần đối phương có thể chiến thắng tất cả người khiêu chiến, mặc kệ là Hồng Long hay là Lục Long, đều tại trở thành Long Vương khả năng. Nhưng rất đáng tiếc cự Long nhất tộc lịch sử bên trong, tựa hồ cho tới bây giờ không có hạ vị cự long trở thành long vương ghi chép. Dựa vào Anna cái này thượng vị cự long thân phận, mặc kệ đi đến đó quốc gia, đều chỉ có bị người phụng làm khách quý tình huống, huống chi ở trên vị cự long phía trước còn muốn tăng thêm một cái ngũ tính, Ngũ giai. Từ cự long xuất sinh bắt đầu, 1.0000 tuổi trong vòng thuộc về nhất giai, 2.0000 tuổi nhị giai, 5.0000 tuổi ngũ giai. Bình thường tình huống dưới, ngũ giai thời điểm cự long là hắn trong cuộc đời cường đại nhất giai đoạn, vượt qua giai đoạn này cự long, huyết khí liền sẽ bắt đầu yếu bớt, thân thể bắt đầu già yếu, thực lực dần dần yếu bớt. Có lẽ một ít cự long lại bởi vì kinh nghiệm tích lũy, phương diện kỹ xảo sẽ so với tuổi trẻ lúc càng lão luyện hơn, nhưng thuần túy lực lượng là rất khó cùng lúc tuổi còn trẻ so sánh. Bởi vậy, 4.000 tuổi trở lên cự long gọi chung ngũ giai cự long, coi như sống đến 8.000 tuổi, cũng chỉ sẽ tính làm ngũ giai. Chỉ có một loại tình huống mới có thể đột phá ngũ giai, đó chính là tại ngũ giai về sau, thực lực bản thân còn có thể có đột phá tính tăng trưởng. Lục giai cơ bản đã là cự long nhất tộc thực lực mạnh nhất cấp độ, đột phá lục giai tình huống tại long tộc trong lịch sử cũng có xuất hiện, bọn hắn đem đột phá lục giai cự long xưng là long thần, kia là một cái có thể so thần chi cảnh giới. Ngũ giai ngân long, mang ý nghĩa Anna đã 4.000 tuổi trở lên, thế nhưng là từ bên ngoài nhìn vào đi lên, đối phương lại chỉ là một cái 1718 tuổi nhân loại tiểu cô nương bộ dáng, thấy ồ ẹo gì trong lòng bên trong nhịn không được oan thầm, giả bộ nai tơ lão quái vật. Tâm lý oan thầm không thôi, trên mặt lại cung cung kính kính, cự long nhất tộc số lượng thừa thớt, ngũ giai ngân long cơ bản có thể đại biểu cho toàn bộ cự long nhất tộc thái độ, đắc tội đối phương chẳng khác nào đắp tội toàn bộ Long tộc. Huống chi Anna bản thân cũng không phải cái gì tốt Trêu chọc đối tượng, dẫn lửa nàng, thật là có khả năng đem Hát Thiết Thành cho phá. Loại này lao quái vật làm sao đột nhiên chạy đến cái này bên trong đến a? Ô áo gì tâm lý âm thầm tiêu khổ. Trên mặt lại lễ phép hỏi, Anna đại nhân, ta không biết người giá Lâm Hát Thiết Thành, có chuyện quan trọng gì sao? Nếu có cái gì cần hiệp trợ, làm ơn tất báo cho chúng ta. Tìm ngươi chính là muốn lấy được ngươi trợ giúp, ta muốn tìm cái kia cấu trang sư, kiến tạo bên ngoài những cái kia cấu trang sư cấu trang sư. Anna thanh âm thanh thúy, nữ tốc rất nhanh nói đến. Biểu tình kia. Thần thái kia, bất luận nhìn thế nào đều không giống một cái sống 5.00005 lão quái vật, càng giống một cái nhà hàng xóm bên trong còn không hiểu gì lễ phép tiểu cô nương. Nếu như không phải trên người đối phương nguyên ngông tràn đầy sinh mệnh lực, ồ đáo gì là thế nào cũng sẽ không đem đối phương cùng ngũ giai cự long liên hệ đến cùng nhau. Ồ, ta có thể xin hỏi một chút Anna đại nhân có tìm hắn có chuyện gì sao? Ồ đáo gì hiếu kỳ hỏi. Ta muốn tìm hắn hỏi một ít chuyện. Anna hùa theo nói đến, cũng không có nói chuyện tìm Jom đến tột cùng nghĩ hỏi thăm vấn đề gì. Hiện tại Ồ đáo cùng Jom đang ở tại một cái minh hữu giao hệ mật thiết nhất thời kỳ, nếu như không có biết rõ Anna mục đích Nàng làm sao dám tùy tiện đem dược để lộ ra đến đâu? Nếu như Anna là có mang địch gì đến, trở tay một bạn thai đem dược trục chết, kia nàng đi cái kia bên trong tìm một cái cường đại như thế minh hữu a. Dược lớn nhất giá trị không phải sung làm mình cường đại trợ lực, mà là có thể trong thời gian ngắn để thế lực của nàng đạt được to lớn tăng trưởng, chỉ cần đem mình đặt hàng cấu trang thể đều giao hàng liền có thể. Kể từ đó, dâu sở gia tộc thực lực chẳng những sẽ không bởi vì trận chiến tranh này mà bị suy yếu, ngược lại sẽ có bản chất tính cải biến, tại đế quốc võ đài chính trị thượng tướng đạt được càng lớn quyền nói chuyện. Trận này dã man nhân xâm lấn nguyên nhân thực sự nàng đã cơ bản làm rõ ràng. Không phải dã man nhân không biết tự lượng sức mình muốn tới chịu chết, mà là trong đế quốc người nào đó từ đó khiêu khích. Dâu sờ gia tộc không phải loại kia bị người ám toán cũng nhịn xuống khẩu khí hèn nhát. tương lai đấu tranh tất nhiên là người chết ta sống tàn khốc. Có được càng mạnh thực lực, tại trận này đấu tranh bên trong liền có được càng lớn phần thắng. Hiện tại Dụ đã trở thành ô rồi gì tại trận này đấu tranh bên trong mấu chốt nhất nhân vật, Chúng chi nàng chính mình còn đối dột có không giống ý đồ, làm sao có thể chỉ bằng Anna lời nói này liền đem Dụo giao ra đâu? Chương 221, máy quyết đại. Chương 221, máy quyết đại. Ta cũng không phải là rất rõ ràng những này cấu trang thể chủ nhân lúc nào trở về, nên biết đạo hắn cũng không phải là chúng ta người, ngược lại có thể nói là chúng ta hắc thiết thành nhân nhân, đối với hắn hướng đi, chúng ta không dám quá mức chú ý, ồ ảo gì ngự khí lộ ra rất bất đắc dĩ, bất quá đó cũng là sự thật, rộng cũng không có đem hắn hành tung toàn bộ thông báo ồ ảo gì, nàng tự nhiên ta không biết đối phương lúc nào có thể trở về hắc thiết thành, đương nhiên, nàng cũng sẽ không chủ động. Nói cho Anna, tại lúc cần thiết, nàng hay là có phương pháp liên hệ với rôn, chỉ là nàng cảm thấy hiện tại hay là không có lúc cần thiết ô gì là ai trường quản một thành mấy trăm ngàn dân chúng sinh tử tồn vong thành chủ đại nhân trận tròn mắt lúc nói chuyện không ai có thể được chia ra thật giả anna mở to đôi mắt to sáng ngời tùy ý nhìn ồ ảo gì một chút nhưng loại này tùy ý ánh mắt lại làm cho ồ ảo gì toàn thân mát lạnh có loại toàn thân đều bị nhìn xuyên cảm giác lúc này nàng mới đột nhiên tình ngộ trước mắt cái này cũng không phải cái gì vô chi thiếu nữ mà là một đầu sống bốn năm trở lên ngũ giai ngân long liền xem như một con lợn sống mấy ngàn năm chỉ sợ cũng không có gì có thể lừa đến nó chúng chi là trí tuệ rõ ràng ưu việt thượng vị ngân long chỉ nghe được anna dùng một loại chủ nhân tất nhiên không ở nhà Vậy ta ngày mai lại đến, đồng dạng tùy ý ngữ khí nói đến, vốn còn nghĩ nhìn ngươi có thể hay không đem đối phương tìm tới, ngay cả ngươi đều giúp không được gì, vậy ta cũng chỉ có thể dùng một chút đần phương pháp. Sau đó nàng liền dùng một loại suy tư dáng vẻ tự nói từ nói đến, ta không biết ta đem hắn cấu trang thể từng cố đánh nổ, hắn có thể hay không xuất hiện đâu. Hắn đồ vật hỏng, hắn hẳn là có thể bị ta. Ô áo gì trong lòng sợ hãi cả kinh, Anna tuyệt đối có năng lực làm được điểm này, ngũ giai cự lòng, đánh nổ nàng, cái này đại kiếm sư đều không phải rất khó khăn sự tình, huống chi là so với nàng còn không bằng cấu trang thể. Nói không chừng ngay cả Cự Long hình thái đều khỏi phải khôi phục, chỉ là hiện tại cái bộ dáng này liền cũng có thể làm được. Cự Long tại lúc đầu hình thái lúc, cùng biến thân về sau thực lực cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Ô Áo gì dù sao cũng là đứng đầu một thành, trong lòng mặc dù chấn kinh, trên mặt lại tự nhiên mà vậy hiện ra một cái giật mình thần sắc, giống vừa nhớ lại đồng dạng nói đến, nói như vậy bắt đầu, ta đột nhiên nhớ tới Dụr có nói qua lúc cần cấp đợi phương thức liên lạc, ta đi hỏi một chút hắn lúc nào trở về. Ta và ngươi cùng đi. Anna đứng lên, đương nhiên nói đến đối phương thế nhưng là ngũ giai ngân long, cho dù là Ô Áo Dĩ cũng không dám tùy tiện chọc giận đối phương chỉ có thể làm ra một bộ phi thường hoang nên biểu lộ cùng một chỗ ngồi xe hướng ngoài thành chạy tới bây giờ rồi ở ngoài thành trước đó chất đống vật liệu địa phương thành lập một cái lâm thời doanh địa tại ủ ảo gì phái ra thổ hệ ma pháp sư hiệp trợ dưới tu kiến một loạt phòng ở xung làm nhà kho thuận tiện tại nhà kho bên ngoài một vòng tường vây dùng để phòng ngừa tiêu tiểu nhân tới gần tại khoảng cách tường thành gần như vậy địa phương tu kiến kiến trúc một vòng tường vây đã là ủ ảo gì có thể dễ dàng tha thứ cực hạn nếu không bằng giòm tính cách tuyệt đối là hướng chiến tranh thành lũy phương hướng đi xây mặc dù chỉ là một vòng tường vây nhưng ở bốn cố linh hồn cấu trang thể sáu cố máy móc cấu trang thể thủ vệ dưới Ngụy công vào bên trong lại là phi thường khó khăn sự tình. Hắc Thiết Thành bên trong duy nhất có thể tự mình tiếp cận doanh địa chỉ có OLT một người, người còn lại, bao quát phủ lý rô đều muốn thông báo mới chuẩn tiến vào. Sa Sa từ xe ngựa bên trong xuống tới, OLT cùng Anna hướng doanh địa cổng đi đến, một đi vào tầm bắn phạm vi, tận trung cương vị linh hồn cấu trang thể liền rơi lên ma tinh đại pháo nhắm chuẩn đối phương. Bọn chúng nhắm chuẩn không phải OLT mà là phía sau nàng Anna. Nhưng Anna ta không biết loại tình huống này, OLT vội vàng lùi lại, quay người hướng Anna làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ, lấy biểu thị mình thật cùng đối phương không phải rất quen. Dụ không tại cái này bên trong, doanh địa tự nhiên không có khả năng chỉ thả những này không hiểu biến báo linh hồn cấu trang, cần cùng nhân loại tiếp xúc thời điểm, hay là cần trí lực cao hơn sinh vật có trí khôn, cho nên Dụ không có ở đây thời điểm, quản lý cái này doanh địa chính là xế lệ. Đây chính là do thế lực cùng hấp thiết thành câu thông chủ yếu mừng nói, vị trí 10 điểm trọng yếu, thế lệ mặc dù làm cả một đời dòng binh đoàn trưởng, thế nhưng là cho tới bây giờ không có ngồi qua trọng yếu như vậy chức vị, cho nên hắn mới sung phong nhận việc hướng Dụ tự tiến cử chính mình. Xét thực, luận đối hấp thiết thành hiểu rõ, Dụ dưới trướng thật đúng là không ai có thể siêu qua được hắn, thuận lý thành chương. Doanh địa cũng giao đến hắn trên tay. Thấy là Âu Lão Di mang tới người, Tế Lệ vội vàng ngăn lại chiến thần cấu trang thể đối địch hành vi, mình mang lấy cấu trang thể tiến lên đón. Xa xa, Tế Lệ hướng về Âu Lão Di nói đến, tôn quý thành chủ đại nhân, ngài tốt. Tế Lệ ngữ khí coi là cung kính có thừa, dù sao hắn hiện tại đối mặt thế nhưng là đứng đầu một thành, tôn quý đến không cách nào lại tôn quý đại quý tộc. Dù có thể không nhìn tất cả thế tục nhân tố, chỉ bằng thực lực nói chuyện, Tế Lệ có thể làm không đến. Bất qua chỉ là cung kính một điểm, Tế Lệ vẫn là rất rõ ràng lập trường của mình. Mặc dù hắn trên miệng hướng ổ ảo gì đánh lấy tiêu hổ, thế nhưng là ánh mắt lại một mực rơi xuống phía sau nàng Anna trên thân. Thân là kiếm sĩ, bản thân hắn đối huyết khí là 10 điểm mất cảm, huống chi Anna căn bản không có che giấu huyết khí của mình, xa xa sẽ lệ liền cảm giác không thích hợp, cùng tới gần đến, hắn liền càng cảm giác hơn đến mình phảng phất đang tới gần một đầu cự long đi đến ổ ảo gì, hai người phía trước 20m địa phương, dễ lệ cũng không dám lại đi xuống, hắn có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, giống như tùy thời đều có thể bị một bàn tay chộp chết đồng dạng, cái này khiến sau lưng của hắn chân trợn. Phát lạnh, nếu như không phải ngồi tại bên trong cấu trạng thể chỉ sợ đã bắt đầu hai chân như nụ ra cảm nhận được xê lệ cảm xúc biến hóa Anna nho nhỏ kinh ngạc một chút gặp may mắn cô ý vị thấp giọng cười cười tiểu gia hỏa này thật là nhạy cảm cảm giác mà nghe tới Anna kia ông cụ non lời nói Âu Lão gì nhịn không được trong lòng đã có cách một chút là nàng căn bản không có che giấu khí tức của mình tối ta bất quá Anna kinh ngạc là có đạo lý mặc dù nàng cũng không có tận lực che giấu khí tức của mình nhưng cũng đồng dạng không có tận lực phóng thích mình như thế đơn thuần khí tức mạnh yếu không phải người bình thường có thể cảm giác được ít nhất phải có như dạ thú nhạy cảm cảm giác Âu Lão Di thân là một tên đại kiếm sư có thể cảm giác được không kỳ quái sẽ lệ bất quá một trung cấp kiếm sĩ, mà lại khoảng cách xa như vậy, còn cách một tầng thật dày thiết giáp, cái này đều có thể cảm giác được cũng quá kỳ quái. Thật ở khoang điều khiển bên trong sẽ lệ cũng không có chú ý tới, ở trên đỉnh đầu hắn một cái viên cầu hình bộ kiện bên trong, ngay tại tản ra vô hình ba động, loại ba động này rất yếu ớt, chỉ ở bên trong buồng lái này quấn quẩn, lại có thể ảnh hưởng người điều khiển cảm xúc. Dụng chế tạo loại này máy móc cấu trang thể thời điểm, hoàn toàn là lấy điệu tinh cấu trang thể làm bản gốc, cơ hồ là giống nhau như lúc sao chép được, trừ thay đổi chất lượng tốt hơn tài liệu, cũng không có đối bộ kiện cùng kết cấu tiến hành bất kỳ cắt giảm. Bao Quát một chút hắn cũng không minh bạch công dụng bộ kiện, cũng cùng một chỗ chế tạo, khoang điều khiển trên đỉnh cái này viên cầu chính là như vậy bộ kiện. Cái này bộ kiện tên khoa học nên gọi là dị thường lực trường biến hóa máy khuyết đại, nó duy nhất công năng chính là đem một vài tham dò đến dị thường lực trường biến hóa, tiến hành phóng đại, để người điều khiển có thể rõ ràng hơn cảm ứng được, từ đó sẽ không đem khả năng sinh ra nguy hiểm cho bỏ qua. Mà cái gọi là dị thường lực trường, Bao Quát khí tức, uy thế, nguy cơ, sát khí cùng cùng tất cả vật vô hình đương nhiên, cái này máy khuyết đại sẽ không không hạn chế phóng đại, không phải vậy thì không phải là nhắc nhở, mà là công kích nó sẽ đem biến hóa hạn chế tại một cái biên độ, tức có thể nổi lên nhắc nhở người điều khiển mục đích, cũng sẽ không cường độ quá lớn mà tạo thành thực chất ảnh hưởng. chương 222 sức thuyết phục chương 222 sức thuyết phục những này địa tinh cấu trang thể mặc dù chỉ là địa tinh đế quốc tuyến hai địa phương phòng giữ bộ đội sử dụng cơ sở loại hình, nhưng đồng dạng đại biểu cho địa tinh đế quốc cấu trang khoa học kỹ thuật tinh hoa, dẫu còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đem những này tinh hoa hấp thu sạch sẽ. vị này là đến từ cự long chi đảo ngũ giai ngân long, ạ vì phỉ đặc biệt lệ anna đại nhân tôi giới thiệu đến. Sẽ lệ sinh sinh ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Cự Long, Cự Long bên trong thượng vị Ngân Long, ngũ giai thượng vị Ngân Long. Nếu như không phải ồ ồ gì giới thiệu, còn có kia vô cùng rõ ràng khí tức đang nhắc nhở, hắn là tuyệt đối không cách nào đem loại kia khổng lồ giữ tận cự thú cùng trước mắt cái này xinh xắn linh lợi tiểu nữ hài liên hệ đến cùng nhau. Nhìn từ ngoài, Anna cùng hắn nhà hàng xóm tiểu nữ nhi không có gì quá lớn khác biệt. Ta, ta, ta đi thông chi rồi đại nhân. Chẳng trách mình sẽ có một loại bị Cự Long để mắt tới cảm giác. Nguyên lai đối phương thật là một đầu cự long, đây cũng không phải là Thiết Lệ có thể xử lý tình huống, tranh thủ thời gian thông báo rộp đại nhân mới được. Câu nói vừa dứt, Thiết Lệ quay đầu vội vội vàng vàng hướng phía doanh địa chạy tới. Không rõ liền lý máy móc cấu trang thể nhóng từ cái khác mấy cái phương hướng trục một hướng cái phương hướng này cuốn đi qua, trên tay ma tinh thủ pháo mở ra, làm ra cảnh giới tư thái. Nhìn thấy các đồng bạn cái dạng này, Thiết Lệ vừa vội, vội lại sợ, sợ đồng bạn làm ra cái gì mạo phạm cử động, tranh thủ thời gian tại nội bộ thông tin tần đạo bên trong quát to lên, đừng làm loạn, kia là ngân long, ngũ giai ngân long Anna đại nhân. Tất cả mọi người bị chấn ngốc, ngũ giai ngân long nàng đến cái này bên trong làm gì nhận được tin tức thời điểm rồi ngay tại sát khe bảo bên trong quan sát ôn bồi dưỡng hồ lanh thép chế tạo phương pháp không phải cái gì bí mật liền ngay cả cặp dịch đều có thể rõ ràng nói ra cụ thể nguyên lý không có gì hơn là bồi dưỡng đặc thù ôn thông qua ôn đi thôn phệ mấy loại cố định chất liệu sau đó ôn sẽ chết đi tồn lưu vật chất cuối cùng hình thành lanh thép lanh thép bí mật lớn nhất là loại này đặc thù ôn là thế nào bồi dưỡng ra đến cần thôn phệ vật liệu lại có cái kia mấy loại giữa lẫn nhau tỷ lệ là bao nhiêu những vấn đề này mới là ảnh hưởng lanh thép chế tạo lớn nhất trứng ngại đương nhiên có phải mổ tinh thần là lớn đây hết thảy vấn đề đều không phải vấn đề. Cùng phẩy mồ tại dục linh dương bên trong dạo qua một đoạn thời gian, vượt qua trọng tố linh hồn ngay từ đầu kia đoạn không ổn định kỳ về sau, dũng liền không kịp chờ đợi đem hắn tỉnh lại, truy hỏi lệnh thép phối phương. Tất cả công cụ cùng vật liệu đều là có sẵn, dũng dùng thời gian 2 tiếng, liền đem bồi dưỡng hồ xây xong. Nhưng là ôn ngay từ đầu bồi dưỡng tốc độ thực tế quá chậm, một ngày trôi qua, bồi dưỡng hồ bên trong cái kia hồ đen giọt nước nhỏ biến thành hai giọt. May mắn phế mồ ngay từ đầu cũng đã nói, ôn bồi dưỡng là bao nhiêu lần tăng, ngay từ đầu là chậm một chút, thế nhưng là khi ngươi có được một hồ ở lúc. Biến thành hai hồ cũng chỉ cần một ngày thời gian mà thôi, đúng lúc này, hắn tiếp vào hắc thiết thành doanh địa gửi tới tin tức, ổ ảo gì mang một đầu ngũ giai cự long đến tìm hắn. Tại bất luận cái gì vị diện, cự long đều là một cái uy danh hiển hách danh tự. Kỳ thật vô luận là sinh vật gì, chỉ cần có thể dáng dấp thân dài 350 mét, nặng đến trăm tấn, đều sẽ trở nên uy danh hiển hách, tựa như thâm viên ác ma cùng lôi đỉnh titan đồng dạng. Cự long nhất tộc thân dài phổ biến tại 30 đến 50m, trong đó hình thể khổng lồ nhất hắc long, thậm chí có thể dài đến 60m, quan về mặt hình thể, bọn hắn liền có ưu thế áp đảo, huống chi cự long hay là tinh thần lực cường đại tham hiểu ma pháp sinh vật, bọn hắn sử dụng ma pháp thậm chí còn có một cái chuyên môn danh tự, long ngựa ma pháp. Tại bọn hắn khổng lồ tinh thần lực tác dụng dưới, cho dù là đơn giản nhất hỏa cầu thuật cũng sẽ có uy lực cực kỳ khủng bố. Sinh vật mạnh mẽ như vậy vậy mà đến tìm hắn. Nếu là lúc trước rồi, nghe tới tin tức này, khẳng định là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, hắn mới không muốn cùng cái gì cự long gặp mặt đâu. Mình cái này hơn 110 cân thịt còn chưa đủ đối phương nhét cái răng. Nhưng là katey do chết mất về sau, do có thể nói đã bài trừ trong tim mình ngất ngợp, lá gan bất chi bất giác biến lớn. Tâm niệm vừa động, ý niệm của hắn lập tức vượt qua xa xôi khoảng cách, di chuyển tức thời đến một bộ linh hồn cấu trang thể thể nội. Dộn năng lực nhận biết mạnh hơn sẽ lệ nhiều, lực chú ý lập tức liền rơi xuống ổ ảo dị sau lưng Anna trên thân. Cùng lúc đó, Anna cũng sinh lòng cảm ứng, quay đầu nhìn về phía Dộn phương hướng. Từ một điểm này cũng có thể thấy được đối phương bất phàm. Nếu như không có ngoài ý muốn, đây chính là đầu kia ngũ giai cự long đi. Dộn rất hiếu kỳ, một đầu ngũ giai cự long, thông qua ổ ảo dị tìm đến mình đến cùng có cái gì mục đích đâu? Dộn mặc dù không hiểu cái gì nhân tình thế sự, thế nhưng là từ đối phương thông qua ổ ảo dị tìm đến mình. Động tác này bản thân liền không cảm giác được địch ý, rồi không chế cấu trang thể hướng ồ ọc gì cùng Anna phương hướng đi đến, mà Anna cũng vượt qua ồ ọc gì, hướng rộm chào đón, vừa đi, nàng nhếch miệng cười một tiếng. Miệng cái này một phát, trực tiếp liệt đến cái ổ, đầu nhanh chóng biến hình nở lớn, từng dãy lân phiến từ dưới da ra lật ra, đạo mắt liền biến ra một trương buồn máu miệng rộng đầu to lớn đột ngột đè vào mạnh khảnh trên cổ, rắc cổ cũng không ngừng rỗi dài nở lớn, lật ra lân phiến. Liên phảng vất tại một cái tiêm tiểu nhân nữ hải trên trui ra một đầu tiền sử cự thú đồng dạng, mấy chục giây, một đầu dài đến 40m màu trắng bạc cự long hiện ra thân hình chỉ là đứng tại kia bên trong liền đạt tới 15, 16 mét cao độ, cánh giương ra, giương cánh chừng dài 50, 60 mét, trực tiếp đem cao lớn chiến thần cấu trang thể cho che đậy tiến vào bóng tối bên trong. Tại quái vật khổng lồ làm nổi bật dưới, sắt thép cự nhân nhìn qua tựa như đồ chơi đồng dạng, ô áo gì liền càng không đáng chú ý, không chăm chú nhìn đều không cách nào từ Anna bóng tối bên trong tìm tới tung tích của nàng. Anna biến thân thứ nhất khắc, rộp liền dừng bước, không tiến ngược lại thụt lùi, lui tiến vào tưởng vây bên trong, nó hơn ba bộ linh hồn cấu trang thể thật nhanh chạy tới, bảo hộ ở rộp bên người, giang hai tay bên trong ma tinh thù pháo cùng hộ thân bất quá hộ thuần đến cùng có thể lên bao lớn tác dụng, dụng trong lòng cũng không nắm chắc, hình thể tại trên lệch quá lớn thời điểm, lại biến thành một loại không cách nào chống lại ưu thế, đối phương một bàn tay chụp được đến, cái gì hộ thuần có thể chịu nổi. Không cần thần trương, tiểu gia hỏa. Biến thân hoàn tất an na mỉm cười nói đến, thế nhưng là giữ tận đầu to lớn, như sấm rền thanh âm, đều để nàng mỉm cười xem ra như thế không ác, ta qua tìm ngươi chỉ bất quá muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Tại thế giới loài người, ta hiện tại cái bộ dáng này rất dễ dàng gây nên khủng hoảng, cho nên bình thường ta đều là biến thành nhân loại dáng vẻ đi khắp nơi. Bất quá bây giờ vì biểu hiện thành ý của ta Tự nhiên là không thể dùng bản thể bên ngoài dáng vẻ cùng ngươi giao lưu, mà lại ta cho rằng hiện tại cái bộ dáng này càng có sức thuyết phục. Chương 223. Vì thế. Chương 223. Vì thế. Dỗ không có bởi vì Anna lời nói liền thất lở, hắn y nguyên không nhúc nhích dơ mình tay pháo nhắm chuẩn cự long đầu to lớn, mấy cái không có tư tưởng linh hồn cấu trang thể cùng dỗ duy trì động tác giống nhau. Trễ lệ mấy người sớm đã bị Anna bản thân dọa sợ, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, trễ lệ cái động tác thứ nhất chính là đuổi tới dỗ sau lưng, run rẩy giơ lên mình tay pháo, mở ra mình hộ thuẫn cũng không phải là mỗi người đều có dũng khí đối mặt giống như núi to lớn quái vật khổng lồ, chúng chi là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cự long xế lệ. Nhưng là vừa nghĩ tới sắc khe bảo thân nhân cùng đồng bạn, hắn cũng không dám lùi bước. Hắn cùng Thiết Thuận thôn vận mệnh đã sớm cùng dồn liên hệ đến cùng một chỗ, hắn có thể chết nhưng không thể mất đi dồn tín nhiệm. Có hắn làm tấm gương, còn sót lại năm cố máy móc cấu trang lục tiếp theo đổi tới gia nhập hộ thuận trận bên trong, cũng mặc kệ dồn một phương như lâm đại địch dáng vẻ. Anna phối hỏi, nghe nói ngươi bây giờ những này cấu trang thể đều là chính ngươi chế tạo, tiêu cấu trang thể bản vẽ cũng là ngươi chính mình thiết kế sao? Hay là từ địa phương khác đạt được? Vô luận là dồn suy đoán bao nhiêu cái lý do, đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Anna hỏi lên vậy mà là như vậy một vấn đề. Chiến thần cấu trang thể cùng trước mắt ánh bạc này, loẹt loẹt quái vật khổng lồ đều không có chút nào liên quan. Nàng vì sao lại quan tâm cấu trang thể bản vẽ là thế nào đến đây này? Nếu như Anna còn duy trì tiểu nữ hài bộ dáng đến hỏi hắn vấn đề này lời nói, dồn sẽ do dự muốn hay không trả lời, nhưng là Anna hiện ra bản thể, dồn cơ hồ không thế nào cân nhắc liền trả lời đến từ người khác tay bên trong đặt được. Có thể là hắn bản năng cảm thấy không thể về vì chuyện như vậy đắc tội loại này cường hành tồn tại. Trả lời vấn đề về sau, dồn lập tức liền tỉnh nỗ qua mình. Mình dạng này có phải là quá qua loa rồi? Lần này hắn rốt cục biết đối phương vì sao lại nói hiện tại cái này ngoại hình càng có sức thuyết phục, nguyên lai like đây chính là sức thuyết phục. Ai? Là từ ai tay bên trong đặt được? Anna cực đại long nhãn vì đó sáng lên, có chút không kịp chờ đợi hỏi, "Đã dự án đồ?" Tất nhiên đã bắt đầu, rột đáp lại cũng không có cái gì tốt chần chờ. Anna long nhãn nhất chuyện, nhẹ gật đầu, gọi là cái tên này. Nàng giống như cũng thật không dám khẳng định bộ dáng. Vậy cái này đã dự án đồ đâu? Bây giờ tại cái kia bên trong. Anna kế tiếp theo hỏi, ngữ khí lộ ra rất nóng lòng. Trốn đến một bên ồ ạt dị kinh ngạc nhìn Anna một chút theo đạo lý lý thuyết ngũ giai ngân long thế nhưng là sống mấy ngàn năm láo quái vật không nên thất thố như vậy mới đúng khó nói cái này đã dị hãy đổ tin tức đối nàng rất trọng yếu chết rồi dũng đáp lời chết Anna phi thường chấn kinh gầm thét hỏi làm sao lại chết chết như thế nào là ai đã giết nàng một hơi hỏi mấy cái vấn đề thân tình kia vô cùng lo lắng bởi vì tâm tình quá kích động nàng cái kia khổng lồ thân thể vô ý thức ép về đằng trước dũng một pháo hướng Anna bên chân vọt tới đạn năng lượng trên mặt đất nhấc lên một cái hố sâu đây là một cái cảnh cáo Không thể không nói, ngũ giai cự long đối do báp lực là phi thường lớn, đổi lại những sinh vật khác không có đạt được cho phép liền tiến vào tầm bắn phạm vi. Hắn khẳng định là trực tiếp nã pháo, làm sao có thể sẽ còn sớm cảnh cáo? Không tới một khắc cuối cùng, dù cũng không muốn cùng một đầu cự long phát sinh xung đột. Cảnh cáo ý vị 10 phần một pháo cũng làm cho Anna bình tĩnh lại. Lông ngực của nàng như gió dương đồng dạng vừa đi vừa về cổ động mấy lần, giữa sân tất cả mọi người rõ ràng nghe tới tiếng hít thở kia lúc chỗ sinh ra tiếng rít, tựa như thổi mạnh mười cấp cường phong đồng dạng. Chỉ là một cái hô hấp liền có như thế như thế, máy móc cấu trang bên trong sẽ lệ đảng nhân loại sắc mặt càng phát ra trắng bệnh. Tỉnh táo lại Anna lạnh lùng quét rồi một chút, thân là một đầu ngũ dai cự lòng, Anna còn là lần đầu tiên bị người cảnh cáo. Nếu như không phải đại diải đổ quan hệ trọng đại, Anna khẳng định sẽ tắt qua một cái, cho cái này dám to gan xem thường mình người một bài học. Đại diải đổ là thế nào chết? Anna tỉnh táo lập lại lần nữa lấy chính mình vấn đề, nửa khí mặc dù đã không còn kích động, nhưng lời nói ở giữa uy thế càng sâu, không người nào dám hoài nghi. Nếu như dũng trả lời không thể để cho nàng hài lòng lời nói, xung đột không thể tránh được. Dũng chân chờ một chút, hắn lại không phải đồ đần, nhìn thấy đại diải đổ đối đầu này cự long giống như rất trọng yếu dáng vẻ khó nói tình hình thực tế nói hắn là bị mình giết chết cái này hậu quả khẳng định sẽ rất nghiêm trọng a muốn hay không nói dối lừa nàng đâu giờ khắc này dộn tâm lý lần thứ nhất sinh ra nói dối suy nghĩ đáng tiếc không có cơ hội sống hơn 5.000 năm cự lòng, chí ít về phương diện lịch duyệt là không ai có thể so sánh dộn cái này một trận chờ nàng liền lập tức kịp phản ứng là ngươi là ngươi giết chết đạ đại dịải đổ chính là không phải Anna ngữ khí lần nữa kích động lên dộn trong lòng trầm xuống ma tinh thủ pháo lập tức bị hắn nắm thật chặt cơ hội liền muốn phát động bất quá Anna nữ khí mặc dù kích động nhưng lại cũng không có sát ý cũng không có nhào lên cho đa dị giải đồ báo thủ cái gì. Dụ Trâm mặc để Anna biết mình đã đúng, đúng, nàng lo lắng hỏi, "Vậy ngươi có hay không tại đa dị giải đồ trên thân tìm tới thứ gì?" "Nhật ký." "Dụ ký." "Thủ chát cái gì loại hình?" Anna lời nói vừa rơi xuống, trong sân tất cả mọi người, bao quát ồ áo gì đều ôm miệng trận, nguyên lai nàng để ý không phải đa dị giải đồ sinh tử. Như vậy cũng tốt, chỉ cần không phải sinh tử đại thủ, sự tình liền có cứu vãn chỗ trống. "Thủ chát." "Đa dị giải đồ thủ chát." Đó chính là ghi chép chiến thần cấu trang thể bản thiết kế đồ vật, khó trách Anna ngay từ đầu liền hỏi cái này chút cấu trang thể sự tình. Nguyên lai nàng là lấy cấu trang thể làm manh mối tìm tới. Rốt suy tư một chút, thẳng đến Anna bởi vì hắn trần chờ đều lộ ra không kiên nhẫn thời điểm, hắn mới gật gật đầu. Có. Cho ta nhìn một chút. Anna lo lắng đem cổ đưa qua đến, thật vất vả tìm được manh mối. Anna tâm tình vào giờ khắc này là như thế không kịp chờ đợi, cho nên nàng đều không thể không chế tâm tình của mình, trong lời nói vô ý thức mang theo một loại giọng ra lệnh. Rốt không chút do dự cự tuyệt, không cho. Nói đùa, đã giải đồ thủ chắc thế nhưng là ghi lại chiến thần cấu trang thể thiết kế vật đồ, cho nàng xem xét, cấu trang thể tất cả bí mật liền bị nhìn hết hiện tại chiến thần cấu trang thể tạm thời vẫn là ruột có thể chế tạo mạnh nhất cấu trang là hắn dị trượng lớn nhất chỉ bằng Anna một câu liền giao ra làm sao có thể đối với ngũ giai cự long loại tồn tại này đã gặp qua là không quên được cũng không phải là khó khăn gì sự tình liền ngay cả rất nhiều ma pháp sư đều hiểu được ký ức thuật loại hình tạm thời tăng lên trí nhớ ma pháp bị đối phương nhìn một chút liền cái gì bí mật đều không có người không đồng ý Anna giống giận vô biên uy thế từ trên người nàng như bài sơn đảo hải trào ra cự long trời sinh liền có đối hạ cấp giống loại cưỡng chế bị áp mọi người xưng là long ủy Bình thường sinh vật đụng phải Cự Long, chỉ là loại này uy thế vô hình cũng đủ để cho bọn hắn tay chân như nhũn ra. Chương 224. Nhìn một chút. Chương 224, nhìn một chút. Hiện tại Long Uy đột nhiên một phát, có tính nhắm vào tuân hướng rộn vị trí, phía sau sẽ lệ bọn người lập tức kinh hồn tăng đảm, tay chân như nhũn ra. Người điều khiển một phát mềm, máy móc cấu trang lập tức liền mất đi khống chế, bịch bịch ngã ngồi tới đất bên trên. Không riêng sẽ lệ bọn người, đối mặt loại này vô biên uy thế, cho dù là cấu trang thể linh hồn, cũng bản năng rung động không thôi, phát ra o o o tiếng ai minh nhờ có cấu trang thể linh hồn cùng dộn có tầng sâu liên hệ mới không có bị uy thế áp đảo. Tệ lệ trái tim tại điên cuồng nhẹ lên, Áp Bách lấy huyết dịch cao tốc lưu động để thai của hắn chống đều có thể nghe tới kia bịch, bịch cuồng loạn âm thanh. Hắn cảm giác được toàn thân của mình đều tại như nhũ ra, trái tim đều nhanh nhẹn ra lồng ngực, hô hấp khó khăn. Nhưng là ta không biết vì cái gì, Tệ lệ tinh thần lại vô cùng thanh tỉnh, hắn không ngừng trong lòng bên trong hướng về phía mình kêu to, không thể dạng này, không thể dạng này. Về phần tại sao không thể dạng này, hắn đã không có tinh lực đi nghĩ lại, giờ này khắc này trong lòng hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là đứng lên. Ngồi trên mặt đất một tác chế, dễ lễ chỗ điều khiển cấu trang thể. Vậy mà thật tại Long uy áp bách dưới, run run rầy rầy một lần nữa đứng lên đáng tiếc trừ hắn ra, còn sót lại năm cố máy móc cấu trang liền không có dạng này ý chí, ngồi sập xuống đất, hôn thân ở rung động. Rộn núi mày, một đạo ý niệm truyền ra ngoài. Trừ dễ lễ bên ngoài, nó hơn năm cố máy móc cấu trang khoang điều khiển bên trong, tất cả sáng ngời toàn bộ dập tắt, cùng ngoại giới liên hệ cũng triệt để đoạn tuyệt. Tại cấu trang thể nội bộ nơi trọng yếu, ngủ say linh hồn thức tỉnh, nó tiếp quản cấu trang thể không chế, vững vàng đứng lên. Rộn tại kiến tạo máy móc cấu trang thể lúc cái liền đã làm một chút phòng ngừa người điều khiển phản loạn dự phòng biện pháp. Tại máy móc khống chế hình thức bên ngoài, gia nhập linh hồn hạch tâm, chuẩn bị tại lúc cần thiết, linh hồn hạch tâm có thể tiếp quản khống chế. Nhưng là do hiện tại cao cấp linh hồn số lượng rất không đủ, chỉ dùng đến chế tạo linh hồn cấu trang thể đều không đủ, cho nên những này máy móc cấu trang bên trong linh hồn hạch tâm sử dụng linh hồn toàn bộ đều là tương đối thấp cấp, cường độ vừa mới đủ khu động cấu trang, nhưng là phản ứng cùng trí lực đều so với bình thường linh hồn cấu trang muộn động nhiên. Bất quá dùng tại loại tình huống này đã đầy đủ. Minh Uy thế vậy mà không dọa được đối phương. Thật chẳng lẽ muốn động thủ sao? đối mặt dồn phản ứng, Anna không khỏi do dự. nàng đang tìm kiếm một vài thứ thực tế đối nàng quá trọng yếu, động thủ dễ dàng, diệt đi trước mắt những này sắt thép giá đỡ cũng dễ dàng, nhưng vừa động thủ liền không có cứu vãn chỗ trống. nếu như rột thật thá chết chứ không chịu khuất phục, vậy nhưng làm sao bây giờ? coi như giết chết rồi, cũng không nhất định có thể được đến mình cần thiết đam Anna. Anna trên mặt thần sắc tại biến ảo chập chần, ô ảo gì còn là lần đầu tiên tại có lân phiến sinh vật trên mặt nhìn thấy qua phức tạp như vậy biểu lộ. do dự nửa ngày, Anna cuối cùng vẫn là không có động thủ, nàng thu hồi mình như thế, cải thành lợi dụ nói, tiểu gia hỏa. Ngươi cần gì điều kiện, mới nguyện ý để ta nhìn một chút kia bản thủ chát Nói đến đây câu nói thời điểm, Anna hình thể bắt đầu co lại nhỏ, trên thân lân phiến trục sắp xếp tối lui, lộ ra bóng loáng non mịn da thịt, mấy chục giây về sau, một lần nữa biến trở về trước đó cái kia sinh sản lanh lợi nhân loại tiểu nữ hài Nhìn xem trên người nàng kia màu bạc trắng váy trang, dỗ đột nhiên phi thường rất hiếu kỳ, quần áo cũng là thân thể bộ điểm biến hóa sao? Cự long hình thái thời điểm, Anna trên thân cũng không có mặc quần áo. Vì cái gì nhân loại hình thái lúc lại có đâu? Người trong sân lập tức đẩy sau đầu hạt tuyến, Anna huyết thái dương phụ cận còn có gân xanh đang cuộn loạn cái này cỡ nào không tim không phổi ra hỏa mới có thể dối loại tình huống này hỏi ra loại vấn đề này nhưng cái này cũng không thể trách lỗi giống hắn loại này chuyên chú vào kỹ thuật cùng nguyên lý ra hỏa đến nói cứ long hình thái chuyển biến nguyên lý đối với hắn mới là càng có lực hấp dẫn anna khòe miệng co giật mấy lần cố nén buộc phát xúc động đáp lời ta trả lời ngươi vấn đề này ngươi liền có thể nắm tay đâm để ta nhìn một chút sao không được do quả quyết tự tuyển vậy ngươi cần gì điều kiện mới nguyện ý để ta nhìn một chút đâu Anna cơ hồ đến buộc phát biên giới, nàng nghiến răng nghiến lợi nói đến, không muốn chỉ mới nghĩ nói không được, loại chuyện này đối ta rất trọng yếu, ngươi có thể suy nghĩ một chút có cái gì là ta có thể làm được, có thể đền bù ngươi cho ta nhìn thủ chát về sau tổn thất. Đối với cao ngạo cự lòng đến nói, nàng có thể làm ra dạng này thực đã là phi thường khó được, đặc biệt là cuối cùng một đoạn văn, kia đối với một thất ngũ giai cự lòng đến nói có thể tính được ăn nói khép nép, cơ hồ chính là cầu khẩn, nếu như dồn lại cự tuyệt, hậu quả khó mà lường được. Ô ảo gì cũng không hy vọng cuối cùng lại biến thành bộ dạng này, nơi này chính là địa bàn của nàng, thật đánh lên mặc kệ ai thua ai thắng làm hỏng đều là đồ đạc của nàng không phải Anna đại nhân để ta nói với hắn hai câu có thể chứ thừa dịp rồi còn không có đáp lại ô L gì tranh thủ thời gian ngắt lời nói đến tận lực vận dụng đấu khí ô L gì âm thanh lượng phi thường đủ không như vậy nàng thật sợ cảm xúc kích động Anna sẽ nghe không được Anna kỳ thật càng sợ trở mặt chuyện này đối với nàng tìm kiếm đáp án một điểm trợ giúp đều không có nếu như này làm sao tăng manh mỗi lần nữa gãy mất lời nói nàng đoán chừng chính mình thật sẽ phát điên O L gì sung phong nhận việc ra sung làm khách khách nàng đương nhiên là cầu còn không được vội vàng cảm kích nhìn nàng một cái có chút gật gật đầu Ô áo gì bay đến rụt bên người, để thấp thâm thanh lượng hỏi, "Rốt, kia bản cái gì thủ chặt bên trong có rất cơ mật đồ vật sao?" Các nàng dưới liền hỏi mấu chốt của vấn đề điểm, nếu như không có rất cơ mật đồ vật, cho Anna nhìn một chút tự nhiên không có gì cái gọi là. Rốt nhẹ gật đầu. "Ngươi chỉ là đơn thuần không nguyện ý để bên trong cơ mật bị người nhìn lại, hay là không muốn giúp Anna?" Nàng muốn làm rõ ràng rốt không nguyện ý nguyên nhân, nếu như là giải nhất lời nói còn dễ nói, nếu như là điểm thứ hai lời nói, hảo hữu xong đời, trở lấy đánh lên đi. "Cơ mật, không thể nhìn." Rốt nói đến. Ô Âu Dĩ thở dài một hơi, phân tích Ngươi nhìn Anna bộ dạng này, cái kia thủ chát ghi chép nội dung khẳng định đối nàng rất trọng yếu, thủ chát bên trong sẽ không toàn bộ đều là cơ mật đổ vận, luôn có một chút đối với ngươi mà nói không tính bí mật bộ điểm, có lẽ Anna cần thiết tin tức chỉ ở những cái kia không then chốt nội dung bên trong đâu. Ngươi đem không phải mấu chốt bộ điểm lấy ra cho nàng nhìn xem, đem nàng trấn an đi qua chẳng phải được rồi. Ta biết ngươi mặc dù không sợ nàng, nhưng nàng đại biểu cũng không chỉ là chính nàng một cái, còn có phía sau cường đại cự long nhất tộc, vì loại chuyện này, cùng toàn bộ long tộc kết toán quá không có lợi. Dù không sợ Đích xác không sợ, mặc dù Anna giờ phút này có được đem hắn 10 bộ cấu trang thể phá thành vụn vật năng lực, nhưng Lam mà thật không sợ. Kỳ thật hắn hiện tại tâm lý cũng rất kỳ quái, vì cái gì mình sẽ không sợ đâu. Trước kia không có nắm giữ ý niệm chuyển di thời điểm, hắn nhưng là vừa nghe đến tẹt đĩ ruột văn danh tự liền chạy trối chết. Hiện tại đối mặt so đạt địch là tư ta không biết mạnh bao nhiêu ngũ giai cử lòng, mình vậy mà một điểm sợ hãi cảm xúc đều không có. Nếu như Anna nghiêm túc, sát khê bảo cũng tránh không khỏi ngũ giai cử long có phẫn nộ đi. Nhưng kỳ quái là, rốt chính là không sợ, từ khi tẹt đĩ ruột văn sau khi chết, hắn liền không sợ hãi đi ruột là ác mộng của hắn. Anna không phải. Bất quá Âu áo gì cũng nói đúng, không cần thiết bởi vì dạng này sự tình đắc tội toàn bộ Long tộc. Đại giải đổ thủ trát đối rộp đến nói, duy nhất cơ mật chỉ là cấu trang thể bản thiết kế mà thôi. Nghĩ đến cái này bên trong, dồn gật gật đầu, ta để người khác đưa qua không. Thủ trát tại hắn chấp nhận bên trong, hiện tại hắn chỉ là ý niệm chuyển di tới, bản thể cũng không có tại cái này bên trong, còn cần đưa tới. Chương 225, Âu Long. Chương 225, Âu Long đưa hàng khổ lực tự nhiên là đủ dồn đổ cái này tốc độ phi hành nhanh nhất ra hỏa. Mấy phút đồng hồ sau nhanh như điện chớp dozo giống một đầu tia chớp màu xanh lam đồng dạng sẽ qua, bay đến ôl dì trước người ném một bản da dê sách, sau đó liền cấp tốc quay đầu trốn vào đồng hoang sa vọt. Mặc dù là cấp 9 ma thú, nhưng nó cùng Anna cũng không phải một cái cấp độ tồn tại. Quang tia mênh mông khí tức liền đủ để nó kinh hồn thắng đảm. đạm. Ôl dì cầm tới chính là đã kéo xuống bản vẽ đã dì ái đồ thủ chát, thường thường không có gì lạ trong địa. Ôl dì nhìn không ra có cái gì chỗ đặc thủ, cứ như vậy, giá trị liền đều ở bên trong cho bên trên. Trở lại Anna bên người, thủ trát vừa đưa tới một nửa, liền bị ép không kịp đem Anna một đem mà mất, một câu chân thành tạ ơn từ miệng của nàng bên trong truyền tới. Olg một trận kinh ngạc. Cự Long ghi chép cùng truyền thuyết nghe nhiều, nhưng cho tới bây giờ ta không biết bọn hắn lại còn sẽ nói tạ ơn. Đây là ngạo mạn, Cự Long nhất tộc sao? Anna cầm thủ chát nhanh chóng xem một lần, thủ chát nội dung cũng không nhiều, có giá trị nhất đoán chừng chính là bản vẽ kia mà thôi. Lấy Anna đọc tốc độ, một phút liền có thể xem hết. Xem hết thủ chát sau Anna nắm bắt thủ chát, ngón tay chỉ vào trong đó một tờ kích động nói đến, không sai, chính là cái này đã giải đổ, chính là hắn, bối ngươi hoàng gia phòng thí nghiệm, chính là người nơi này đem con của ta bắt đi. Cái này đã giải đổ còn để lại những vật khác không có. Có hay không ghi chép bối ngươi hoàng gia phòng thí nghiệm vị trí đồ vật. Anna cảm xúc đống nhiên lại kích động lên. Ô áo gì rốt cuộc minh bạch, vì cái gì một cái ngũ giai cử long sống đến thiếu hơn 5000 năm lão quái vật, vì cái gì đối với việc này sẽ nhiều lần không kiềm chế được nỗi lòng, thậm chí không tiếc ăn nói khép nép cầu thận, nguyên lai chuyện này liên quan đến con của nàng, một đầu con nhỏ ngân long bị hoàng gia bối ngươi phòng thí nghiệm bắt đi rồi. Đa Gia đồ lưu lại đồ vật coi như nhiều, mấy trăm ngàn cả giả kim, cùng một đống cấp bốc trở về vũ khí áo giáp cùng các loại vật tư cái gì cần có đều có, cơ hội là đáng tiền hắn đều cấp bốc trống không. Nhưng là tại tất cả mọi thứ bên trong tuyệt đối không có cái thứ hai đồ vật có quan hệ cái này đối người hoàng gia phòng thí nghiệm bất kỳ tin tức gì ngay từ đầu dộ cũng đối phòng thí nghiệm này rất yếu kỳ có thể cùng chiến thần cấu trang thể bản thiết kế phóng tới cùng một chỗ có thể hay không cũng là một cái cấu trang kỹ thuật phi thường cao địa phương đâu đáng tiếc tiến vào xã hội loài người về sau dộ tận lực tìm hiểu qua phòng thí nghiệm này tình huống thế nhưng là vô luận luyện kim thuật công hội há cám luyện kim hiệp hội hay là doanh binh công hội cùng đạo tặc công hội đều không có liên quan tới cái tên này bất kỳ ghi lại nào vì thế Lúc trước nhận nhiệm vụ tình báo lái buôn dạng này, đối phụ trách tìm hiểu tin tức sẽ lẽ nói một câu nói như vậy, ngay cả tứ đại nghiệp đoàn đều chưa từng nghe qua tổ chức, khả năng duy nhất chính là vị diện khác tổ chức. Từ đây rồi cũng tuyệt tìm hiểu tổ chức này suy nghĩ, không nghĩ tới hôm nay lần nữa nghe tới cái tên này, mà lại đối phương còn đem một đầu ngân long ấu long bắt đi rồi. Cự Long là sinh vật hùng mạnh, bọn hắn đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất, không có thiên địch, không sợ hãi, duy nhất cần kiêng kỵ chỉ có chiếm cứ vị trí chủ đạo nhân loại mà thôi. Nhưng bọn hắn kiêng kỵ chỉ là nhân loại cái này giống loài, mà không phải bất cứ một cái nhân loại cá thể. Cự Long là độc hành tính Lãnh địa quan niệm rất mạnh sinh vật, trừ giao phối thời điểm, thời gian còn lại đoạn, cho dù là mình phối ngẫu, cũng là không cho phép tiến vào đối phương lãnh địa. Đây cũng là cự long tại tiến hóa rất dài sử thượng phát triển ra đến tập tính, bởi vì cự long sức ăn quá lớn, một cái phạm vi lãnh địa bên trong đồ ăn, có lẽ vừa vặn tại bảo trì sinh thái cân bằng tình huống dưới nuôi sống một đầu cự long. Cự long tuổi thọ cực kỳ dài dòng buồn chán, bình quân tuổi thọ cao tới 7,000 tuổi, càng có một ít đột phá ngũ giai cự long có thể sống đến hơn 10.00 10 tuổi. Cùng bọn hắn giải rằng dạt tuổi thọ đem đối ứng chính là bọn hắn kia cực kỳ thấp sinh dục suất. Hai đầu thành niên cự long vợ chồng, mỗi lần giao phối thụ thai sát xuất thành công chỉ có 3%. Cũng chính là giao phối 100 lần, chỉ có 3 lần là có thể thành công thụ thai. Thụ thai thành công trứng rồng, cần 10 năm nợ kỳ. Trứng rồng nợ là dựa vào nhiệt độ, quá nóng quá lạnh nhiệt độ đều không thể, nhất định phải một cái nhiệt độ ổn định, thông gió, tiếp xúc thiên địa nguyên tố trong hoàn cảnh bảo trì 10 năm trở lên thời gian. Hạ khắc như vậy điều kiện, dẫn đến cự long sinh dục suất cực kỳ thấp. Nhưng cái này còn không phải duy nhất, từ nợ đến trưởng thành, cự long phải đi qua dài 500 tuổi nhỏ sinh kỳ thời kỳ này hấu long thân thể cùng tâm trí đều không có thành thủ, còn chưa đủ lấy có được độc lập sinh tồn năng lực. Đụng một cái bên trên địch nhân cường đại, hoặc là đột biến khí hậu, thậm chí lớn kinh hãi, cũng có thể tạo thành chất diệu. Bình thường thành công nợ cự long, chỉ có 40% là có thể an toàn vượt qua hấu sinh kỳ. Cái này dẫn đến cự long số lượng một mực không cách nào tăng trưởng, thậm chí còn có đến vài lần cơ hội diệt tuyệt. Nhưng là cự long dù sao cũng là cự long, bọn hắn là sinh vật có trí khôn, trời sinh tập tính có thể thông qua ngày mai đến cải biến. Thu thai tỷ lệ thấp, bọn hắn thông qua gia tăng giao phối số lần đến giải quyết. Một lần phát tỉnh kỳ bên trong. Phối ngũ song phương sẽ giao phối hơn 100 lần, trừ phi là một phương nào có không dục mắc bệnh, hoặc là quá không may, nếu không đều có thể mang thai. Coi như một năm mang không được, năm thứ hai có thể lại đến. Cự Long có dài đến bốn năm sinh dục kỳ, luôn có có thể mang thai thời điểm. Mà nhiệt độ ổn định, thông gió, tiếp xúc thiên địa nguyên tố nở hoàn cảnh, bọn hắn dùng tiến tạo ra sinh địa đến giải quyết. Bọn hắn tại rời xa đại lục địa phương tìm một cái cự đại hòn đảo, yêu cầu khí hậu hoàn cảnh phù hợp, nguyên tố dư thừa địa phương, từ các nơi trên thế giới vận đến đại lượng cao sản động từ vật, thông qua có ý thức chăn thả cùng quản lý, để nó dưỡng già lớn mạnh. Kể từ đó. Long Đảo liền có đại lượng nơi cung cấp thức ăn. Những thức ăn này nơi phát ra có thể tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong cung cấp nuôi dưỡng số thất trở lên cự long. Sau đó sẽ có số thất cự long trường kỳ chiếm cư tại Long Đảo, nghiêm khắc quản lý nơi sinh. Toàn thế giới tất cả cự long sinh dục trước đó địa đều sẽ trở về Long Đảo. Khi sinh ra địa bên trong sinh hạ trứng rồng. Thông qua loại phương pháp này, cự long nhất tộc đem trứng rồng nở suất bảo trì tại một cái tương đối cao trình độ. Nở về sau, ấu long sẽ còn tại Long Đảo bên trong vượt qua năm năm ấu sinh kỳ. Tại Long Đảo bên trong học tập tri thức cùng kỹ xảo. Thông qua đủ loại biện pháp. Cự Long nhất tộc thành công tại nhiều lần lâm diện tuyệt quan khẩu lui trở về, bây giờ, trên toàn thế giới cự long số lượng đã đạt tới 200+, thớt, đã đạt tới sinh sôi an toàn tuyến. Theo đạo lý đến nói, ấu long từ trứng rồng đến trưởng thành trước đó đều tại thủ vệ xâm nghiêm trên đảo rồng, làm sao có thể bị người khác bắt đi đây? Anna mặt đỏ lên, nói quanh co nói đến, con của ta không có lưu tại trên Long đạo. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ trong đó có cái gì ẩn tình. Chương 226, tôi chủ tử. Chương 226, tôi chủ tử. Tiến vào ngũ giai về sau mới sản xuất mình đứa bé thứ nhất, đối với Anna đi nói, đứa bé này chính là nàng bà bối, đầu này Hỗ Long cũng không có lưu tại Long đảo bên trong, mà là bị mang về Anna Long lĩnh, tại kia bên trong, nàng mời hơn 100 tên nhân loại chuyên môn hầu hạ con của nàng. Từ mới nhân loại điểm này cũng có thể thấy được, Anna nhưng thật ra là một cái dũng cảm tiếp nhận mới sự vật, cũng có can đảm đánh vỡ truyền thống cự long. Vũ về cự long đang chiếu cố trẻ nhỏ phương diện, tuyệt đối không có tâm tư cẩn thận nhân loại đảm nhiệm. Con của nàng, tại người chuyên nghiệp loại người phục vụ phục thị dưới, trôi qua so Long đảo bên trong trưởng thành bất luận cái gì Hỗ Long đều muốn khỏe mạnh trưởng trắng. Dựa theo loại này suy xu thế xuống dưới, con của nàng khỏe mạnh trưởng thành là tuyệt đối không có vấn đề. duy nhất để đầu nàng đau chính là nhân loại tuổi thọ quá ngắn ngủi, mấy trăm năm ấu sinh kỳ, long lĩnh bên trong người phục vụ đổi một nhóm lại một nhóm, có lẽ cũng là bởi vì những thị giả này bên trong nào đó một vị xảy ra vấn đề, cho nên long lĩnh bên trong có ấu long tin tức bị truyền ra ngoài. Nào đó một ngày, Anna bởi vì một ít sự tỉnh trở về long đảo lúc, bay đến nửa đường thời điểm, lại thu được hải tử huyết mạch kêu gọi. Loại này thông qua cộng đồng huyết mạch cộng hưởng truyền lại đạt tin tức, có thể không nhìn khoảng cách xa gần, nháy mắt truyền đạt. Đoạn tin tức này nội dung chủ yếu là kêu cứu. Con của nàng nói cho nàng, có một đám xa lạ nhân loại chính xông tiến vào Long Lĩnh, đồ sát lấy thủ vệ Long Lĩnh ma thú. Sau đó tin tức liền đoạn tuyệt, đợi nàng lòng nóng như lửa đốt trở lại Long Lĩnh lúc, phát hiện tất cả người phục vụ cùng thủ vệ đều bị tàn sát nhất định. Dùng hết tất cả phương hướng, đều không cách nào tìm tới một kia manh mối, cơ hội tại nổi điên thời điểm, nàng lần nữa thu được Hải Tử huyết mạch kêu gọi. Lần này huyết mạch kêu gọi rất ngắn, chỉ phải gấp truyền lại mấy cái hình tượng, mấy cái danh tử. Trong đó một cái hình tượng là rộng rãi trong phòng không gian, tất cả cửa sổ đều bị thô to cây sắt phong bế, chỉ còn lại cổng có thể thông hành, nhưng là tại cửa ra vào trái phải lại đứng thẳng hai cỗ cao lớn sắt thép tự nhân, kia hai cỗ sắt thép cấu trang thể. màn này để Anna biết, con của mình bị giam tại một chỗ như vậy. một cái khác hình tượng là, một trương to lớn sát bản, một đống rõ ràng là nhân viên nghiên cứu nhân loại vây quanh, trên tay bọn họ có đủ loại công cụ cùng ký lục nghi khí, trong đó một người tay bên trong còn rơ một ống tươi mới long huyết, tựa hồ vừa rút ra. màn này để Anna lòng nóng như lửa đốt, những nhân loại này rõ ràng tại cầm nàng hài tử tại làm nghiên cứu. cái thứ ba hình tượng là một người mặc pháp bào màu đen nhân loại, một mặt ý cười dùng hai tay tại biến ảo các loại pháp thuật, hiển nhiên là đang dỗ nàng hài tử. Màn này còn mang theo một cái tên, Đạ Duyện Đồ. Cho nên trước đó nghe tới Đạ Duyện Đồ chết rồi, nàng mới có thể kích động như vậy, người này rất có thể là cái chỗ kia một cái duy nhất đối nàng Hải Tử duy trì thiện ý nhân loại, nếu như không phải là bởi vì Hải Tử manh mối còn không có tìm tới, nàng sẽ dồn tâm đều có. Chứ những hình ảnh này bên ngoài, còn có mấy cái danh tử, tỉ như bối ngươi hoàng gia phòng thí nghiệm, long tộc sinh sôi nghiên cứu tổ, dị hình cấu trang vân vân đoạn tin tức này để Anna biết mình Hải Tử tạm thời còn không có nguy hiểm, điều này cũng làm cho nàng nhẹ nhàng trở ra, chỉ cần không có chết, kia hết thảy đều sẽ có hy vọng. Thế nhưng là từ lần kia huyết mạch kêu gọi về sau, chọn vẹn qua thời gian 3 năm, đều không tiếp tục thu được bất kỳ tin tức. Kia thời gian 3 năm bên trong, Anna vì tìm kiếm con của mình, giấu chân đạp biến toàn bộ thế giới tất cả nơi hẻo lánh, càng phát động lòng tộc bên trong tất cả quen thuộc đồng bạn cùng một chỗ hỗ trợ, bởi vì sợ đối phương phát giác nàng truy tra, sẽ đối nàng hại tử bất lợi, cho nên tất cả truy tra đều là trong bóng tối tiến hành. Trong 3 năm tin tức đoạn tuyệt, vẫn là để Anna cơ hồ tuyệt vọng, thẳng đến 3 năm sau nào đó một ngày, đột nhiên lại thu được hài tử huyết mạch tiêu gọi. Lần này huyết mạch tiêu gọi kéo dài thời gian tương đối dài, thậm chí nàng còn cùng hài tử tiến hành giao lưu. Anna hải tử là một đầu giống được ngân long, tên là Ổ Chủ Tủ, tại Long Ngư bên trong, Ổ Chủ Tủ là trí tuệ ý tứ, Anna hy vọng con của mình là một cái có trí tuệ cử long. Ổ Chủ Tủ cũng không có cô phụ mẫu thân kỳ vọng, tuổi con nhỏ liền đã biểu hiện ra lớn lao trí tuệ, bị bắt về sau, hắn cũng không có biểu hiện được thất kinh, càng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là rất phối hợp đối phương bài bố. Bởi vì phối hợp của hắn, nhân loại dần dần đối với hắn mất đi cảnh giác, cũng tại 3 năm sau một lần che đậy mở ra thời điểm tìm tới cơ hội cùng Vương Sa Mẫu thân giao lưu. Tại một lần kia giao lưu bên trong, Ổ Chủ Tủ nói cho Anna Hắn không cách nào biết được đây là một cái gì địa phương, nhưng từ phương xa thổi tới trong gió ẩn chứa đại lượng thủy nguyên tố, có thể suy đoán kia là một cái khoảng cách hải dương cũng không xa vị trí, thậm chí có thể là tại một cái trên hải đảo. Toàn bộ phòng thí nghiệm chiếm diện tích vô cùng rộng rãi, nhân viên cũng mười điểm đông đảo, nhưng ổ chủ tử có khả năng tiếp xúc người lại tựa hồ như đều trải qua ngăn cách với đời sinh hoạt. Phụ trách chiếu cố hắn là một vị trẻ tuổi nhân loại, tên gọi Đạ Duyện Đồ, là một tên cấu trang sư, luyện kim thuật sĩ, đồng thời cũng tu tập vong linh ma pháp, nhưng là hắn vong linh ma pháp trình độ vô cùng thấp, ngược lại là cấu trang thể năng lực mạnh phi thường. Từ tiếp xúc bên trong, Ổ chủ tổ phát hiện, đối phương đối với ngoại giới sự vật phi thường tò mò, hắn nghe qua cơ hồ tất cả danh từ, nhưng đại bộ phận điểm đều chỉ là nhìn qua hình ảnh, mà không có gặp qua vật thật. Ổ chủ tổ là đối phương nhìn thấy qua duy nhất một đầu cự long, hắn còn hỏi Ổ chủ tổ, bên ngoài là không phải có rất nhiều cự long. Lần này huyết mạch kêu gọi bên trong, Ổ chủ tổ đem mình tình hình gần đây giới thiệu một lần, cũng để mẫu thân an tâm, người nơi này chỉ đối nghiên cứu hắn có hứng thú, nhưng không có hứng thú tổn thương hắn, ngược lại đang nghiên cứu có thành quả về sau, trái lại để hắn tu mạch rất nhiều. Chứ không có tự do bên ngoài, hết thảy đều rất tốt. Giam giữ hắn địa phương lâu dài đều có ma pháp bình thường, rất khó tìm được cơ hội tiến hành huyết mạch tiêu gọi. Chưa hết, ổ chủ tử còn lộ ra mình một cái dự định, bởi vì đa giễ đồ đối với ngoại giới quá hướng tới, cho nên hắn chuẩn bị mê hoặc đối phương thoát đi nơi này. Biết được hài tử không có nguy hiểm tính mạng, sinh hoạt trôi qua tạm thời cũng không tệ lắm thời điểm, Anna cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, bất quá nàng vẫn là không có đình chỉ tìm kiếm ổ chủ tử cố gắng. Bởi vì có đầu mối mới, cho nên nàng lần này đem chủ yếu tinh lực đặt ở hải đảo, ven biển địa phương, có ma lực bình thường địa phương vân vân đáng tiếc lại là 4 năm qua đi, vẫn là không thu hoạch được gì. Thang đến nào đó một ngày, Ổ chủ tù lần nữa kêu gọi nàng, nói cho nàng Đạ Dĩ ái Đồ đã một tháng trước chạy đi, cũng mang đi một loại cấu trang thể bản thiết kế, loại này thiết thảo luận đồ nguyên hình Ổ chủ tù đã nhìn qua, cũng đem cái này nguyên hình đồ án chuyển tới, chính là rốt sử dụng chiến thần cấu trang thể. Sau đó thời gian 3 năm bên trong, Ổ Áo Dĩ một mực tại chờ đợi loại này cấu trang thể xuất hiện, một mực đợi đến hiện tại. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng rốt chính là cái kia Đạ Dĩ ái Đồ, nhưng là về sau lại phát hiện, rốt cũng không phải là vong linh mà pháp sư. Đồng thời nàng cũng nhìn qua Đạ Dĩ Giải Đồ hình ảnh, cùng nàng hiểu rõ đến rốt cũng không phải là cùng là một người. Sợ hãi có chuyện ngoại ý muốn xảy ra, Anna đi tới hấp thiết thành về sau, dùng rất nhiều khía cạnh phương pháp hiểu rõ rốt tình huống, cuối cùng mới thông qua ổ ảo gì liên hệ rốt. không nghĩ tới cuối cùng lại đạt được một cái đạ gì hải đồ đã chết tin tức. Chương 227. Địa đồ. Chương 227. Địa đồ. Rốt một bên nghe Anna kể rõ, một bên trong lòng bên trong tính toán, ba năm trước đây, đạ gì hải đồ rời đi bối ngươi hoàng gia phòng thí nghiệm, Rốt là tại hơn một năm trước đụng phải cũng giết chết hắn, nói cách khác hắn chỉ có tiếp cận thời gian hai năm tại ngoại giới hoạt động. Dựa theo thủ chắc bên trong ghi chép, kia thời gian 2 năm hắn cơ hồ cũng chỉ làm một sự kiện, chính là cướp bóc, tiết kiệm tiền. Tiếp xúc xã hội về sau, Dỗ liền dần dần có một chút nghi hoặc, xã hội loài người bên trong, cấu trang sư là phi thường ăn ngon, lấy đại dị giải đồ trình độ, tùy tiện chế tạo một chút cấu trang thể đi bán đi, tùy tiện liền có thể kiếm được vô số kim tệ, cần gì phải vì 500.0000 cũng gạ giá kim phiền não, dùng tiền toải như vậy phương pháp đi kiếm tiền đâu. Nếu như Anna lời nói là thật, vậy liền có thể giải thích phải thông, đại giải đồ đến từ một cái ngăn cách với đời địa phương, cái gì cũng đều không hiểu chỉ có thể thông qua cướp bóc loại này phương pháp nguyên thủy tích lũy tài phú nếu như không phải về sau cứu lỗ dịn, từ lỗ dịn dẫn theo tiến vào xã hội loài người khả năng rồi cuối cùng cũng sẽ giống như đại dì ái đồ đi đến phạm tội con đường lúc trước hắn gặp gỡ đạt kéo y rồi cũng là trực tiếp đem đối phương đoạt ý niệm lui về bản thể dột lật lên đại dì ái đồ di vật y đồ tại những vật kia bên trong tìm tới một chút bị hắn bỏ sót đồ vật lúc đầu vơ vét đến đồ vật dột là chuẩn bị đưa đến xã hội loài người sau bán ra nhưng bởi vì có đại lượng kim tệ có thể sử dụng còn chưa kịp bán ra liền có lớn đem lớn đem tiến vào trứng cho nên những cái kia vật tư còn trồng chất tại một góc nào đó bên trong, ngẫu nhiên mới có thiết thuận thôn lính đánh thuê đi chọn một điểm khi tiêu hao phẩm đại bộ phận điểm vật tư đều là cướp bóc trở về, duy nhất thuộc về chính đại gì hải độ khả năng chính là kia mấy quyển sách. Thủ chất đã tại Anna trên tay, còn sót lại còn có vong linh ma pháp khái thuật cùng hắc ma pháp nhập môn. Cái này hai bản sách nhìn qua đều là phi thường cơ sở tính sách ma pháp, chỉ sợ rất khó lại ở bên trong phát hiện cái gì tin tức hữu dụng. Dỗ bưng lấy hai bản sách lật qua lật lại, lật qua lật lại. Trong lúc vô tình đang nhanh chóng lật giấy thời điểm, tại vong linh ma pháp khái thuật trang sách dưới góc phải phát hiện một chút cổ quái. Mỗi một tờ dưới góc phải đều có một ít chấm đen nhỏ, dột vốn cho là là mực nước vết bẩn. Thế nhưng là nhanh chóng lật qua lật lại thời điểm, giao diện nhanh chóng hoán đổi, những này điểm đen vậy mà tại con mắt bên trong tổ hợp thành một chút văn tự, văn tự nối liền, nguyên lai là một chuỗi chú ngữ. Dột đem sâu này chú ngữ trong lòng bên trong mặc niệm một lần, chú ngữ tổ hợp không có cái gì đặc thù hàm ý, tác dụng duy nhất chỉ là phát ra một loại đặc thù ba động, có thể là dùng để mở ra một loại nào đó đặc biệt đồ vật chú ngữ. Dột hé miệng niệm một lần. Đột nhiên, trong tay vong linh ma pháp khái thuật như bị gió nhẹ thổi qua mà hổ, tạo nên một tia rất nhỏ ba động rút quyển sách trên tay đều kém chút ném ra, đối một chút không sợ người mà nói, đáng sợ có lẽ không phải địch nhân cường đại, mà là không biết không thể tưởng tượng nổi. Bản này vong linh ma pháp khái thuật đã bị rộp lật qua lật lại nhìn vô số lần, liền ngay cả trang giấy nội bộ đều bị rộp dùng linh hồn thấu thị qua, hắn có thể phi thường khẳng định, trong sách vợ không có bất kỳ cái gì cùng ma pháp cùng nguyên tố liên quan vật lý kết cấu ở phía trên, làm sao lại đối chú ngữ ba động sinh ra phản ứng đâu? Tựa như một bức họa bên trong người đột nhiên đưa tay tát người một bàn tay, phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là kinh hãi. Kỳ thật rộp hay là đối ma pháp hiểu rõ không đủ khắt sâu, trên thế giới này là có rất nhiều đồ vật có thể đối đặc biệt ma pháp ba động sinh ra phản ứng, trong đó vận dụng rộng rãi nhất chính là các loại nguyên tố tháp. Tỷ như một loại xây dựng ở sức gió rồi rào địa khu chạy bằng khí nguyên tố tháp, đỉnh tháp có chuyên môn kết cấu, khi phong nguyên tố thổi qua ma pháp tháp thời điểm, liền sẽ tương ứng sinh ra liên tục không ngừng năng lượng. Mà loại này ma pháp tháp kết cấu, bản thân là không có năng lượng, chỉ có khi phong nguyên tố tại trên người của nó lưu động lúc, nó mới có phản ứng. Cùng này đem đối ứng còn có triệu tịch nguyên tố tháp, dung nham nguyên tố tháp. Bất quá loại này nguyên tố tháp vận dụng, nhân loại còn ở vào tìm tòi giai đoạn, cũng không có thực dụng hóa. Lấy rộp đối ma pháp hiểu rõ trình độ Tự nhiên không thể lý giải loại này bị động phản ứng là cỡ nào bình thường. Ngăn lại ném đi thư tịch xúc động, dội lần nữa niệm lên chú ngữ. Tinh thần lực đang chủ hiệu ngữ lôi kéo dưới, sinh ra đặc thù ba động, loại ba động này lướt qua thư tịch, tại trang sách trên văn vọng phản xạ yếu ớt ba động. Niệm mấy lần về sau, xác nhận loại ba động này không có tính nguy hiểm, dội liền yên tâm phóng xuất ra ba động. Tinh thần lực không ngừng phóng xạ, đột vào thư tịch bên trên, không ngừng tinh thần ba động xung kích dưới, dội rốt cuộc tìm được thư tịch sẽ phản xạ đặc thù ba động nguyên nhân, nguyên lai phía trên văn tự, vậy mà là dùng khác biệt mực nước viết liền. Mặc dù nhan sắc đồng dạng, nhưng khi đặc thù ba động xuyên thấu thời điểm liền có thể phân biệt ra đến một bộ điểm chữ ba động có thể xuyên thấu một bộ điểm chữ ba động đụng vào lại bị đạn trở về. Chính là tại loại này xuyên thấu cùng bắn ngược quá trình bên trong một đoạn tin tức dần dần hiện lên đến từ đó bị Rốp cảm thấy được kia là một bức địa đồ trên bản đồ dùng đại đại gạch đỏ ghi chú một cái địa điểm. Cả trương đồ bên trên không có bất kỳ cái gì văn tự nói rõ, càng không có bất kỳ có thể cung cấp tham khảo toạ độ. Nhưng Rốp lại ý thức được khả năng này là một cái so đại địa đồ tất cả tài phú đều có giá trị một cái phát hiện mới. Anna bung lấy vong linh ma pháp khái thuật mãnh liệt ba động từ trên người nàng phát ra đụng chạm lấy thư tịch một chương rõ ràng địa đồ hình ảnh tại thư tịch nổi lên hiện bắt đầu nàng vô cùng hưng phấn nói đến khó nói cái này bên trong chính là bối ngươi hoàng gia phòng thí nghiệm sở tại địa. không hổ là thượng vị ngân long một đoạn chú ngữ đến trên tay của nàng niệm hai lần sau liền không cần há mồm trực tiếp dựa vào tinh thần lực đến mà phát sinh ra ba động một tia không kém cho nên nàng mới có thể một bên niệm chú vừa mở miệng nói chuyện thuận tay càng đem chỗ nhận được tin tức dùng hình ảnh cụ hiện đến trong không khí đây là rộp căn bản làm không được ô áo gì cùng phủ lì rồ đứng ở một bên tò mò nhìn bắn ra đến địa đồ, một bên suy tư có hay không đem đối ứng địa hình. Trên bản đồ không có văn tự tiêu ký, nếu như muốn tìm ra đồ bên trên chỗ biểu thị vị trí, chỉ có thể dựa vào đi qua cái chỗ kia người vừa đi vừa nhớ ức. Tại đối diện bọn họ đứng chính là một người mặc nặng nghề áo giáp, toàn thân bao phủ tại sát khải phía dưới, hoàn toàn là một cái di động thùng sắt đồng dạng người. Ở trên người hắn có thể rõ ràng cảm giác được rồi khí tức, nhưng khi hắn thổi mũ giáp về sau, xuất hiện ở trước mặt mọi người lại là một trương xa lạ gương mặt, gương mặt cứng nghị, góc cạnh rõ ràng, mày kia mắt sáng, sáng lời có thần. Đây là một cái đặt ở Tuấn Nam đầy đất tinh linh tộc bên trong đều có thể không chút thua kém nam tính nhân loại. Tăng thêm to con hình thể, lưu loát tóc ngắn, càng so tuấn mỹ quá độ nam tinh linh thêm ra càng nhiều dương cương chi khí. Dạng này bên ngoài đồng hồ nhìn qua hoàn mỹ không giống thiên nhiên. Chương 228: Cự Long hứa hẹn. Chương 228: Cự Long hứa hẹn. Bộ thân thể này đích xác không phải thiên nhiên, dụng tại nắm giữ ý niệm chuyển di năng lực về sau, vẫn tại tự hỏi, như thế nào mới có thể để loại năng lực này chuyển rời đến cấu trang thể bên ngoài đổi vật bên trên đâu? Dù sao cấu trang thể không cách nào giống bản thể của hắn đồng dạng dung nhập xã hội loài người cho nên hắn nghĩ tới những máu thịt kia cấu trang thể, chỉ cần đem một cái có tầng sâu liên hệ linh hồn chuyện rời đến huyết nhục cấu trang thể bên trong, giúp liền có thể giống cấu trang chiến thần cấu trang như thế, đem ý niệm chuyển di đi vào. thứ này cũng ngang với nhiều một cái hoàn toàn mới phân thân. thế nhưng là bởi vì Teddy đi tồn tại, hắn cái này tưởng tượng một mực không có cách nào áp dụng. thằng đến Teddy đi sau khi chết, hắn mới dám trở về ma pháp tháp phụ cận, đem những máu thịt kia cấu trang thể lên ra, sau đó dồn tỉnh lại trong đó một bộ. hiện tại, cô này hoàn toàn mới huyết nhục cấu trang thể, đã hoàn toàn trở thành dồn phân thân, có thể không bất thi triển ra dồn tất cả năng lực giờ phút này rồ bí niệm liền đang chuyển di tại phân thân thể nội bởi vì đồng dạng là huyết nục cấu trang thể linh hồn cường độ cũng không kém bao nhiêu cho nên rồ hoàn toàn không có linh hồn chuyển di ra cảm giác cho nên nếu như hắn không soi gương rất dễ dàng sẽ quên mình tại phân thân thể nội đối cái này cùng rồ có hoàn toàn không giống bên ngoài lại có giống nhau danh tự cùng ngựa khí người xa lạ khó nói là huynh đệ ô áo gì cùng phụ lì rồ hơn nửa ngày đều không cách nào nghĩ đến minh bạch bọn hắn căn bản không có hoài nghi đến linh hồn chuyển di phía trên đi có ai có thể nghĩ đến trên thế giới vậy mà có thể có huyết nhục cấu trang dạng này cùng nhân loại cơ hồ không có khác biệt cấu trang thể đâu. Bất quá trên thế giới này, kỳ lạ sinh vật cùng việc nhiều đi, trừ phi đối phương nguyện ý phối hợp hoặc là cưỡng ép khai thác thủ đoạn cưỡng chế, nếu không muốn làm rõ ràng nguyên nhân rất khó khăn. Ô áo gì lòng hiếu kỳ còn không có lớn đến tình nguyện mất đi một cái cường lực minh hiểu cũng muốn biết rõ ràng nguyên nhân trình độ, cuối cùng cũng chỉ đành không nhìn. Dựa theo địa hình đến xem, rất giống vương nam đồi núi khu vực. Furiro suy tư nói đến. Đúng vậy, cái này địa hình ta có ấn tượng, ta khẳng định từ kia bên trong trải qua, hẳn là ở vào cả dạng nước cộng hòa cảnh nội, vị trí cụ thể còn cần tiến một bước đối so. Quyển sách này ta muốn tạm thời lấy đi. Anna ngữ tốc rất nhanh nói đến từ ngựa khí của nàng bên trong có thể nghe ra tâm tình của nàng rất hưng phấn rất vui sướng mười năm rốt cục có thể có xác thực manh mối có thể hay không tìm về con của mình liền nhìn tình huống nơi này Anna có chút không kịp chờ đợi vội vàng trên mặt lân phiến lật ra đến lại bắt đầu lại từ đầu kia xem ra phi thường giữ tận biến thân quá trình một bên biến hóa hình thái thanh âm của nàng một bên truyền đến vô luận như thế nào cảm tạ các người trợ giúp ta nếu có cần mời dùng khối này lân phiến kêu gọi ta vô luận người ở chỗ nào ngũ giai ngân long hạ vĩ phỉ đặc biệt lệ Anna đều sẽ chạy tới thay người giải quyết phiêu vương Nói xong, hai mảnh lân phiến phiêu lạc đến ổ ảo gì cùng dồn trên thân. Cự Long hứa hẹn là đại lục ở bên trên phi thường nổi danh lời thề, Cự Long là phi thường ngạo mạn hòa hảo mặt mũi trùng tộc. Bọn hắn là xưa nay không tùy tiện đối khác giống loài hứa hẹn, nhưng là nếu như hứa hẹn, liền tất nhiên sẽ hoàn thành. Dù sao đối với nhân loại mà nói phi thường chợt vật sự tình, đối Cự Long đến chỉ là một cái nhấc tay. Nhưng nếu như một ít sự tình là Cự Long cũng vô pháp hoàn thành, thích sĩ diện cùng Cự Long nhất tộc liền sẽ cảm thấy phi thường mất mặt, sau đó sẽ xuất hiện một loại tình huống, toàn bộ Long tộc đều sẽ vì cái nào đó hứa hẹn đi ra lực. Cho nên long tộc hứa hẹn phi thường có giá trị, một đầu cự long kết thúc không thành, còn có toàn bộ long tộc đi hỗ trợ. Đương nhiên, cự long cũng không phải đầu nốc, nếu như một chuyện nào đó cần trả ra đại rồi quá lớn, bọn hắn khẳng định là sẽ đưa đến không để ý tới. Một câu tiếp theo lời nói, Anna vẫn là dùng ma pháp kêu đi ra, thanh âm của nàng thông qua nguyên tố truyền lại, giống tiếng sấm đồng dạng lăn ầm ầm truyền ra, cơ hội hơn phân nửa Hắc Thiết Thành đều có thể nghe tới thanh âm của nàng, cái này không đế tại thông cáo tất cả mọi người, Hắc Thiết Thành nhận hạ vị phỉ đặc biệt lệ Anna che chở. Đối này hiện tại đứng trước loạn trong giặc ngoài ồn ào din mà nói là một cái cự đại ủng hộ. Ôi áo gì cảm kích nhìn Anna một chút, sau đó cùng phủ lì lộ không hẹn mà cùng hướng Anna thi cái lễ. Hiện tại Hắc Thiết Thành gặp phải mấy cái gian nan khổ cực, một là chiến tranh phá hư sản xuất kiến thiết, trùng kiến gia viên cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Thứ hai, trận chiến tranh này nguyên nhân gây ra cũng không phải là dã man nhân ăn no không có chuyện làm đi tìm cái chết, mà là người hưu tâm ở sau lưng tôi động, đối phương đối Hắc Thiết Thành dòm mong muốn đã lâu, tiếp xuống khẳng định còn sẽ có một loạt động tác. Nhìn như bình tĩnh Hắc Thiết Thành, giờ phút này là ám lưu hung dũng. Anna rõ ràng là nhìn ra trong đó hung hiểm, cho nên mới tận lực đem lợi lớn tiếng nói ra chính là muốn cảnh cáo những cái kia người có dụng tâm khác, nàng ngũ giai ngân long thiếu ồ ẩu gì một cái nhân tình nếu như ai muốn có ý đồ với ồ ẩu gì, liền muốn trước qua nàng cửa này. Có xét thấy Long tộc đối hứa hẹn tín dự, những người kia không có đối kháng chính diện Anna thực lực lúc khẳng định liền sẽ không tùy tiện vận động. Giúp năm bắt lân phiến, nhưng không có thu lại, mà là nhắc tới, ta muốn cùng đi. Hắn giờ phút này để phân thân xuất hiện tại mọi người trước mặt, dĩ nhiên không phải vì để cho mọi người làm quen một chút, chủ yếu chính là hắn muốn đi theo cùng đi. Nguyên bản đối bố ngươi hoàng gia phòng thí nghiệm cái tên này, thú thú của hắn cũng không lớn bởi vì lúc trước hắn thấy từ mặt khác một cái ma pháp tháp phòng thí nghiệm bên trong trồi tới, tại trong ấn tượng của hắn, phòng thí nghiệm chẳng phải hắn là giống hắn trước kia lốc cái chỗ kia đồng dạng, âm u, hẹp nhỏ, phong bế sao? Nhưng Anna miêu tả lại làm cho hắn biết không phải là dạng này, thì như long tộc sinh, soi nghiên cứu tổ, dị hình cấu trang vân vân, những này danh từ chỉ từ mặt chữ đi lên lý giải, liền có thể suy tính ra một cái khổng lồ ngành học tới đối ứng, khẳng định là đại lượng, kỹ thuật mới, kiến thức mới, mới hệ thống đây chính là do hiện tại chỗ khát vọng theo đuổi, kỹ thuật mới có thể tốt hơn cải tiến hắn cấu trang thể, để thực lực của hắn càng ngày càng cường đại. Mặc dù bây giờ rồi khoảng thời gian này thu hoạch vẫn không có thể hoàn toàn hấp thu, tỉ như tế đàn những cái kia phi đá, địa tinh máy móc cấu trang, cái gì rốt cũng phế một chi thức. Những này đều đầy đủ rồi nghiên cứu mấy năm hoặc là mấy chục năm. Hắn hoàn toàn không cần lại kế tiếp theo đi vơ vét mới đồ vật. Nhưng vấn đề là thời gian không chờ người nha. Anna sẽ không chờ hắn đem tất cả mọi thứ đều nghiên cứu chưa để mới đi giải cứu con của nàng. Nếu như lần này hắn không đi cùng, lỡ như Anna đem cái kia cái gọi là phòng thí nghiệm gì đi, vậy làm sao bây giờ? Lại hoặc là Anna cho đối phương đi? cứa lần tiếp theo hắn đi lời nói liền lại thiếu Anna dạng này một cái cường đại trợ lực kia lại thế nào đi vào ngày cả ngũ giai ngân long đều có thể tiêu diệt phòng thí nghiệm đâu đây hết thể hết thể nhân tố thúc đẩy hắn nhất định phải gia nhập Anna hành động lần này biến trở về cự long hình thái Anna gục đầu xuống Hoài nghi nhìn hắn một cái không phải nàng xem thường rồi lấy nàng thực lực mà nói Rộn coi như đem tất cả cấu trang thể đều phong xuất đối nàng trợ giúp cũng là cực kỳ bé nhỏ dựa vào cái gì mình muốn dẫn một cái liên lụy đâu đây chính là cứu vớt mình hải tử hành động chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại Tựa hồ nhìn ra Anna trong ánh mắt hàm ý Rộn nói tiếp đi đến. Cấu trang thuật ta hiểu, ngươi không hiểu. Tốt ta, dọn cũng quá trực tiếp một điểm, như thế không nể mặt mũi lời nói, tại thích xí diện cự lòng trước mặt nói ra, Anna mặt lập tức không nhìn được. Ngươi, tức giận đến muốn mắng người, bất quá vừa nghĩ tới mình đích thật không hiểu nhiều cấu trang thuật, mà lần này địch nhân rất có thể chính là một chút có được cường đại cấu trang thuật ra hỏa, mang lên một cái cấu trang sư, có hỏi về đề đến cũng có thể tham khảo một chút. Nghĩ tới chỗ này, Anna liền lạnh sinh sinh đem lửa giận nhịn xuống đi, nghiến răng nghiến lợi nói đến. Tốt, ta đích xác không quá sắc thực cấu trang thuật. Gặp gỡ cấu trang phương diện vấn đề phải nhờ vào ngươi. Bất quá ngươi có thể bay xa như vậy sao? Cả dạ nước cộng hòa thế nhưng là tại đại lục phương nam, cần phải bay 2 ngày trái phải. Rỗng mặc lên mũ giáp, áo giáp sau lưng một mảnh nổi lên vật đột nhiên nổi lên, vỡ thành hai mảnh, mỗi một nửa đều có bốn cái hình chữ nhật miếng sắt với lên ra, tổ hợp thành một chương máy móc cánh dáng vẻ. Mỗi phiến miếng sắt đỉnh chậm rãi phun ra nguyên tố dòng nước xiết, đem dột thân thể bình ổn nhờ hướng không trung đoạn thời gian trước đột nhiên toát ra ý nghĩ, muốn đem chiến thần chi dược co lại nhỏ đến có thể chứa phối đến nhân loại lớn nhỏ. Hiện tại ý nghĩ này rốt cục thực hiện. Rốt đối thu nhỏ lại bản chiến thần chi rực làm rất nhiều đội tiến vào, đầu tiên để nó có thể tự động có duỗi, dạng này tại không sử dụng thời điểm, liền có thể thu nạp đến cùng một chỗ. Thu nạp đến cùng nhau chiến thần chi rực chỉ có một cái ba lô lớn như vậy, khảm đến trên khải giáp, tựa như phía sau lưng nổi lên một khối, cũng không ảnh hưởng hành động. Loại trang bị này để ô áo gì hai mắt sáng lên, nếu như loại trang bị này có thể phổ cập, như vậy dưới tay nàng tinh nhuệ bộ đội chẳng phải là liền có thể tổ kiến thành không trung bộ đội rồi. Thế nhưng là không chờ nàng hướng rốt hỏi thăm khả năng này, hóa thân thành cự long quái vật khổng lồ bỗng nhiên đột nhiên một cái cánh, nhấc lên mãnh liệt khí lưu. Lập tức đem nàng kia mấy trăm tấn thân thể nhờ đến không trùng, mấy cái vây dưới, trên mặt đất tất cả tạp vật cắt đá đều bị vén phải sạch sẽ. Đi." Từng tiếng triệt long lánh, hùng vĩ thân ảnh phóng lên tận trời, đằng sau còn đi theo một cái mảnh tiểu nhân bóng người. Chương 229: Truyền tốc trận. Chương 229: Truyền tốc trận. Trên bầu trời, một cái thân ảnh khổng lồ tại tầng mây ở giữa nhanh chóng ngang qua, nhanh như điện chớp, nhanh như thiểm điện. Ở trên bầu trời, cơ hồ không có cái gì đồ vật tốc độ phi hành có thể so ra mà vượt cự long, lại càng không cần phải nói là cự long bên trong lấy tốc độ lấy zương long. Dỗ cũng không ngoại lệ. Hắn thu nhỏ lại chiến thần chi rực dựa theo tỷ lệ đến nói, tốc độ không tính chậm, nhưng vẫn là không có cách nào cùng Anna đánh đồng. Cho nên rời đi hất thiết thành không lâu sau đó, Rộp liền bị Anna ném tới trên lưng, người ta ghét bỏ hắn bay chậm. Nếu như là lúc bình thường, Rộp là tuyệt đối không có loại đãi ngộ này, có thể cưỡi tại cao ngạo cự long trên lưng, toàn bởi vì Anna cứu tử xuất ruột. Bay hai ngày một đêm, Rộp đã nhanh đi ngang qua toàn bộ đại lục. Trên mặt đất địa hình từ bình nguyên, hoang mạc, rừng rậm, dần dần biến thành chập trùng không trùng đồi núi khu vực, cùng địa đồ bên trong hình dạng càng ngày càng tương tự. Trong không khí, thủy nguyên tố hàm lượng càng lúc càng lớn có đôi khi thậm chí còn có ướt át thủy khí đánh tới dột trên thân. Dốt không hiểu hỏi thăm Anna vì sao lại xuất hiện loại biến hóa này. Đạt được đáp án là bọn hắn khoảng cách hải dương càng ngày càng gần. Tại các loại thư tịch hoặc truyền miệng bên trong, Dốt đã không chỉ một lần nghe qua hải dương cái danh từ này, nhưng bây giờ mới là lần thứ nhất cảm nhận được cái tên này uy lực. Bóng dáng cũng không thấy đâu, thiên địa nguyên tố liền khắc sâu chịu ảnh hưởng. Hải dương rộng lớn khôn cùng, so lục địa còn bao la hơn mấy lần. Cho dù là chúng ta cự long nhất tộc, cũng không có cách nào tùy tiện vượt qua hải dương bên trong biển sâu càng là đại đa số trên lục địa sinh vật vòng cấm bên trong sinh hoạt một chút giống loài ngay cả chúng ta thân cận nhất hải dương thủy hệ lam long đều sẽ cảm giác rất đau đầu anna có thể là bay nhầm chán chủ động cho dôm giảng thuật một chút bí văn dôm không thể nào hiểu được tựa như mùa hè côn trùng không thể nào hiểu được mùa đông băng tuyết là cỡ nào rét lạnh đồng dạng chưa thấy qua hải dương hắn cũng lý giải không được loại kia rộng lớn lục địa liền đã để anna bay 2 ngày cũng chưa tới đầu kia rộng lớn hải dương phải bay bao nhiêu ngày mười ngày anna nói chữ số vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn tiếp lấy đến nói đến bay đến ngày thứ bảy thời điểm ta liền nhịn không được tìm không thấy có thể nghỉ ngơi hồn nào, cuối cùng không thể không mạo hiểm rơi xuống trên mặt biển nghỉ ngơi, kém chút bị một thứ từ biển sâu bên trong sông tới quái thú cắn một cái. May mắn ta phản ứng phải nhanh. Sau đó thì sao? Du Hiếu kỳ hỏi. Ta đem nó ăn, vừa vặn khi đó đói bụng. Anna ngữ khí có tràn đầy một loại tiểu đắc ý, xương đầu bị ta điều trở về bày ở long lĩnh bên trong. Đang nói, phương xa đường chân trời đột nhiên nổi lên một mảnh bằng thẳng lam, cấp tốc chiếm hết toàn bộ tầm mắt. Anna rẽ ngoặt một cái, song song lấy đường ven biển kế tiếp theo đi về phía nam bay đi. Lại bay 2 giờ về sau, Anna mới chậm lại tốc độ, nói với Du Đến trong ấn tượng đại khái tại cái này phụ cận, ngươi cũng hỗ trợ nhận một chút, rốt hồi ức một chút trên bản đồ hình dạng, sau đó nhắm mắt lại, đem linh hồn kéo dài tới đi, mắt thường tầm mắt quá chật hẹp, hay là linh hồn quét xem phương thức càng hữu hiệu ích. cảm giác được rốt động tĩnh, Anna quay đầu nhìn trên lưng rốt một chút, há to miệng, muốn nói chút gì lại nhìn xuống, thật lâu về sau, nàng vẫn là không nhịn được hỏi, rốt, ngươi là bất tử sinh vật ta. vấn đề này nàng đã sớm muốn hỏi, nàng có thể cảm ứng được rốt trên thân linh hồn ba động, nhưng lại không hiểu rõ vì cái gì rốt sẽ có huyết nhục chi khu. nàng nhưng không có phế mổ cấu trang công lực, liếc mắt liền nhìn ra rốt là huyết nhục cấu trang. Không phải, giúp đáp lời, hắn là linh hồn cấu trong thể, không phải bất tử sinh vật, mặc dù hai loại đồ vật sinh mệnh hình thái rất tương tự, nhưng một cái là nhân tạo, một cái là thiên nhiên đản sinh, cái này liền có bản chất khác biệt. Anna nhẹ nhàng thở ra, không phải liên tốt, về sau ngươi cũng muốn chú ý một chút, tận lực không muốn tại người xa lạ trước mặt hiện ra loại này dễ dàng để người hiểu lầm năng lực. Trên thế giới này có không ít thế lực sẽ đem bất tử sinh vật coi là địch nhân, đối với cái này nguyện ý chủ động giúp nàng đi cứu vớt hải tử ra hỏa, Anna vẫn rất có hảo cảm, lẩm mờ nhắc nhở hắn một câu, cùng dồn hỏi thăm những cái kia thế lực đối bất tử sinh vật có mang địch ý thời điểm, nàng lại không còn nói rõ. Chi tiết đổi núi khu vực xem ra đều không khác mấy, mắt thường xem dại quá chật hẹp, mỗi một cái góc độ nhìn qua đều không giống, Anna tương đối đến tương đối đi, đều cảm thấy nhìn sang địa hình rất giống, nhưng tinh tế tương đối lại không giống. Quanh quần trên không trùng đã hơn nửa ngày đều tìm không cho phép vị trí, ngay tại Anna càng ngày càng bực bội thời điểm, Dỗ đột nhiên mở miệng nói đến, tại kia bên trong, Dỗ chỉ phương hướng bên phải phía trước, cái chỗ kia có một cái tương đối cao đứng thẳng đổi núi, nhưng bốn phía vẩn quanh nó đổi núi lại cùng trên bản đồ hình dạng hoàn toàn không tương tự, cái này khiến Anna không khỏi nghi ngờ nói đến, ở đâu? Dỗ không có trả lời chỉ là để Anna bay về phía trước, bay qua tòa kia đổi núi về sau lại quay đầu xem xét. Anna hưng phấn kêu lên, là cái này bên trong, thật lúc cái này bên trong. Từ góc độ này xem tiếp đi, phía dưới địa hình cùng địa đồ bên trong hoàn toàn giống nhau như lúc, liền ngay cả phía trên cây cối phân bố đều không kém chút nào. Hưng phấn chi hơn, Anna lại nhịn không được một trận hoảng sợ, còn có một tia may mắn, may mắn đem ruồi mang lên. mắt thường đi đối so địa hình như vậy quá khó khăn, khác biệt góc độ vậy mà lại có khác biệt hình dạng, đơn thuần dùng mắt thường đi đối so lời nói rất dễ dàng sẽ bỏ lỡ. thật làm cho chính nàng tiệm chỉ sợ mấy tháng đều không nhất định có thể tìm tới chính xác vị trí chính giữa địa đồ dùng màu đỏ giao nhau tiêu ký địa phương là một cái cự đại hang động Anna lơ lửng trên tầng mây dùng ánh mắt nhạy cảm đánh xem hang động cùng kia tình huống xung quanh Cự Long có một đôi sắc bén hai mắt thị lực của bọn hắn cơ hồ là tất cả giống loài bên trong mạnh nhất tại mấy chục nghìn mét trên không trung cũng có thể thấy rõ ràng mặt đất một người biểu lộ tại loại này siêu cường thị lực dưới nếu như hang động phụ cận có cái gì tình huống dị thường khẳng định là ngắm bất quá con mắt của nàng bất quá liếc nhìn nhiều lần Anna vẫn không khỏi chần chờ quay đầu lại hỏi đến kỳ quái thứ gì đều không có có phải là không tại cái này bên trong? coi như bối ngươi hoàng gia học viện là giấu ở hang động chỗ sâu hoặc trong lòng đất, nhưng muốn cung ứng một cái thế lực như vậy các loại vật tư phụ cận hoàn cảnh không có khả năng không có sinh vật có trí khôn hoạt động vết tích, khó nói không cần xe kéo ngựa con đem lương thực vật tư cùng đưa đi vào sao? thế nhưng là phụ cận địa hình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh vật có trí khôn hoạt động vết tích, đi xuống xem một chút, dẫu chỉ có thể nói như vậy, coi như bối ngươi hoàng gia phòng thí nghiệm không tại cái này bên trong, cũng có thể sẽ tìm tới một chút manh mối. Anna nhẹ gật đầu, trên thân lân phiến bắt đầu tối lui, toàn bộ to lớn thân ảnh cấp tốc hướng vào phía trong coi vào chỉ chốc lát liền biến trở về nhân loại hình thái, dốt lại một lần nữa kiến thức một màn thần kỳ này, cái này khiến hắn vô cùng hiếu kỳ, khổng lồ như vậy một bộ thân thể là như thế nào co lại thành nhỏ như vậy đâu? Co lại tiểu về sau, thể trọng có thể hay không cải biến? Nếu như cải biến, kia biến hóa rơi bộ này điểm trọng lượng lại đi cái kia bên trong đây, biến trở về nhân loại hình thái Anna dẫn theo dốt lặng yên không một tiếng động hướng hang động vị trí rơi đi. Tung tích quá trình, dốt cùng Anna đều đề cao lấy cảnh giác, để phòng có cái gì đột phát tình huống xuất hiện. Mặc dù tại Anna ánh mắt liếc nhìn dưới. Không có cái gì tình huống dị thường, nhưng không đại biểu không có một chút đặc thù đồ vật có thể giấu giếm được Anna ánh mắt. Bất quá một mực chờ bọn hắn rơi tiến vào hang động về sau, hay là bất kỳ biến hóa nào đều chưa từng xuất hiện ở vào địa đồ màu đỏ giao nhau tiêu chí bên trên cái hẻm động kia, là một cái hình bầu dục to lớn hang động, hai đầu hẹp ở giữa rộng, như cái bầu dục hạch đồng dạng nằm nghiêng trên mặt đất. Vừa tiến vào hang động, chính là một mặt sườn dốc, chân nhắn sườn núi trên mặt phủ kín thật dày cho bụi. Hang động to lớn, nhưng không che không đậy, liếc qua tới ngay, đừng bảo là giấu được một cái phòng thí nghiệm, liền ngay cả sinh vật có trí khôn hoạt động vết tích đều không có. Đầy cõi lòng hy vọng Anna đột nhiên như là một chậu nước lạnh một mực tưới đến tâm lý, toàn bộ tâm đều lạnh. Đau khổ truy tìm gần 10 năm, rốt cục có xác thực manh mối, thế nhưng là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Rốt có thể cảm giác được rõ ràng bên người Anna cảm xúc chấn động kịch liệt, cơ hội liền muốn mất khống chế dáng vẻ. Cái này khiến Dột vô ý thức hướng bên cạnh né tránh, giống Anna dạng này hình người cự long, thật muốn cảm xúc mất tích lời nói, Dột là khẳng định ngăn lại không được đúng lúc này, Dột dưới chân trượt một chút, mặt đất cho bụi bị hắn trượt ra một đạo vết tích, lộ ra phía dưới cứng rắn bóng loáng bằng đá. Chỉ thấy tại bằng đá bên trên giang khắp nơi lấy một chút sâu đạt tức hơn đường quang, rồi mở ra mình chiến thần chi dực, dương cánh nhắm ngay mặt đất, mở ra nhỏ nhất công suất, cường đại nguyên tố dòng nước xiết phun ra ngoài. bùi tích không biết bao nhiêu năm cho bụi lập tức bị nguyên tố dòng nước xiết nhấc lên, cấp tốc tràn ngập toàn bộ hang động. trên mặt đất, bị thổi rất bụi bẩn về sau, một thứ gì đó hiện ra. cảm xúc phi thường không ổn định anna lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, chỉ gặp nàng đầu ngón tay một vòng, chống, dỗng, toàn bộ hang động nhấc lên cấp mười tám cồn cùng lúc đó, anna trên thân dâng trào ra càng thêm mãnh liệt bão táp tinh thần. cái gì gọi là sôi trào mãnh liệt? cái này tiêu là sôi trào mãnh liệt. Liên như là ba cái tẹt dị rợt ma lực cùng một thời gian ở trên người nàng bộc phát đồng dạng, trên người nàng ma lực giống một đạo mánh liệt phong bạo càn quét toàn bộ hang động. Ngáy mắt nâng lên bụi bằng bị nàng một quyền mà không, toàn bộ sơn động giống vừa quét sạch sẽ gian phòng đồng dạng không nhiễm trần thế một cái cự đại đồ án trên mặt đất hiện lộ ra. Ma pháp trận. Kiến thức rộng rãi Anna một chút liền nhận ra cái kia đồ án. Cơ hồ tất cả ma pháp thiết bị đều muốn sử dụng đến ma pháp trận, kia là mấy cái trở lên ma pháp phụ văn tổ hợp, để trong cùng một lúc bên trong đạt tới đơn một ma pháp không cách nào đạt tới hiệu quả. Tế đàn, ma tinh thù pháo, chữ vật giới chỉ bên trong đều vận dụng đại lượng ma pháp trận bất quá tại càng nhiều tình huống dưới, ma pháp trận là đặc biệt là loại kia cỡ lớn ma pháp tổ hợp, từ mấy chục đến mấy trăm cái khác biệt công dụng ma văn tổ hợp mà thành, truyền tống trận chính là trong đó đại biểu. Hắc Thiết Thành phát hiện thế đàn, kỳ thật chính là truyền tống trận một loại cấp cuối hình thái, là vĩnh cửu thức, có vị diện truyền tống năng lực truyền tống trận. Mà trước mắt ma pháp trận này, hình linh chính là một cái truyền tống trận. Khó nói địa đồ tiêu ký không phải bối ngươi phòng thí nghiệm vị trí, mà là thông hướng bối ngươi phòng thí nghiệm truyền tống trận vị trí. Anna cũng nghĩ đến khả năng này, con mắt lập tức sáng lên. Vô luận tình huống như thế nào, đều so manh mối trực tiếp đoạn mất càng tốt hơn chỉ ít nàng còn có tìm về mình Hải tự hy vọng.